394 cầu nguyện phiếu tiến vào phía trước 20 tên cầu nguyện phiếu tiến vào phía trước 20 tên quyển sách này mượn phiếu, trước mắt là đô thị khu thứ 11 tên, tổng bảng thứ 39 tên, từ trước tới nay thấp nhất một lần. Quyển sách này thật sự nhường đại gia cảm thấy rất yếu sao? Thiên nghĩ, Quả Cam vẫn là rất nỗ lực. Bờ Fờ, 3 tháng đổi mới, lúc đứt lúc nối, không quá ra sức, nhưng cuối cùng Quả Cam vẫn là hoàn thành 186.000 chữ, bệnh quân mỗi ngày 6.000 chữ. Đối với một vị tay viết hai nghề tới nói, vô cùng vô cùng không dễ dàng. Nguyệt phiếu là viết lách mạch sống, tất nhiên vị tự trọng, cho nên Quả Cam lần nữa bắt đầu cầu nguyện phiếu. Mục tiêu rất rõ ràng, quyển sách này muốn đi vào tổng bảng phía trước 20 tên, đại gia ủng hộ sau. 395 381 võ trang đầy đủ 381 võ trang đầy đủ bởi vì xảy ra con tin bắt cóc sự kiện, Chu Thiết Quân, Lâm Chấn Hoa một nhóm xuất ngoại thủ tục làm được dị thường mau lẹ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ xử lý con tin sự kiện công tác tổ đã ngồi trên máy bay, trải qua Pakistan sợi tổng hợp lạm kỳ lạc chuyển cơ, bay hướng cùng Su đang tiếp giáp thế vệ thị ở thủ đô Addis Bọn hắn đem từ nơi đó lại đón xe đi tới Nam Bộ Su tích nhã bộ lạc. Năm đó truyền thông không giống hôm nay dạng này phát đạt, Tuần nữa như là hải ngoại công nhân bị bắt cóc loại này tin tức xấu, bình thường là sẽ không báo cáo ra. Cho nên, con tin sự kiện đã xảy ra vài ngày, quốc nội công chúng đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Cứ như vậy, đương nhiên cũng liền khiến cho Hán Hoa trọng công tiếp nhận áp lực cũng không lớn lắm. Nhưng công chúng không biết chuyện cũng không có nghĩa là quan viên cũng không rõ, chuyện lớn như vậy, nhất định là muốn từng cấp báo lên. Từ Lâm Chấn Hoa tiếp vào đến Từ Châu phi điện thoại của sau đó tính lên, trong vòng 2 canh giờ, trung ương lãnh đạo đã biết được chuyện này, đồng thời yêu cầu làm tốt bộ ngành liên quan thành lập tận cấp tiểu tổ, thương lượng đối sách, hóa giải nguy cơ. Trong lúc nhất thời, bộ ngoại giao Bộ an toàn, quân đội, ngoại mỗ bộ, quốc gia kế ủy, thể đổi ủy, máy móc ủy các ngành đều vội vàng gà bay chó chạy. Có người bắt đầu truy cứu hạng mục này chân tướng, tuyên bố phê chuẩn hạng mục này bộ môn cần đối với cái này phụ trách. Còn có chút người thì đem đầu màu trực chỉ hán hoa trong công, nói bọn hắn để hêm đẹp quốc nội hiện đại hóa xây dựng không đi làm, nhất định phải chạy đến châu phi đi ra cái gì danh tiếng, bây giờ xảy ra chuyện rồi, liên quan lãnh đạo nhất thiết phải chịu đến kỷ luật xử lý. Ngoại bộ cao tổ Hưng Thịnh nghe đến mấy cái này chỉ trích thời điểm, lúc này liền chụp cái bàn, nói hạng mục này là mình một tay thúc đẩy, ai muốn truy cứu trách nhiệm, tìm chính mình tốt. Cao tổ Hưng Thịnh đã là chạy 6 số tuổi, hoàn lộ bên trên không có gì trông cậy vào, thuộc về dám nói dám làm cái loại người này. Hắn ở trung ương các bộ ủy bên trong rất có một chút hy vọng, danh tiếng cũng phi thường tốt, người khác muốn chỉnh hắn cũng không dễ dàng. Có cao tổ Hưng Thịnh chắc lần này biểu, rất nhiều người cũng sẽ không hảo lại nói cái gì. Tiếp lấy, quốc gia kế ủy Hà Hải Phong cũng đi ra nói chuyện, biểu thị Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đi ra ngoài là trung ương lãnh đạo nhất quán ủng hộ sự tình, xuất hiện sự tình các loại cũng đều là trong dự liệu, tình không đủ là la. Hắn còn liệt ra chứng cứ Chứng minh nước ta đi qua đối ngoại kinh tế hợp tác hoặc khác ngoại giao trong hoạt động cũng đều đi ra nhân viên thương vong tình huống lần này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn hơn nữa trước mắt con tin vẫn còn an toàn truy cứu trách nhiệm có phần quá sớm lại sau này quân đội cùng bộ an toàn cũng lên tiếng cho rằng giống hán hoa trọng công dạng này xí nghiệp tại hải ngoại mở rộng thị trường đối với đang xây dựng nước an toàn cách cục là có lợi tương lai còn cần phải tiếp tục cổ vũ có nhiều người như vậy đi ra nói chuyện những cái tiêu chỉ trích âm thanh liền dần dần yếu đi xuống cuối cùng tất cả nhà đơn vị ngồi cùng một chỗ thảo luận ra một cái đối sách đó chính là tiếp nhận hán Ho Trọngông nói ra phương án Từ Hán Hoa Trọng Công phái người đi tới châu Phi đi cùng bắt cóc giả đàm phán, nghe một chút đối phương mở ra điều kiện lại nói, ngoại trừ Hán Hoa Trọng Công bên ngoài, bộ ngoại giao phương diện đương nhiên cũng muốn phái người tham gia. Ở trong nước nhân viên chưa trước khi lên đường, Trung Hoa Trung Quốc chú Su đăng nhân viên làm việc của sứ quán đã đi tới Tích Nhã bộ lạc đi tìm hiểu tình huống đi. Căn cứ bọn hắn từ châu Phi truyền về tin tức sưng, bắt cóc giả kiên trì muốn cùng Tích Nhã nhà máy lọc dầu bộ môn xây dựng phương tiến đi đàm phán, những người khác nhất thời còn không chen tay vào được. Lâm giám đốc, đối với cái này lần giải quyết con tin nguy cơ, các ngươi làm sao suy tính? Ở trên máy bay, bộ ngoại giao phái giả quan viên Khương Nhã Tinh hỏi như vậy Lâm Chấn Hoa đạo. Khương Nhã Tinh cùng Lâm Chấn Hoa cũng coi là một cái người quen, Lâm Trấn Hoa sớm nhất một lần thành đoàn đi Thái Lan bán quân hạm thời điểm, Khương Nhã Tinh ngay tại đoàn đại biểu bên trong, kể từ lúc đó tính lên, bọn hắn đã có 6, 7 năm giao tình. Nghe được Khương Nhã Tinh tra hỏi, Lâm Chấn Hoa nói, lo nghĩ của chúng ta là, người là là tối trọng yếu, vô luận bắt cóc giả đưa ra dạng gì yêu cầu, chúng ta cũng sẽ ở cam đoàn bị bắt cóc công nhân thân người an toàn điều kiện tiên quyết, giúp cho cân nhắc. Ngươi là nói, vô luận điều kiện gì các ngươi đều sẽ đáp ứng không? Khương Nhã Tinh vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo: Trên căn bản là ý tứ này a đương nhiên, chúng ta là muốn cùng bắt cóc giả tiến hành đàm phán, nếu như đàm phán không có kết quả, tại không có những biện pháp khác dưới tình huống, chúng ta cũng chỉ có thể là đáp ứng điều kiện của đối phương, cứu người là trọng yếu nhất. Nếu như đối phương đưa ra đòi tiền chuộc đâu, vậy chúng ta đương nhiên cũng phải chiều cho. Nếu như tiền chuộc kim ngạch rất cao đâu, ta nghe nói, nước ngoài một cái vụ án bắt cóc, tiền chuộc có đôi khi cao tới mấy chục vạn mỹ nguyên. Khương Nhã Tinh lo âu nói. Mấy chục vạn? Nếu như không có những biện pháp khác, chúng ta khẳng định muốn cho. Lâm Chấn Hoa không chậm trễ chút nào nói. Khương Nhã Tinh giật mình nói, thế nhưng là Đây là quốc gia tài sản a. Lớn như vậy hắn muốn, các ngươi cũng có thể giao nổi. Lâm Trấn Hoa đạo, Khương trợ lý, ngươi không có lời chứ? Bên địa thế nhưng là chúng ta công nhân sinh mệnh a, số tiền này cùng sinh mệnh so sánh là không đáng kể. Khương Nhã Tinh trầm mặc, trong ấn tượng của nàng, tựa hồ cho tới bây giờ cũng là cổ vũ vì bảo hộ quốc gia tài sản mà không tiết hy sinh tính mạng. Nàng lúc tuổi còn trẻ học qua những cái kia nhân vật anh hùng, chính là có vì cứu tập thể một đàn dê, chính là có vì bảo hộ trong phân xưởng mấy đài cô máy, còn có là vì vớt một cây bị vọt tới trong hồng thủy đi vật liệu gỗ, tất cả những người này đều bỏ ra sinh mệnh Hiện tại đến Lâm Chấn Hoa ở đây, hết thể đều trái ngược, dùng tiền của quốc gia đi chuộc về vài tên công nhân sinh mệnh, đây rốt cuộc là đúng là sai đâu? Chúng ta chú Xu đang đại sứ, đang cùng Tô Đan chính phủ thương lượng, yêu cầu Tô Đan chính phủ đứng ra giải quyết chuyện này. Khương Nhã Tinh hướng Lâm Chấn Hoa thông báo đạo. Đừng hy vọng Tô Đan chính phủ. Ngồi ở Lâm Trấn Hoa bên người Lao Đao nói, hắn cũng là chủ động xin đi gia nhập vào công tác tổ, Lâm Trấn Hoa đương nhiên là cầu còn không được, bất kể nói thế nào, Lão Đao cũng là bí mật trên chiến tuyến nhân, kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy, so với hắn muốn phu phú. Tại sao vậy? Khương Nhã Tinh vấn đạo. Lão Đao đạo, Tô Đan chính phủ đối với Nam Bộ sớm đã mất đi khống chế lực, Ốp Hắc Ni bộ lạc vẫn luôn là tự do tại Tô Đan chính phủ cai quản ra, Tô Đan chính phủ nói chuyện gì, đối với Ốp Hắc Ni bộ lạc không có tác dụng. Ngoài ra, Tô Đan chính phủ đối với chúng ta giúp tích nhã bộ lạc xây dựng nhà máy lọc dầu một chuyện, vẫn luôn là có câu gắn hận, lúc này bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn chế giễu mà không phải ra tay giúp đỡ. Lao đao nói cực phải. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Khương trợ lý, chuyện này có thể vẫn là thông qua chúng ta dân gian con đường đến giải quyết tương đối thích hợp. Nam Bộ xu đang là tình trạng không chính phủ, chính phủ ở nơi đó không phát huy được cái tác dụng gì." Khương Nhã Tinh biết hai người bọn hắn nói tình huống là chân thật, Kỳ thực cái này cũng là bộ ngoại giao đã nắm giữ tình huống, nhưng bộ ngoại giao vẫn là phải muốn đi vừa đi dạng này đi ngang qua sân khấu, nếu không thì lộ ra không làm tròn bổn phận. "Ta, vậy ta liền phối hợp các ngươi công tác a, cụ thể cần ta làm cái gì, các ngươi liền trực tiếp nói xong rồi." Khương Nhã Tinh cuối cùng dạng này tỏ thái độ nói. Máy bay đắp xuống Adidas AB3 sân bay, từ công trường phái tới 3 chiếc xe buýt sớm đã tại nơi chờ. Công tác tổ một đoàn người không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp lên xe bus, chạy về phía ở vào 800 km ra tích Nhã bộ lạc nhà máy lọc dầu công trường. La Lâm Giang Ta gọi Tống Khải Nguyên, cũng là Mi An Ma kéo dài An Bang. Lần này vừa ra chuyện, ta liền từ Mi An Ma chạy tới, chỉ so với các ngươi đến sớm một cái thiên. Tại trên xe bus, phụ trách tiếp ứng công tác tổ một vị Tráng Hán đối với Lâm Trấn Hoa nói: "A, Nguyên Lai là Tống chủ tịch." Lâm Trấn Hoa liền vội vàng đứng lên cùng Tống Khải Nguyên nắm tay. Hắn cùng Tống Khải Nguyên chưa từng gặp mặt, nhưng nghe Lan Vũ Phong nói qua người này, biết hắn chúng trà quan hậu, nghe bén dũng cảm, Nguyên Lai là Sa Bách Chi Thanh Liên đại đội phó, về sau nhiệm phó chủ tịch. Mấy năm này kéo dài An Bang tại Mi thu được chính thức thân phận, bắt đầu kinh thương. Tống Khải Nguyên là kéo dài An Bang thuộc Hạ Hải Vận Công ty giám đốc, trên tay trông coi mấy đầu viện Dương tàu hàng. Tống Khải Nguyên vội vàng nói: "Lâm giám đốc, đừng khách khí, ngươi kêu ta lão tổng liền tốt. Ta và Lâm giám đốc mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng Lâm giám đốc đối với chúng ta trợ rút, ta thế nhưng là vẫn luôn ghi nhớ trong lòng." Lâm Chấn Hoa biết hắn nói là trước kia chính mình cho mượn 5 vạn Mỹ Nguyên cho Lan Vũ Phong sự kiện kia, chi thanh liên chính là dựa vào cái này 5 vạn Mỹ Nguyên, Tòng Quân Hỏa con buôn trong tay mua từ đó đang cùng quân đội chính trong tác chiến truyền Vô luận là cùng Nguyệt cũng tốt, tiêu nhân vô cũng tốt, nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đều từng nhắc qua chuyện này. Toàn bộ chi thanh liên đều đem Lâm Chấn Hoa là chính mình nhân nhân cứu mạng. Cái gì trợ giúp, đó bất quá là ta đối với các ngươi các vị tiền bối một chút kính ý mà thôi." Lâm Trấn Hoa nói, "Tốt ta, ta cũng không cùng người khách khí, ta liền cả gan sưng ngươi một tiếng lao tống a bất quá, người cũng đừng bảo ta Lâm giám đốc, bảo ta tiểu Lâm khờ lỉnh liền có thể." Ha ha, sớm nghe phong tử nói qua, người là trưởng nghĩa người. Tốt ta, ta ngốc già này mấy tuổi, liền sưng một tiếng tiểu Lâm Tống Hải Nguyên cười ha, ha lấy, "Vô vô Lâm Chấn Hoa bà vai." Tri Thanh Liên bên trong ngoại trừ cùng Nguyệt cùng Lan Vũ Phong là về sau chạy tới Myanmar, người còn lại cũng là tại 60 cuối thập niên đi qua, những người này trước mắt cũng là 40 ra mặt, tại Lâm Chấn Hoa trước mặt đều thuộc về đại ca đồng lứa. Lao Tống, bây giờ công trưởng tình huống bên kia như thế nào? Lâm Chấn Hoa vân đạo. Tống Khải ngưng đạo, ta không quá rõ ràng, ta hôm qua mới đến Adis Ababa, phong tử để cho ta lưu tại nơi này chờ các ngươi. Bất quá, chúng ta đã đã suy nghĩ kỹ, trước tiên đàm phán, nếu như đối phương cho thể diện mà không cần, chúng ta liền trực tiếp cùng bọn hắn làm. Ngươi xem một chút, ta từ Myanmar mang theo 30 vị đồng chí tới. cũng là chúng ta chi thanh liên chiến sĩ. Nói, hắn chỉ chỉ trên xe một đám há tử. Những người này mới vừa lên xe thời điểm Lâm Trấn Hoa liền đã chú ý tới, bọn hắn tất cả đều mặc tiểu mỹ con trang, chỉ là không có mang mũ sắt, mỗi người trong tay có một thanh ạc 47, trên người chiến thuật bối năng chứa đến phình lên, hẳn chính là đạn dược cùng khác trang bị. Lao Tống, những vũ khí này cũng là từ lâu ra. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Ngay tại địa phương súng ống đạn dược trên chợ đen mua. Tống Khải Nguyên nói, chúng ta tại Mi An Ma ngược lại là có trang bị, nhưng không có cách nào mang lên máy bay. Phong tử sắp xếp người cũng tại bên này mua sắm một nhóm, chúng ta vừa đến đã toàn bộ trang bị lên. "Tốt, có hay không dư thừa, ta người cũng cần trang bị đứng lên." Lâm Trấn Hoa nói. Tống Khải ngẫm đạo, "Đương nhiên là có, Phong tử đã đã thông báo cho các người dự bị 56 trang chuẩn bị, ta lập tức liền cho người phân phát cho các đồng chí." 396 382 7 gia chi lấy lực từ Adit AB3 đến Nam Bộ Xu đăng tích nhã bộ lạc, khoảng cách thẳng tắc có 800 nhiều km, đường cái khoảng cách là 1000 nhiều km. Ba chiếc xe buýt trên đường ước chừng mờ hơn một ngày mới tiếp cận chỗ cần đến. Trên xe tuổi nhỏ hơn một chút nhân đồ đều không có việc gì. Nhưng giống Chu Thiết Quân dạng này, lão nhân cũng có chút không chịu nổi, sắc mặt nấu trắng bệnh, nhường Lâm Trấn Hoa lo lắng một đường. Cách tích nhã bộ lạc còn có chừng trăm cây số chỗ, đội xe gặp đến đây tiếp ứng Lan Vũ Phong một nhóm, bọn hắn có 60, 70 người, cũng đều là võ trang đầy đủ, chia ra ngồi mấy chiếc xe tải lớn, trên đầu xe mang lấy súng máy, có điểm giống kháng chiến trong phim quỷ tử binh trận thế. Lâm Trấn Hoa nhường xe dừng lại, gọi người trên xe tất cả xuống xe tới hoạt động một chút, mình thì đi đến Lan Vũ Phong trước mặt, cùng hắn tay, thăm hỏi nhau một tiếng. "Phong tử, các ngươi khổ cực." Lâm Chấn Hoa nói. Lan Vũ Phong náo náo thở dài, nói: "Ai, Lâm ca Ta cho ngươi mất mặt. Đã nói công việc bảo vệ từ chúng ta làm, kết quả ta còn đem chúng ta công nhân cho thua tiền." Lâm Trấn Hoa an ủi, "Phong tử, việc này cũng không oan ngươi. Bây giờ đừng nói những thứ này, chúng ta nhanh chóng cân nhắc giải thích như thế nào cứu con tin mới tốt." "Đúng, cái khu ốc hách mi bộ rơi là ở địa phương nào? Cách nơi này có xa hay không?" Lan Vũ Phong lấy ra một cái kính viễn vọng, đưa cho Lâm Chấn Hoa, tiếp đó chỉ dẫn hắn hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy tại ước chừng 2 km ra ngoài một mảnh cây xanh trong bụi rậm, ẩn ẩn lộ ra một chút thấp lùn công trình kiến trúc, giống như là một cái thôn. Thôn tứ bên trên đều có một cái trọn cao vọng lâu. Vọng lâu bên trên lờ mờ còn có thể trông thấy linh gác. Lan Vũ Phong nói: "Lâm ca, ngươi xem, một mảnh kia chính là ốc hạch đi bộ rơi chỗ ở bọn hắn có mười mấy thôn, ước chừng có hai vạn người tả hữu, xem như một cái trung đẳng kích thước bộ lạc. Chúng ta bây giờ đứng vị trí này, chính là bọn họ lãnh địa, xe của chúng ta đội chính là ở đây bị bọn hắn uy hiếp. Ta sợ các ngươi cũng gặp phải phiên phức, cho nên liền mang theo người tới đón đứng các ngươi. Chúng ta bây giờ ở chỗ này không nguy hiểm chứ?" Lâm Chấn Hoa vẫn đạo, hắn quay đầu nhìn một chút thuộc hạ của mình nhóm, phát hiện bọn hắn cả đám đều đang thưởng thức châu phi dị vực phong tỉnh, không có chút nào một điểm nguy hiểm xuống cảm giác. "Bất quá, Lan Vũ Phong mang tới cái kia 60, 70 người ngược lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra phòng ngự trận thế." Lan Vũ Phong đạo: "Lâm ca, ngươi không cần lo lắng, có ta những người này ở đây ở đây, lão hắc bọn hắn không dám tới khiêu khích. Ta dám nói câu khó lạc, nếu như không phải là bởi vì chúng ta có người trụ tại trên tay bọn họ, bằng ta đây một đội người, liền có thể chọn lấy bọn họ doanh địa, giết bọn hắn một cái máu chạy thành sông." "Tiểu Lan, như người loại này tư tưởng không đúng." Chu Thiết Quân chậm rãi đi tới, vừa vặn nghe được Lan Vũ Phong câu nói sau cùng, thế là liền mở miệng phê bình đạo. xưởng" Ngươi như thế nào không ở trên xe nghỉ ngơi? Lâm Trấn Hoa vội vàng đi lên trước, đối với Lao Gia tử nói. Chu Thiết Quân khoát tay một cái nói, không có việc gì, ta xuống đi một chút cũng tốt. Ai, giả, thực sự là không được. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, binh sĩ huấn luyện giã ngoại, chúng ta hành quân đều phải đi 1.000 km, một chút việc cũng không có. Lan Vũ Phong cũng đi lên, đối với Chu Thiết Quân nói, Chu trưởng xưởng thật không dễ ý tứ, chúng ta không đem sự tình làm tốt, làm cho lão nhân ra ngươi đến châu Phi tới bị liên lụy. 2 năm này Lâm Trấn Hoa thường xuyên sử dụng Mi Ma quan hệ tới phụ trợ quốc nội công tác, cho nên Lan Vũ Phong hướng về hắn hoa trọng công cũng chạy qua đến mấy lần, cùng Chu Thiết Quân bọn người là gặp qua mặt. Lan Vũ Phong là một cái thiện ác đúng sai quan niệm rất mạnh người, hắn nghe Lâm Trấn Hoa nói qua Chu Thiết Quân là người, đối với hắn liền vẫn luôn rất tôn trọng. Chu Thiết Quân đạo: "Tiểu Lan, ngươi mới vừa nói giết đến nhân ra máu chạy thành sông, cái tư tưởng này không đúng. Người phi châu dân cũng là bằng hữu của chúng ta, không phải địch nhân của chúng ta. Đối với châu phi vấn đề, nguyên tắc của chúng ta hẳn chính là thi chi lễ lễ, bày ra chi lấy lực, làm cho lấy lễ" cái nguyên tắc này ngươi hiểu chưa? Lan Vũ Phong bị Chu Thiết Quân nói ra một đống sỉ cùng ly làm cho hôn mê, hắn lắc lắc đầu nói, "Chu trưởng xưởng, ta nghe không hiểu." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Đây là Chu trưởng xưởng tổng kết ra được 12 chữ nguyên tắc." Thì Chi Lấy Lễ, nói là chúng ta đối với người Phi Châu dân muốn tôn trọng bảy ra chi lấy lực, nói là tại tôn trọng đồng thời, cũng muốn hướng bọn hắn bày ra thực lực của chúng ta, để bọn hắn biết do chúng ta cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt cái cuối cùng làm cho lấy lợi, nói là chúng ta cần phải tại hỗ huệ lợi trên cơ sở, để bọn hắn có thể vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Lan Vũ Phong vẫn là không hiểu ra sao. của hắn trầm mắt là không có cách nào cùng Chu Thiết Quân loại này lão vận động viên so sánh, Chu Thiết Quân kiến thức chính trị đến từ mấy chục năm chính trị vận động. Lan Vũ Phong niên linh còn nhỏ, trình độ văn hóa lại thấp, nào hiểu phải những chuyện này. Chu trưởng xưởng, Lâm ca, ta nghe không hiểu nhiều ý của các ngươi. Bất quá, đã các tới, nơi này hết thảy liền từ các ngươi tới chỉ huy, các ngươi nói một chút a, chúng ta nên làm như thế nào? Lan Vũ Phong tỏ thái độ nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên bày ra chi lấy lực a. Lâm Chấn Hoa đạo, ta và Chu trưởng xưởng, trợ lý bọn hắn tới trước tiếp nhã bộ làm đi, cùng bọn hắn nhân gặp một chút. Phong tử Ngươi liền khổ cực một chút, dẫn dắt nhân mã của ngươi, cùng với ta mang tới những thứ này đồng chí, ở đây hạ trại, biểu thị công khai vũ lực. Ngươi ngươi mang tới được không?" Lan Vũ Phong có chút hoài nghi vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, quay đầu hô một tiếng, "Lão hàn, nói cho các đồng chí, ngay tại chỗ hạ trại." Tiểu đội trưởng Hàn Chí rúng đáp ứng, tiếp đó quay đầu hô vài câu khẩu lệnh, mới vừa rồi còn là top 5 top 3 đang tán gẫu ngắm phong cảnh lính giải ngũ nhóm lập tức công việc lưu bù lên. Bọn hắn từ trên xe dỡ xuống hành lý của mình, nhanh gọn tại ven đường châm mấy đỉnh giá chiến lều vải, sau đó liền bắt đầu khai quật chiến hào, xây dựng công sự che chắn. Đống Khải Nguyên cùng Lan Vũ Phong cũng là biết đến suất liên tục thần, luận đánh giặc năm tháng, so với cái này chút lính giải ngũ giải hơn nhiều. Nhưng liếc mắt một cái, tất cả đều chịu phục, nhân gia quân chính quy chính là quân chính quy, làm việc chương pháp là bọn hắn loại này, đội du kích không cách nào so sánh. Nếu bàn về quân sự tổ chất, lính giải ngũ nhóm cũng có thể miểu sát biết đến liền, có lẽ là vì khoe khoang, bọn hắn tại hướng về trên mặt đất đánh cọc gỗ lúc, căn bản cũng không cần đại chú mà là trực tiếp vung lên nắm đấm hướng xuống kháng, phanh phanh, phanh đi, xuống tới sâu. Lâm ca, đây là các công ty công nhân a. Lan Vũ Phong kinh ngạc vấn đạo: Lâm Chấn Hoa cười nói, "Không sai, chính là của chúng ta công nhân, bất quá, bọn hắn quá khứ cùng ta đều là một đại đội, ta quân sự trình độ, tại trong liên đội xếp hạng thứ nhất đến ngược. Liên ngươi cũng chỉ có thể sắp xếp thứ nhất đến ngược a." Lan Vũ Phong kinh ngạc. Hắn quá khứ cùng Lâm Chấn Hoa khoe tay qua, biết Lâm Chấn Hoa công phu rất không tệ. Lâm Trấn Hoa tự xưng tại trong liên đội là thứ nhất đến ngược, đoán chừng có chút khiêm tốn, nhưng ít ra cũng có thể chứng minh hắn những chiến hữu này người người thân thủ bất phàm a bội phục, bội phục. Tống Khải Nguyên cũng chép miệng lấy lời nói, "Chúng ta đi qua Tổng hòa Mi Ma quân đội chính phủ lãnh trận, thật đúng là đã quên chúng ta giải phóng quân lợi hại." Chu Thiết Quân đứng ở một bên nhìn xem Hàn Chí Dũng bọn người hạ trại, hơi hơi gật đầu nói, "Ừm, cũng tạm được a, chung quy là không có cho chúng ta làm lính mất mặt. Chu trưởng sưởng, ngài cũng đã là minh." Tống Khải Nguyên không tin vấn đạo, nói đi, cảm thấy thật giống như có chút không quá cung kính, vội vàng lại bổ sung, à, đúng, Chu trưởng sưởng chắc cũng là lao tư ca." Chu Thiết Quân cười nói, "Ta tư cách không tính là già, ngươi mặc quần niêm thời điểm, ta vừa mới làm trai đâu." Hách Tống Khải Nguyên gãi gãi đầu, "Nhật vua, ai bảo nhân ra là đại thúc đâu 6?" Chu Thiết Quân người này, tỷ đấu thời điểm mặt đen đến giống than tuổi lồng dạ. Nhưng chọc cười chết thời điểm cũng là vô cùng hài hước. Hắn nói lời nói dí dỏm, có đôi khi có thể đem lầm Chấn Hoa loại này hậu thế trên internet ma luyện người đi ra ngoài đều nghẹn phải không còn cách nào khác. Lính Giải Ngũ nhóng một bận rộn, Lan Vũ Phong cũng liền bận rộn mệnh lệnh thủ hạ của mình bắt đầu hạ trại. Lan Vũ Phong từ tích nhã bộ lạc mang đến 60, 70 người, Tống Khải Nguyên từ Mi mang đến 30 người, lại thêm hắn hoa trọng cộng tới mấy chục tên lính Giải Ngũ, cộng lại không sai biệt lắm đúng lúc là một cái liền. Lâm Chấn Hoa nhường Lan Vũ Phong làm trưởng, Chí Dũng làm đại đội phó, chính là ở đây ở lại, đối với bộ rơi tạo thành uy hiếp chi thế. trờ đợi hắn đi gặp qua tích nhã bộ lạc quan viên sau đó, lại đến cùng ốc hách ni bộ rơi thủ lĩnh áo bên trong đàm phán. Người Trung Quốc tại ven đường hạ trại, ở vào 2 km bên ngoài ốc hách ni bộ rơi đương nhiên sẽ không không chú ý tới. Vọng lâu bên trên lập tức nhiều một chút người, nhao nhao giơ kính viễn vọng quan sát đến bên này người Trung Quốc động tính. Còn có một số người cầm súng cũng từ trong thôn têu loạn mà chạy đến, ở tại ngoài thôn chuẩn bị nên địch. Liên cái dạng này, cũng có thể đánh trận. Chu Thiết Quân thông qua kính viễn vọng quan sát đến đối thủ, khinh thường nói: "Chúng ta là vì hòa bình mà đến." Lâm Chấn Hoa đạo: "Chu trưởng xưởng, bên này phong tử cùng lão bọn hắn trông coi." Chúng ta về trước Tích Nhã Bộ là à, chuyện này hay là muốn chuẩn bị chính trị giải quyết làm chủ, có thể không động võ, tận lực không động võ. Một đoàn người lại ngồi 2 giờ xe, rốt cuộc đã tới Tích Nhã nhà máy lọc dầu địa điểm. Không Hải Giang, Tào Văn Cường, Tích Nhã Bộ là Công nghiệp Bộ trưởng Ngói Hưu, còn có Trung Hoa Trung Quốc chú Su đang đại sứ quán phái tới xử lý sự kiện quan viên bọn người đi ra, đem Chu Thiết Quân, Lâm Chấn Hoa trở tiếp vào sự khu. Đại Giang ngắn ngủi nghỉ ngơi một lúc sau, liền bắt đầu học thảo luận đối sách. Khung Hải Giang đầu tiên đau lòng nhất góc mà làm một phen kiềm điểm, tuyên bố là do ở công việc của mình không đủ tỉ mỉ lên nên, mới đưa đến một lần này nguy cơ. Hắn còn chưa nói hai câu, liền bị Chu Thiết Quân cắt đứt, "Lỗ nhỏ, mấy lời vô dụng này đều không cần nói, đại gia trực tiếp giới thiệu một chút sự kiện đi qua. Để ta giới thiệu một chút a." Tào Văn Cường đem lời đầu tiếp tới, hắn là từ Lâm Trấn Hoa Nguyên Lai nhận tàu lao động phục vụ công ty để bật lên, không có nhiều như vậy quan lại tác phong. Hắn rằng ba câu mà đem chuyện đã xảy ra hướng Chu Thiết Quân cùng Lâm Trấn Hoa bọn người giới thiệu một phen, nói tình huống cùng trước đây Lan Vũ Phong nói không sai biệt bao nhiêu. "Ta bổ sung một chút." Chú Xu đang sứ quán một cái gọi là Tiết Liên với núi Tham tán nói, "Ta là ba hôm trước từ Khác Tôn chạy tới. Đến nơi này sau đó" Ta thỉnh lan vũ phong đồng chí cùng đi ta, đến Úc Hách Ni bộ rơi đi cùng đối phương tiếp xúc một chút. Chúng ta cũng nhìn được bị bọn hắn giam bên trong phương nhân viên, trạng hướng thân thể của bọn hắn tốt đẹp, không có chịu đến ngược đái. Từ điểm đó mà xem, đối phương vẫn là hy vọng cùng chúng ta tiến hành hòa giải. Hy vọng hòa giải liên tốt. Lâm Trấn Hoa nói, như vậy đi, đại gia đem tình huống đều va vào, nhìn một chút đối phương đến cùng có cái gì yêu cầu, chúng ta mau chóng đi cùng đối phương tiến hành chính thức đàm phán. 397 383 khoai lang bỏng tay 383 khoai lang bỏng tay ốp hách ni bộ rơi thủ lĩnh áo lý mấy ngày nay có chút thất vọng, trong tay giam 7 tên trung hoa trung quốc công nhân, bây giờ trở thành một khối củ khoai nóng bỏng tay, nhường hắn cầm cũng không phải, nệm cũng không phải. Bắt cóc trung hoa trung quốc đội xe chuyện này, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm. Từ áo lý bản ý tới nói, hắn là không muốn cùng người trung quốc là địch, hắn chỉ là muốn thông qua cái phương thức này cùng người trung quốc bắt được liên lạc, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, đã biến thành cùng một chỗ bắt cóc con tin sự kiện. tích nhà bộ rơi xây dựng nhà máy lọc dầu chuyện này, tại toàn bộ Nam Bộ xu đăng cũng là một kiện đại sự. Nam Bộ xu đăng phát hiện dầu thô đến nay, vây quanh dầu thô tư nguyên tranh đấu vẫn luôn không có trung đoạn. Bởi vì chiến loạn thường xuyên, tăng thêm trung ương chính phủ đối với nơi đó khuyết thiếu lực khống chế, bởi vậy không có công ty nào có can đảm ở đây tu kiến ống dẫn dầu. Mỗi cái bộ lạc hái ra dầu thô, chỉ có thể dựa vào xe tải vận chuyển về nước láng giềng, lại rốt đằng đã có nhà máy lọc dầu quốc ra đi. Cao ngạch vận chuyển chi phí khiến cho khai thác dầu căn bản là không thể nói là có cái gì lợi tức, địa phương kinh tế không có chút nào khởi sắc. Chính như tích nhã bộ rơi công nghiệp bộ trưởng ngói hưu nói tới, ở đây mặc dù có số lớn dầu thô, nhưng lại là toàn thế giới tối nghèo khổ khu vực. Bây giờ, tích nhã bộ rơi vậy mà bắt đầu tu kiến nhà máy lọc dầu. Ai cũng có thể nghĩ đến, nếu như cái này nhà máy lọc dầu có thể đầu tư, hắn lợi tức chính là bao nhiêu lớn. Địa phương dầu thô không còn cần xa sôi ngàn giảm vận chuyển ra ngoài, mà là có thể tại bản địa luyện chế thành xăng cùng dầu đi Nơi đó đối với xăng, dầu đi hê cầu 10 phần thịnh vượng. Này liền khiến cho Tích Nhã bộ rơi dầu thu có thể ngay tại chỗ biến thành tiền mặt, đây chính là một bút to đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn a tại Nam Bộ Xu đang chố như vậy, một cái bộ lạc nếu mà có được tiền, bước kế tiếp biết làm gì, đây là liên tưởng cũng không cần nghĩ. Nó nhất định sẽ tại quốc tế xuống ống đạn được thị trường thượng đại lượng mua sắm tiên tiến trang bị, từ đó làm cho thực lực của mình lập tức nhảy lên mấy cái bậc thang. Cứ như vậy, trong khu vực vốn có thế lực cân đối đem bị đánh vỡ, không nói khoa trường, Tích Nhã bộ rơi muốn thống nhất toàn bộ Nam Bộ Xu đang cũng bất quá là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Từ đối với cái kết quả này lo nghĩ Mỗi cái bộ lạc đều tăng cường đối với Tích Nhã bộ rơi, bộ môn chú ý Tích Nhã bộ rơi, bản thân là một cái đại bộ lạc, những bộ lạc khác muốn trực tiếp vận dụng vũ lực tới phá hư nhà máy lọc dầu Hạng Mục cũng rất khó làm đến, đại gia có thể làm, chính là căn cứ vào Hạng Mục này tiến độ để suy nghĩ mình đối sách. Vô luật là hợp tung vẫn là liên hành, tóm lại cũng là muốn kịp chuẩn bị. Tô Hách Ni bộ rơi vào Tích Nhã bộ rơi liền nhau, đối với nhà máy lọc dầu bộ môn lo nghĩ là sâu nhất thiết. Tô Ni bộ rơi thực lực vốn là không bằng Tích Nhã bộ rơi. Nhưng ở Song Phương cũng không có vũ khí sắc bén gì dưới tình huống, Tích Nhã Bộ rơi và ốc Hách Ni Bộ rơi còn có thể chung sống hòa bình, dù cho ngẫu nhiên có chút ít ma sát, cũng không có phát triển đến sử dụng bạo lực trình độ. Bây giờ, Tích Nhã Bộ rơi nhà máy lọc dầu lập tức phải đầu tư, một khi hạng mục bắt đầu sinh ra lợi tức, Tích Nhã Bộ rơi bắt đầu đại lượng mua vào súng ống đạt được, Song Phương Trang bị trình độ ngay lập tức sẽ xuất hiện nghiêm trọng ưu tiên, đến lúc đó Tích Nhã Bộ rơi tùy thời đều có thể cho mình lấy lôi đỉnh một kích. Âu Lý xem như Âu Hách Ni Bộ Dơi thủ lĩnh, đối với cái này cái vấn đề là không thể nào không suy tính. Đang lúc Âu Lý ở vào Quấn Bạch trong thời điểm, vài ngày trước Trong bộ lạc tới hai vị người Mỹ tuyên bố là một cái cái gì cái gì cơ bản kim hội muốn liền Nam bộ xu đang tiền đồ vấn đề cùng áo lý nói một chút áo lý đối với người Mỹ không có cảm tình gì bất quá cân nhắc đến chính mình bộ lạc tình cảnh trước mắt hắn vẫn quyết định gặp một lần hai cái này người Mỹ áo lý tiên sinh người đối với trước mắt tích nhã bộ rơi xây dựng nhà máy lọc dầu sự tình, có nhận xét gì một vị tự xưng tên làm lợ nước Mỹ người đối với áo lý vấn đạo có lỗi với Ngợa tiên sinh ta không biết người nghĩ hỏi là cái gì hào lý đáp hắn không biết ý đồ của đối phương là cái gì cho nên cũng sẽ không nhận ý trực tiếp cho thấy quan điểm của mình Những thứ này ngủ xuân lão hắc. Sự tình gì đều phải chúng ta trực tiếp làm rõ bọn hắn mới có thể hiểu, ngực ở trong lòng âm thầm mắng. Bất quá, tại trên mặt vui hắn vẫn muốn giả làm ra một bộ hiền lành bộ dáng, hắn vừa cười vừa nói, "Ao Lý tiên sinh, là như vậy, chúng ta cho rằng, Tích Nhã bộ rơi trước mắt kiến thiết nhà máy lọc dầu, sẽ phá hư cái này một địa khu sức mạnh so sánh, từ đó vì khu vực dây an toàn tới không ổn định nhân tố, ngươi đồng ý cái quan điểm này sao?" Ao Lý nói, "Ta trước mắt còn không có nghĩ đến như thế nhiều, ta và Tích Nhã bộ rơi tất người mưu tổ trưởng chính là quan hệ cá nhân rất tốt, ta muốn, hắn sẽ không làm ra nhường đại gia cảm thấy bất an chuyện." Áo Lý nói như vậy, kỳ thực là vì thăm dò mờ thái độ. Tại Mỹ Siết trong mắt, Áo Lý là một cái không có đầu não man phu, mà trên thực tế, là một vị bộ lạc thủ lĩnh, Áo Lý thì sẽ không đầu góc đơn giản như vậy. Hắn có ý định lĩnh lời y tứ nói, mục đích là muốn đem lời mà nói kích động đi ra. Áo Lý tiến sinh, ta cho rằng người đối với tất người mẫu tổ trưởng chính là tín nhiệm hơi quá tại lạc quan. Ngơ nói, ta và hắn tiếp xúc qua, ta cho là hắn là một cái kẻ dạ tâm. Hắn nghĩ biện pháp từ Trung Quốc trong tay người lấy được một bộ thiết bị lọc dầu, chính là muốn lợi dụng bộ thiết bị này tới kiếm tiền, tiếp đó phát triển thực lực của mình sau. Ngươi là nói, cung cấp thiết bị lọc dầu chính là người Trung Quốc? Áo Lý kinh ngạc vấn đạo, ta trước kia nghe nói cho bọn hắn cung cấp thiết bị là một cái gọi là Myanmar quốc gia công ty. Không không không, chúng ta đã biết rồi, vì tích nhã bộ rơi cung cấp thiết bị nhà kia công ty, mặc dù là tại Myanmar ghi danh, nhưng nó tất cả cổ đồng cũng là người Trung Quốc. Thiết bị lọc dầu là trực tiếp từ Trung Quốc trang tuyển vận chuyển tới, tại trên công trường công nhân cũng toàn bộ đều là người Trung Quốc. Ngờ nói, thì ra là thế. Áo Lý trầm ngâm nói, có lỗi với, ta mới vừa rồi còn còn chưa nói hết. Người không có chú ý tới Áo Lý sắc mặt biến hóa. Trong mắt hắn, người da đen mặt của bất quá chỉ là một đoàn màu đen mà thôi, nơi nào nhìn ra được biểu tình gì. Hắn tiếp tục nói, "Chúng ta cơ bản Kim hội một mực là tận sức tại giữ gìn châu Phi hòa bình, đối với cái này loại phá hư khu vực hòa bình hành vi, chúng ta vô cùng phản ứng giận. Cho nên, chúng ta trước mắt đang tại liên hệ mỗi cái bộ lạc, chuẩn bị thành lập một cái liên minh, tới ứng đối Tích Nhã bộ rơi đứng khởi. Tại cần thiết dưới tình huống, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp vũ khí, tới ngăn được Tích Nhã bộ rơi. Ngự tiên sinh, ngươi ý tứ là hy vọng chúng ta cùng Tích Nhã bộ rơi chiến đấu sao?" Áo Lý bình tĩnh vấn đạo. "Không không không." Hoàn toàn không có ý tứ này. Ngỡ Liên Thanh mà phủ định đạo, chúng ta là một cái hòa bình cơ bản kim hội, chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy chiến tranh xuất hiện. Áo Lý ở trong lòng cười lạnh, loại này hòa bình cơ bản kim hội, hắn đã gặp rất nhiều. Mỗi một cái cơ bản kim hội đều tuyên bố mình là giữ gìn hòa bình, bọn hắn thường thường còn có thể cho nơi đó bộ lạc đưa lên một chút lễ vật, lấy đó thiện ý, nhưng những thứ này cơ bản kim hội cuối cùng hành vì cũng là muốn bồi dưỡng thế lực của mình, nhường các phái thế lực giữa hai bên tranh đấu. Tại Nam Bộ xu đang những năm này vũ trang trong xung đột, mỗi một nổi lên va chạm sau lưng, đều có những thứ này cơ bản kim hội thân ảnh. Ngờ tiên sinh, vô cùng cảm tạ đề nghị của ngươi, bất quá, ta cần lại suy nghĩ một chút." Ao Lý khách khí đối với lời nói, ngờ đề nghị, Ao Lý là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Đầu tiên là bởi vì hắn đối với người Mỹ cũng không có hào cảm, thứ yếu nhưng là bởi vì hắn cũng không muốn đánh trận. Ngờ nói tạo thành một cái liên minh tới cùng đối phó Tích Nhã bộ rơi, kỳ thực chính là tại châm ngòi thổi gió, ý đồ đối với Tích Nhã bộ rơi tạo thành vây khốn chi thế. Ao Lý thậm chí có thể cảm thấy, người Mỹ cho nên đối với việc này như thế để ý, là bởi vì Tích Nhã bộ rơi thiết bị là tới từ Việt Nam, người Mị không hi vọng Việt Nam thế lực thẩm thấu đến Nam Bộ xu đang tới. Không, ta muốn cùng người Trung Quốc bắt được liên lạc." Ao Lý ở trong lòng nói. Hắn gặp qua người Mỹ, cũng đã gặp người Trung Quốc, tại hắn trong lẫn tượng, người Mỹ vì Châu Phi đưa tới là cố vấn quân sự cùng với xung thảo, mà người Trung Quốc đưa tới là bác sĩ cùng dược phẩm. Liên dưới mắt cái này ví dụ đến xem, người Trung Quốc chạy tới giúp Tích Nhã Bộ rơi xây lên nhà máy lọc dầu, mà người Mỹ đã làm gì? Người Trung Quốc đang trợ giúp Nam Bộ Xu đang bách tính làm dầu, người Mỹ ở đây rằng có rất nhiều năm, cho đại gia mang đến gì đây? Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là phái mấy người đến Tích Nhã Bộ dỡ đi, muốn cùng bên trong phương nhân viên bàn bạc. Ai ngờ phải đi người không đã lực lời nói không nói tin tưởng ngược lại làm cho đối phương tưởng lầm la tới cái rối một lời không hợp song phương liền lộ ra cán tương tới áo lý không thể làm gì khác hơn là mau cho người nhanh rút về tới lại nghĩ những biện pháp khác đúng lúc này có lâu la đến đây báo cáo nói chúng Quốc nhân một chi đoàn xe chuyển vận đang từ bọn hắn bộ lạc trên lãnh địa thông qua áo lý đầu góc nóng lên mang theo một đám dân binh liền chạy tới trên đường lớn đi hắn nguyên bản ý tứ, là muốn đem đoàn xe chuyển vận cả lại nắm bọn hắn chuyển lời kết quả đối phương nhìn thấy bọn hắn ô ươngương ương trên giới 100 người tưởng rằng tới các bóc ném đồ vật leo lên mấy chiếc xe bán tả bọn chạy Ôc Hách Ni bộ rơi tay súng nhóm thấy mình muốn ngăn nhân chạy, không đợi Áo Lý hạ lệnh, liền ôm súng xạ kích. Con tốt, bọn hắn chỉ là ngắm lấy bị tạp bánh xe nổ súng, mà trên xe Trung Hoa Trung Quốc công nhân cũng tránh được kiền đạo, chung quy là không có thương tổn người. Một chiếc xe bán tải bánh xe bị bắn loạn ban chúng, xe lật đổ, bảy tên Trung Hoa Trung Quốc công nhân cứ như vậy trở thành ốc Hách Ni bộ rơi con tin. Đem người mang về sau đó, Áo Lý biết mình xông một cái đại họa. Rõ ràng là muốn đi làm quen, cái này đã biến thành án cướp. Lan Vũ Phong ngay đầu tiên liền tập trung võ trang của mình, mang lên toàn bộ trang bị, xuất phát đến ốc Hách Ni bộ rơi phụ cận, dùng vũ lực cùng nhau hiếp. Ao đứng tại vọng lâu đầu trên lấy kính viễn vọng xem xét, nhân ra cái bọc kia chuẩn bị mới gọi trang bị, cái gì ạ? AK74, SVZ, ZPK, DGK nham thạch súng máy, RPG7, 63 thức 107mm mm pháo hỏa tiến các loại, nhất định chính là một cái vũ khí hỗ trợ áp hách ni bộ rơi nhân số tuy nhiều, tính trạng hán tử cũng không ít, nhưng trang bị cùng người ta so sánh, chỉ có thể coi là cặn bã. Ao Lý chưa từng học qua chủ tịch trích lời, không biết quyết định thắng bại chiến tranh không phải một hai kiện tiểu mới vũ khí, nhưng hắn ít nhất cũng biết, tại nhân gia có nhiều như vậy tiểu muối vũ khí dưới tình huống, Mình và Nhân ra thật không phải là một cấp bậc đối thủ. Huống chi, Nhân ra sau lưng là cường đại tích nhã bộ rơi, thật muốn chơi quần đầu trò chơi, huống hết Ni chỉ có chịu hành hạ phần. Đến lúc này, lại nghĩ phóng thích con tin cũng không dễ dàng. Vạn nhất bên này vừa để xuống người, người bên kia nhà mà bắt đầu trả thủ, há không càng hỏng bét. Thế là, Ao Ly ban tiếng, đệ nhất, hắn sẽ không tổn thương người Trung Quốc đệ nhị, hắn muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc bên này người phụ trách trực tiếp hội đảng. 398 384 trực tiếp hội đảng 384 trực tiếp hội đảng tổ trưởng, người Trung Quốc đại biểu đảng phản đối. Đột nhiên nhìn đổi mới chúng ta tốc độ đệ nhất Một cái thuộc hạ chạy vào hướng Áo Lý báo cáo. "Là ai?" Áo Lý vấn đạo. "Bọn hắn nói, là Hạng Mục nhận thầu phương giám đốc, còn có Trung Hoa Trung Quốc bộ ngoại giao quan viên, còn có Tích Nhã bộ lạc nói hiệu bộ trưởng." Thuộc Hạ đạo. "Vậy thì xin bọn hắn đi vào." Áo Lý tâm tình phức tạp nói. "Tô trưởng, muốn hay không chuẩn bị một chút?" Thuộc Hạ vấn đạo. "Chuẩn bị cái gì?" Áo Lý hỏi ngược lại. Thuộc Hạ đạo, đem bộ đội của chúng ta tập hợp, hướng bọn hắn biểu hiện một chút lực lượng của chúng ta." Áo Lý lắc đầu. "Không cần thiết, ngươi không nhìn bọn hắn hôm nay tại chúng ta bộ lạc đằng sau bày trận địa sao? Cái kia rõ ràng là quân chính quy biểu hiện." lấy lực lượng của chúng ta, nếu quả thật muốn đọ võ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống chi, Trung Hoa Trung Quốc là một cái đại quốc, to đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đắc tội Trung Hoa Trung Quốc, bọn hắn sẽ có vô số biện pháp tới đối phó chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Mời bọn họ đi vào, ta và bọn hắn đàm luận điều kiện. Nhận được Áo lý mệnh lệnh, cửa thôn lính gác thu hồi chướng ngại vật trên đường, cho phép trở Lâm chấn Hoa chờ đại biểu đàm phán 3 chiếc xe dịp lái vào thôn. Tại một cái hướng đạo dưới sự dẫn đường, ba chiếc xe jeep đi tới bộ lạc phòng nghị sự ngoài cửa, Áo Lý sớm đã mang theo vài tên tùy tùng chờ ở nơi đó. Lai Áo Lý tụ trưởng sao? Ta là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công tập đoàn công ty phó tổng quản lý Lâm Chấn Hoa ta là đặc biệt từ Trung Quốc chạy đến cùng người thương thảo trước mắt cái này sự kiện Lâm Trấn Hoa dùng tiếng Anh đối với áo lý nói hắn đã biết rồi ở nơi này khu vực thông dụng ngôn ngữ bao quát tiếng Anh tiếng á Dập cùng su đang ngữ, xem như bộ lạc thủ lãnh áo lý là biết được tiếng Anh Ho hoàn ni Lâm tiên sinh áo lý khách khi nói đều mời vào bên trong ngồi Lâm Trấn Hoa chuyến đi này tới 8 người bao gồm đại sứ quán tiết Liên Sơn tích Nhã bộ lạc mã H còn có laoo T Khải nguyên mọi người công hội là Vịnh Mai cũng đi theo Nhiệm vụ của nàng là muốn thăm dống tróc bị giam các công nhân, đồng thời cho bọn hắn đưa đi của người nhà thư cùng thăm hỏi phẩm. Chu Thiết Quân Nguyên bản nói muốn tới, nhưng bị Lâm Trấn Hoa ngăn cản, Lâm Trấn Hoa lý do là, vạn nhất đối phương làm loạn, hắn Hoa công ty lãnh đạo không thể toàn bộ góp đi vào. Xin nhớ ký ta nhận được cáo lý mời, Lâm Trấn Hoa một ngựa đi đầu đi ở phía trước, hướng trong phòng nghị sự đi đến. Lao Đao một cái bước xa theo sau, đi ở Lâm Chấn Hoa sau lưng, đồng thời hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm động tĩnh bốn phía. Nếu bàn về làm bảo tiêu, không có ai so Lão thích hợp hơn, hắn chẳng những nghệ cao cường, có thể làm đến mắt nhìn xung quanh. Hai ngay bắt phương, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn thể tích khổng lồ lúc cần thiết có thể làm cái thịt, đầy đủ đem khác bảy cá nhân đều giấu ở phía sau mình. Liên quan tới đến đây đàm phán phong hiểm, mọi người đã kỹ cảng phân tích qua, cho rằng Áo lý rất không có khả năng làm ra cực đoan cử động. Lúc trước, Lan Vũ Phong cùng Tiết Liên Sơn đều từng đến trong thôn tới từng tiến hành đàm phán, Áo lý cũng không có làm khó bọn họ. Lần này Lâm Trấn Hoa tới, là đại biểu Trung Phương tới tiến hành chính thức đàm phán, Áo lý càng không khả năng có cái gì cử động quá khích Lan Vũ Phong mang theo một đại đội binh sĩ liền ngăn ở ngoài thôn, mấy chiếc hàn lên 10 ly thép tấm xe tải lớn cũng đã tại ngoài thôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị làm xe tăng, đột phá ốp hách ni bộ lạc phòng tuyến. Có cường đại lực lượng quân sự xem như uy hiếp, chắc hẳn ảo ly đầu náo sẽ khá tỉnh táo. Phòng nghị sự đã theo phòng họp quy cách tiến hành bố trí, mười mấy tấm cái bàn liệu mạng cùng một chỗ, phía trên che kín thật dày vải bạt, này liền tương đương với ghép thành một cái đại hội bàn, bàn Tại bàn hội nghị hai bên, tất cả để mười mấy tấm cái ghế, những thứ này cái ghế rõ ràng cũng đều không phải một bộ, cao mập ố đều có, hiện ra chủ nhà cảnh Tùng Quân. Lâm Chấn Hoa nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng ngầm thở dài, Châu Phi nhỏ khó, thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp nơi này bách tính làm một cái chuyện. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, cùng Áo Lý ngồi cùng một chỗ, là bọn hắn trong bộ lạc một chút quan viên. Áo Lý giới thiệu một trận, Lâm Trấn Hoa cũng không nghe rõ, bất quá may mắn có gói hưu ở một bên giúp đỡ nhắc nhở, hắn mới xem như đem những này Châu Phi tên cho nghe xong đại khái. Áo Lý tiên sinh, ta hôm nay tới, đầu tiên muốn đối quý phương hành vi biểu thị khuyến trách. Bên ta thừa kiến tích nhã bộ lạc nhà máy lọc dầu công trình, hoàn toàn là một hạng thương nghiệp hành vi. cũng không dính đến các ngươi bộ lạc quan hệ giữa. Tại bên ta trong lúc công tác, cũng không có đối với quý bộ rơi lợi ích tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quý phương vô cớ chặn lại bên ta đội xe, cưỡng đi bên ta trang bị, còn giam bên ta nhân viên, cho ta phương nhân viên thể sát tinh thần tạo thành tổn thương cực lớn, đối với cái này, bên ta giữ lại truy cứu quý phương hết thể trách nhiệm quyền hạn. Lâm Trấn Hoa nghĩa chính tử nghiêm nói. Cái này 6. Áo lý cứng học. Hắn vốn cho là Trung Phương đàm phán đại biểu sẽ trước tiên khách 60 fan, ai ngờ đối phương trực tiếp đi tới chính là một fan trách, hơn nữa thái độ mười phần cứng ngạnh, này liền hắn có chút hứng phó không kịp. Tại 2 ngày trước Liên Dương tới lúc đàm phán, thái độ vẫn là vô cùng hiền lành, luôn mồm đều nói là hiểu lầm, biểu thị nguyện ý tại giúp đỡ nhau, nhường nhịn lẫn nhau trên cơ sở giải quyết nguy cơ, cái này khiến Áo Lý cảm thấy người Trung Quốc có thể là thật dễ nói chuyện. Bây giờ Lâm Trấn Hoa bày ra cái dáng vẻ như vậy, cũng làm cho hắn không biết nên ứng đối ra sao. "Lâm tiên sinh, ta muốn trong lúc này có thể là một chút hiểu lầm." Áo Lý nói. "Áo Lý tiên sinh cho rằng bắt cóc nhất phương nhân viên vẹn vẹn một loại hiểu lầm sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. "Lâm tiên sinh, chuyện này thật là một cái hiểu lầm." Áo Lý nói, "Kỳ thực, chúng ta lúc ban đầu ý đồ cũng không phải muốn xấu. Giữ lại các ngươi cái này bảy vị công nhân, chỉ là song phương sinh ra hiểu lầm, tiếp đó 6. Vậy thì xin áo lý tiên sinh các ngươi nói một chút lúc ban đầu ý đổ là cái gì?" Lâm Trấn Hoa nói, hắn đương nhiên không có khả năng một mực không cho đối phương cơ hội giải thích, như vậy thì không phải giải quyết vấn đề thái độ. Đối với chuyện định tính phải rõ ràng, nhưng giải quyết vấn đề phương án có thể nhẹ bén, đây chính là hắn cùng Chu Thiết Quân trước đó thương định sức lực. Chuyện là như thế này 6. Áo Lý bắt đầu tiến hành giải thích. Hắn biểu thị chính mình lo lắng tích nhã nhà máy lọc dầu xây thành sẽ đối với chúng quanh bộ lạc tạo thành nguy hiệp, mà loại nguy hiệp lại hoàn toàn có thể sẽ dẫn đến một chút cục bộ xung đột. Hắn xương chính hắn một bộ lạc kích thước không lớn, tại loại này có thể xuất hiện trong xung đột nhất thiết phải cầu được tự vệ, cho nên vô cùng hy vọng có thể cùng tích nhã nhà máy lọc dầu xây dựng Vương, cũng chính là Trung Hoa Trung Quốc công ty thành lập được liên hệ. Hào Lý tiến sinh, chúng ta là nhiều năm hàng xóm, các ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng tích nhã bộ lạc sẽ đối với các ngươi tạo thành nguy hiểm. Nói hưu bất man nói. Hắn cùng với Áo Lý là biết nhau, tại hai cái bộ lạc không phát sinh xung đột thời điểm, đại gia còn tính là có chút sơ giao. Ta đối với tích nhã bộ lạc là tín nhiệm, thế nhưng là, cũng không phải là tất cả bộ lạc đều đối các ngươi tín nhiệm. Ta lo lắng Tương lai sẽ có một nhằm vào Tích Nhã bộ lạc liên minh xuất hiện. Áo Lý nói không tỉ mỉ nói. Lao Đao mẫn cảm mà sen vào nói, "Áo Lý tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn chính là nghe được một chút phong thanh." Áo Lý xem lao Đao, chần chờ phút chốc, gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy, tiên sinh, ngươi nên biết, tương đối lớn quốc tới nói, chúng ta chỉ là quân cờ. Là ai đi tìm các ngươi. Trung tình cục vẫn là cờ, cờ bờ. Lao Đao không khách khí chút nào vấn đạo, "Là 6. Trung tình cục?" Áo Lý thừa nhận, hắn muốn cùng Trung Phương hợp tác, chỉ có thể là dạng này một loại thái độ. người tới là một cái hòa bình cơ kim hội, là người Mỹ. Bọn hắn tại liên lạc chung quanh bộ lạc đối kháng tích nhã bộ lạc, chúng ta hay là gia nhập vào bọn hắn, hoặc chính là bị bọn hắn xem như đối thủ. Cho nên, ta hy vọng có thể nghe một chút Trung Hoa Trung Quốc phương diện đối với chuyện này thái độ. Trung Quốc chúng ta chính phủ thì sẽ không tham dự những địa khu này tranh chấp. Tiết Liên Sơn vội vàng tuyên bố đạo, Trung Quốc chúng ta là yêu thích hòa bình 6. bất quá chúng ta cũng không e ngại chiến tranh. Lâm Trấn Hoa trực tiếp cắt dứt Tiết Liên Sơn mà nói, ngươi những lời này giữ lại đến Khác đi nói, ở cái địa phương này hòa Đảng bình, ngươi còn không bằng đi ra xúc thị trường đàm luận nghệ thuật đâu. Âu Lý Tiến sĩ chúng ta vô cùng nguyện ý cùng quý bộ rơi thành lập được kinh tế liên hệ, tại lúc cần thiết cũng có thể cho các ngươi cung cấp nhất định an toàn bảo đảm. Bất quá, các ngươi trước mắt cách làm này, đã nghiêm trọng mà làm thường tổn phe ta cảm tình, đó cũng không phải một loại mưu cầu hợp tác thái độ, mà là một loại phá hư hợp tác thái độ." Lâm Trấn Hoa nói. "Đối với đã phát sinh sự tình, ta thâm biểu xin lỗi. Áo Lý đạo, Lâm tiên sinh, ta cam đoàn với ngươi, các ngươi công nhân tại chúng ta ở đây, không có chịu đến bất kỳ không lệ phép đối đãi, bọn họ ẩm thực cùng sinh hoạt cũng là lấy được bảo đảm. Các ngươi nếu như không tin, một hồi có thể cùng các ngươi công nhân đại biểu gặp mặt nghiệm chứng một chút." Lâm Trấn Hoa đạo như thế nào chúng ta chỉ là cùng bọn hắn gặp một lần sau chẳng lẽ áo lý tiên sinh không có ý định trực tiếp đem bọn hắn giao trả lại cho chúng ta sao cái này xấu áo lý thần sắc cực kỳ lung túng chúng ta còn không có nghe được quý phương đối với cái này chuyện này yêu cầu đâu chiếu và Áo lý lúc ban đầu ý nghĩ Lâm Trấn Hoa Nếu như vừa đến đã đòi hắn người đó chính là hắn có thể hướng Lâm Trấn Hoa đưa yêu cầu kỳ thực hắn cũng không muốn đe dọa Trung phương tiền chuộc bởi vì lấy đối phương võ lực của giá trị những thứ này tiền chuộc chỉ sợ hắn có lại cầm cũng không mệnh bỏ ra hắn mong muốn chỉ là Trung Phương mấy cái hứa hẹn mà thôi hứa hẹn không truy cứu chuyện này rõ hẹn tương lai cho nhất định an toàn bảo đảm, các loại. Thế nhưng là, Lâm Trấn Hoa vừa tiến đến nói lời, làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Trung Phương thái độ vô cùng cương ngạnh, dường như là nhận định áo lý không dám bắt người chất khai đạo phiêu thuật, mà Trung Phương lại có đầy đủ tự tin có thể san bằng ốc hách ni bộ lạc. Từ áo lý nội tâm tới nói, đích thật là không dám cầm trong bộ lạc 2 vạn hơn nhân khẩu đi, vì này 7 tên Trung Hoa Trung Quốc công nhân quản linh cứu và mai táng, nếu quả như thật làm thường tổn cái này bảy tên Trung Hoa Trung Quốc công nhân, như vậy Trung Phương sẽ như thế nào trả thù, là khó có thể tưởng tượng. Ốc ni bộ lạc không phải thổ phỉ, Không có cách nào trốn xa đến trong rừng sâu núi thăm đi vạn nhất chỗ xung yếu nổi lên đã biết một số người chỉ có thể là ở tại trong thôn chờ chết xét thế này áo lý chỉ có thể đổi lời nói muốn hỏi một chút Lâm Trấn Hoa đối với cái này chuyện này có cái gì yêu cầu 399 385 người Trung Quốc huyết chúng ta đều yêu cầu thứ nhất chính là muốn các người lập tức vô điều kiện mà phong thích chúng ta bị giam nhân viên đồng thời là hắn nhóm những ngày này bị ngược đãi tiến hành bồi thường Lâm Trấn Hoa nói áo lý vội vàng tuyên bố đạo không không bọn hắn cũng không nhận được ngược đái đem một người giam không để hắn đi thấy mình thân nhân nhưng hắn sinh hoạt tại lo lắng hai hùng trong trạng thái Cái này không cứ gọi ngược đãi, Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hắn hưu tâm đem cái này gọi là tiền tổn thất tinh thần, lại sợ nói đến quá phức tạp đi, Áo Lý nghe không hiểu. "Ân, ta thừa nhận, bọn hắn ở phương diện này đích thật là bị thương tồn. Áo Lý gật đầu thừa nhận. "Yêu cầu này các ngươi có thể làm đến sao?" Lâm Trấn Hoa truy vấn. Áo Lý trần chờ một chút, nói, "Bồi thường là hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta có thể hướng mỗi một vị tiên sinh bồi thường 6-100 đô la Mỹ, bất quá vậy." "Không thể nào, nhẫn nhịn nửa ngày mới đáp ứng bồi thường 100 đô la Mỹ." Lâm Chấn Hoa ở trong lòng phạm nói thầm. Hắn nhìn xem Áo Lý thân xác, cũng không giống như là đang trả giá dáng vẻ, xem ra cái này ốc hách ni bộ lạc thật là nghèo không cách nào, bảy cá nhân phải bồi thường 700 đô la Mỹ, đoán chừng cũng làm cho áo lý khó xử đã được ngày. Lâm Chấn Hoa không có tính toán bồi thường ngạch độ vấn đề, mà là nhằm vào áo lý câu nói sau cùng vấn đạo, tuy nhiên làm sao? Áo lý mặt của căng đen bên trong tấu hồng, giống như là một cái muốn đẻ trứng gà mái đồng dạng. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí nói, "Lâm Tiến Sinh, xin ngươi đừng để ý, chúng ta vô cùng lo lắng tại phóng thích mấy vị này bị chúng ta mời tới tiên sinh sau đó, an toàn của chúng ta sẽ phải chịu uy hiếp. Ngươi lại lo lắng chúng ta sau đó sẽ trả thù?" Lâm Chấn Hoa đạo: "Đúng vậy." Áo Lý Đảng Hoàng thừa nhận nói, cùng tích nhã bộ lạc so sánh, chúng ta là một cái bộ lạc nhỏ. Cùng Trung Hoa Trung Quốc so sánh, chúng ta càng là không có ý nghĩa. Chúng ta lần này không có ý định mạo phạm Trung Hoa Trung Quốc, chúng ta vô cùng lo lắng tương lai sẽ lọt vào trả thù." Ngói Hưu nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, sau đó nói: "Áo Lý tổ trưởng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm chúng ta tích nhã bộ lạc, cũng hiểu lầm người Trung Quốc. Trên thực tế, chúng ta tất nhĩ mọi tổ trưởng cho tới nay đều có một cái tâm nguyện, chính là muốn thúc tiến Nam Bộ Xu đang hòa bình. Dầu thôn là chúng ta toàn thể Nam Bộ Xu đang nhân dân, chúng ta không muốn mang máu dầu thôn." Lần này chúng ta tích nhã nhà máy lọc dầu xây thành đầu tư, cũng là vì có thể từ dàn mỡ bên trong thu được tài chính, tới bảo vệ chúng ta toàn bộ Nam Bộ xu đang hòa bình." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Áo lý tiên sinh, ngươi nên biết, người Trung Quốc là yêu thích hòa bình. Chúng ta cho nên sẽ trợ giúp Tích Nhã bộ lạc xây dựng cái này nhà máy lọc dầu, cũng là bởi vì thưởng thức tất nhị mỗ tiên sinh cùng với ngói hưu tiên sinh loại này hòa bình hy vọng. Tương lai, chúng ta công nhân sẽ phối hợp Tích Nhã bộ lạc duy trì cái này nhà máy lọc dầu vận chuyển, nếu như chúng ta phát hiện Tích Nhã bộ lạc vi phạm với hứa hẹn, có cực kỳ hiếu chiến khuynh hướng, chúng ta sẽ giúp cho ngăn lại. Thế nhưng là Chúng ta Ốp Hách Nghi bộ lạc có thể từ nơi này hạng mục ở bên trong lấy được gì đây? Áo Lý vấn đạo. Ngói Hữu đạo, Áo Lý tổ trưởng, kỳ thực ngươi cần phải quá khứ cùng chúng ta tất nhị mỗi tổ trưởng trực tiếp hội đàm, ở nơi này nhà máy lọc dầu hạng mục đầu tư phía sau, chúng ta sẽ để cho chúng quanh bộ lạc đều hưởng thụ được phát triển kinh tế chỗ tốt. Chúng ta sẽ dùng bán xăng thu vào, tới xây dựng mới nhà máy, đến lúc đó, các ngươi ốc Hách Nghi bộ lạc người cũng có thể đến hãng của chúng ta làm việc, thu được thu vào. Đúng, vị này Lâm giám đốc Công ty của bọn hắn ngoại trừ có thể sinh sản dầu thô hóa chất thiết bị bên ngoài, còn có thể sinh sản phân hóa học thiết bị cùng với cô máy, chúng ta sẽ từ bọn hắn nơi đó mua sắm những thiết bị này, thiết lập nhà máy, để chúng ta toàn bộ tỉnh, thậm chí toàn bộ Nam Bộ xu đăng đều phồn vinh. Đây là sự thực. Áo Lý không dám tin tưởng vấn đạo, nói hưu nói những thứ này, kỳ thực cũng chính là hắn hy vọng lấy được, sớm biết Tích Nhã bộ lạc có ý nghĩa như vậy, hắn làm sao đáng đi làm ra ngăn đón người Trung Quốc đội xe dạng này bạ chiêu đâu. Tại châu phi, hữu hình dáng vẻ sắc quốc gia hoặc bộ lạc người lãnh đạo. Có một loại người, bọn hắn lòng tham khủng đấy, vì mình hưởng thụ, không tiếc bán mình cho quốc gia phương Tây. giỡ giúp phương Tây cường quốc nô dịch dân chúng của mình, chính mình tích góp lại ra tài bạc triệu. Mà khác còn có một loại người, bọn hắn ý chí lý tưởng cao xa, một lòng muốn thoát khỏi cường quốc khống chế, thành lập được người phi châu mình làm nhà làm chủ quốc gia, vì lý tưởng như vậy, bọn hắn thả bị tan hết thiên kim để đổi lấy dân tâm. Tích Nhã bộ lạc tù trưởng Tất Nhĩ mọi chính là phía sau một loại người, cho nên hắn mới có thể phái ra ngói lưu đến sợ rằng phút triển hội đi lên tìm kiếm thiết bị lọc dầu, hy vọng có thể đem dầu thô khống chế tại trong tay của mình, từ đó vị chính mình cùng với chúng quanh bộ lạc giành phúc lợi. Lâm Ngói Hữu hư Hướng Lâm Chấn Hoa nói lên chính mình bộ lạc tủ trưởng chính là cái này, một hy vọng lúc, Lâm Trấn Hoa không nhịn được nghĩ lên Trung Hoa Trung Quốc trong lịch sử những cái kia quang đầu ném lâu nhiệt huyết tiền bối, chỉ mong tất nhị mỗ cũng là dạng này người áo lý tiên sinh, đây là sự thực. Lâm Trấn Hoa nói, người Trung Quốc chúng ta nguyện ý xem như nhân chứng, cam đoan Ngói hưu tiên sinh cam kết hôm nay có thể có được thực hiện. Nghe được Lâm Trấn Hoa nói như vậy, lao đạo ở trong lòng cười hắc hắc. Thật là âm hiểm Lâm Chấn Hoa à, rõ ràng là chính hắn nghĩ tại nơi này chen vào một gậy, bây giờ nhìn lại ngược lại tốt giống như là cố mà làm, lưu lại cho người ta làm nhân chứng dáng vẻ. Nếu như có thể lấy tích nhã bộ lạc làm mệ tâm, đoàn kết chung quanh mỗi cái bộ lạc tạo thành một cái đồng minh, mà người Trung Quốc ở trong đó lại đảm đương minh ước nhân chứng nhân vật, như vậy lãnh đạo của mình nhóm Triều Tư Mộ tưởng hướng Châu Phi trung bộ thẩm thấu kế hoạch, liền có thể sớm thực hiện. Lâm Trấn Hoa suy nghĩ, cùng Lao Đao lại có chỗ khác biệt. Hắn nghĩ đến càng nhiều, là muốn đem công ty nghiệp vụ chạy vào, lợi dụng tích nhã nhà máy lọc dầu làm một bản mẫu, hấp dẫn những bộ lạc khác bắt trước. Nam Bộ Xu đang công nghiệp, cơ hội là một trang giấy trắng, có thể mặc cho hắn Hoa trọng công ở đây vẽ ra sinh đẹp nhất họa. Đến nỗi hội bảo phương diện, Lâm Chấn Hoa thì không cần lo lắng. Cái địa khu này giàu gần dầu thô cùng khác tài nguyên khoáng sản, thậm chí còn có một cái không khai thác mỏ kim cương. Lâm Trấn Hoa muốn cũng không nhiều, đến lúc đó có thể chở một tàu chở dầu kim cương trở về, cũng liền đủ. Áo Lý tiên sinh, Lâm giám đốc lời nói đến mức rất rõ ràng, ngươi cho dù không tin chúng ta tích nhã bộ lạc, ít nhất cũng nên làm tin tưởng người Trung Quốc. Cả. Ta nhớ được, ngươi đối với người Trung Quốc luôn luôn đều là vô cùng tôn trọng." Ngói hữu nói. Áo Lý dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Lâm Chấn Hoa, nói, "Lâm tiên sinh, ta rất muốn biết, lời nói có thể hoàn toàn chắc chắn sao?" Lâm Chấn Hoa hỏi ngược lại, "Áo Lý tiên sinh, Ngươi đối với chúng ta người Trung Quốc tín dụng, có hoài nghi sao?" Áo Lý bờ môi giật giật, cuối cùng lấy dũng khí nói, "Lâm tiên sinh, ta muốn hướng ngươi lộ ra một cái bí mật, ta đối với các ngươi người Trung Quốc là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì, tại máu của ta trong khu vực quản lý, chạy một phần người Trung Quốc huyết." "Cái gì?" Tại chỗ người Trung Quốc tất cả đều trợn váng, đại gia cẩn thận chu đáo một cái phiên áo Lý, cảm thấy hắn tựa hồ cũng không giống là một cái hỗn huyết, hắn nói trong mạch máu chạy người Trung Quốc huyết, là có ý gì đâu?" Ao Lý đem mở đầu lại nói đi ra, đằng sau cũng sẽ không lại che giấu, hắn nói, "Đó là 20 nhiều năm trước sự tình." Lúc đó ta chỉ có 4 tuổi. Có một ngày, ta tự mình đi ra ngoài chơi, ngã ngã nhào một cái, máu chảy đầy đất. Đợi đến phụ mẫu ta tìm được ta thời điểm, ta đã sinh mệnh nguy cấp. May mắn mà có tại phủ cận làm nghề y Trung Hoa Trung Quốc đội y tế, bọn hắn đã cứu ta. Có một vị nữ bác sĩ, còn rút trên người mình huyết thua ta, lúc này mới cứu vãn tính mạng của ta. Cho nên, máu của ta trong khu vực quản lý, đến nay còn chạy vị này Trung Hoa Trung Quốc nữ bác sĩ huyết đâu? Lại có chuyện như vậy. Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm cảm nhận được rung động. Ao Ly đối với một cái thủ hạ người chào hỏi một tiếng, người kia quay người đi ra ngoài. chỉ chốc lát liền mang về tới một người tinh xảo không hình. Ao Lý lấy một loại rất thành tín động tác tiếp nhận không hình, tiếp đó đưa cho Lâm Chấn Hoa, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi xem, đây chính là cho ta chuyển mẫu cái vị kia Trung Hoa Trung Quốc bác sĩ, ta quan tâm nàng bảo ta Trung Hoa Trung Quốc muội mụ. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận không hình nhìn lại, bên trong là một trương phóng đại ảnh đen trắng, một vị xinh đẹp Trung Hoa Trung Quốc cô nương, trong tay ôm một cái tuổi gần mấy tuổi người da đen hài tử, hai người đều cười mười phần rực rỡ. Vị kia Trung Hoa Trung Quốc cô nương mặc quân trang, nó lính phía dưới lộ ra hai cây bím tóc nhỏ, cả một bộ thanh xuân tung bay thần thái. Tấm hình này Có thể cho bọn hắn mấy vị xem sao Lâm Trấn Hoa Hương áo lý do hỏi bởi vì hắn phát hiện những thứ khác mấy vị đồng bạn cũng đều căng tới ánh mắt nóng bỏng đương nhiên có thể áo lý nói ta hy vọng có nhiều người hơn biết nàng, biết ta Trung Hoa Trung Quốc mụ mụ sự tích tiết liền với núi lao đa bọn người nhau nhau chuyển nhìn xem tấm hình này trong miệng phát ra tấm tắc cảm thán ánâm thanh đối với Trung Hoa Trung Quốc viện binh không phải đổi y tế chuyện dấu vết đại gia vẹn vẹn có chố nghe thấy đối với chi tiết hiểu rõ cũng không nhiều bây giờ chínhai ngay được người phi Châu giảng thuật cố sự lại tận mắt thấy ảnh chụt tất cả mọi người cảm thấy tâm linh nhận lấy một hồi xung kích ở trong đó, lại đặc biệt Lâm Trấn Hoa cùng Lao Đao cảm khái sâu nhất, so sánh vị này Ca Nguyễn vì Châu Phi hải tử truyền máu Trung Hoa Trung Quốc bác sĩ, bọn hắn cảm thấy mình trong lòng phần kia tính toán, thật sự là quá bẩn thỉu, bọn hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng trên tấm ảnh vị cô nương kia tinh khiết như nước con mắt. Cái cuối cùng cầm tới ảnh chụp, là công hội La Vị Mai. Nàng cầm qua ảnh chụp, chỉ nhìn một mắt, liền thất thanh phát ra một tiếng kinh hồ, đại khái là cảm thấy mình quá liều lĩnh, Lô Mãng, nàng vội vàng đưa tay bịn miệng lại. "Như thế nào, Vịnh Mai?" Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. "Lâm giám đốc, trên tấm ảnh cái này nữ binh, ta biết." La Vịnh Mai kích động nói. Cái gì? Ngươi biết? Tất cả mọi người kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn xem La Vịnh Mai. Sớm đã phiên dịch đem La Vịnh Mai mà nói dịch cho Áo Lý nghe, Áo Lý cũng kích động lên, hắn đứng dậy vấn đạo, "Phải không, cô nương, ngươi ở đâu đã gặp ta Trung Hoa Trung Quốc mụ mụ? Những năm này, ta vẫn luôn nghĩ lấy được tin tức của nàng." La Vịnh Mai thoáng tính táo một điểm, nàng cũng bắt đầu lo lắng cho mình nhận lầm người. Dù sao, người trong hình là 20 nhiều năm trước tướng mạo, cảm giác của nàng có lẽ sẽ có sai lầm. Áo Lý tiến sinh, "Ngươi vị này Trung Hoa Trung Quốc mụ mụ, tên gọi là gì, ngươi biết không?" La Vịnh Mai vẫn ngạc Áo ly tiếp nuôi lắc lắc đầu nói, nàng có một Trung Hoa Trung Quốc tên, chúng ta đều nghe không hiểu, cho nên không có nhớ kỹ. Bất quá tại ảnh chụp đằng sau, có hai cái chữ Trung Quốc, ta phỏng đoán, khả năng này là của nàng tên. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận khung hình, trưng cầu một chút áo ly ý kiến, tiếp đó liền mở ra khung hình, đem ảnh chụp lấy ra vượt qua một mặt. Tất cả mọi người đem đầu xuống tới, nhìn thấy ảnh chụp sau lưng quả nhiên viết hai cái xinh đẹp chữ Hán, Lý Đãi. 403386 trở lại trốn cũ tầm dương bệnh viện nhân dân nội khoa chủ nhiệm Lý Huệ chưa từng có nghĩ tới mình sinh thời còn có thể lại đạp vào châu Phi mảnh đất này, mặc dù trước kia đội y tế trở về nước thời điểm, nàng là một đường bôi nước mắt đạp vào máy bay cầu tham mạng. Giờ đi châu Phi thời điểm, nàng chỉ có 25 tuổi, bây giờ đã là tuổi trên 50. Liên quan tới tại châu Phi chăm sóc người bị thương những kinh nghiệm kia, nàng rất ít đối với người nói lên, đến mức con gái của nàng nhóm cũng chỉ biết Mộ Thân đã từng đi qua châu Phi, nhưng Mộ Thân cụ thể làm qua cái gì sự tình, từng trợ giúp bao nhiêu người da đen, con cái nhóm cũng là rốt nát vô tri. Có đôi khi một người ngồi ở trong phòng làm việc thời điểm, Lý Huệ cũng sẽ nhớ tới mình tại Châu Phi những năm tháng ấy, ác liệt tự nhiên điều kiện, lúc nào cũng có thể phát sinh vũ trang xung đột, kỳ dị phong tục, những chuyện này nếu như đặt ở bây giờ, có thể nàng thật sự không dám đi đối mặt. Nhưng cái đó thời điểm thực sự là quá trẻ tuổi, cảm xúc mạnh mẽ thiếu đốt, không sợ hãi. Quốc gia một tiếng triệu hoán, nói muốn đi giúp trợ á phi kéo huynh đệ, chính mình liền cấp viết quyết tâm sách báo tiến đi. Tại Châu Phi ngẩn ngơ chính là 3 năm, nơi nào gian khổ đi đâu, nơi nào cần cái nào an ra. Như là vị bệnh nhân hiến máu chuyện như vậy, đội y tế bên trong cơ hầu người thầy thuốc nào Y tá đều từng làm qua, nếu như ngươi chưa từng có mấy lần chủ động hiến máu kinh lịch, lúc học cơ hội đều không có ý tứ ngẩng đầu. Những năm này, trong xã hội tập tục có chút thay đổi, trong bệnh viện những người trẻ tuổi kia đều lưu hành một thời nói hết thẻ hướng tiền nhìn. Có khi gặp phải muốn tổ chức đội y tế xuống nông thôn hoặc trợ giúp thai khu công tác, rất nhiều người đều xuống ý thức lui về phía sau coi lại. Ngẫu nhiên có một chút hăng hái đi danh, cũng thường thường sẽ bị người khác ở sau lưng nghị luận nói, có phải hay không muốn bác tự vị, nghĩ ra danh tiếng. Gặp phải loại thời điểm này, Lý Huệ liền sẽ nhớ tới mình làm năm kinh lịch, cũng sẽ nghĩ lại một chút, trước kia là làm như vậy không phải quá ngu. Lý Tỷ, ngươi thật sự cảm thấy mình ngốc sao? Từ Tích Nhã Bộ Lạc đi tới ốc hách ni bộ rơi trên xe, Lâm Trấn Hoa dạng này đối với Lý Huệ vẫn đạo. Tại xác nhận trước kia vì khi còn ấu thơ áo Lý Hiến máu nữ quân y chính là Lý Huệ sau đó, Lâm Trấn Hoa khẩn cấp cùng quốc nội lấy được liên hệ, yêu cầu an bài Lý Huệ tới một chuyến châu phi. Đây là vận mệnh đưa cho Lâm Trấn Hoa một cây to lớn kim thủ chỉ, nếu như hắn không lợi dụng, thật sự là quá không nói được. Tin tức truyền đến quốc nội, không gì không thể ban ngành liên quan cũng chấn kinh. Còn tin sự kiện dẫn động tới phương phương diện diện tâm, bây giờ phát hiện dạng này, một cái bị tất cả mọi người đều lãng quên rơi lý huệ lại là mở ra giải quyết vấn đề chi môn chìa khóa, đại gia làm sao có thể không chú ý thế là, cơ quan quốc gia lần nữa vận chuyển tốc độ cao, trong vòng vài ngày, có liên quan thủ tục liền toàn bộ làm xong, Trần Thiên tự mình cùng đi lý huệ bay đến Katum, sau đó lại từ nơi đó lái xe ngàn dặm chạy tới Nam Bộ Su Đăng. Vừa đến Nam Bộ Su Đăng, lý huệ những cái ký ẩn sâu nhiều năm ký ức liền bị toàn bộ tỉnh lại, nàng không để ý đường đi mệt mỏi, theo thao bất tuyệt hướng Trần Thiên cùng với đi cùng nhân viên cũng kể rõ năm đó ở vùng này làm nghề y chuyện cũ. Nàng phát hiện, đã trải qua nhiều năm như vậy, nam bộ xu đăng mạo cũng không có biến hóa gì lớn, nàng thậm chí còn có thể nhận ra một chút cũ nát thần miếu cùng với cao vút trong mây lại tụ. Đến rồi tích nhã bộ lạc sau đó, Lý Huệ cự tuyệt Lâm Trấn Hoa để cho nàng nghỉ ngơi một hồi đề nghị, chủ động đưa ra phải lập tức đi ốc hách đi bộ rơi gặp Áo Lý. Lý Huệ đối với công tác cố chấp là Lâm Trấn Hoa thấy qua, hắn tại xác nhận Lý Huệ cơ thể có thể chịu đựng được dưới tình huống, liền phái xe, tự mình buổi tiếp nàng đi. Trên đường đi, Lâm Chấn Hoa hướng Lý Huệ hỏi nàng năm đó tham gia viện binh không phải đội y tế sự tình, Lý Huệ đang giảng giải hoàn chỉnh cái kinh lịch lịch sử phía sau. Tự Diêu nói một tiếng, trước kia thật là quá ngu. Thế là, liền có Lâm Trấn Hoa một vấn đề này. Nghe được Lâm Trấn Hoa tra hỏi, Lý Huệ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Đúng vậy, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, chúng ta người thế hệ này đều rất ngu. Năm đó ở Châu Phi, điều kiện vô cùng gian khổ, chúng ta có rất nhiều đồng chí cơ thể đều bị ảnh hưởng, còn có đội y tế bên trong, có đồng chí bởi vì lây nhiễm địa phương tật bệnh mà dâng ra sinh mệnh. Hiện tại nhớ tới, thật sự là quá ngu." Hách Lâm Trấn Hoa có chút sửng sốt, hắn không có nghĩ đến Lý Huệ thế mà lại trả lời như vậy. Lý Huệ nhìn thấy Lâm Chấn Hoa ngạc nhiên bộ dáng. không thể nín được cười đứng lên, như thế nào, Tiểu Lâm Cơ lỉn, cảm thấy câu trả lời của ta rất để cho ngươi cảm thấy bất ngờ sao? Ngoài ý muốn sáu, ta cho là giống như ngươi vậy tiền bối, hẳn chính là rất vô tư." Lâm Chấn Hoa đạo. Trong lòng hắn là một cái khác ý nghĩ, hắn cảm thấy, Lý Huệ dù cho không phải thật vô tư, ít nhất cũng sẽ kể một ít lời nói hùng hồn a. Lý Huệ đạo, lúc đó trẻ tuổi, không có lo lắng, thêm thượng đại hoàn cảnh đều ở đây tuyên truyền đại công vô tư, cho nên chúng ta lúc kia thật sự không hề suy nghĩ bất cứ điều gì qua. Những năm này, tuổi của mình lớn, có gia đình, coi như mình không thèm nghĩ nữa. Hai tử cũng sẽ nói cho ngươi, muốn ngươi nhiều kiếm chút tiền, muốn ngươi có một chức vụ, muốn ngươi đi đi một chút quan hệ, khai điểm cửa sau gì. Chúng ta người thế hệ này, chỉ là đơn thuần, cũng không phải thật xứng đốc, làm sao có thể không có một chút tư dục của mình đâu. Lý tỷ, nếu như lần nữa tới một lần, thì như nói xấu, ngươi có thể đủ trở lại 30 năm trước, biến thành 20 nhiều tuổi dáng vẻ, ngươi còn có thể dạng này lựa chọn sao?" Lâm Chấn Hoa trêu chọc mà hỏi thăm. Hắn nghĩ tới một cái đề mục, gọi là trùng sinh chi ta là viện binh không phải đội y tế nữ quân y Hoa Kệ Kệ, thật là cầu hết phải nhất thấp hồ đồ một bộ tiểu thuyết á Lý Huệ khẽ cười nói. Ta nghĩ ta còn có thể dạng này lựa chọn. Tại sao vậy? Ngươi không phải nói lúc đó rất ngu ngốc sao?" Lâm Trấn Hoa vẫn đạo. "Lý Huệ đạo, ngươi cả một đời vẫn là cần phải làm một chút việc ngốc như vậy, dạng này đến giả thời điểm mới có một chút có thể trở về vị sự tỉnh." "Lý tỷ, Tỉ, ta từng nghe người nói qua một câu nói như vậy, 30 tuổi phía trước, nếu như ngươi không phải một cái nhà cách mạng, vậy ngươi nhất định rất thất bại 30 tuổi sau đó, nếu như ngươi vẫn là một cái nhà kết mạng, ngươi cũng giống vậy rất thất bại." Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói. "Ngươi nào nói, cũng là nói hiệp nói vượn." Lý Huệ cười trách mắng. Chẳng lẽ chúng ta những lao nhân này sẽ không cách mạng? Ách Hắn nói nhà cách mạng, có thể không phải chúng ta bình thường nói ý tứ kia a. Lâm Trấn Hoa nhanh chóng giải thích nói, ta muốn, câu nói này có thể hẳn là sửa lại 30 tuổi phía trước, nếu như ngươi không có nhiệt huyết, vậy ngươi nhất định rất thất bại 30 tuổi sau đó, nếu như ngươi vẫn là nhiệt huyết lao nhanh, ngươi cũng giống vậy rất thất bại. Vẫn là lời lẽ sai trái. Lý Huệ phê Đạo, bất quá, phê xong sau, nàng lại sửa lại, nói, Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Đến chúng ta năm nay linh, hoàn toàn chính xác sẽ không giống lúc tuổi còn trẻ xung động như vậy. Có đôi khi nhìn xem bọn nhỏ cảm tình xung động đi làm một cái chuyện, chúng ta cũng sẽ đi ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực người trẻ tuổi liền cần phải có việc trải qua như vậy, nếu như không để bọn hắn quăng đánh đập, bọn hắn cũng không khả năng lớn lên. Mặt khác, chính như ngươi nói, một người trong cuộc đời cũng nên nên có qua huy sái nhiệt huyết kinh lịch, cuộc sống như thế mới là hoàn chỉnh. Huy sái nhiệt huyết 6 Lâm Trấn Hoa bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao rồi? Tiểu Lâm cờ lín. Lý Huệ cảm thấy khát thường, thuận miệng đạo. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, không có gì, Lý tỷ, ta chỉ là nghĩ đến một chút những chuyện khác sáu. Ngươi xem, chúng ta đã đến." Lý Huệ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước đã tới ốc hách nghi bộ rơi ở thôn. Tại cửa thôn, tập trung lấy hơn ngàn người da đen, bọn hắn đều mặc tiết mục thị trang, có ít người gõ châu phi đặc sắc dân tộc nhạc khí, một số người khác thì nhảy vui sướng nhiệt liệt châu phi vũ đạo. Lý Huệ biết, đây là dân bản xứ long trọng nhất lễ tiết, là dùng để nên đón khách nhân tôn quý nhất. Là của ta Trung Hoa Trung Quốc mụ mụ sao? Xe dừng lại, Lý Huệ vừa mới giẫm lên mặt đất, áo Lý liền tiến lên đón. Hắn án lấy địa phương tập tụ, đầu tiên là hướng Lý Huệ bái, lại vỗ vỗ trưởng, tiếp đó liền đưa hai cánh tay ra làm ra ôm một cái tư thế. Lý Huệ là hiểu do nơi đó phong tục, nàng mỉm cười đi lên trước cùng áo Lý ôm một cái, sau đó dùng đã có chút không lưu loát nơi đó luôn ngự vấn đạo, "Là của ta tiểu áo Lý sao?" "Thật không nghĩ tới, ngươi cũng đã lớn đến thế này rồi." Đối với áo Lý, Lý Huệ hoàn toàn chính xác còn có một số ấn tượng, bởi vì trước kia vô tầm hình kia, trong tay nàng cũng có một chương. Bất quá, trong lòng nàng chỉ nhớ do áo Lý là một cái ốm đau bệnh tật tiểu hắc hài, nếu như không có người giới thiệu, nàng là vô luận như thế nào cũng không cách nào đem cái kia tiểu hắc hài cùng trước mặt vị này anh tuấn, cường tráng đen đại hán liên hệ tới. "Mụ mụ, ta vẫn luôn đang tìm ngươi." Hôm nay có thể trông thấy ngươi, ta thật sự là thật cao hứng. Mẹ của ta trong nhà chờ ngươi đấy, ngươi nhất định muốn đến trong nhà của ta đi làm khách." Áo Lý nhiệt tình nói. Lý Huệ nói, "A, là tô san đại tỷ sao, ta nhất định phải đi bái phòng nàng." Áo Lý lôi kéo Lý Huệ tay, đối với mình bộ lạc dân chúng lớn tiếng nói, "Đại gia đến xem, đây chính là ta Trung Hoa Trung Quốc muội mụ, mụ, trước kia là nàng dùng máu của mình đã cứu ta. Nàng chỗ ở đội y tế, cũng vì bộ lạc chúng ta rất nhiều người đều xem bệnh. Người Trung Quốc là bằng hữu của chúng ta." Tại chỗ Châu Phi đại thúc các đại thẩm đồng loạt tồn đồ loạn động đứng lên, Cùng Nhật Châu phi nhảy khúc lại lần nữa tấu vang dội, vô số người nhảy châu phi múa, đem Lâm Chấn Hoa bọn người vây vào giữa. Hết thảy mọi người trong miệng đều ở đây hô to, người Trung Quốc. Bàng Hữu, Lao Đao cùng La Vịnh Mai cũng xuyên qua đám người đi tới, bọn họ là ở phía trước mấy ngày chủ động lưu lại làm con tin, lấy đổi về cái kia bảy vị bị giam Trung Hoa Trung Quốc công nhân. Bây giờ Úc Hách Ni bộ rơi đối với người Trung Quốc giới ý đã hoàn toàn tiêu trừ, bọn hắn cũng liền có thể tự do hành động. Lúc đó, Ao Ly đã ngượng ngừng lại giam con tin, nhưng hắn trong lòng nghi hoặc cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Lão Đao nhìn thấy loại tình huống này, liền chủ động đưa ra, chính mình lưu lại. nhường bị chụp nhiều ngày các con tin trở lại trên công trường đi. La Vịnh Mai xem như hắn hoa trọng công công hội cán bộ, nghe được Lao Đao mà nói, cũng chủ động biểu thị có thể lưu lại. Thế là, hai người kia liền lưu lại ốc hách nghi bộ thông minh. Đương nhiên, bọn hắn lưu lại đãi ngộ so phía trước bị trừ những công nhân kia lại thích rất nhiều, bọn hắn chỉ cần không ra thôn, tại bộ thông minh bên trong hoạt động là hoàn toàn không nhận ước thúc, áo lý cũng thỉnh thoảng thiết tiến khoản đãi bọn hắn. Cùng nói bọn họ là bị trừ con tin, còn không bằng nói là ở đây ngắm cảnh du khách. Lâm Chấn Hoa phỏng đoán, Lao Đao tự nguyện lưu lại, không chỉ có riêng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nói không chừng cũng có ở đây khai triển công tắc ngầm ý đồ đâu. Chưa xong còn tiếp 401, 387 thân thiện đại sứ. Ông Hách Ni bộ lạc cử hành yến hội long trọng, hoan nghênh đến từ Việt Nam khách nhân. Nói Hưu mang theo Tích Nhã bộ lạc một chút quan viên cũng chạy đến, Ao Lý tự nhiên là quét dọn dường chiếu chào đón. Hai cái bộ lạc quan viên tụ cùng một chỗ lẫn nhau đi lấy hôn lễ, thân phải ba ba vâng rồi, Lâm Trấn Hoa bọn người chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy toàn thân muốn lên lạnh run. Bên trong phương có mặt cái hội này người cũng rất nhiều, ngoại trừ Chu Thiết Quân, Lâm Chấn Hoa, Trần Tiên, Tiết Liên với núi, Khương nhã tinh trở sĩ nghiệp lãnh đạo và quan viên chính phủ bên ngoài. còn có công nhân đại biểu cùng chuẩn quân nhân đại biểu. Bọn họ cùng người da đen nhóm ngồi lẫn lộn cùng một chỗ, mặc dù ngôn ngữ không thông, thế nhưng phần chân thành cùng nhiệt huyết là lẫn nhau đều có thể cảm giác được. Đại gia liên tiếp nâng chén, thiên luôn vạn ngữ đều ở đây trong rượu. Người da đen Châu Phi nhóm phần lớn tính cách hào sảng, bưng chén rượu lên tới chính là một ngụm ngon sòng, mà tiểu lượng của bọn hắn lại thường thường không được, kết quả muộn hơn mấy ly sau đó, ánh mắt liền mê ly lên, lời nói cũng biến thành càng nhiều, có chút thì dứt khoát ngay tại chỗ xoay lên Châu Phi ca, dẫn tới một loạt thanh ủng hộ. Lão đao tại trong bộ lạc ở lại mấy ngày Mặc dù có thụ chiếu cố, thế nhưng người phi châu ẩm thực cũng không phải hắn có thể đủ tiêu thụ. Lần này Ukhni bộ lạc chuẩn bị yến hội lúc, Lâm Chấn Hoa đặc biệt từ trên công trường mang đến mấy cái đầu bếp, làm một chút trung hoa Trung Quốc khẩu vị món ăn, cái này khiến Lao Đao trùng Quy là tìm được cảm giác về nhà. Ở trên bàn cơm, trong tay hắn nắm một cái số lớn giò muối, ăn đến mặt muối tràn đầy bóng loáng, mặt mày hớn hở. "Lao Đao, ta nghe nói người lần này là chủ động yêu cầu lưu lại làm con tin, không tệ không tệ, không cho hệ chúng ta thống mặt." Trần Thiên bưng một chén rượu, đi đến Lao Đao bên người, nói với hắn. Lao Đao dơ ly rượu lên, cùng Trần Tiên một cái. Tiếp đó uống một hơi cả sạch, ha ha cười nói, Trần Trú quá khen, kỳ thực ta xem xét áo lý tổ trưởng cái kia thái độ, liền biết lưu lại cũng không nguy hiểm gì, cho nên đi, liền chủ động đề nghị. Trần Thiên Quỷ Bí mà nở nụ cười, đạo, bất quá, ta nghe nói ngươi lưu lại, còn có một nguyên nhân kha. Nguyên nhân gì? Ta nghe nói Hán Hoa công ty có một cô lương xinh đẹp đã lưu lại rồi, ngươi lưu lại mục đích, sẽ không cùng nàng có liên quan a. Trần Trú, cái này cũng không thể nói lung tung a nhân ra vịn mai, nhưng vẫn là độc thân đâu. Lao đạo mặt của có chút điểm phiếm hồng. Khoan hay nói, lưu tại nơi này trong vòng vài ngày Hắn cùng La Vịnh Mai sống nương tựa lẫn nhau, thật vẫn cọ sát ra một chút mịt mù hóa hoa. La Vịnh Mai là một cái nhà đầu điên, đi đến 20 tuổi còn không có tìm bạn trai, cùng Lao Đao thật là có chút sướng. Đến nỗi bức kế tiếp phát triển như thế nào, vậy thì nhìn duyên phận. Trần Thiên Đạo, ta như thế nào nhớ kỹ ngươi cũng là độc thân a. Ta đầy cái thể hình 6. Ai, Trần Trỗ, ngươi từ quốc nội chạy đến cái này tới, không phải là vì cho ta giận dây a. Lao Đao vội vàng né tránh vấn đề. Trần Thiên Thu hồi nạ báng tần sắc, hạ thấp giọng hỏi, "Lão Đao, ở nơi này ngốc mấy ngày nay, có thu hoạch gì hay không?" Lão đạo Ta và Áo Lý nói qua mấy lần, cùng trong bộ lạc khác một chút có văn hóa quan viên cũng nói qua, bọn hắn đều nói người Mỹ đã từng tính toán lôi kéo bọn hắn, muốn lợi dụng bọn hắn đánh người đại diện chiến tranh, đem chúng ta thế lực chen đi ra. Bất quá, bọn hắn cũng đã nói, ở nơi này khu vực, người Trung Quốc hình tượng vô cùng chính diện, có thật nhiều bộ lạc đều nguyện ý cùng người Trung Quốc hợp tác, mà không nguyện ý cùng phương Tây hợp tác. Trước khi ra ngoài, ta đi chọn đọc tài liệu qua hồ sơ. Đi qua, quốc gia chúng ta ở nơi này một dãy đầu nhập không thiếu, điều động qua nhiều lần đội y tế, còn giúp nơi đó tu kiến qua bệnh viện cùng trường học. Dân bản xứ đối với người Trung Quốc gần tượng hảo. cần phải cùng lý vệ bọn hắn năm đó công tác là tỉ mỉ tương quan. Trần Thiên nói. Lao Đao gật đầu nói, ta cũng hướng một chút bạch tính tháo qua, bọn hắn đối với 20 nhiều năm trước Trung Hoa Trung Quốc đội y tế ấn tượng rất sâu, nhất là một chút người già. Bọn hắn nói quốc gia khác cũng có hướng về ở đây điều động đội y tế hoặc khác người tình nguyện, thế nhưng chút người phương Tây ngay tại chỗ mặt người phía trước lúc nào cũng bưng một bộ xạ vị ổ giá đỡ, chỉ có người Trung Quốc là coi bọn họ là thành huynh đệ tỷ bội của mình như thế tôn trọng. Cho nên, bọn hắn đối với người Trung Quốc cảm thấy thân cận hơn. Nhìn ra, những thứ này Lao Hắc còn có thể phân biệt ra được ai là thật tình, ai là giả ý. Trần Thiên trầm nói: "Lão Đao Đạo, Trần Chỗ, ngươi cũng chớ xem thường người da đen, kỳ thực người da đen chỉ là tính cách thuần phát một chút, nhưng cũng không nốc, bọn hắn cũng có giá trị của mình quan, không nốc liền tốt." Trần Tiên nói: lao Đao, ngươi nếu đã tới, ngay ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, cụ thể nhiệm vụ chờ trở, trở lại công trường về sau, ta lại theo ngươi kỹ càng giao phó." "Là." lao Đao nghiêm túc đáp ứng nói. Tại Trần Tiên cùng Lão Đao mật đàm thời điểm, Lâm Trấn Hoa cũng đang cùng Áo Lý trò chuyện náo nhiệt đâu, ở một bên cùng đi bọn hắn nói chuyện trời đất, có Chu Thiết Quân, Lý Huệ bọn người, cùng với ốp Hách Ni bộ lạc một chút nhân viên đồng cốt. Áo Lý tù trưởng chuyện lần này dùng người Trung Quốc chúng ta lời mà nói chính là không đánh nhau thì không có biết về sau chúng ta chính là người một nhà muốn chân thành hợp tác cùng xây dựng thuộc về người phi châu gia viên mới Lâm Trấn Hoa đối với áo lý nói áo lý đạo Lâm Tiên Sinh, liên quan tới chuyện lần này ta vô cùng xin lỗi ta cam đoàn với ngươi, từ nay về sau ta liền cùng người Trung Quốc là người một nhà chuyện của các ngươi chính là ta sự tỉnh các ngươi cần ta làm cái gì ta đều nhất định sẽ làm đến Lâm Trấn Hoa chỉ vào tại một bàn khác bên trên đang uống 53 đạooõ Hưu đối với áo lý nói áo lý tổ trưởng Chúng ta cùng Ngói Hữu Bộ trưởng đã thảo luận qua, chúng ta hy vọng có thể đem chung quanh 20 nhiều cái bộ lạc liên hợp lại, mở rộng khai thác dầu phạm vi, đồng thời xây dựng mấy nhà mới nhà máy. Nếu như những chuyện này đều có thể làm được, như vậy chúng ta cái này 20 nhiều cái bộ lạc rất nhanh liền có thể giàu có. Cao Ly nói, quá tốt rồi, Lâm Tiên Sinh, ta nguyện ý vì các ngươi đi làm liên lạc những bộ lạc khác sự tình. Ta và rất nhiều bộ lạc tù trưởng đều biết, ta chỉ cần cùng bọn hắn nói, cái liên minh này là từ người Trung Quốc phát khởi, bọn hắn nhất định sẽ nguyện ý gia nhập. Lâm Chấn Hoa đạo, vì biểu đạt chúng ta đối với người phi châu dân thành ý, ứng lý hội chủ nhiệm yêu cầu. Chúng ta quyết định vì nơi đó quên xây 5 chỗ bệnh viện, mỗi chỗ bệnh viện bao quát 100 trường giường bệnh. Bệnh viện cần có bác sĩ, chúng ta sẽ theo Trung Hoa Trung Quốc thuê một bộ phận, đồng thời tại Khắc Tung thuê một bộ phận, cuối cùng chính là ngay tại chỗ Bồi dưỡng một bộ phận. Cái này 5 chỗ bệnh viện sau khi xây xong sẽ cực đại cải thiện các ngươi bản địa điều kiện y tế, nhất là giảm xuống hài nhi tỷ lệ tử vong cùng với bệnh suất z, tiêu chạy chờ tật bệnh tạo tới tử vong. Phải không? Như vậy tốt quá. Cao Lý vỗ tay đạo, hắn đương nhiên biết, ở nơi này thiếu y thiếu thuốc chỗ, mới xây 5 chỗ bệnh viện có thể cho dân bản xứ mang đến bao lớn phúc lợi. Hắn quay đầu nhìn xem Lý Huệ Nói, Trung Hoa Trung Quốc muội muội, đây là ngươi hướng Lâm Tiên Sinh đề nghị sao? Thực sự rất cảm tạ ngươi. Ao Lý, ngươi nên cảm tạ Lâm giám đốc mới đúng, đây là bọn hắn hán hoa trọng công tập đoàn gia tiền." Lý Huệ vừa cười vừa nói, Quên Xây bệnh viện chuyện này, nàng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút hướng Lâm Chấn Hoa để một câu, kết quả Lâm Trấn Hoa liền miệng đầy đáp ứng, cái này khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng xúc động." Lâm Chấn Hoa đáp ứng Quyên Xây bệnh viện, cũng không phải ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là hắn thấy được trước kia viện binh không phải đội y tế mang đến sâu xa ảnh hưởng, có ý định bắt trước một chút. Châu Phi là Lâm Chấn Hoa đối với hắn Hán Hoa trọng công chiến lược tư tưởng bên trong phi thường trọng yếu một vòng, hắn nhất định phải chú tâm chủ tính, sớm sắp đặt. 5 chỗ bệnh viện đầu nhập ước chừng cần 1 200 vạn mỹ nguyên, số tiền này hắn hoàn toàn có thể từ tích nhã nhà máy lọc dầu hạng mục lợi nhuận bên trong thanh toán đi ra. Có 5 chỗ bệnh viện xem như bình đài, hắn muốn tạo dựng một cái từ Hán Hoa trọng công xem như nòng cốt liên minh bộ lạc liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Ao lý, ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, cái này 5 chỗ bệnh viện đều gọi làm Hán Hoa trùng bệnh viện, hơn nữa đem thuê Lý Huệ chủ nhiệm xem như danh dự Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, phải không? Trung Hoa Trung Quốc mụ mụ, ngươi thật muốn lưu lại làm viện trưởng sao?" Ao đối với Lý Huệ vấn đạo. Lý Huệ khẽ cười nói, "Ta đương nhiên không thể lưu lại không đi, ta ở Trung Quốc còn làm việc đâu, hơn nữa trượng phu của ta cùng bọn nhỏ cũng đều cần ta." "Bất quá, ta đã đáp ứng Lâm giám đốc, ta sẽ thường xuyên tới, hàng năm lại ở chỗ này ngốc thời gian mấy tháng, xử lý bệnh viện sự vụ." "Đúng, Lý tỷ, ta ngược lại nghĩ đến một ý kiến." Lâm Trấn Hoa con ngươi đảo một vòng, lại nghĩ tới một cái cứ điểm tử, "Ta muốn mời ngươi vì chúng ta Hán Hoa Trọng Công thân đại làm cho, chuyên môn phụ trách công ty của chúng ta đối với Châu Phi đủ loại từ thiện hoạt động, ngươi xem, coi thế nào?" Thân thiện đại sử là chuyên môn phụ trách đại biểu sứ nghiệp đứng ra làm đủ loại thân thiện hoạt động người phát ngôn, thân thiện đại sử hình tượng trực tiếp đại biểu sứ nghiệp hình tượng. Không có ai so Lý Huệ càng thích hợp đích thân thiện đại sự, chỉ cần đem tấm kia nàng ôm 4 tuổi thời điểm áo lý ảnh chụp in ra, đó chính là hoạt thoát thoát một cái trùng phi hữu hảo tượng trưng a, so cái gì ngôn ngữ tuyên truyền đều càng thêm có sức thuyết phục. Lấy Lý Huệ đối với người phi châu phần cảm tình kia, nàng nhất định có thể đem chuyện này làm được đẹp vô cùng. Tiểu Lâm Cợ nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra a? Lý Huệ lấy làm kinh hãi, việc này ngươi trước đó cũng không theo ta thương lượng qua Còn có cái gì thân thiện đại làm cho, ta nào hiểu cái gì ngoại giao a?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Lý tỷ, ta đây chẳng phải đang thương lượng với ngươi sao? Thân thiện đại làm cho cũng không dùng hiểu ngoại giao, ngươi chỉ cần suy nghĩ như thế nào tại nơi đó làm sự nghiệp từ thiện là được rồi, phương diện tiền bạc, từ chúng ta Hán Hoa trọng công cung cấp. Mặt khác, thuế ngươi công tác không phải không có đền bù, ta quyết định, hàng năm trả cho ngươi một vạn nguyên thủ lao." Câu nói sau cùng, Lâm Trấn Hoa là thấp giọng nói, loại chuyện này cũng không thể khiến người khác nghe được. Hàng năm một vạn nguyên thủ lao, tại trước kia tuyệt đối là một cái cao đến kinh người tiêu chuẩn, nhưng Lâm Chấn Hoa nguyện ý trả giá nhiều tiền như vậy Ở đời sau, muốn thuê một vị danh nhân đảm nhiệm thân thiện đại làm cho, xuất trang phí thế nhưng là luận lấy trăm vạn mà tính tính toán. Tại Lâm Trấn Hoa xem ra, những cái kia từ nhỏ đến lớn không có làm qua một kiện nhân sự minh tinh điện ảnh, sao ca nhạc nhóm, liền cho Lý Huệ sách giấy tư cách đều không đủ. Một vạn nguyên. Quả nhiên, Lý Huệ giống như là bị đạp chân mở dạng, cơ hồ muốn nhảy bật lên, Tiểu Lâm cờ lỉnh, người đây cũng quá khoa trường, ta một năm tiền lương mới không đến 2000 khối tiền đâu. Lâm Trấn Hoa nhỏ giọng nói, trả cho ngươi 1 vạn đô tiền thù lao, tuyệt không nhiều. Ngươi vì quốc gia làm cống hiến, hoàn toàn giá trị nhiều tiền như vậy. Như vậy đi. Truyện tù lao, chúng ta trở về bàn lại, thân thiện đại làm cho chuyện này, ngươi liền đáp ứng xuống đây đi. Ân, Trung Hoa Trung Quốc một mụ, ngươi tới đích thân thiện đại làm cho, ta thứ nhất tán thành. Áo Lý cũng ổn ảo lên theo đạo. Thế nhưng là, phù này hợp chúng ta ngoại giao chính sách sao? Lý Huệ nhìn xem Tiết liền với núi cùng Khương Nhã Tinh, khó xử vấn đạo. Tiết liền với núi cùng Khương Nhã Tinh nhỏ giọng trao đổi một chút ý kiến, tiếp đó, Khương Nhã Tinh nói, Lý chủ nhiệm, lâm giám đốc cái này bổ nhiệm, là bọn hắn xí nghiệp hành vi, cũng không vi phạm chúng ta ngoại giao chính sách. Tại Châu Phi khai triển từ thiện hoạt động, cũng là chúng ta ngoại giao công tác một cái tạo thành bộ phận, chỉ cần các ngươi về sau chú ý tăng cường cùng chúng ta bộ ngoại giao cửa tin tức giao lưu, bảo đảm song phương hành động có thể báo trì nhất trí, liền hoàn toàn có thể. Lý Huệ mỉm cười gật đầu nói, tốt lắm, ta coi như hảo cái này thân thiện đại làm cho a. 402388 388. lượng y tức 388. lượng y tức sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Chấn Hoa, Lý Huệ, Trần Thiên, lão đạo bọn người tạo thành một cái thân thiện đoàn đại biểu, triển khai xuyên thẳng qua ngoại giao. Bốn hắn tại áo bên trong cùng ngói Hữu cùng đi phía dưới, phòng vấn trung quanh mười mấy bộ lạc, cùng những bộ lạc này các thủ lĩnh tâm tình hữu nghị. Ước hẹn kết thành hợp tác liên minh đương nhiên muốn để nhân ra nguyện ý cùng người kết minh, cũng không phải chỉ dựa vào ngoài miệng nói điểm lời hay liền có thể thực hiện Lâm Trấn Hoa cậy vào là hán hoa trọng công thực lực kinh tế cùng với cung cấp trang bị năng lực Nam bộ xu đăng những bộ lạc này phương diện kinh tế đều vô cùng rất lại phía sau hoàn toàn ở vào xã hội nông nghiệp Lâm Trấn Hoa hứa hẹn vì bọn họ cung cấp công nghiệp thiết bị trợ giúp bọn hắn thiết lập nhà máy phân hóa học máy móc nhà máy các loại này liền giải quyết bọn họ khất gốcp khiến cho bọn hắn thật lòng khâm phục mà đi nhờ vào tới tại Trần Tiiênsướng nghỉ phía giới kết minh những bộ lạc này thành lập một chi liên hợp lực lượng vũ trang Từ bên trong phương nhân viên phụ trách trợ giúp tiến hành huấn luyện, Lâm Trấn Hoa mang tới những cái kia lính giải ngũ lắp mình biến hóa, đều được cố vấn quân sự, thuần thụ lấy đi tới chỗ nào đều có người chào đón ngộ. Lính giải ngũ nhóm rèn luyện quân sự cũng đích xác làm cho những này bộ lạc các dân binh thần phục. Áo bên trong từng để cho giới tay mình dân binh cùng Trung Hoa Trung Quốc lính giải ngũ nhóm giao giao thủ, kết quả không ngoài dự tính mà đều ở đây trong vòng 3 chiêu bị đánh ngã. Áo bên trong còn tự thân đi xem qua lính giải ngũ nhóm tại ốc hách Nì bộ lạc bên ngoài xây dựng cái kia đoạn chiến công sự. Hàn Chí Dũng tự mình giải thích cho hắn cái gì gọi là hình khuyên công sự, cái gì gọi là đánh ngược điểm hòa lực, cái gì gọi là phía trước ra điểm hòa lực, đem áo thảo luận phải đầu góc cho vắng. Lý Huệ đối với Lâm Trấn Hoa đáp ứng tại bộ rơi xuống đất khu tu kiến bệnh viện hứa hẹn cao hứng phi thường, nhưng đối với hắn phái người đi chợ giúp huấn luyện bộ lạc dân binh cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Trấn Hoa cử động lần này, hoàn toàn chính là muốn ngay tại chỗ bồi dưỡng từ bản thân người đại diện, tham dự khu vực tranh bá, cái này cùng quốc gia Tây Phương hành vi giống như lúc. Ngay trước người phi châu mặt, Lý Huệ không cùng Lâm Chấn Hoa làm trái lại, nhưng đến rồi thầm lên nơi Lý Huệ liền hướng Lâm Chấn Hoa hừ sư vấn đọi, hỏi hắn tại sao muốn ngay tại chỗ làm lực lượng vũ trang. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, nói: "Lý tỷ, ngươi cần phải nhớ kỹ một câu nói à, gọi là không, có ai dân vũ trang, sẽ không có người dân hết vậy. Ngươi cảm thấy câu nói này nói đúng sao?" Những lời này là Lý Huệ hết sức quen thuộc, là một tên khi xưa của nhân, nàng cũng là vô cùng tự phụng câu nói này. Lâm Trấn Hoa hỏi như thế, Lý Huệ có chút ngạc nhiên, nàng trần chờ một chút, mới đáp: "Thế nhưng là, đây là nói chúng ta chuyện trong nước, không thể dùng tại quốc tế sự vụ lên a." Lâm Chấn Hoa đạo: "Lý tỷ, ngươi xem nhá nhà máy lọc dầu sau khi xây xong, dân chúng địa phương sinh hoạt sẽ có được cực lớn cải thiện, mà tất nhiên sẽ thu nhận một chút có ý khác chi đồ giòm khám. Nếu như bọn hắn không có một chi cường đại vũ trang, làm sao có thể bảo vệ mình lao động trái cây chi? Có ai sẽ giòm khám bọn họ đâu? Lý Huệ không hiểu. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Mao chủ tịch nói qua, chủ nghĩa đế quốc vong nã chi tâm không chết. Nhìn thấy Nam Bộ Xu đang nhân dân trải qua cuộc sống hạnh phúc, quốc tế chủ nghĩa đế quốc chẳng lẽ sẽ không đũng tay phá hư sao? Ta thật không rõ, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lý Huệ nói rõ lý lẽ nói không lại Lâm Chấn Hoa, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm mà hỏi thăm. Cái người vị kia Trần Trường Phòng, rốt cuộc là một cái cái gì trưởng Phòng? Ta thế nào cảm giác hắn có điểm tâm mang ý xấu. Lâm Trấn Hoa cảm thấy toàn thân bạo mồ hôi, Trần Thiên là làm bí mật chiến tuyến công tác, cũng không nhất định có điểm tâm mang ý xấu sao? Lý Huệ xem người cũng đích xác là thật độc. Bất quá, hắn không có cách nào hướng Lý Huệ giảng giải những thứ này, chỉ có thể cam kết, "Lý tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta hành động, nhất định là trải qua được lịch sử khảo nghiệm. Nếu như các ngươi ở đây làm sằng làm bậy, ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Lý Huệ hùng tận uy nói. Bận rộn như vậy sau 10 mấy ngày, Cuối cùng nên đón tích nhã nhà máy lọc dầu châm lửa đi vào sản xuất thời gian. Một ngày này, nhà máy lọc dầu trong ngoài răng đèn kết hoa, đến từ mỗi cái bộ lạc người da đen quần chúng tập trung tại định rõ khu vực an toàn bên ngoài, ca hắc khiêu vũ, thì khí dương dương chờ đợi cái này kích động lòng người thời khắc. Tích nhã nhà máy lọc dầu mặc dù chỉ là một năm sinh 50 vạn tấn cỡ nhỏ nhà máy lọc dầu, nhưng xây dựng sau đó vẫn là cực kỳ nguyên nga. Khu xưởng chiếm diện tích 2000 nhiều mẫu, đủ loại công nghệ tuyến ống dài đến 100 nhiều km, khử mặt bình, làm nóng lò, sơ tháp, thường tháp, khí sách tháp. Giảm sức ép các loại tháp đủ loại cỡ lớn vật chứa lít nha lít nhít, dầu thô bình, dầu thành phẩm bình chờ chi chít khắp nơi. Chứ những thứ này ra thiết bị sản xuất bên ngoài, khu xưởng bên trong còn có cao ốc văn phòng, lầu ký túc xá, bãi đỗ xe, nước bẩn xử lý tràn, bệnh viện các loại công trình, nhìn đơn giản giống như là một tòa công nghiệp thành thị đồng dạng. Hán Hoa trọng công phái tới nhân viên kỹ thuật cùng các công nhân đã sớm đối với đủ loại thiết bị tiến hành liên hợp thí vận hành, xác nhận thiết bị lắp đặt tình huống tốt đẹp, có châm lửa đi vào sản xuất điều kiện. Buổi sáng 10 điểm Tất cả bộ lạc tổ trưởng tất nghị mô cùng hắn hoa trọng công phái ra đại biểu Chu Thiết quân cùng một chỗ, kéo đoàn mất thường giảm sức ép làm nóng trước lò đỏ chót rải lu màu, tuyên bố chấm lượng nghi thức chính thức bắt đầu. Trong phân xưởng các công nhân làm từng bước bắt đầu thao tác, bọn hắn nhấn công tắc, khởi động làm nóng lô. Nhiên liệu từ trong vòi phun phun ra, tại làm nóng bên trong lò bốc cháy lên. Sau đó, dầu thô thông qua đường ống dẫn dầu, tiến vào làm nóng bên trong lò trong ống, bị làm nóng thành nhiệt độ cao dầu phẩm, sau đó lại bị chuyển vận đến trứng thôi hóa chiết xuất trang bị bên trong, bị phân giải vì dầu diesen, xăng cùng dầu hỏa. Ở đây phụ trách thao tác công nhân đều là năm đó thành hóa kỳ thông thạo công việc, bọn hắn bây giờ cũng đã là hắn hoa trọng công cốt cán nhân tài. Công nghiệp bộ trưởng nói Lưu vẫn đứng tại khí đề xe ở giữa bên ngoài trái cấp bách chờ đợi lấy, làm trong phân xưởng chuyển gia nhóm đầu tiên xăng đã tinh luyện thành công tin tức lúc, hắn không kịp chờ đợi xông vào xưởng, nhường công nhân vì hắn trang bị một thùng vừa mới luyện chế được xăng, tiếp đó mang theo cái kia thùng dầu, sải bước mà chạy đến, đi tới an toàn tuyến bên ngoài. Hắn đem thùng dầu thật cao mà giơ lên, hướng về phía người vây xem nhóm lớn tiếng tuyên bố, "Mau nhìn, đây chính là chúng ta chính mình luyện được xăng. Chúng ta có được chính mình xăng." Vài tên thuộc hạ đem một chiếc thanh không bình xăng ô tô đẩy lên ngói Hưu bên người, sau đó đem gói Hưu trong tay sang rót vào trong ô tô. Ngói Hưu tự mình tiến vào phòng điều khiển, vận động chìa khóa, xe hơi dẫn xiết vui sướng vang lên. Thành công. Đây là chúng ta mình xăng. Chúng ta có xăng. Người vây xem nhóm quần hoàn đứng lên, Ngói Hưu động ô tô, vòng quanh khu xưởng đi chầm rãi, đến đây tham quan châm lượng nghi thức người ra đen nhóm liền đi theo chiếc này dùng tích nhã bộ lạc mình sang chỗ khu động ô tô bắt đầu chạy, vừa chạy còn một bên lớn tiếng hét to đủ loại khẩu hiệu, khu xưởng lập tức đã biến thành xung sướng hải dương. Ngoại trừ những cái kia thuần túy người xem náo nhiệt bên ngoài, Tham gia dự lễ còn có một cái khác người đặc túi nhóm, đó chính là Nam Bộ Xu đăng các nơi cùng với xung quanh mấy cái quốc gia tới dầu phẩm công ty đại biểu. Đi qua, trung bộ châu phi các quốc gia sang cùng dầu đi gen đều là tới từ tại nơi khác, có chút thậm chí là phiêu dương quá hải từ nước Mỹ, châu Âu các vùng và tới. Bởi vì vận chuyển chi phí cao, tăng thêm trung gian thương tầng tầng tăng giá, nơi đó dầu thành phẩm giá cả một mực giá cao không hạ, những người này đều GDP 12, 300 đô la quốc gia, sang giá cả so với người đều GDP 2 vạn Mỹ nguyên nước Mỹ còn phải cao hơn nhiều gấp đôi. Bây giờ, tích nhã nhà máy lọc dầu đầu tư sử dụng là bản xứ sản xuất dầu thô, chi phí rẻ tiền, vận chuyển cũng thuận tiện, đại gia ai không muốn đi trước một bước cùng tích nhã nhà máy lọc dầu ký kết cung hóa hiệp nghị. Đối với cái này chút dầu phẩm công ty đại biểu, Ngói Hưu sớm đã an bài. Hắn giao phó người chuyên môn đem xăng, dầu đi Hê gen hàng mẫu lấy ra, giao cho tất cả nhà dầu phẩm công ty tiến hành kiểm nghiệm. Dầu phẩm công ty nhân viên kỹ thuật dùng chính mình mang theo thiết bị kiểm nghiệm sau đó, nhất trí cho rằng, tích nhã nhà máy lọc dầu luyện chế dầu phẩm các hạng chỉ tiêu toàn bộ cách, đạt đến nhập khẩu dầu phẩm trình độ. Cái này, đại gia liền không còn hoài nghi, như ông vỡ tổ mà dâng tới Ngói Hưu đã chuẩn bị trước ký kết phòng. Bắt đầu đặt trước đủ loại dầu phẩm, từng chương chi phiếu như tuyết rơi đồng dạng bay về phía Tích Nhã nhà máy lọc dầu Tài Vũ. Sau đó, trải qua ngói lưu thống kê, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tích Nhã nhà máy lọc dầu liền được 7000 vạn Mỹ nguyên đơn đặt hàng, qua hứng trước tiền liền cao tới 2000 nhiều vạn Mỹ nguyên. Ngói Hưu mừng rỡ miệng đều không khép lại được, hắn làm nhiều năm như vậy công nghiệp bộ trưởng, trên tay thậm chí ngay cả 500 vạn Mỹ nguyên đều chưa từng cầm qua đâu. Chu tiên sinh, Lâm tiên vô cùng cảm tạ các ngươi vì chúng ta Tích Nhã bộ lạc mang đến giàu có. Tất Nhĩ Mô đứng tại chỗ cao, mắt thấy trước mắt tình huống, mỉm cười Chu Thiết Quân, Lâm Trấn Hoa phân biệt cùng tất nhị mộ năm tay, đồng thời hướng tất nhị mộ biểu đạt chúc mừng tri ý khác 10 mấy bộ lạc, tù trưởng cũng đều đến rồi, bọn hắn nhao nhao đi lên trước, hướng tất nhị mộ chúc mừng, đồng thời biểu đạt hy vọng cùng tích nhã bộ lạc trùng kiến hòa hài hòa xã hội nguyện vọng. Mọi người đều biết, những cái kia đen thủi lủi dầu thô đi qua luyện chế sau đó, lại từ trong đường ống chảy ra nhưng là cũng là bạch hoa hoa bạc. Đại gia trong lòng tràn ngập đủ loại ước ao kiến nghị, nhưng trên mặt cũng là cười tủm tỉm, giống như trong nhà mình phát tài rồi đồng lạc ngay tại chỗ vốn chính là một cái đại bộ lạc, bây giờ có nhà máy lọc dầu dạng này một góc cây dục tiền. thế lực lập tức lại lật một cái phiên. Trung quanh bộ lạc chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là nhìn về phía Tích Nhã bộ lạc, trở thành trong liên minh một thành viên, hoặc chính là đi nương nhờ một cái thế lực ngoại quốc, cùng Tích Nhã bộ lạc là địch. Đi qua Lâm Chấn Hoa bọn người một đoạn thời gian trước hòa giải, những bộ lạc này đều lựa chọn cái trước, chuẩn bị đi nhờ và đến Tích Nhã bộ lạc dưới quyền. Đại gia trên danh nghĩa là tạo thành một cái liên minh, nhưng trên thực tế ai cũng tin tưởng, cái liên minh này là lây tất nhĩ mỗi lãnh đạo Tích Nhã bộ lạc làm tâm, những bộ lạc khác nhất thiết phải duy tất nhĩ một như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất nhĩ Mộ tiên sinh, nhà máy lọc dầu đã đầu tư Ta hy vọng ngươi có thể đủ hết lòng tuân thủ đi qua lời hứa, giữ gìn hảo giữa chúng ta tình hữu nghị." Lâm Chấn Hoa đối với Tất nhĩ Mô nói. "Tất nhĩ Mô đạo: "Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta có thể phân biệt ra được ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Có nhiều như vậy người của quốc gia ở đây chào hàng bọn họ và bình phương an bài, nhưng chỉ có người Trung Quốc các người cước đạp thực địa đất là chúng ta xây dựng nhà máy lọc dầu, chuyện này để cho ta càng thêm tin tưởng một điểm, người Trung Quốc là chúng ta người phi châu hảo bằng hữu." Cảm tạ Tất Nghị Mô tụ trưởng chính là tín nhiệm, ta chờ mong chúng ta bước kế tiếp hợp tác." Lâm Chấn Hoa nói. 403389 lệ luyện cơ hội 389 lệ luyện cơ hội tham gia song châm lượng nghi thức trở lại trụ sở, Lâm Trấn Hoa tuần tự nhận được hai cái đến từ quốc nội Việt Dương được giải. Cuộc điện thoại đầu tiên là Dương Hân đánh tới, hướng hắn thông báo Hải Tử đã bình an sinh ra, là một cái nặng 7 cân nữ hải Dương Hân là ở bệnh viện trong phòng sinh gọi điện thoại cho hắn, xem như phó tổng quản lý phu nhân, sớm đã nhân bang lấy đem dây điện thoại một mực cho nàng kéo tới đầu giường, cái này thiến nàng có thể ngay đầu tiên cùng Lâm Chấn Hoa liên hệ với. "Tiểu Hân, ngươi khổ cực." Lâm Chấn Hoa nói. "Còn tốt, có được rất thuận lợi." Dương Hân đáp, Nữ nhi ở bên cạnh sau. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, để cho nàng tới đón điện thoại. Dương Hân nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, hắn hiện tại liền con mắt còn không mở ra được đâu, làm sao nghe điện thoại nhà? Cái thanh kia nàng ôm tới, để cho nàng khóc một tiếng cho ta nghe nghe cũng được ta. Lâm Trấn Hoa yêu cầu nói, sơ làm cha, có thể nghe một chút hải tử tiếng khóc cũng là một niềm hạnh phúc. Dương Hân làm khó một hồi, nói, nàng đang ngủ say đâu, nếu không thì đợi nàng tỉnh ta cho ngươi thêm gọi điện thoại a. Lâm Chấn Hoa đạo, tính toán, Tiểu Hân, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi, ta nghe người nói, vừa mới sinh xong hải tử rất mệt mỏi. Ngươi muốn nhiều nghỉ ngơi. Đúng, bây giờ ai ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi? Dương Hân đạo, mẹ ta, còn có Hiệu Lan tổ tử, có các nàng chiếu cố như vậy đủ rồi, ngươi không cần lo lắng. Còn có, Gia Nhạc cũng đã tới, đúng, nàng là cùng Tiểu Phương cùng đi, xem ra hai người bọn hắn thật sự có hy vọng đâu. Dương Hân nói một chút mà bắt đầu bắt quái. Haha, ha, cái kia quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm nói, liên quan tới trầm Gia Nhạc cùng Phương Duyên võ chi giữa sự tình, hắn cũng là biết đến, hơn nữa vẫn luôn tại chân thành mà hy vọng bọn họ có thể thành công. Nghe nói Nữ Nhi đã xuất sinh, trong nhà cũng không cái gì cần hắn bận tâm sự tình. Lâm Chấn Hoa đã nói đạo, "Tiểu Hân, nếu là dạng này, vậy ta sẽ không vội vã chạy trở về. Ta thật vất vả đến châu Phi tới một chuyến, liền thuận tiện đem bên này những chuyện khác đều xử lý xong trở về đi." "Không có chuyện gì, người an tâm làm việc a, chú ý an toàn." Dương Hân nói. người yên tâm đi, đen các thúc thúc đối với người Trung Quốc tốt đây." Lâm Trấn Hoa cười hắc nói. Vừa cúp máy Dương Hân điện thoại của, không đợi Lâm Trấn Hoa ngồi xuống uống miếng nước, tiếng chuông lại vang lên. Lâm Trấn Hoa cầm lấy ống nghe nghe xong, bên trong lại là Hà Hải Phong thanh âm. "Tiểu Lâm cớ lịn, châu Phi sự tình làm được như thế nào?" Hà Hải Phong vấn đạo. Lần này Châu Phi con tin sự kiện ở trong nước không có tuyên truyền, nhưng Lâm Trấn Hoa trước khi đi vẫn là hướng Hà Hải Phong thông báo một tiếng. Bây giờ thời gian trôi qua gần một tháng, Hà Hải Phong là chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện này. Đã xử lý xong. Lâm Chấn Hoa đạo, con tin đã an toàn được tha, không có bị thương tổn. Hơn nữa, chúng ta đem chuyện xấu đã biến thành chuyện tốt, bây giờ bắt cóc người chúng ta chất ốc hách ni bộ lạc đã trở thành chúng ta trung thành nhất đồng minh. Nói đến đây, Lâm Trấn Hoa liền đem lý giải cùng áo bên trong sự tình hướng Hà Hải Phong từ đầu chí cuối nói một lần, nghe Hà Hải Phong thuận tức không thôi, Tiểu Lâm cờ lịn. Cái này thật ứng câu cách ngôn kia à, gọi là người trước chống tay, người sau hưởng bóng mát, nghĩ không ra 20 nhiều năm trước điều động viện binh không phải đội y tế sự tình, lại có thể và hôm nay giúp đỡ các ngươi vội vàng. Đúng vậy à, Lao hạ, ta từ nơi này trong sự kiện lấy được một chút dẫn dắt, có một số việc chúng ta thực sự cần phải sớm sắp đặt. Không người nào lo xa, tất có cần lo. Có thể chúng ta hôm nay làm một chút sự tình, 20 năm sau liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi đâu. Lâm Chấn Hoa đạo. Người cái này tiểu Lâm Khở Lĩnh, lúc nào cũng có thể so với người khác thấy ra một chút á thực cho thấy, rất nhiều chuyện đều để nói đã trúng. Cũng tỷ như nói bây giờ sự tình, ngươi kỳ thực đã sớm tiên đoán được." Hà Hải Phong trong lời nói có hàm ý nói. Lâm Trấn Hoa tâm niệm vừa động, vấn đạo, "Như thế nào? Lao hạ đã xảy ra chuyện gì sao?" Hà Hải Phong thấp giọng vấn đạo, "Ngươi ở đây Châu Phi, có nghe hay không có liên quan chuyện trong nước?" Lâm Trấn Hoa dương mắt nhìn một chút linh này, thời gian đã là 89 năm cuối tháng 4, quốc nội đang phát sinh dạng chuyện gì, Lâm Trấn Hoa trong lòng là ý đòi. Bất quá, hắn vẫn giả trang ra một bộ bộ dạng vô tri không biết gì, nói, "Ta không biết ngươi nói là chuyện nào." Hạ Hải Phong đạo, "Sự tình bị ngươi nói gặp, trước mắt Bắc Kinh tình thế không tốt lắm." Tư tưởng rất loạn. Ta may mắn rời đi thể đổi ủy, bây giờ thể đổi ủy hoàn toàn chính xác trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, kế ủy bên này dù sao cũng là bộ kinh tế môn, tình huống còn tốt một chút. Bắc Kinh bên này, ta lo lắng hội xuất đại sự. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao Hà, Bắc Kinh sự tình, ta ở đây cũng nghe nói một chút. Ta không ở trong nước, cũng không biết sự tình phát triển đến trình độ nào. Bất quá, căn cứ vào suy đoán của ta, chuyện lần này chỉ sợ sẽ không quá đơn giản, lại so với 86 năm một lần kia viên náo nghiêm trọng hơn. Loại thời điểm này, ngươi cũng đừng phạm sai lầm a. Ngươi yên tâm đi, Tiểu Lâm Cở Hà Hải phong trình trong nói nếu như đổi thành lúc khác Lâm Trấn Hoa dạng này không biết lớn nhỏ theo sát hắn nói chuyện chỉ sợ hắn đã muốn ngược lại giáo huấn Lâm Trấn Hoa một phen. nhưng bây giờ loại tình huống này hắn biết Lâm Trấn Hoa là ở lo lắng cho hắn phần hảo ý này hắn là không thể cố phụ ha ha lão hả ta lỡ lời kỳ thực ngươi so với ta cũng biết nên làm như thế nào Lâm Trấn Hoa cười nói nói xong hắn liền nghĩ tới một chuyện khác liền vội vàng hỏi đúng lao hả làm làm như thế nào các nàng sinh viên thế nhưng là dễ xung động nhất Hà Hải phong thờ dài ai ta thật không quản đường nàong hắn hiện tại nhiệtết xôi chào Cả ngày trong trường học cũng không biết làm gì, hiếm thấy trở về nhà một lần, ta tùy tiện nói nàng một câu, nàng có thể theo ta biện luận một giờ, đầy miệng cũng là danh từ mới. Nếu không thì sáu. Lâm Trấn Hoa lời đến quẻ miệng, lại ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Kỳ thực, Lâm Trấn Hoa lúc trước từng có qua một cái ý nghĩ, muốn đem Hà Lam tuyển được Hương Sơn dưới chân Hán hoa kỹ thuật tỉnh báo sở nghiên cứu đi hỗ trợ, chỉ cần đem nàng kẹt ở trên núi, kéo tới cả tháng 7, chờ bên ngoài sự tỉnh Trần Ai lập định, cũng sẽ không sợ. Nói lời trong lòng, hắn thật sự rất lo lắng Hà Lam sẽ ở đây một lần phong ba ba sự tình. Nhưng mà Hiện tại hắn ý nghĩ có một chút thay đổi, loại sửa đổi này là bắt nguồn từ cùng Lý Đại nói chuyện. Một lần kia, Lý Đại đối với hắn nói, một người trong cuộc đời cần phải từng có hy sái nhiệt huyết kinh lịch, cuộc sống như thế mới là hoàn chỉnh. Lâm Trấn Hoang nghĩ, đối với Hà Lam người thế hệ này tới nói, một lần này phong ba là nhân sinh chung một lần hiếm có lệ luyện, đối với Hà Lam trưởng thành hẳn chính là có chỗ tốt, có thể hắn không phải làm tức đoạt Hà Lam đi kinh lịch mưa gió quyền lợi. Đẩy mà còn chi, đối với những thứ khác thanh niên học sinh, cũng là tình huống giống nhau, ai có thể dạng kinh lịch một lần dạng này, phong ba đối với bọn họ nhân sinh không có ý nghĩa đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Chấn Hoa cũng liền quyết định không sử dụng mình kim thủ chỉ đi thay đổi lịch sử. Lao hả, Lam Lam bên kia, ta cảm thấy từ nàng đi thôi." Lâm Trấn Hoa nói, "Chỉ là phải nhắc nhở nàng chú ý một chút an toàn chính là. Tao ý nghĩ, cũng là nhường Lam Lam đi thấy chút việc đời, cho nên cũng không có quá nhiều can thiệp nàng." "Bất quá, ngươi nói đúng, phải nhắc nhở nàng chú ý một chút an toàn." Hà Hải Phong nói, "Đối với cái này loại sự tình, nàng đơn giản tham dự một chút, vấn đề cần phải không lớn, nhưng tuyệt đối không nên đi làm người lãnh đạo. Tương lai thật sự có biến hóa gì, pháp không trách chúng, học sinh bình thường nên sẽ không bị lụy. Nhưng nếu như làm lãnh đạo dạ, sẽ rất khó nói." Lâm Trấn Hoa phân tích nói, "Hạ Hải Phong đạo, người nói đúng, ta quay đầu sẽ đem người chuyển cáo nàng. Bây giờ ta nói chuyện đã không hữu hiệu, ngươi có thể nàng còn có thể nghe lọn." Kế tiếp, hai người lại hàn huyên vài câu cái khác, Hạ Hải Phong đối với Lâm Chấn Hoa Châu Phi chiến lược 10 phần đồng ý, hắn còn từ quốc gia vĩ mô kinh tế góc độ, cho Lâm Trấn Hoa ra một chút chú ý, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là nói gì nghe nấy. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Trấn Hoa cùng Ngói hưu liền tương lai tích nhã nhà máy lọc dầu sinh sản cùng với hoàn lại hạng mục hoàn chuyện tiến hành bàn bạc, đã đạt thành một loạt chung thức. Tích nhã nhà máy lọc dầu trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian Còn cần từ Hán Hoa trọng công công nhân vụ trách vận hành, Châu Phi bản địa công nhân chỉ có thể ở một chút phụ trợ tính trên cương vị công tác. Muốn bổ dưỡng một nhóm có thể tại mấu chốt trên cương vị công tác bản địa công nhân, cần thời gian 2-3 năm. Hạn mục tiểu hết thẻ 3 ước cú tăng thêm lợi tức ở bên trong, cuối cùng tích nhã bộ lạc cần hướng Phong Lâm công ty thanh toán hẹn 3.6 ước cú số tiền này đem từ tiêu thụ dầu thành phẩm thu vào bên trong khấu trừ. Theo trước mắt tiêu thụ tình huống đến xem, đoán chừng phải dùng 5 năm xung quanh thời gian mới có thể trả hết nợ. Phong Lâm công ty cầm tới số tiền này phía sau Sở đem trong đó ước chừng 3 ước đô la tài chính thanh toán cho Hán Hoa Trọng Công, còn sót lại là Phong Lâm công ty thu vào. Đối với Hán Hoa Trọng Công tới nói, cuộc làm ăn này là phi thường tính toán, Hán Hoa cung cấp thiết bị theo quốc nội giá cả tính toán, mới một hơn 100 triệu người dân tệ, tăng thêm phí chuyên trở, thiết bị lắp đặt phí các loại ở bên trong, visa ra thành USD không cao hơn 5000 vạn, mà cuối cùng có thể cầm về không sai biệt lắm có 3 ước USD, lợi nhuận cao đến kinh người. Ngói Hưu bộ trưởng, bước kế tiếp, ngươi còn có cái gì dự định? Đang nói xong nhà máy lọc dầu sự tình phía sau, Lâm Chấn Hoa hỏi Ngói Hưu đạo. Ngói Hưu thỏa thuê mãn mượn nói: Cái này nhà máy lọc dầu hạng mục vô cùng thành công, cái này khiến ta đối với Tố công đã trải qua hoàn toàn có lòng tin. Bước kế tiếp, ta dự định đối với nhà máy lọc dầu tiến hành xây dựng thêm, đem sản lượng đề cao đến hàng năm 100 và tấn, đồng thời tăng thêm hợp thành an cùng phân đú dê sinh sản. Ta đã cùng Tống Khải Nguyên tiên sinh đã nói, hắn tại Myanmar có một nhà công ty vận tải, hắn nguyện ý giúp giúp bọn ta vận chuyển dầu thành phẩm, đem dầu thành phẩm tiêu thụ đến Đông Nam Á khu vực đi. Ta xem chọn người a." Lâm Trấn Hoa ha ha ha cười nói. Tính nhã nhà máy lọc dầu muốn xây dựng thêm, Ngói Hữu không hề nghi ngờ hay là muốn Thịnh Hán Hoa trọng công đến cung cấp thiết bị, đây cũng là một cái lợi nhuận phong phú hạng mục lớn. Nam Bộ Xu đang mục đích thật là vô cùng nhà khó, nhưng nếu như giới đất dầu thu có thể có được chọn vẹn lợi dụng, cái địa khu này muốn dầu có cũng là thật nhanh. Có tích nhã nhà máy lọc dầu dạng này, một cái hạng mục xem như là mẫu, tương lai những bộ lạc khác nếu như muốn xây nhà máy lọc dầu, tự nhiên vẫn là sẽ tìm Hán Hoa, đây cũng là một bút lâu dài mua bán. Ngói Hữu tiên sinh, chúng ta trước tiên đem cái này nhà máy lọc dầu kinh doanh to ta, đợi đến kiếm được tiền, chúng ta còn có thể lại đến Etilen hạng mục, ngươi biết không? Chúng ta bây giờ đang tại làm 30 vạn tấn ethylene công trình đâu. Lâm Chấn Hoa tại ngói hưu trước mặt vẽ lên một cái to lớn vô cùng địa bảng. Ngói hưu đạo, ta nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội như vậy, đến lúc đó, ta nhất định mời các ngươi tới vì chúng ta xây ethylene công trình. 404-390 giải quyết ấm no 390 giải quyết ấm no tích nhã nhà máy lọc dầu bên này vận hành, cũng không cần Lâm Chấn Hoa tự mình toa chấn, tiền kỳ ở đây phụ trách thiết bị lắp đặt khổng hải giang cùng Tạo Văn Cường tại quản lý phương diện làm được cũng không tệ, còn có một số lão sư phó giữ cửa ải. cái này là đủ rồi. Lâm Chấn Hoa an bài Khổng Hải Giang cùng Tào Văn Cường hai người đảm nhiệm tích nhã nhà máy lọc dầu bên trong phương quản lý, thay phiên đóng giữ Châu Phi, mỗi lần lấy nửa năm trong vòng, hai người đều hớn hở đón nhận. Phái chú Châu Phi nhân viên có cao ngạch xuất ngoại phụ cấp, Khổng Hải Giang là một cái rất cố gia điển hình trợ phu, Tào Văn Cường nhưng là thành ra không lâu, vừa mới có hài tử, đều thuộc về rất quan tâm thu vào người, để bọn hắn tiếp tục lưu lại Châu Phi, bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Đều nói Châu Phi sinh hoạt điều kiện kém, kỳ thực tại tích nhã nhà máy lọc dầu ở đây, bên trong phương nhân viên sinh hoạt điều kiện cũng không kém. Hán Hoa trọng công là một cái phi thường chú trọng bảo hộ lao động công ty. Vì nhân viên xây dựng rộng rãi thư thích nhà ở, xây nhà ăn, phòng tắm, văn hóa phòng chờ công trình, đủ loại điều kiện thậm chí so ở trong nước còn tốt. Xem như từ ngoại quốc tới kỹ thuật chuyên gia, bên trong phương nhân viên ngay tại chỗ còn hưởng thụ lấy khách quý một dạng đãi ngộ, nói hưu đã từng hướng bọn hắn ám chỉ qua, có thể tìm mấy cái nơi đó cô nương tới cho bọn hắn thị tẩm, bất quá, tất cả bên trong phương cán bộ cùng công nhân đều lấy có kỷ luật ước thúc làm lý do quả quyết từ tuyệt. An bài tốt những chuyện này, Chu Thiết Quân, Khương Nhã Tinh, Lý Đại một nhóm liền lên đường trở về nước, mà Lâm Chấn Hoa thì cùng Trần Thiên, lão đạo bọn người lưu lại. dự định đi xem một chút hán hoa trọng công tại châu Phi địa phương khắc kiến thiết hàn ngủ. Lâm Chấn Hoa bọn người đến trạm thứ nhất là ô tăng nước Bắc Phương tỉnh. 4 năm trước, Lâm Trấn Hoa tại Phở Giảng Phút trang bị Dương Nâng lên ra một cái dùng 1000 vạn Mỹ nguyên chế tạo một cái hệ thống công nghiệp kế hoạch khẩu hiệu, Bắc Phương tỉnh là cái thứ nhất người hưởng. Bây giờ, 4 năm thời gian đã qua, trước kia gieo xuống công nghiệp hạt giống, bây giờ đã nở hoa cái trái. Nghe nói Lâm Trấn Hoa muốn tới Bắc Phương tỉnh, công nghiệp Bộ trưởng A mang theo các lái xe trong dặm, đến Bắc Phương tỉnh tại biên giới đi tiến hành nghênh đón. Vì từ Trung Quốc nhập khẩu đủ loại công nghiệp thiết bị, A La Lôi đã từng đi qua mấy lần Trung Hoa Trung Quốc, lúc đó Lâm Trấn Hoa đã từng tiếp đái qua hắn, cho nên lẫn nhau đều hết sức quen thuộc. Song Phương vừa thấy mặt, A La Lôi liền vô lên trên, cho Lâm Trấn Hoa một cái gấu ôm. Bất quá, khi hắn tính toán tại Lâm Trấn Hoa trên mặt hôn một phen lấy đó thân mật lúc, Lâm Trấn Hoa vội vàng màu tránh ra. "Ách, A La Lôi tiên sinh, vô cùng xin lỗi, người Trung Quốc chúng ta không quá quen thuộc dạng này lễ tiết." Lâm Trấn Hoa hái hùng khiếp vừa nói. A cười ha hả, ta biết, ta đi Việt Nam thời điểm, phát hiện người Trung Quốc các ngươi vô cùng ẩm sộ." Vị này là Bắc Kinh Di Đông Thương mại công ty Trần Thiên giám đốc, vị này là Lao Đao tiên sinh, là chúng ta công ty kỹ thuật viên. Lâm Chấn Hoa hướng A La Lôi giới thiệu nói. A La Lôi lại phân biệt mà cùng Trần Thiên, Lao Đao ôm một cái. Ôm Lao Đao thời điểm ra một điểm nhỏ phiến phức, đó chính là Lao Đao hùng vây căn bản không phải A La Lôi có thể ôm tới. Đi thôi, ta mang các người đi thăm một chút chúng ta Bắc Phương tỉnh xây dựng thành tựu. Hàn Huyên hoàn tất sau đó, A La Lôi đối với Lâm Trấn Hoa đám người nói. Một đoàn người một lần nữa lên xe, Lâm Chấn Hoa ngồi ở A La Lôi vị trí bên trên. A tự mình lái xe. dẫn dắt đám người dọc theo mới xây đường cái bắt đầu tuần sắt toàn bộ Bắc Phương tỉnh. Bắc Phương tỉnh danh xưng là tỉnh, kỳ thực diện tích chỉ có trung hoa Trung Quốc một cái địa cấp thành phố lớn như vậy, nhân khẩu cũng chỉ có 80 vạn. A La Lôi mang theo Lâm Trấn Hoa một nhóm đầu tiên đi chỗ, chính là bọn họ khu công nghiệp, ở nơi đó, Lâm Trấn Hoa bọn người thấy được một mảnh có trung hoa Trung Quốc đặc sắc nhà máy, đó là trước kia Chu Tấn Văn vì A La Lôi thiết kế châu phi bản chỗ ngũ tiểu công nghiệp. Đây là chúng ta nhà máy phân hóa học, là từ các ngươi Hán Hoa trọng công thừa kiến, năm trước liền đã đầu tư. Bây giờ chúng ta xưởng này từ sản xuất phân hóa học chẳng những có thể thỏa mãn Bắc Phương tỉnh sản xuất nông nghiệp cần, hơn nữa còn có thể tiêu thụ bên ngoài đến khác giảm bớt." A La Lôi tràn đầy phấn khởi hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói. Lâm Trấn Hoa vân đạo, "Nói như vậy, bây giờ chúng ta Bắc Phương tỉnh nông dân cũng đã dùng tới phân hóa học." "Dùng tới? Chúng ta nông nghiệp sản lượng lúc trước năm bắt đầu liền trên phạm vi lớn trên mặt đất chứng, năm trước tăng lên 30%, năm ngoái lại tăng 30%, nếu như năm nay thời tiết không có vấn đề, chúng ta có nắm chắc lại tăng trưởng 30." A đạo, "Ba cái 30%, cái này không liền mang ý nghĩa lương thực tăng gấp đôi sao?" Lâm Chấn Hoa đạo. A la Lôi đạo, đúng à, từ năm trước bắt đầu, chúng ta địa phương đói khát vấn đề đã hoàn toàn giải quyết. Đầu năm nay, Liên hiệp quốc có một tiểu tổ tới khảo sát qua, nói chúng ta năm tuổi phía dưới nhi đồng dinh dưỡng không đầy đủ tỷ lệ đã hạ xuống 20 phía dưới, thuộc về toàn bộ Sa ha gia phía Nam Châu phi tốt nhất trình độ. Nhi đồng dinh dưỡng không đầy đủ tỷ lệ xuống đến 20 phía dưới, cũng đích xác xem như một cái tốt thành tích. Phải biết, tại lúc đó toàn bộ Nam Bộ Châu phi một chỉ này ngọn bình quân trình độ là 25 phần hữu, tổ quốc tại Nam Bộ Châu phi thuộc về tương đối lạc hậu quốc gia. Cái số này quá khứ từng đã tới qua 30% trở lên. Đương nhiên, châu Phi cái này chỉ tiêu cũng không tính là cao nhất, căn cứ Liên Hiệp Quốc thống kê, lúc đó Ấn Độ 5 tuổi phía dưới nhi đồng dinh dưỡng không đầy đủ tỷ lệ là 66%, Bangladesh là 68%. Đến nỗi Trung Hoa Trung Quốc, cái này chỉ tiêu tại trước kia cũng cao tới 16%. Nói như vậy, Bắc Phương tỉnh cũng coi như là giải quyết vấn đề no ấm. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. Đã giải quyết. A-La Lôi tự tin nói, bây giờ mục tiêu của chúng ta không phải giải quyết tấm no, mà là muốn giàu có Chúng ta nạp xiết tỉnh trường nói, tại hắn bổ nhiệm, muốn để Bắc Phương tỉnh Bách tính vượt qua giống nước Mỹ một dạng cuộc sống giàu có. Cái này e rằng có chút độ khó a." Lâm Trấn Hoa thẳng thắn nói. "Ngươi xem cái kia quảng cáo." Ala Lôi chỉ về đằng trước một cái to lớn quảng cáo bài, đối với Lâm Trấn Hoa nói. "Ách xem không hiểu?" Lâm Trấn Hoa đạo. Ala Lôi lúc này mới nhớ tới, địa phương quan phương ngôn ngữ là tiếng Pháp, mà Lâm Trấn Hoa phải không hiểu tiếng Pháp. Hắn vội vàng dùng tiếng Anh cho Lâm Trấn Hoa giải thích nói, phía trên kia viết là chúng ta nạp xiết tỉnh trưởng tại tranh cử thời điểm đối với cử tri hứa hẹn, cho ta 20 năm chẳng ngươi một cái như kỳ tích bắc phương tỉnh. Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn đột nhiên rất muốn đi nhìn một chút vị này nạp thiết tình trường. này quân có rất nhiều người xuyên việt đặc thù A Lâm tiên sinh, ngươi xem, bây giờ vừa mới qua đi 4 năm, chúng ta bắc phương tỉnh đã xảy ra như kỳ tích biến hóa. Chúng ta đi qua liền một cái đinh ốc đều sinh sản không được, mà bây giờ chúng ta đã có thể sản xuất ra kéo lạp kỳ. A La nói, Phản Phật muốn cho hắn lời nói làm chú giải đồng dạng, theo một hồi như xe tăng sư lái qua vậy ù ù một chiếc đổ đầy hàng hóa tay vịn kéo lạp kỳ từ trên đường chân trời từ từ ra. Thẳng đứng hướng thiên ống bô xe bên trong phun ra khói đặc, giống như một chiếc 18 thế kỷ tàu chiến đấu một dạng vì phong bác diện Đây chính là chúng ta máy móc nông nghiệp nhà máy chính mình sản xuất kéo lạp kỳ. A la Lôi tự hào nói, nói đi, hắn lại liền vội vàng giải thích, đương nhiên, kéo lạp kỳ bản vẽ là của các người Chu tấn Văn Ti trưởng cho chúng ta cung cấp, bây giờ chúng ta máy móc nông nghiệp nhà máy đã có thể làm đến mỗi tháng sinh sản 3 chiếc dạng này kéo lạp kỳ. Ân, đây cũng là không đích đột phá thật đáng mừng. Lâm Chấn Hoa lúng ta lúng tùng nói. Cái này kéo lạp kỳ nhìn đích sắc là có chút quá khoa huyển, bất quá Đối với Ô Tang quốc Bắc Phương tỉnh dạng này, một cái không có chút nào công nghiệp trụ cột chỗ tới nói, có thể tự chủ sinh sản kéo lạp kỳ đích thật là một kiện vô cùng không dậy nổi sự tình. Đây là chúng ta xưởng sắt thép, năm sinh 2000 tấn thô thép. Đây là chúng ta nhà máy xi măng, trước mắt chúng ta Bắc Phương tỉnh sử dụng xi măng đã hoàn toàn tự cấp tự tốt. 6. Dọc theo đường đi, Ala Lôi thuộc như lòng bàn tay hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu Bắc Phương tỉnh nhà máy, tất cả những hãng này cũng là mấy năm này từ Trung Hoa Trung Quốc trợ khởi công xây dựng lên. Từ khu xưởng ra ra vào, vào, thì phần lớn là bản địa người da đen công nhân, bọn hắn mặc vải xanh quân áo lao động. từng cái nhìn đều tràn đầy tự hào bộ dáng. Rất nhiều người da đen ở giữa, Lâm Chấn Hoa ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ba người gương mặt. Hắn biết, cái này hẳn chính là tất cả trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp phái tới nhân viên kỹ thuật, trước mắt những hãng này kỹ thuật nòng cốt vẫn nắm giữ ở Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trong tay. Ra khu công nghiệp, A La Lôi tiếp lấy lại mang Lâm Chấn Hoa bọn người đi xem nông thôn diện mạo mới, bởi vì liên tục hai năm lương thực bội thu, nông thôn sinh hoạt điều kiện cũng rất là cải thiện, khắp nơi có thể nhìn thấy đang tại tu kiến phòng tân thôn nông gia. A giới thiệu nói, những thứ này nông hộ xây tân phòng dùng mật gói, cốt thép cùng xi si măng chở. cũng đều là bản tỉnh chính mình sản xuất, giá cả so với quá khứ thấp hơn nhiều. Nghe nói, bây giờ một chút người có tiền nhà đã bắt đầu sử dụng sắt nghệ cửa sổ, cái này dĩ nhiên cũng là nhờ vào nơi đó xưởng sắt thép đầu tư. Thật không nghĩ tới, vẹn vẹn mới xây vài tòa nhà máy, nơi này diện mạo liền xảy ra lớn như vậy biến hóa. Lâm Trấn Hoa từ trong tâm tâm cảm khái nói, hắn dùng tới xem như so sánh, là ốc Hách Ni bộ lạc tình huống, bên kia bởi vì khuyết thiếu công nghiệp, nhìn muốn so ở đây nghèo khó nhiều lắm. Cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. A nói, bước kế tiếp, chúng ta còn muốn xây càng nhiều nhà máy, chúng ta bách tính cần đồ điện, còn cần xe gần máy. Bọn hắn phải qua người hiện đại sinh hoạt. Ta muốn bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống như vậy. Lâm chấn hoa đạo, bất quá, muốn xây đồ điện nhà máy, còn có xe gắn máy nhà máy, đầu nhập có thể so sánh xây phía trước những cái kia nhà máy phải lớn hơn nhiều. Các người bây giờ máy móc nông nghiệp nhà máy, tạo mấy chiếc kéo lạp kỳ là không có vấn đề, nhưng muốn tạo xe gắn máy, e rằng còn kém nhiều lắm. Không quan hệ, chúng ta sẽ tiếp tục đưa vào tân tiến hơn thiết bị. Lâm tiên sinh, người Trung Quốc các ngươi có thể cung cấp chế tạo xe gắn máy nguyên bộ thiết bị sao? A -la lôi -vấn đạo. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Nếu như các ngươi có thể giao nổi phí dụng lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể cung cấp." "Quá tốt rồi, chúng ta bây giờ chỉ tin tưởng Việt Nam thiết bị, Việt Nam thiết bị là tốt nhất." Ala lôi nói, nói xong lời này, hắn cũng ý thức được chính mình mong ngựa đập đến có chút quá đầu, dù sao hắn là tại phương Tây tiếp thụ qua giáo dục người, biết Việt Nam công nghiệp kỹ thuật cùng phương Tây so sánh, còn kém ra không thiếu. Thế là, hắn vội vàng nói bổ sung, "Đương nhiên, ta là chỉ tại đồng dạng báo giá dưới điều kiện, thì như nói, hoa 1000 vạn mỹ nguyên, không có cái nào quốc gia phương Tây có thể vì chúng ta cung cấp trọn bộ công nghiệp trang bị." Dùng Trung Quốc chúng ta lại nói, cái này gọi là hàng đẹp giá rẻ." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. "Đúng vậy, đúng vậy." A La Lôi nói. Tại Bắc Phương tỉnh đi một vòng lớn, A La Lôi cuối cùng đem đại gia mang về Bắc Phương tỉnh thủ phủ Khảm Thương thành phố. Hắn nói cho Lâm Trấn Hoa bọn người, tỉnh trưởng Nạp Siết cũng tại biệt thự chuẩn bị yến hội, muốn hoan nghênh đến từ Việt Nam tôn quý khách nhân. 405391 giàu có sinh hoạt hy vọng Bắc Phương tỉnh tỉnh trưởng Nạp Lặc chỉ có 30 tới tuổi, thân hình cao lớn, tinh lực dồi dào, trên mặt của hắn mãi mãi cũng mang theo vẻ mỉm cười, tiếng nói mang theo một loại tư tính, tựa hồ có chút tôi miên hiệu quả. có thể làm cho người mê mẩn trèo lên trèo lên theo sát hắn hướng phía trước sông. Không hề nghi ngờ, tại châu phi dạng này, một mảnh trải qua thực dân thống trị vừa mới thu được độc lập thổ địa bên trên, loại này vừa có thực lực lại có mới cùng lực chính trị ra là thụ nhất cử tri xem trọng. Nạp Lạc cùng Ala Lôi một dạng, cũng là nhận qua hệ thống Tây phương giáo dục, trong lòng của hắn tràn đầy tiểu Tây dân chủ quan niệm. Nhưng hắn cũng thật sâu biết, tất cả máy điều hòa không khí khẩu hiệu cuối cùng cũng phải cần từ lợi ích thực tế tới chấm dứt, nếu như hắn không thể cho ra bản thân cử chi thực hiện lợi ích thực tế, cuối cùng cũng sẽ bị cử chi nhóm vứt bỏ. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, Hạ tại chúng tuyển Bắc Phương tỉnh, tỉnh tỉnh trường sau đó, liền đem Bắc Phương tỉnh ra sản toàn bộ mốc ra, giao cho ra bản thân bạn học cũ A La Lôi, nhường hắn đi phương Tây mua một cái công nghiệp hóa trở về. A La Lôi đi một chuyến tợ dạng phút, không có mang về tới nước Đức nhất lưu thiết bị, lại mang về chọn vẹn Việt Nam ngũ tiểu công nghiệp. Bây giờ, bộ này hệ thống công nghiệp đã sinh ra hiệu quả và lợi ích, Nạp Lặc tỉnh trường đi chi tỉnh lý mỗi một cái chỗ, đều sẽ nghe được bách tính đang đối với hắn reo họ, ca tụng hắn cho dân chúng mang đến cuộc sống hạnh phúc. Lặc biết mình chiến tích có một nửa là đến từ người Trung Quốc cung cấp thiết bị, hắn còn biết, nếu như hắn muốn làm ra càng nhiều thành tích vẫn không thể rời bỏ người Trung Quốc cùng hộ. Trên thế giới này, có thể vì nghèo quốc cung cấp công nghiệp thiết bị, cũng chỉ có Trung Quốc. Nạp Lặc đã từng thuê qua một chút phương Tây chuyên gia đến Bắc Phương tỉnh tới khảo sát chỉ đạo, những thứ này phương Tây chuyên gia đối với cái này chút Trung Hoa Trung Quốc thiết bị đều khịt mũi coi thường, nhưng mà, bọn hắn tại trắng trận phê bình sau đó, lại không cách nào cung cấp ra đồng dạng giá thiết bị. Đang nhìn qua phương Tây chuyên gia sau khi biểu diễn, Nạp Lặc càng thêm kiên định muốn cùng người Trung Quốc làm sản xuất ý nghĩ. Hắn cũng không phải một cái lăng đầu thành, hắn biết, Tây phương giáo khoa trên sách miêu tả địa bánh là phi thường mỹ vị, bất quá Người Phi Châu dạ dày không tiêu hóa nổi dạng này tinh tế đồ ăn, đối với người Phi Châu tới nói, sinh ra từ Việt Nam bánh nướng cuốn hành tây là cao nhất đói. Nghe nói Lâm Chấn Hoa một nhóm đi tới Bắc Phương tỉnh, Nạp Lạc đặc biệt thông báo Á La lôi tiến đến nghênh đón. Đến buổi tối, Nạp Lạc càng là tự mình tại tỉnh trưởng biệt thự chuẩn bị tiệc rượu, khoản đãi Lâm Chấn Hoa một nhóm. Các vị tôn quý đến từ Việt Nam bằng hữu, tỉnh cho phép ta đại biểu Bắc Phương tỉnh 80 vạn trăm họ, hoan nghênh đến của các ngươi. chén rượu với Lâm một nhóm nói, "Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên trao đổi một cái ánh mắt, Trần Thiên ha ha cười lên, cũng bưng chén rượu lên nói, "Nạp lạc tỉnh trưởng, thỉnh cho phép ta đại biểu 11 nước nhân dân Trung Quốc, tiếp nhận Ô Tang quốc Bắc Phương tỉnh nhân dân chân thành tha thiết hữu nghị, chúc bên trong Ô hữu nghị lâu dài." "A." Ha. "Ha ha ha ha." Nạp lạc cười ha hả, "Đúng vậy, đúng vậy, ta biết Trung Hoa Trung Quốc là một cái đại quốc, ta vẫn luôn là vô cùng sùng bái người Trung Quốc, ta cũng hy vọng bên trong Ô hữu nghị lâu dài." Đại gia đang nhiệt tình hữu hảo bầu không khí bên trong lẫn nhau nói rất nhiều lời khế tặng, uống mấy vòng rượu, sau đó nói chuyện nội dung liền dần dần nhập chính đề. Lâm Tiên Sinh Hôm nay A La Lôi mang các ngươi đi thăm Bắc Phương tỉnh khu công nghiệp cùng nông thôn, xin hỏi các ngươi có cái gì cảm thụ? Nạp Liệp vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta thấy được Bắc Phương tỉnh mạo cùng châu phi địa phương khác có rất nhiều khác biệt, rất rõ ràng, phương Bắc Phong tại Nạp Lặc tỉnh quản lý phía dưới, đã lấy được đột nhiên tăng mạnh phát triển, ta muốn tất cả bách tính đều sẽ cảm tạ Nạp Lặc tỉnh trường. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên và xuyên, định luật không suy rồi, Lâm Trấn Hoa những lời này, nói đến Nạp Lặc cơ hồ muốn lâng lâng. Bất quá, làm một danh chính khách, hắn vẫn rất có thể khống chế tâm tình của mình, hắn cười khoát tay một cái nói, Lâm Thiên Sinh nói quá lời. Trên thực tế, Bắc Phương tỉnh có thể có hôm nay diện mạo cùng Lâm Tiên Sinh công ty cùng với các Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp vì chúng ta cung cấp công nghiệp thiết bị là không phân ra. Lâm Tiên Sinh Hán Hoa trọng công vì chúng ta cung cấp phân hóa học thiết bị, trợ giúp chúng ta nông dân thu được lương thực bội thu, điểm này ta là vô cùng cảm kích. Lâm Trấn Hoa đạo, nghe được Nạp Lặc tỉnh trường nói như vậy, ta cao hứng phi thường, có thể vì châu phi bằng hữu tận một phần sức mọn, cũng là tâm nguyện của chúng ta. Nếu có thể mà nói, chúng ta hy vọng tương lai còn có thể cùng Nạp Lặc tỉnh trưởng cùng với A bộ trưởng khai triển càng nhiều hợp tác. Ta đang có ý đó. Nạp Lặc tiếp nhận Lâm Chấn Hoa câu chuyện, nói Như vậy, bước kế tiếp nạp lạc tỉnh trường còn có cái gì cụ thể dự định đâu?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Vấn đề này dĩ nhiên chính là buổi tối hôm nay buổi dạ tiệc này hạch tâm chủ đề, Lâm Trấn Hoa đến Bắc Phương tỉnh tới, cũng không phải tới du lịch, hắn là đến tìm kiếm cơ hội hợp tác." Nạp Lạc đạo, "Lâm tiên sinh, chính như ngươi thấy như thế, chúng ta người dân đã có thể ăn cơm no, nhưng mà, cuộc sống của bọn hắn vẫn vô cùng nhà khó. Nông dân trong nhà cơ hồ không có tivi, tủ lạnh, tẩy y ly kỳ, lại càng không cần phải nói điều hòa không khí cơ các loại. Chúng ta phát điện lượng cũng vô cùng thấp, nếu như tất cả mọi người sử dụng máy điều hòa không khí lời nói, điện lực sẽ không đủ dùng rồi." Còn có, chúng ta người dân còn ở tại truyền thống trong nơi ở, bọn hắn cần tốt hơn nhà ở, tỷ như nói, mang theo thang máy nhà cao tầng. Ta chú ý tới, người Trung Quốc đã qua cuộc sống như vậy. Ala Lôi nói bổ sung. Ấx Lâm Trấn Hoa không biết nên nói thế nào. Ở niên đại này bên trong, người Trung Quốc cũng vẹn vẹn ở trong thành thị sơ bộ mà thông dụng TV, tụ lạnh cùng tẩy y y ki bách hộ nắm giữ lượng còn vô cùng thấp, điều hòa không khí thì càng không cần phải nói. Có điện bậc thang nhà lầu chỉ ở một chút trong đại thành thị mới có, ở tại loại này trong nhà cư dân thành phố liền 1% cũng chưa tới. Tất cả những thứ này vẫn là chỉ cư dân thành phố, nếu như đến xa xôi nông thôn đi thì điều kiện thì càng kém, so châu phi cũng liền có thể mạnh hơn một chút một chút a đến nỗi a la loi cho ra người Trung Quốc đã qua bên trên loại cuộc sống này phán đoán, thuần túy là đến từ hắn tại Hán Hoa trọng công khu ra quyến cảm nhận. Hán Hoa trọng công những năm này xí nghiệp hiệu quả và lợi ích rất tốt, công chức tiền lương cùng tiền thưởng cũng rất cao, kiến thiết nhà ở cũng không tệ, đến lúc đó có chút tiến vào hiện đại hóa bộ dáng. Nhưng này vẹn vẹn một cái trường hợp đặc biệt mà tôi, muốn đẩy rộng đến toàn thể người Trung Quốc, còn hơi sớm. Nạp tình trường, ta vô cùng thượng thức ngươi rộng lớn kế hoạch, bất quá Ta rất muốn biết, bác Phương Tỉnh có cái gì cụ thể suy nghĩ không có. Tha thứ ta nói thẳng, muốn đạt tới dạng này mục tiêu, chỉ sợ là cần tương đối lớn đầu nhập. Lâm Trấn Hoa hàm súc nói. Nạp Lặc đương nhiên biết Lâm Trấn Hoa ý tứ, hắn gật đầu nói, không tệ, muốn đạt tới ta thiết tưởng mục tiêu, chúng ta cần rất nhiều tiền, mà chúng ta bây giờ cũng không có số tiền này, đây là chúng ta chướng ngại. Đây là bất kỳ một cái nào quốc gia đang phát triển chướng ngại có hay không hảo. Lâm Trấn Hoa ở trong lòng chuyện du đạo, người nào không biết có tiền mới có thể qua ngày tốt lành, ngươi không có tiền, còn nói loại này mục tiêu thật xa làm gì. Nạp Lặc không để ý tới niệm Lâm Chấn Hoa hoàn Hắn nói tiếp: "Mặc dù chúng ta không có tiền, nhưng mà chúng ta có tài nguyên khoáng sản, chúng ta có quan sát, còn có màu đồng, còn có cô coban khoáng, đây đều là tài phú, a chỉ cần có thể đem những này tài phú móc ra, chúng ta bách Tính liền có thể vượt qua giống Trung Quốc các ngươi một dạng sinh hoạt." Ách, dường như trước lúc này, Ala Lôi nói qua nạp lạc hứa hẹn là nhường Bạch Tính vượt qua người Mỹ một dạng sinh hoạt ta. Như thế nào như thế một hồi công phu, nước Mỹ thì trở thành Trung Quốc, sự biến hóa này tựa hồ lớn một điểm. Lâm Trấn Hoa cũng vô ý đi chọn nạp lạc điểm, hắn tiếp nhận nạp lạc câu chuyện nói, nạp tình trường Ta rất muốn biết, chúng ta bắt Phương tỉnh trước mắt những thứ này tài nguyên khoáng sản khai phát tình huống là như thế nào? Khoáng thạch khai thác ra sau đó, chủ yếu tiêu thụ đến địa phương nào đi? Dính đến công nghiệp vấn đề, Ala Sen vào nói, trước mắt chúng ta những thứ này tài nguyên khoáng sản trên cơ bản cũng không có nhận được hữu hiệu khai thác, nguyên nhân chủ yếu, một cái là chúng ta khuyết thiếu lấy quản thiết bị, một cái khác chính là khuyết thiếu giao thông điều kiện. Trước mắt chúng ta toàn bộ ô tang quốc con đường đều vô cùng tệ hại, hãy đi ra ngoài khoáng không cách nào chuyên chở ra ngoài. Tại chúng ta nơi đó, khuyết thiếu giá luyện điều kiện, đồng thời cũng khuyết thiếu thị trường, cho nên lấy quản không có cái gì lợi tức. Lâm Chấn Hoa đạo: "Như vậy, Nạp Lặc tỉnh trường đối với cái này có ý kiến gì không đâu?" Nạp Lặc đạo: "Thông qua trước mặt hợp tác, chúng ta quen biết đến, người Trung Quốc là chúng ta tốt nhất đồng bạn hợp tác. Ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể hợp tác tới khai phát những thứ này tài nguyên khoáng sản cùng chia sẻ lợi tức." "Cụ thể điều kiện đâu?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Cụ thể điều kiện là, chúng ta cung cấp tài nguyên khoáng sản, xin các ngươi cung cấp thiết bị cùng với tài chính khởi động, ngoài ra còn có tu kiến con đường phí tổn. Đợi đến con đường sau khi sửa xong, chúng ta khai thác ra khoáng thạch liền có thể vận đến bờ biển, lắp đặt tàu hàng tiêu thụ đến các nơi trên thế giới đi." Đến lúc đó lấy được lợi thức, từ hai nhà chúng ta chưa đều." Nạp Lặc nói, "Thế nhưng là, trước mắt toàn cầu mỏ thiết và mỏ đồng thị trường đều vô cùng DME a." Trần Thiên đột nhiên xen vào nói, "Nạp Lặc thị trường, ta rất lo lắng dạng này khai thác ra khoáng thạch, có thể hay không đền bù chúng ta tiền ứng kỳ thiết bị cùng con đường đầu nhập." "Đích thật là dạng này." Nạp Lặc có chút lúng túng, Trần Thiên nói tình huống, hắn kỳ thực là biết đến. Hắn đã từng cùng một chút phương Tây xí nghiệp cũng nói qua cái phương án này, nhưng đối phương đều cự tuyệt yêu cầu của hắn, nguyên nhân chính là trước mắt toàn cầu quặng sắt cùng mỏ đồng thạch đô ở vào DME trạng thái, khai thác mỏ lợi tức huyết thiếu lực hấp dẫn. Cụ thể hợp tác điều kiện phương diện, ta nghĩ chúng ta còn có thể kỹ càng tương lượng." Nạp Lặc nhắm mắt nói, "Chúng ta Ô Tang quốc kinh tế tương đối rất lại phía sau, chúng ta duy nhất có thể cung cấp chỉ có tài nguyên của chúng ta. Đến nỗi những tư nguyên này cần phải như thế nào kinh doanh mới tốt, có thể các ngươi là có kinh nghiệm hơn." Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Xin hỏi, chúng ta bắt Phương tỉnh các loại tài nguyên khoáng sản tích chứa lượng như thế nào? Phải chăng có thể đạt đến đại quy mô khai thác điều kiện?" Nạp Lặc trên mặt hơi có chút phiếm hồng, hắn mượn tiểu tình đối với từ người nói, "Các vị, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, ta không muốn giấu giếm. Ta đã quyết định muốn đi tham gia vòng tiếp theo tổng thống tranh cử ta muốn làm ô ta Quốc tổng thống nếu như ta có thể lên làm ô tăng Quốc tổng thống ta liền sẽ đem tất cả các mỏ đều thuộc về quốc hưu tiếp đó mời có thực lực sĩ nghiệp đến giúp đỡ chúng ta khai thác ta muốn dùng những thứ này tài nguyên khoáng sản làm cho cả ô ta quốc nhân dân đều vượt qua cuộc sống giàu có chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất xem xong đổi mới thực lực kinh tế không được bằng hưu có thể đi đầu cho quả cam một cái nho nhỏ phiếu đề cử cái chưa phải không có tiền chỉ cần một cái số tài khoản là được rồi. Thực lực kinh tế cũng không tệ bằng Hữu Sơ nhìn vị đặt mùa trường tiết cũng liền mỗi ngàn chữ 3 phần tiền mà thôi. Nếu như có thể liền hung ác đập công nghiệp bá chủ mật phiếu, 29 hy vọng đại gia nhiều lý giải cùng ủng hộ. Nạp Lặc đạo, thực không giam dấu duyến, Bắc Phương tỉnh cũng không phải ô tang quốc tài nguyên khoáng sản phong phú nhất tỉnh, chúng ta ô tang quốc lớn nhất mỏ thiết và mỏ đồng đều không có ở đây Bắc Phương tỉnh. Cái kia 6. Lâm Trấn Hoa không hiểu nhìn xem nạp lạc. Nạp lạc trên mặt hơi có chút hồng, hắn tình đối với từ người nói, các vị, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, ta không muốn giấu giếm. Ta đã quyết định Muốn đi tham gia vòng tiếp theo tổng thống tranh cử ta muốn làm ô ta Quốc tổng thống Nếu như ta có thể lên làm ô ta Quốc tổng thống ta liền sẽ đem tất cả cácn mỏ đều thuộc về Quốc h hữu tiếp đó mời có thực lực xí nghiệp đến giúp đỡ chúng ta khai thác ta muốn dùng những thứ này tài nguyên khoáng sản làm cho cả ô tang quốc nhân dân đều vượt qua cuộc sống giàu có 40392 đại quốc thế lực 392 đại quốc thế lực ô ta Quốc ở vào châu Phi là tối trọng yếu sát đồng cô ban các loại kim loại khumộạn quốc thủ phạm vi bên trong có số lớn khu vực đều có khoáa hóa điều kiện tại anh phát quân thực dân thống trị thời kỳ Châu Âu hoàng nghiệp công ty từng tại ở đây thiết lập qua một chút quặng mỏ, cũng từng tiến hành tiểu quy mô khai thác. Nhưng bởi vì địa phương tự nhiên điều kiện hạn chế, thêm nữa quốc gia phương Tây không muốn đầu nhập tài chính tiến hành con đường chờ cơ sở thiết thi xây dựng, những hầm mỏ này cuối cùng đều không thể phát triển. Tại cải cách dân chủ phía trước, ô tang nước khai thác mỏ thuộc về quân chủ tất cả, hàng năm khai thác ra có hạn một chút hàng khoáng sản, đều biến thành quân chủ xa xỉ tiêu phí tài chính. Cố đô vương bị lật đổ đà đảo sau đó, dân tuyển lên đại tổng thống khuyết thiếu đối địa phương năng lực khống chế, cũng vô lực chỉnh hợp toàn quốc tài nguyên sản. Toàn bộ quốc gia lấy quãng trên cơ bản ở vào vô tự trạng thái. mổ kích thước nhỏ, hơn nữa quãng nạn liên tiếp phát sinh. Có nhiều chỗ thậm chí bởi vì phát sinh vũ trang xung đột mà dẫn đến quặng bị bỏ lượng khai thác ra thạch vứt tại lộ Thiên. vừa đến mùa mưa, màu xanh biết chứa khoáng nước thải chảy quanh dòng sông, tạo thành diện tích lớn ô nhiễm môi trường. Đối mặt với loại tình huống này, OTANG nước không thiếu chính trị tinh anh đều đau lòng nhức hoặc hướng hiện chính phủ đưa ra thuật, yêu cầu chính phủ quyết đoán tiến hành cách, chấn hưng OTANG nước khai thác mỏ, tiến toàn bộ quốc gia kinh tế, hoặc bắt đầu tổ kiến đảng đối lập, chuẩn bị trong tương lai tuyển cử bên trong chiến trước mắt chấp chính đảng, để chính mình lên đài đầy ra đi tân chính. Nạp Lặc chính là một cái có ý định phải cải biến quốc gia hiện trạng chính trị gia, hắn có trọn vẹn hùng tâm bừng bừng chấp chính phong trâm, chỉ đợi một ngày kia đại quyền trong tay, liền muốn lôi lệ phong hành mã đẩy ra đi. Bắc Phương tỉnh kinh tế kỳ tích cho Nạp Lặc lấy vấn đỉnh tổng thống bảo tọa thực lực cùng dân vọng, căn cứ a la lôi hướng Lâm Chấn Hoa bọn người giới thiệu, trước mắt khắc tiết kiệm bách tính cũng đều từ Bắc Phương tỉnh phồn vinh trông được đến rồi hy vọng, nguyện ý ủng hộ Nạp Lặc tranh cử tổng thống, lên có thể cho toàn bộ quốc gia mang đến biến hóa. tin tưởng, hắn muốn lên làm tổng thống, sau lưng không có đại quốc ủng hộ là không thể nào. quốc đã là một cái trên danh nghĩa quốc gia dân chủ, Tổng thống là dựa vào tranh cử lên đại. Tranh cử cho tới bây giờ đều không phải là người nghèo trò chơi, tổ kiến mình tranh cử bàn tử cần dùng tiền, tại trên truyền thông tuyên truyền mình chấp chính cương lĩnh cần dùng tiền, mua chuộc một chút trên tay nắm giữ lấy đại lượng phiếu bầu tập đoàn lợi ích cũng cần dùng tiền, một khi lên đại chấp chính sau đó, phổ biến mình chính sách, vẫn rất cần tiền. Ô tang kế lớn của đất nước một cái nhà quốc, tranh cử giả rất khó từ quốc nội gom góp được tranh cử tài chính, duy nhất có thể vì tranh cử giả cung cấp ủng hộ, chỉ có thể là đại quốc thế lực. Ô quốc trước mắt mấy đại đảng đối lập, sau lưng đều có Âu Mỹ thế lực ủng hộ, nạp lạc cũng nhất định phải tìm được một cái người ủng hộ mới có thể tồn vị. Cùng với những cái khác đảng đối lập lãnh tụ khác biệt, Nạp Lặc là một cái phi thường cường liệt dân tộc chủ nghĩa giả, hắn không muốn dựa vào bán đứng lích lợi quốc gia đem đổi lấy thế lực ngoại quốc cùng hộ. Này liền khiến cho hắn tại lựa chọn chỗ dựa thời điểm, cần đối với chỗ dựa tố cầu cũng tiến hành một phen khảo sát. Đang cùng Lâm Chấn Hoa tiếp xúc phía trước, Nạp Lặc đã từng liên lạc qua nước Anh, nước Pháp một chút hội ngân sách, những thứ này hội ngân sách hướng hắn đưa ra một số trong chính trị cùng phương diện kinh tế điều kiện, những điều kiện này nhường Nạp Lặc cảm thấy vô cùng không phải mái. Hắn biết, nếu như mình toàn bộ đáp ứng những điều kiện này, như vậy tương lai mình xây dựng chính phủ, liền sẽ trở thành quốc gia tây phương khối lỗi. Cái này quyết không là Nạp Lặc nguyện ý thấy kết quả. A la lôi từ sợ dạng phụt mang về Việt Nam công nghiệp thiết bị, cũng vì Nạp Lặc mở ra vỗ một cái mới cửa sổ. Nạp Lặc nghiêm túc quan sát thời gian 4 năm, hắn từ Trung Quốc xí nghiệp tại Bắc Phương tỉnh xem như bên trong, thấy được người Trung Quốc trên thân loại kia xem trọng quốc gia bình cùng với tôn trọng đối phương tự do tinh thần. Ở Trung Quốc trên thân người, không có đại quốc thượng bang ngạo khắc, không có tự xưng là văn hóa cảm giác ưu việt. Đối mặt với đủ loại sinh hoạt tập tục cùng với trên văn hóa xung đột, người Trung Quốc thái độ cho tới bây giờ cũng là tỏ ra là đã hiểu cùng với tôn trọng. hoàn toàn chính xác, đến Bắc Phương tỉnh tới tiến hành thi công cùng hướng dẫn kỹ thuật, đều không phải là Việt Nam chính trị gia, mà là một chút thông thường công nhân cùng kỹ thuật viên. Nhưng là chính vì vậy, Nạp Lặc mới tin tưởng bọn họ biểu hiện không phải chính khách đạo đức giả, mà là người Trung Quốc bẩm sinh rộng lượng, khiêm tốn. Ta hy vọng các người có thể duy trì ta tranh cử tổng thống." Nạp Lặc đối với Lâm Trấn Hoa bọn người thẳng thắn nói, "ủng hộ Nạp Lặc tranh cử tổng thống." Lâm Trấn Hoa giờ khắc này cảm giác, dùng đời sau lại nói, liền làm lôi phải kinh ngạc. Chơi lớn rồi, chính mình bất quá là một cái làm cơ giới học sinh mà thôi. xuyên qua đến cái thời không này bên trong tới, mở ra kim thủ chỉ dân lợn, lộc lên một cái cửa lớn xí nghiệp, cái này đã vô cùng đi tiên. Bây giờ lại có thể có người yêu cầu mình đi ủng hộ hắn tranh cử tổng thống, đây cũng không phải là chuyện đùa a mặc dù nói một cái Ố Tang quốc cũng liền tương đương với Việt Nam một cái tỉnh, thậm chí vẫn tương đối tiểu nhân loại kia tỉnh, nhưng lại nhỏ quốc gia cũng là quốc gia a vạn nhất nạp lực làm tổng thống, đến Trung Hoa Trung Quốc đi đi thăm thời điểm, cũng phải là Việt Nam chủ tịch quốc gia đi ra tiếp kiến. Đến lúc đó nạp lực cùng Việt Nam chủ tịch quốc gia nói, cái kia, ta làm tổng thống kỳ thực là các ngươi cái kia tiểu lâm khở lỉnh bỏ tiền giúp đỡ sáu. Nghành an ninh quốc gia còn không phải lập tức mời ta đi uống trà. Nghĩ đến Bộ an toàn môn, Lâm Trấn Hoa nhớ tới bên người Trần Thiên cùng lão đạo, hai cái vị này bây giờ an vị ở bên cạnh hắn uống trà đâu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Trần Thiên, khó xử nói: "Trần tổng, ngươi xem việc này 6. Trần Thiên ha ha vui lên, đối với Nạp Lặc nói: "Nạp Lặc tỉnh trưởng, ta vô cùng thưởng thức ngươi truy cầu quốc gia độc lập cùng người dân tự do hy vọng. Trung Hoa Trung Quốc cùng Otang quốc một dạng, trong lịch sử đều đã từng từng chịu đựng phương Tây cường quốc thực dân xâm lược, cho nên chúng ta truy cầu thoát khỏi phương Tây chèn ép nguyện vọng là hoàn toàn giống nhau." Ngươi nói lên chấp chính lý niệm là phát triển kinh tế, cường quốc làm dân giàu, ta muốn, bất kỳ một cái nào người Trung Quốc đều sẽ ủng hộ ngươi loại này lý niệm. Lâm Trấn Hoa đối với Trần Thiên thực sự là bội phục đầu giảm xuống đất, người anh em này bình thường cười toe toét, hùng hùng hổ hổ, nói là cán bộ quốc gia, kỳ thực so cái tài xế xe taxi còn phấn thành. Thời điểm then chốt, nhân ra cái này hùng hai đời sát thực chính là hồng nghị đại a, lời nói ra so bản tin thời sự còn chủ lưu. Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết, Trần Thiên trong lòng nghĩ, cũng không phải cái gì phản kháng phương Tây chen ép vấn đề, mà là muốn đem bí mật công thẩm thấu đến OTAN quốc tới. Nhưng hắn có thể đem loại này không ra hồn ý nghĩ, dùng đường đường chính chính như thế ngôn ngữ đóng gói đi ra, để cho người ta nghe xong như một xuân vòng, thực sự là nhân tài An nạp Lạc tỉnh trưởng, chính như chúng ta Trần tổng nói tới, người Trung Quốc chúng ta dân là truy cầu độc lập cùng tự do, cho nên, tâm nguyện của chúng ta cùng Nạp Lạc tỉnh trưởng tâm nguyện là hoàn toàn giống nhau. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận Trần Thiên câu chuyện tiếp tục nói, Trần Thiên trong lời nói ám chỉ, Lâm Trấn Hoa đã hoàn toàn lĩnh hội, ta là một cái xí nghiệp kẻ kinh doanh, ta đối với chính trị không hiểu rõ, bất quá, Nạp Lạc trưởng hy vọng phát triển ô tang tiết kiệm kinh tế, chúng ta Hán Hoa trọng công tập đoàn là sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Quá tốt rồi. A La Lôi vỗ tay đạo, hắn là nạp lạc trợ thủ đắc lực, hắn đương nhiên biết nạp lạc bây giờ cần nhất là cái gì. Nghe được Lâm Trấn Hoa hứa hẹn nói nguyện ý ủng hộ nạp lạc, A La Lôi Ha có thể không vui ra mong bên ngoài. Hắn bây giờ là Bắc Phương tỉnh công nghiệp bộ trưởng, tương lai nếu như nạp lạc làm tới tổng thống, hắn liền có thể trở thành ô tang nước công nghiệp bộ trưởng, không, hắn làm ra cống hiến lớn như vậy, e rằng lên làm ô tang nước thủ tướng cũng là danh chính ngôn thuận. Lâm giám đốc, chúng ta hy vọng cùng hắn Hoa trọng công tại sản khảo sát cùng khai thác phương diện tiến hành xâm nhập hợp tác, cân nhắc đến trước mắt quốc tế hàng khoáng sản thị trường đang đứng ở suy yếu kỳ. Chúng ta nguyện ý cùng Hán Hoa trọng công phương diện liền cụ thể khai phát điều kiện tiến hành thương nghị. Chúng ta chắc chắn sẽ không để cho mình bằng lưu thua thiệt. A La Lôi cam kết. Theo ta được biết, Ô Tang quốc là tối trọng yếu tài nguyên khoáng sản là mỏ đồng, A La Lôi bộ trưởng có hay không liên quan tới cả nước mỏ đồng số lượng dự trữ số liệu. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. A La Lôi đạo, trước mắt, Ô Tang nước mỏ đồng trữ lượng được xác định chỉ có không đủ 200 vạn tấn, bất quá, đây chỉ là một phần rất nhỏ diện tích bên trong lượng được xác định mà thôi. Căn cứ chúng ta mời địa chất chuyên gia đoán chừng, chúng ta toàn quốc mỏ đồng số lượng dự trữ cần phải tại 1000 vạn đến 2000 vạn tấn tả hữu. sâm minh số lượng dự trữ chỉ tương đương với tiềm lực số lượng dự trữ 10%. Tại chúng ta cảnh nội Mã ừm so Tang Da A khoa Lai tham dò khu, thông qua hàng từ phương pháp đã xác định 15 cái mỏ đồng dị thường khu, có 3 cái cơ lớn hơn mỏ, có tốt đẹp tìm khoáng tiền cảnh, mà trước mắt cái này một chỗ mang hoàn toàn ở vào không khai thác trạng thái. 1000 vạn đến 2000 vạn tấn đồng, tương đương với khái niệm gì? Lâm Trấn Hoa nhỏ giọng đối với Lao Đao vấn đạo, hắn là làm cơ giới, đối với tài nguyên khoáng sản số liệu thật đúng là không có gì khái niệm. Lao Đao là một cái kỳ nhân, hắn bình thường nhìn ngơ ngơ ngắc duy nhất yêu thích chính là ăn cái gì. Nhưng Lâm Chấn Hoa cùng hắn tiếp xúc thời gian dài liền biết, lão đao bao cỏ trong bụng chứa vô số món hàng tốt. Hắn đối với rất nhiều công nghiệp tư liệu đều có thể đọc ngược như chạy, Lâm Trấn Hoa mang theo hắn, đơn giản giống như là mang theo một khối ổ cứng di động đồng dạng, hơn nữa còn là loại kia dung lượng mấy trăm T cự hình ổ cứng. Nghe được Lâm Trấn Hoa tra hỏi, lão đao mỉm cười, nói, chúng ta quốc nội đồng tài nguyên, lượng, đại khái là 5000 vạn tấn tà hữu, hơn nữa trong đó tương đương một phần là quặng nẻo. Tố nước mỏ đồng phẩm vị bình quân so Việt Nam đồng phẩm vị cao hơn 2 lần trở lên, hơn nữa có số kim, ngân, mangan, nitơ phối hợp bảng, khai thác giá trị phi thường lớn. Áp như vậy." Lâm Trấn Hoa trong đôi mắt của ưa ra kim quang, tương đương quốc 1 năm thậm chí 2 phần 5 mỏ đồng số lượng dự trữ, đây là một cái dạng gì khái niệm a? Lâm Trấn Hoa biết, trước mắt Trung Hoa Trung Quốc kinh tế vẫn còn vừa mới khởi bước giai đoạn, đối với khoáng sản nhu cầu không nhiều lắm, thậm chí hàng năm còn có số lớn khoáng thạch phải dùng tại mở miệng đổi hộ thành. Nhưng 10 năm sau đó, Trung Hoa Trung Quốc kinh tế sẽ bắt đầu toàn diện phát lực, đến lúc đó sẽ xuất hiện cực lớn khoáng thạch lỗ hồng. Nếu như hắn hiện tại có thể đem hố tang tìm mỏ cùng lấy quyền nắm bắt tới tay, 10 năm sau đó, ăn hết những thứ này quặng mỏ đều sẽ phú khả đi quốc. A tiên sinh, trước mắt có cái nào quốc gia tại ô tang quốc tìm vắng, các ngươi những cái kia hờ mọ, có chủ không có chủ. Lâm Trấn Hoa không kịp chờ đợi vấn đạo. A la Lôi đạo, trước mắt vở ra giũ nước ngọt lòng chào sống, Uszer Jaylia nhất định cùng nhất định mở đất đại công ty, đều đang cùng chúng ta mỗi cái tỉnh hiệp đảm tìm mỏ cùng lấy quản quyền vấn đề. Bất quá, bọn hắn lái ra điều kiện vô cùng hà khắc, căn cứ ta hiểu đến tình huống, các tỉnh còn không có cùng bọn hắn cuối cùng ký hiệp nghị. Nếu như Lâm giám đốc đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta muốn, ta có thể lợi dụng ta quan hệ, thay ngươi đi liên lạc một chút các tỉnh quan viên. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Lâm Chấn Hoa lớn tiếng nói, thanh âm của hắn là như thế to lớn, đến mức đầy bàn người đều nhìn xem hắn. Bất quá, Lâm Trấn Hoa đối với mọi người nhìn chăm chú cũng không có cảm thấy một tia bất an, hắn đối mặt với đám người, mang theo một loại người vật vô hại thuần khiết biểu lộ chỉnh trong nói, chỉ cần là có thể đối với người Phi Châu dân có trợ giúp sự tình, ta đều cảm thấy hương thú. 4073393 vòng mà vận động từ nạp lạc biệt thự sau khi đi ra, Trần Thiên ha ha cười đối với Lâm Trấn Hoa nói. Ta hoàn a, Trần chỗ. Ta thế nhưng là xuất phát từ nội tâm mà hy vọng người Phi Châu dân giàu có. Lâm Chấn Hoa kêu quát, bất quá trên mặt nhưng là một bộ vẻ mặt cợt nhà biểu lộ. "Trần Thiên Vạch chân đạo, ta cũng không tin, nếu như ngươi không phải nhìn chúng Ô Tang quốc tại Nguyên khoáng sản, ngươi sẽ thống khoái như vậy mà đáp ứng hướng Nạp lực cung cấp tài chính ủng hộ." Lâm Trấn Hoa đạo, "Làm ăn, lúc nào cũng muốn mưu cầu cả hai cùng có lợi đi. Nạp Lặc là một cái đồng chí tốt, hắn đem mình có hạn sinh mệnh, đầu nhập vào vô hạn vì Ô Tang nhân dân nưu giải phóng sự nghiệp bên trong đi, ta vì hắn cung cấp một chút trợ giúp, cũng là phải làm đi. Đến nỗi tại Nguyên khoáng sản, ha ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đứng hay không?" Lao Đao ở một bên xen vào nói, "Lâm giám đốc Nói tổng lại, chúng ta hôm nay lợi tức cũng không tệ lắm. Nếu như tương lai Nạp Lặc có thể thực hiện cam kết hôm nay, chúng ta không sai biệt lắm liền đã khống chế ô Tang quốc một nửa mỏ đồng tài nguyên, còn có tương đương số lượng khác tài nguyên khoáng sản. Khoản này sinh sản làm được vô cùng giá trị a. Ngay mới vừa rồi yến hội kết thúc về sau, Nạp Lặc cùng lộ Lôi đem Lâm Chấn Hoa một nhóm người được văn phòng, tiến hành một phen đóng cửa mật đàm. Tại mật đàm bên trong, Lâm Trấn Hoa đáp ứng hướng Phương Bắc tỉnh cung cấp 200 vạn mỹ nguyên tức thấp cho vay, số tiền kia sẽ lấy ủng hộ Phương Bắc phát triển kỹ nghệ danh nghĩa cung cấp, nhưng trên thực tế đem dùng Nạp Lặc tranh cử. Lâm Chấn Hoa còn đáp ứng Nếu như Nạp Lặc có thể được tuyển Otang Quốc tổng thống, hắn còn đem hướng Nạp Lặc lại cung cấp 800 vạn Mỹ nguyên cho vay, dùng tại Otang Quốc xây dựng một nhóm mới nhà máy, đây đối với củng cố Nạp Lặc địa vị là phi thường hữu dụng. Lâm Trấn Hoa đương nhiên không thông suốt qua hắn hoa trọng công trả số tiền kia, hắn tiền bạc bây giờ đã có hai cái ngoại cảnh công ty, một cái là Mi Phong Lâm công ty, một cái là tại nước Mỹ Hở Hở công ty, hai cái công ty này người đại biểu pháp lý cũng là Lan Vũ Phong, nhưng thực tế không cổ quyền cũng là tại Lâm Trấn Hoa trong tay. Lâm Chấn Hoa tương lai đem thông qua hai cái công ty này, một trong tới áp dụng mình châu phi chiến lược. Để báo đáp lại, nạp lạc liền đáp ứng trước đem phương Bắc tỉnh cảnh nội 5 vạn mét vuông công ty không khoáng quyền giao cho Lâm Chấn Hoa, đồng thời hứa hẹn tại chính mình được tuyển tổng thống phía sau, demo Tang Quốc cảnh nội tìm mỏ tiền cảnh tốt nhất mặt khác 15 vạn .000 km khu vực tìm mỏ quyền cũng giao cho Lâm Chấn Hoa. Tương lai, nếu như những thứ này khu vực có thể xác minh tại nguyên khoáng sản, thì ô Tang Quốc đem cùng Lâm Chấn Hoa chỉ định cơ quan cùng khai phát những thứ này khoáng sản, tại lợi tức chia phương diện sẽ dành cho Lâm Trấn Hoa lấy đặc ưu đãi. Đang thảo luận với nhau, khép trực tiếp đem cùng địa mở ra, vì Lâm Chấn ghi rõ tương lai đem trao quyền cho hắn những khu vực kia chỗ. Căn cứ lao đao giám định, những thứ này khu vực sắt thực thuộc về mỏ đồng cũng khác mỏ kim loại giàu tụ tập khu vực. Theo lạc quan đoán trưởng, những thứ này khu vực bên trong tích chứa đồng kim thổ số lượng dự trữ có khả năng đạt đến 500 vạn tấn trở lên, tương đương với trung hoa Trung Quốc trước mắt hàng năm đồng sản lượng 10 lần. Đối với hướng nạp là cung cấp tranh cử tài chính một chuyện, Trần Thiên là phi thường tán thành. Nhưng đối với những thứ này tìm mỏ quyền, Trần Thiên có chút xem thường, hắn đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Chấn Hoa, ta liền buồn bực, ngươi tốn tiền nhiều như vậy, lấy được một cái như vậy tìm mỏ quyền, có ích lợi gì? Bây giờ chính chúng ta mỏ đồng đều ở đây mà miệng" Chẳng lẽ ngươi còn dự định chạy đến châu Phi tới lấy quặng? Lâm Trấn Hoa đạo, đây là khẳng định, quốc gia chúng ta bây giờ mở miệng mỏ đồng, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, ai bảo chúng ta khuyết thiếu ngoại hối đâu? Ta tin tưởng, không dùng đến mấy năm, quốc gia chúng ta liền sẽ dần dần chuyển thành tư nguyên sạch nước nhập cậu. Những thứ này chôn mà dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản, cũng là không chạy thoát được, chúng ta tội gì bây giờ liền đem nó móc ra? Nếu như có thể tại hải ngoại tìm được tài nguyên, chúng ta có thể đem mình khoáng lưu lại, cũng coi là cho hậu thế lưu lại phần gia tài a. Ha, ha nghe nói ngươi vừa được một cái thiên kim, làm sao lại suy nghĩ cho đời sau lưu tài sản? Trần Thiên trêu ghẹo nói, Lâm Trấn Hoa cười nói, nói như vậy có thể a bất kể nói thế nào, hái người ta khoáng, lúc nào cũng so thu từ mấy khoáng muốn thoải mái nhiều a lại nói, trợ giúp Châu Phi bằng hữu lấy quặng, cũng là cho bọn hắn tìm được một đầu làm giàu con đường đi. Trần Thiên hừ một tiếng, lấy đó đối với Lâm Trấn Hoa một câu nói phía sau khinh thường, hắn nói, Chấn Hoa, ngươi cũng không nên quá lạc quan. Ô Otang quốc nhìn trước mắt xã hội vẫn còn tương đối ổn định, nhưng Châu Phi đại lục chỉnh thể tình thế là phi thường phức tạp, nói không chừng lúc nào liền náo ra một hồi quân sự chính biến tới. Ngươi bây giờ nếu như tại Otang quốc sửa đường khai thác mỏ, phong hiểm là phi thường lớn. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Trần Chỗ, ta biết phong hiểm. Người yên tâm đi, ta bây giờ còn không có ý định khai thác những thứ này khoáng, ta chỉ là lấy đến tìm mỏ quyền mà thôi. Bước kế tiếp, ta sẽ từ quốc nội phái một chút tìm mỏ chuyên gia tới, chậm rãi khảo sát, kéo dài thời gian, đợi đến quốc gia chúng ta đối với mấy cái này khoáng sản nhu cầu bắt đầu tăng trưởng, đồng thời quốc gia cũng có thực lực bảo hộ hải ngoại quyền lợi, ta lại tiến hành đại quy mô khai thác. Đến nỗi nạp lạc bên này, đến lúc đó ta tượng trưng mà mở một cái khoáng, nhường hắn có một chút lợi tức hướng cử tri giao phó, cũng liền có thể. Nhưng ngươi loại này hành vi, chính là điển hình gật đầu hầm cầu không ghệ phân a." Trần Tiên nói: "Lâm Trấn Hoa đạo, người nói cũng không có sai, ta liền là muốn chiếm những thứ này khoáng, chúng ta bây giờ không cần, nhưng cũng không thể để người khác đoạt trước tiên." Nước ngọt lòng trào sông, nhất định cùng nhất định mở đất bọn chúng, đối với mấy cái này khoáng cũng đã thèm nhỏ dãi lâu, vạn nhất chúng ta không đem những thứ này khoáng cầm tới, một khi rơi vào bọn chúng trên tay, chúng ta muốn lấy thêm trở về, đại giới liền lớn." Lao Đao nói: "Kỳ thực, Lâm giám đốc ý nghĩ này, dùng phi ngựa quanh đất để hình dung, thích hợp hơn một điểm." Trần Tiên đạo: "Lao Đao, ta thế nào cảm giác ngươi là đang giúp Chấn Hoa nói chuyện a? Ngươi cũng đừng sai lầm." ngươi là thuộc hạ của ta, không phải Lâm Chấn Hoa thuộc hạ. Lao Đao đạo, Trần Trỗ, bây giờ mở cho ta tiền lương, thế nhưng là Lâm giám đốc, tổ chức của chúng ta bên trên cũng đã rất hợp thời gian không có cho ta lái qua tiền lương. Ngươi lợi hại. Trần Thiên đạo, ngươi có bản lĩnh liền đem tổ chức quan hệ cũng rời đi, rời đến Hán Hoa trọng công đi. Cái này thì không cần a. Lão Đao nhận túng, Trần Trỗ, ta tại Hán Hoa công tác, không phải cũng là trong tổ chức các cử sao? Lại nói, Lâm giám đốc cũng giúp chúng ta tổ chức đã làm nhiều lần sự tình. Tì như, hôm nay chuyện này, nếu như không phải Lâm giám đốc nguyện ý bỏ tiền, Chúng ta nhưng cầm không ra 200 vạn Mỹ nguyên tới giúp đỡ nạp là Nagalga. Điều này cũng đúng. Trần Thiên Đạo, hán chuyển hướng Lâm Chấn Hoa, nói, "Chấn Hoa, nói thật, tại Phi Châu bồi dưỡng một cái cùng bên trong cầm hữu hảo quan hệ quốc gia, hoa 200 vạn thật đúng là không đắt. Bất quá muốn để chúng ta lấy ra cái này 200 vạn tới, độ khó quá lớn, chẳng những là quốc gia không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, coi như có thể cầm, mọi mặt cản tay cũng quá là nhiều." Tỷ Như nói, có một chút lao đồng chí liền cho rằng, loại hành vi này là quan hệ nước khác nội chính, phải không tốt. "Chúng tương công góc nhìn a." Lâm Chấn Hoa thở dài, Trên thế giới bây giờ mỗi cái đại quốc nào có không nhúng tay vào nước khác nội chính. Nhân ra đều nhúng tay, người không nhúng tay vào, đây không phải choáng văn sao? Trần Thiên đạo, không có biện pháp, chúng ta đi qua cho mình khuôn sáo nhiều lắm, bây giờ muốn phá bỏ những thứ này khuôn sáo, có ít người còn không thích đứng đâu. Bất quá, Trần Hoa ánh mắt so rất nhiều là ngoại giao người còn nhạy cảm. Lâm Trần Hoa đạo, Trần chỗ, ta thế nào cảm giác lời này của người giống như là đang cho ta gài bẫy a. Trần Thiên cười ha ha, biết gài bấy cũng đã chậm, chúng ta nếu đã tới châu Phi, dứt khoát là hơn đi mấy cái quốc gia à, gặp lại loại tình này Còn phải dựa vào ngươi rừng nhà đại tư bản bỏ tiền đâu? Cung kính không bằng tuân mệnh, chần chỗ tất nhiên sắp xếp xong xuôi, ta liền theo đi thôi." Lâm Trấn Hoa nói. Trần Thiên vô vô Lâm Trấn Hoa bả vai, nói, "Yên tâm đi, ngươi sẽ không lỗ lã. Hai chúng ta phân một chút công việc, ta phụ trách chính trị, ngươi phụ trách kinh tế, chúng ta liên thủ, tại Phi Châu tới một hồi đại quy mô vòng mà vận động, đạp đạp thật thật vòng lên cái 100 km, ngươi xem, coi thế nào?" Tại mở rộng châu Phi phương diện, Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa mạch suy nghĩ thuộc về trăm sông đổ về một biển. Lâm Trấn Hoa ý nghĩ là sớm sắp đặt, đem châu Phi biến thành trọng yếu sản phẩm thị trường tiêu thụ, cùng với trọng yếu nguyên liệu cung ứng mã. Trần Thiên nhưng là từ an toàn quốc gia góc độ xuất phát, muốn tại các quốc gia phát triển lên thân hoa thế lực, đã bình ổn hành khác đại quốc tại Phi châu ảnh hưởng. Châu Phi trong truyền thống là đẹp tô tranh bá chiến trường, nhưng ở 80 cuối thập niên, tô liên tại gọ ba tiểu phu giới sự lãnh đạo, cả ngày bệ bội nhiều việc nội bộ dày vò, đang tại tự phế vô công, tại Phi châu sức mạnh lớn vì suy yếu. Bởi vậy, Trần Thiên cần thiết chú ý, vẹn vẹn Mỹ Anh các nước thế lực mà thôi. Trung Hoa Trung Quốc từ 79 năm đến nay, đối với phương Tây lựa chọn một loại cởi mở thái độ Quan hệ của song phương lúc này đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Bất quá, đối với ngành an ninh quốc gia tới nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng quốc cùng quốc ở giữa có thể có vĩnh hàng hữu nghị. Cái gọi là không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không, Trung Hoa Trung Quốc tại Phi Châu nhất định phải có đủ để cùng Mỹ Anh chống lại thế lực của mình. Sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Trấn Hoa, Trấn Thiên bọn người lại lấy kinh mậu hợp tác danh nghĩa, thăm hỏi một số quốc gia, hơn nữa cùng những quốc gia này đám quan chức ký kết nội dung bất đồng hợp tác hiệp nghị như láo nói như nói vậy Những hiệp nghị này đều có phi ngựa khoanh đất là thủ, hắn lợi tức tưởng thường thường là muốn làm 10 năm sau đó mới có thể thấy. Lâm Chấn Hoa bọn người chờ đến, thường thường đều hứng chịu tới nhiệt tình hơn nền. Bởi vì Lâm Chấn Hoa mấy năm trước thâm động, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại Phi Châu thừa kiến công nghiệp hạ mục mọc lên như nấm, hơn nữa cũng đã lấy được hiệu quả nhất định, này liền nhường rất nhiều châu phi quan viên của quốc gia đối với người Trung Quốc nhiều hơn một phần chờ mong. Đi một vòng lớn sau đó, một đoàn người cuối cùng về tới Hán Hoa trọng công thiết lập tại Nam Bộ xu đang tích nhã bộ lạc căn cứ, không chờ bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Khung Hải Giang liền cầm một phần điện thoại ghi chép vội vàng gấp gáp bận rộn mà chạy tới hướng Lâm Chấn Hoa hồi báo, "Lâm giám đốc, quốc nội điện thận, để cho ngươi lập tức trở về nước. Công ty đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Không phải công ty, mà là quốc nội 6 xảy ra chuyện lớn." Khung Hải Giang thấp giọng nói, "Chưa xong còn tiếp 408, thứ 394 trương tao nộ khó khăn. Đối với cái này một năm quốc nội phát sinh phong ba, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là sẽ không không nhớ." Dương Xuân "Không phải, không có chuyện gì xảy ra, ta là nói, nàng như thế nào sinh một nữ hài từ đâu?" Ách Lâm Chấn Hoa bị chẹn họng đột ngột, hơn nửa ngày mới trở lại mùi, hắn cười ha ha nói: "Cha, nhìn ngươi nói gì đây, nam hải nữ hải có cái gì quan trọng à? Tiểu Hoa, ngươi là nhà con trai độc nhất, Dương Hân sinh lại là một cô gái. Ai, cái này khiến ta về sau như thế nào có khuôn mặt đi gặp cha mẹ ngươi a?" Dương Xuân Sơn bắt đầu lo nghĩ chính mình trăm năm về sau sự tình. Lâm Chấn Hoa đạo: "Cha, tư tưởng của ngươi quá quá hạ, xã hội hiện đại, nam hải nữ hải không đều như thế sao? Về sau tất cả mọi người là sinh một đứa bé, sao có thể đều sinh con trai a, ngươi điên tâm, ta nhau nam sinh nữ không có một chút ý kiến." Dương Xuân Sơn lúc này mới đã thả lòng một chút, bất quá, hắn vẫn thầm nói, ngươi xem, ngươi làm lớn như vậy một cái gia nghiệp, về sau không thuận tiện nghi người ta sao? Dừng lại, dừng lại, cha, ngươi nghĩ thật sự là quá lâu dài. Được rồi được rồi, ta vẫn nhìn ta cô nương đi, ai nghĩ cầm một cái nam hài để đổi, ta còn không đỡ đâu." Lâm Trấn Hoa nói liền vào buồng trong đi. Làm tháng 1 năm 2 một thế kỷ chuyển tiếp tới người, Lâm Chấn Hoa thật đúng là không có cái gì sinh nam sinh nữ thành kiến. Bất quá hắn cũng biết, tại tỉnh Giang Nam, đàn gái trong nhà đối với gả ra ngoài nữ nhi sinh nam hài hoặc nữ hài là phi thường quan tâm. Nếu như nữ nhi tại nhà chồng sanh là nam hải tử, thì người nhà mẹ đẻ tại thân gia trước mặt cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Trái lại, nếu như sanh là nữ hải, người nhà mẹ đẻ sẽ cảm thấy rất xin lỗi thân gia. Đến bên trong phòng, Lâm Trấn Hoa cũng không thoải mái, hắn không thể không lại đem Dương Hân cho An đuổi một phen. Cũng không biết Dương Hân là chịu cha mẹ ảnh hưởng, vẫn là chịu đến bạn gái nhóm ảnh hưởng, nàng đối với mình sinh một cái nữ hài tử chuyện này, thế mà cũng là xoắn xuýt đến điên liệt. Nàng thậm chí cho rằng Lâm Trấn Hoa ở tại Châu Phi không nóng nảy trở về, cũng là bởi vì sinh nữ nhi mà trong lòng không thoải mái. Không có cách nào Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là thế thể, đem đủ loại đại đạo lý tiểu đạo lý nói mấy cái soạn, chung quy là đem Dương Hận trong lòng u cục cho tiêu trừ sạch. Cùng người nhà ngắn ngủi đoàn tụ một lúc sau, Lâm Trấn Hoa liền đứng dậy đi làm công lâu. Gió. Ba cương qua, hiện tại quốc nội tình thế khó bề phân biệt, hắn nhất định phải nhanh chóng trở lại lãnh đạo của mình trên cương vị đi. Trấn Hoa, chuyện trong nước, ngươi cũng biết sao?" Hạng Chết gặp một lần Lâm Trấn Hoa liền hỏi như vậy. "Ta đã đã biết." Lâm Trấn Hoa nói. "Ai, sự tình làm sao sẽ phát triển thành cái dạng này?" Hạng Chết thở dài, nói, "Tôi chủ nhiệm cùng tại trưởng phòng từ trong tỉnh mang đến chỉ thị." Tẩm Dương thành phố cũng triệu tập tất cả đơn vị lãnh đạo đi họp, cuối cùng một đầu nguyên tắc chính là muốn thống nhất tư tưởng, ổn định đại cục. Ta thật có điểm lo lắng, bước kế tiếp nước chính trị tình thế có thể hay không phát sinh biến hóa lớn. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, yên tâm, lão hạ, chuyện này cũng chính là đến bây giờ cái dạng này, trong chính trị không có biến hóa quá lớn. Bây giờ dù sao không phải là 20 năm trước, tất cả mọi người có lý trí, sẽ lại không vô hạn thượng cương thượng tuyến mà làm hoạt động. Ưng cũng hiểu, quốc gia không vây vùng nổi. Hạng chất tràn đầy đồng cảm nói, ngươi nói đúng, quốc gia không vẫy vùng nổi a. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, như thế nào? Công ty chúng ta lần này gió xoáng bên trong có chịu ảnh hưởng hay không? Hạng Chiến đạo, đúng vậy a, chu trưởng xưởng không phải đi theo người không phải. Chờ sao? Về sau ngươi lưu lại, hắn trở lại trước. Lúc hắn trở lại, chính là vận. Động tối thời điểm, hắn cho công ty quyết định nguyên tắc, yêu cầu hết thể mọi người kiên trì sinh sản cấm bất luận kẻ nào tham gia vận. Động. Vì việc này, nhưng có không ít tuổi trẻ người ở trước mặt mắng hắn bảo đảm. Phòng thủ đâu? Bất quá, bây giờ những người này không nói nữa, lần này tầm dương thị tất cả trong đơn vị, coi như chúng ta Hán Hoa trọng công là ổn định nhất. Lão Chu không hổ là lão vận động viên a. Lâm Chấn Hoa cảm thán nói, đối với tình thế phán đoán phải vô cùng chính xác, làm ra quyết định cũng là vô cùng chính xác. Ai, xem ra, loại này vận động kinh nghiệm ta là chết sống cũng không cách nào cùng lao chu bọn hắn dự lên. Hạng Thiết tự giận mình nói, không có loại này vận động kinh nghiệm cũng tốt. Lâm Trấn Hoa đạo, hy vọng quốc gia chúng ta từ đây cũng sẽ không tiếp tục có vận động, đại gia chân thật làm xây dựng kinh tế liên tốt. Giống như vậy gió, sóng, nếu như dậy vào hơn mấy trở về, quốc gia nguyên khí liền bị thương nặng bảy. Tính toán, không nói chính sách lên sự tình, bây giờ công ty tại kinh doanh bên trên có không có chịu ảnh hưởng. Hạng Thiết gật gật đầu. có ảnh hưởng, hơn nữa vấn đề có thể sẽ tương đối lớn, ta gọi điện thoại đến Châu Phi đi, thúc dục ngươi nhanh chóng trở về, chính là muốn thương lượng với ngươi những sự tình này. Ngươi nói xem. Lâm Chấn Hoa đạo: "Hạng Chân đạo, ngươi nên biết đến." Gió. Sóng sau đó, nước Mỹ dẫn dắt quốc gia phương Tây đối với quốc tiến hành chế tài. Trước mắt chế tài còn vừa mới bắt đầu, rất nhiều ảnh hưởng còn không có hiện ra, nhưng ta dự cảm, lần này chế tài sẽ đối với chiến lược của chúng ta tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí có có thể để chúng ta một chút kế hoạch bỏ dở nửa chừng." Lâm Chấn Hoa vấn đạo: "Ngươi cảm thấy cụ thể sẽ ảnh hưởng đến cái gì?" Đầu tiên một điểm, chúng ta mở miệng sản phẩm sẽ phải chịu rất lớn chướng ngại. Nếu như Miêu các quốc gia tiếp tục bảo trì trước mắt chế tài phương thức, nhà chúng ta cư công ty tẩy Y Ly Kỳ, quạt điện cùng xe đạp mở miệng đều sẽ nghiêm trọng bị ngăn trở, còn có vừa mới thu mua sông thực điện, bây giờ vừa mới có khởi sắc, vạn nhất Tiger Thái Qua phương diện đánh gãy cùng chúng ta hợp tác, sông thực điện cái này 2000 người lại phải toàn bộ đình công. Hạng trên nói, thế nhưng là, chúng ta cùng Tiger Thái Qua là có hiệp nghị, điện cơ ở công ty bên kia mở miệng, cũng có trưởng kỳ nghị. Quốc gia phương Tây không có khả năng trực tiếp bội ước. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hạng trên đạo, Tại hiệp nghị, có một đầu chính là không thể đối kháng điều khoản. Nếu như gặp phải không thể đối kháng, hiệp nghị là có thể tự động mất công hiệu, mà chính sách quốc gia là thuộc về không thể đối kháng một loại. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, ta hiểu được, như vậy điểm thứ hai là cái gì? Điểm thứ hai, chúng ta dự định từ nước ngoài dẫn vào kỹ thuật cùng thiết bị, có thể đều sẽ bị ngăn trở. Hán lô cơ cô máy công ty bên kia cùng tư ra bỏ nhị công ty điều khiển kỹ thuật số cô máy hợp tác, có khả năng sẽ đánh gãy, mấu chốt tâm phiến nhập khẩu nhất định sẽ chịu đến Mỹ quốc chính phủ can thiệp. Còn có dẫn vào 30 vạn tấn ethylene kỹ thuật, đoán chừng sẽ sinh non. Căn cứ tin tức ta lấy được, Nước Đức phương diện lần này chế tài hành động thậm chí so với Mỹ Quốc còn tích cực hơn Lâm Trấn Hoa cười nhạt một tiếng cái này cũng không kỳ quái trên thực tế mãi cho đến 21 thế kỷ tại cơ hồ tất cả quốc gia phương Tây đều ở đây hướng quốc quốcôi ra cảnh ô lưu thời điểm nước Đức vẫn là cảm xúc mạnh liệt nhất quốc gia Lâm Trấn Hoa đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trước mắt chúng ta tiếp thu được 30 vạn tấn e thì tài liệu kỹ thuật chỉ có chừng phân nửa phía sau một nửa đối phương đã rõ ràng biểu thị muốn tạm hoang cung cấp bất quáạn hành chính là chúng ta phía trước bắt được cái này một nửa là mấu chốt nhất kỹ thuật Cái này cũng nhờ vào người tầm nhìn xa a." Hạng Chức nói, đang cùng ạt lúc đàm phán, Lâm Trấn Hoa kỳ thực đã nghĩ tới sự tình hôm nay, cho nên hắn đặc biệt yêu cầu ạt Phương Diện nhất thiết phải tại 89 năm 3 tháng phía trước đem mấu chốt nhất những tài liệu kia cung cấp tới. Hiện tại xem ra, hắn đoán được thật là hết sức chính xác, bởi vì ạt Phương Diện bội ước, trước mắt Giang Bắc Hoa Đá Etylen cải tạo hạng mục đã đình chỉ." Hạng chết tiếp tục nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, cái này cũng có thể, ngược lại là chúng ta một cái cơ hội. Người Đức quốc không làm, chúng ta nhận lấy làm." 4093395 mẹ cụ. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa một bộ, bộ dáng tràn đầy tự tin, Hạng Thiết có chút ngoài ý muốn. Một lần này Phong Ba phát sinh phía sau, Hạng Thiết nhận biết nhân phần lớn cảm giác nội tâm nhận lấy đả kích cường liệt, tiến tới đối với toàn bộ quốc gia tiền độ sinh ra hoài nghi. Hạng Thiết bản thân cũng là như thế, hắn vô cùng lo lắng quốc gia sẽ một lần nữa trở lại cải cách trước trạng thái đi, như thế liền mang ý nghĩa 10 năm cải cách thành tựu phó Chi đông W. Ngoài ra, quốc gia phương Tây đối với Việt Nam chế tài cũng là lệnh Hạng Thiết cảm thấy bất an một cái nguyên nhân trọng yếu, loại này chế tài khiến cho Trung Hoa Trung Quốc cùng Tây phương quan hệ từ tuần trăng mật lập tức đã biến thành đối địch, Hạng Thiết không biết Trung Hoa Trung Quốc cần tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể một lần nữa thu được thế giới tán đồng. Bởi vì tồn tại dạng này, một chút lo nghĩ, Hạng chết đoạn thời gian này cảm xúc vô cùng rơi xuống. Là một tên công ty quản lý cao tầm nhân viên, hắn tận lực vượt qua tâm lý của mình chống ngại, nhường công ty nghiệp vụ đều đâu vào đấy tiếp tục vận hành, nhưng ở trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối đều cũng có một mảnh bóng dâm. Nhường Hạng Thiết cảm thấy kỳ quái chính là, Lâm Chấn Hoa đối với phòng ba có thể mang tới ảnh hưởng phảng phất không hề hay biết. Hạng chết nói với hắn đủ loại khó khăn, hắn mảy may cũng không có để ở trong lòng. Giống rằng Bắc Đá Hetyland công trình cải tạo chuyện này, kể từ ạt rút khỏi sau đó, đã lâm vào thê bí. Lâm Chấn Hoa thế mà không chút do dự biểu thị có thể từng tiếp nhận tới, liền như là chưa bao giờ từng phát sinh qua sự tình gì mở dạng. "Chấn Hoa, ta cảm thấy, ngươi có phải hay không đối với cái này lần phong ba không hiểu rõ làm a?" Hạng chết nói, "Nếu không thì, ta cho ngươi thêm giảng một chút." Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Lão hạ, ngươi không cần nói cái gì, chuyện tiền căn hậu quả ta đều hiểu rõ. Bất quá, sự tình không có giống như ngươi nghĩ bi quan, khó khăn chỉ là tạm thời, chúng ta bây giờ cần, chỉ là vượt qua trước mắt khó khăn, chẳng mấy chốc sẽ có chuyển cơ." "Chấn Hoa, ngươi có phải hay không quá lạc quan?" Hạng Chiến nhắc nhở. Lâm Chấn Hoa khẽ cười nói: "Lão hạ, ta ngược lại cảm thấy ngươi quá bi quan. Ta vẫn câu nói kia, Trung Hoa Trung Quốc đã không phải là 15 năm trước Trung Quốc. Đến nơi quốc tế hoàn cảnh, ta tin tưởng quốc gia phương Tây cũng không phải bền chắc như thép, đối với Việt Nam chế tài nhiều nhất kéo dài 2 năm, cuối cùng liền sẽ qua loa thu chẳng. Ngược lại là chúng ta cần lợi dụng 2 năm này thời gian, luyện giỏi nội công. Đợi đến thế giới đại môn một lần nữa hướng Trung Hoa Trung Quốc mở ra thời điểm, chúng ta liền phải rết ra ngoài, đem bọn hắn hôm nay thiếu nợ đồ đạc của chúng ta đều cầm về. Chỉ mong ngươi là đúng a." Hạng Chết nói: "Nếu như không phải cùng Lâm Chấn Hoa hợp tác nhiều năm, Tuần nữa nhiều lần kiến thức đến Lâm Trấn Hoa chính xác tiến đoán, hạ chất thì sẽ không tiếp nhận Lâm Trấn Hoa lần này trần thuật. Nhưng bây giờ, hắn vẫn ít nhiều có chút bán tín bán nghi, hơn nữa xuất phát từ nội tâm mà hy vọng Lâm Trấn Hoa nói tới sự tỉnh có thể thực hiện. Lâm Chấn Hoa lòng tin, đương nhiên là đến từ hắn đối với toàn bộ lịch sử hướng đi nhận thức. Hoàn toàn chính xác, ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc tồn tại quay về lối hoặc xu hướng sụp đổ hai loại nguy hiểm, nhưng cuối cùng Trung Hoa Trung Quốc vẫn đủ qua một kiếp này, đi qua 10 năm dấu tại sau đó, cuối cùng nên đón kinh tế bay lên 21 thế kỷ. Lâm Chấn Hoa biết đoạn lịch sử này mặt Bởi vậy hắn cũng đã thành thời kỳ này toàn Trung Quốc lạc quan nhất một người. Giang Bác Hoa đã sự tình, để trước vừa để xuống, chúng ta hồi đầu lại bàn bạc. Lão hạ, ngươi nói xem, chúng ta trước mắt còn có cái gì khó khăn?" Lâm Trấn Hoa nói. Hạng Chết lời đến quẻ miệng, nhìn xem Lâm Trấn Hoa mặt mũi tràn đầy thần sắc nhẹ nhõm, nhịn không được thở dài, nói, "Ai, ngươi bây giờ loại này lạc quan tâm tính, ta nói với ngươi cũng vô dụ. "Đừng đừng đừng, lão hạ, ta giả bộ chút nghiêm túc còn không được sao?" Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Cũng có trách, tâm tính của hắn bây giờ, cùng Hạng Chết tâm thái đích thật là khác biệt quá lớn. Hạng Chất số muốn chết, mà hắn lại không tâm không có phổi, cái này khiến hạng chất làm sao có thể nói đến xuống. Hạng Chất vẻ mặt đau khổ nói, "Vấn đề thứ ba là liên quan tới công ty chúng ta quản lý cơ chế vấn đề. Trên thực tế, từ ngươi sớm nhất tại Hán Hoa máy móc nhà máy nhận tàu lao động phục vụ công ty bắt đầu, công ty chúng ta là thuộc về cải cách người mở đường, rất nhiều chuyện trung ương còn không có đi ra chính sách, công ty chúng ta đã trước tiên làm. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng vẫn là loại tình huống này, có rất nhiều sự tình làm được cực kỳ to gan. Công ty cổ quyền kết cấu, chúng ta cũng là người biết chuyện, cũng không cần ta nói pha a." Chất ý tứ là chỉ hán Hoa Trọng công cổ quyền kết cấu ở trên ngoài sáng nhìn là nhẹ hóa sảnh là lớn nhất cổ đông, nhưng trên thực tế Lâm Trấn Hoa lại thông qua mình mấy cái bạn bè mà nắm giữ chân chính không cổ quyền, cho nên hắn Hoa Trọng công trên bản chất nói cũng không phải một nhà xí nghiệp nhà nước, mà là một nhà tư nhân cổ phần chiếm đa số xí nghiệp dân doanh. Dạng này vấn đề dùng để lựa biện trung ương các bộ và ủy ban trung ương là không có vấn đề, nhưng trong công ty những cao quản người nào không biết điểm này đâu. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này xem như công khai bí mật, có vấn đề gì không? Hạng Chiến đạo, nếu như cải cách phương hướng không có đổi, công ty chúng ta loại này quản lý kết cấu là không có vấn đề. nhưng ta nghe đến rồi một chút phong thanh nói chính sách có khả năng sẽ thu hẹp đối với đủ loại có bộ xã hội chủ nghĩa nguyên tắc quan hệ sản xuất muốn tiến hành trình đốn Nếu thật là dạng này như vậy Trấn Hoa ta lo lắng bản thân ngươi cũng sẽ nhận một chút dính líu Lâm Trấn Hoa khinh thường nói ta làm việc không thẹn với lương tâm không sợ bất luận kẻ nào tới cha ta lão hạng ngươi vẫn là nói một chút đây đối với công ty chúng ta sẽ có hay không có ảnh hưởng gì à Hạng chế đạo vẫn sẽ có ảnh hưởngỉ như nói chúng ta thu nhận công nhân quy định chúng ta sử dụng nhiều như vậy nông dân công có thể hay không bị định nghĩa là bắt độtoài ra Chúng ta tiền thưởng phát ra tại tất cả sĩ nghiệp nhà nước bên trong cũng là hơi cao, đến lúc đó có thể hay không bị chỉ trích là tiền tài nắm giữ ân soái. Người nói những thứ này, giống như cũng là cực trái trong niên đại thuyết pháp đi. Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Hạng chất yêu buồn nói, đúng vậy à, những thuyết pháp này cũng là những năm này bị phủ định rơi, ta lo lắng một lần này phong ba đi qua, có thể chết hay không cho phục nhân a. Lão hạng, người có thể đủ nghĩ tới những thứ này, là phi thường khó được. Lâm Trấn Hoa khen ngợi đạo, bất quá, ở trung ương chính sách không có tỏ thái độ rõ ràng phía trước, chúng ta quá khứ làm sao làm, bây giờ còn là làm như thế nào? Hàn Hoa trọng công nhiều năm như vậy thực tiễn đã đã chứng minh, cách làm của chúng ta là chính xác, là có lợi cho kinh tế quốc dân phát triển, đồng thời cũng có lợi cho cải thiện nhân dân sinh hoạt, cái mục tiêu này, ta muốn mãi mãi cũng sẽ không sai. Đến nỗi sẽ có hay không có người đối với chúng ta cách làm nói này nói kia, ta cảm thấy, binh tới tướng đỡ, nước đến đắp ngăn. Bây giờ quốc gia cũng đang gặp phải nghiêm trọng khó khăn, lúc này càng cần hơn chúng ta những thứ này làm kinh tế công tác người đứng ra, vì nước phân ưu. Nếu như chúng ta cũng trong lòng còn có lo lắng, khoanh tay đứng nhìn, quốc gia có thể trông cậy vào ai đây? Hạng Chất nặng nề gật gật đầu, nói, "Trấn Hoa Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ngươi nói đúng, chúng ta việc làm là trải qua được kiểm nghiệm, không cần lo lắng người khác nói ba đã bốn. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, ta trong mấy ngày qua cũng đích xác có chút lo sợ không đâu. Kỳ thực, chúng ta chỉ cần kiên trì làm có lợi cho quốc gia, có lợi cho nhân dân sự tình, cho dù có người làm có dễ, lại có thể thế nào. Vậy thì đúng rồi. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao Hạng, giữ vương tinh thần tới, một lần nữa định ra một bộ công ty phát triển phương án. Người Mỹ bội ước, người Đức Quốc không tới, chúng ta liền tự mình làm, hơn nữa muốn làm phải so với quá khứ có tốt. Hảo. Ta bây giờ liền đi làm phương án." Hạng Chất đạo qua trước đây suy sụp tinh thần tần sắc, giữ Vương Tinh thần rời đi Lâm Chấn Hoa văn phòng, về phòng của mình làm phương án đi. Hạng Chất chân trước vừa đi, thư ký Vương đều hiền liền lại nhận một mình vào đây. Lâm Chấn Hoa dương mắt một phùng mộng kiều. Phùng mộng kiều trước kia mang theo năm thai ki giường, từ An Huy lão gia xa xôi nản dặm dở đến tầm dương đến cho hắn Hoa Trọng Công làm nguyên bộ nhà máy, thời gian mấy năm, liền phát triển thành một nhà quy mô khá lớn chuyên nghiệp hóa bánh răng công ty, năm ngoái còn từ nước Mỹ cầm lại 800 vạn Mỹ hàng. Cứ việc công ty quy mô không ngừng mở rộng, nhưng Phùng Mậu Kiểu vẫn là ban đầu cái kia đất bỏ đi dáng vẻ, nói chuyện cũng còn có chút dư dẻ. "Phùng tổng, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Lâm Trấn Hoa khách khí hô. Phùng Mậu Kiểu vội vàng nói, "Lâm giám đốc, ngươi cũng đừng bảo ta Phùng tổng, bảo ta lão Phùng là được rồi. Chúng ta Mậu Kiểu công ty, ngươi ở bên ngoài nhìn còn có chút quy mô, cùng chúng ta Hán Hoa trọng công so, đó chính là một cái công ty nhỏ. Công ty của các ngươi cũng không nhỏ, ta nghe nói ngươi đã từ 5 thai kỳ giường phát triển đến 50 thái kỳ giường, xuống hơi đột Lâm Chấn Hoa nói đùa nói, "Tổng cộng là 68 thái kỳ giường." Phùng Mậu Kiều nghiêm túc cụ chính Lâm Chấn Hoa nói sai con số, rất rõ ràng, hắn đối với mình ra sản là phi thường tự hào, cho nên không thể chịu đựng người khác đem cái này con số nói sai. Lại có 68 thai ký giường. Không thể a, so trước kia chúng ta hắn Hoa Kỳ giới nhà máy cố máy còn nhiều đâu. Lâm Trấn Hoa suịnh nói, cái này muốn thả đến xã hội xưa, ngươi cũng coi như là một cái nhà đại tư bản đi. Nghe được nhà tư bản ba chữ, Phùng Mậu Kiều sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm xuống, hắn lúng ta lúng túng nói, Lâm giám đốc, ta hôm nay chính là nghĩ đến hướng ngươi giáo chuyện này. Trước mấy ngày ta cũng tới đi tìm ngươi, nghe nói ngươi ở đây châu phi vẫn chưa về. Hôm nay nghe nói ngươi đã trở về, ta liền nhanh chóng đến đây. Ngươi muốn thỉnh giáo chuyện gì? Lão hạ hạng bọn hắn không giúp được ngươi sao? Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Phùng Mộng Tiêu đạo, hạ quản lý luôn luôn cho ta trợ giúp rất lớn, bất quá, ta bây giờ chuyện này, ta cảm thấy hay là mời dạy ngươi tương đối đáng tin. Người khác, ta đều không tin được. Ân, lão phùng, ngươi nói đi. Lâm Chấn Hoa đạo. Phùng Mộng Tiêu đạo, Lâm giám đốc, ta muốn đem công ty quên cho chúng ta hán hoa trong công, ngươi xem có thích hợp hay không? Quý Lâm Chấn Hoa cơ hồ muốn nhảy cờ lên, "Lão phùng, ngươi không uống say a?" "Không đúng, ngươi nhất định là uống say, ta ngồi ở chỗ này đều người được trên người ngươi có dịu vị." Phùng Mậu Kiều buồn bực nói, "Ta là uống một điểm rượu, mấy ngày nay trong lòng có chút khó chịu, cho nên liền uống một điểm rượu." "Bất quá, ta bây giờ nói cho ngươi, cũng không phải rượu nói, là phi thường thành tỉnh lời nói, vô cùng thanh tỉnh, ngươi tại sao muốn đem công ty quên cho chúng ta a?" Lâm Trấn Hoa không hiểu vấn đạo. Phùng Mậu Kiều mặt lộ vẻ khó khăn nói, "Lâm giám đốc, ta nghe người nói, trung ương lập tức phải bắt đầu tra nhà tư bản." Chúng ta dạng này có 68 thai kỳ dường công ty, còn mướn 200 nhiều người, nhất định chính là muốn bị định vì nhà đại tư bản. Ta nghe nói, thuê 20 cá nhân liền muốn ngồi tụ, ta đây mướn 200 nhiều người, cái này vạn nhất cha tới 6. Người đây đều là nghe ai nói? Lâm Trấn Hoa đạo, ai nói cho ngươi nói nhà tư bản liền muốn ngồi tụ? 413396 hiến cho xí nghiệp 396 hiến cho xí nghiệp Việt Nam nhà xí nghiệp dân doanh từ sinh ra ngày đó trở đi, liền đem chính mình định vị thành một cái có nguyên tội giai cấp. Xin nhớ kỹ ta, kinh bị thương nhân quan niệm, tại Trung Quốc cổ đại thì có, đến rồi mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập sau đó. Nhà tư bản càng trở thành một tội ác đại danh tử. Cải cách khai phóng phía sau, một đời mới nhà tư bản bắt đầu xuất hiện, bọn hắn rượi vào bén nhạy thương nghiệp ánh mắt cùng với tinh thần mạo hiểm, từ cải cách đại triều bên trong đào đến món tiền đầu tiên, trở thành cái trên xã hội giàu có nhất một cái giai tầng. Nhưng mà, trong lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối lưu giữ lại một loại cảm giác bất an, bọn hắn lo lắng nhất câu nói đầu tiên là chính sách phải đổi. Better, một năm này phong ba nhường rất nhiều nhà xí nghiệp dân doanh cảm thấy uy hiếp, thêm nữa quốc gia đang tại đối với hai năm trước kinh tế trong lĩnh vực hỗn loạn hiện tượng tiến hành chỉnh đốn, này liền càng tăng lên hơn những xí nghiệp gia này nhóm nghi ngờ trong lòng. Tại lúc đó, như Phùng Mậu Kiều dạng này bởi vì lo lắng gặp lao ngục thai hương định đem sự nghiệp đóng lại hoặc hiến cho đi ra nhà xí nghiệp dân doanh, cũng không phải là số ít. Nghe nói, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh may mắn cắt lợi ô tô tổng giám đốc tại lúc đó nắm giữ một nhà tên là Bắc Cực Hoa tủ lạnh nhà máy, tại một mảnh quản lý trình đốn tiếng gầm bên trong, hắn cũng vội vàng mà xí nghiệp hiến cho hương chính phủ, tiếp đó chính mình chạy trốn tới Thẩm Quýn Thượng đại học. Dùng thân hồn nát thần tính để hình dung ngay lúc đó nhà xí nghiệp dân doanh, thật sự là lại chuẩn xác bất quá. "Lão Phùng, ngươi yên tâm, chính sách sẽ không thay đổi." Lâm Chấn Hoa đối với Phùng Mậu Kiều an ủi. Hắn thực sự không biết nên như thế nào hướng Phùng Mậu Kiều giảng giải hảo, dù sao không phải là ai cũng có thể giống như hắn thấy rõ tương lai. Phùng Mậu Tiêu Đạo, Lâm giám đốc, các ngươi những thứ này ăn cơm nhà nước, nào biết được khổ cho của chúng ta a cái này nếu như chính sách biến đổi, các ngươi là sao cũng được, chúng ta nhưng là thầm rồi. Đến lúc đó, chẳng những chính chúng ta muốn ăn đắng, liền hai tử đều phải chịu liên lụy, thành phần cao, liền lên học, tham gia quân ngũ đều chịu ảnh hưởng a. Ta muốn, không đến mức. Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ nói. Lâm giám đốc, ngươi liền một chút vội vàng, ta đem công ty quên cho các ngươi hắn hoa trọng công, ngươi mở cho ta một cái chứng minh. "Dạng này ta an tâm." Phùng Mậu Kiều năn nhì nói, "Lâm Trấn Hoa vấn đạo, lão phùng, cái công ty này thế nhưng là tâm huyết của ngươi à, ngươi cái này một quên ra ngoài, nên cái gì cũng không có. Quay đầu vạn nhất chính sách không thay đổi, ngươi hối hận còn kịp sao?" Phùng Mậu Kiều trên mặt toát ra một loại thần sắc bí thường, trong mắt tựa hổ cũng có một chút sáng lấp lánh đồ vật đang lóe lên. Hắn là nghe được một chút phong thanh, từ đó không thể không làm hạ xếp này, nhưng từ nội tâm tới nói, hắn làm sao nguyện ý đem mình sự nghiệp giao ra. Nha này Mậu Kiều bành răng công ty đâu chỉ là tâm huyết của hắn, nhất định chính là tính mạng của hắn a, đọc nhìn nhìn Lâm giám đốc, giao cho không, giao. cuối cùng không phải đều là trong không. Ta bây giờ giao ra, ít nhất còn có thể tránh thoát một kiếp. Nếu như đến lúc đó nhường chính phủ tự tu, ta ngay cả tính mạng còn không giữ nổi." Phùng Mậu Kiều nói. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Phùng Mậu Kiều loại thái độ này, biết quên nữa cũng vô dụng, Phùng Mậu Kiều trong lòng có ưu cục, đây không phải Lâm Trấn Hoa nói một đôi lời liền có thể coi ra. Cái niên đại này, cải cách vừa mới tiến hành 10 năm, mọi người đối với cực trái niên đại ký ức còn vô cùng khắc sâu, nội tâm loại kia lo lắng chính sách biến động cảm giác sợ hãi, không phải người đời sau nhóm có thể cảm nhận được. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Ai xấu? Dạng này, lão phùng Ta nói với ngươi cái gì, ngươi cũng không tin. Nếu như ngươi thực sự không nỡ, ngươi liền viết một phần thư mời, xin đem xí nghiệp quyền hiến cho. Ta đây, lấy hán hoa trọng công danh nghĩa, cho ngươi mở một cái biên lai, like, biểu thị nhận được ngươi xin, nhưng cần phải tiến hành thảo luận. Tương lai nếu như chính sách thật sự thay đổi, có người gây phiền phức cho ngươi thời điểm, ngươi có thể nói mình đã xin quy hiến, như vậy thì không thành vấn đề. Vạn nhất chính sách không thay đổi đâu, ngươi chỉ cần thu hồi xin là được rồi. Ngươi là nói, ta con xin, nhưng các ngươi trước tiên không phê chuẩn, chúng ta cứ như vậy kéo lấy. Phùng Mậu Kiều lập tức liền nghe đã hiểu Lâm Trấn Hoa ý tứ, không thể không nói, người đang dính đến bản thân lợi ích thời điểm, đầu óc là cực kỳ thông minh. Lâm Trấn Hoa đạo: "Không sai, đúng là như thế. Ta thu đến xin, trực tiếp liền khóa vào cách sắt. Bây giờ công ty sự tình có rất nhiều, làm sao có thời giờ đến thảo luận người xin. Dạng này để lên một năm nữa năm, tình thế cũng liền rõ ràng, có phải hay không?" Vậy thì rất cảm tạ Lâm giám đốc." Phùng Mậu Kiều chỉ kém cho Lâm Trấn Hoa dập đầu nói cảm ơn. Lâm Trấn Hoa nói lên cái phương án này, đích thật là một cái sách lược vẹn toàn. Nhường Phong Mậu Kiều đưa ra quên công ty, nhưng quên quá trình có thể kéo dài rất dài, tiếp đó từ từ xem tình thế. Tình thế không ổn, liền ném đi công ty, bắt gái ái quốc nhà từ bản tên tuổi Tình thế nếu như hảo, như vậy thì Nhường Lâm Chấn Hoa đem xin trả lại cho hắn, hắn cũng không tổn thất gì. Bất quá, thao tác như vậy, cần Lâm Trấn Hoa toàn lực phối hợp mới được, trình độ nhất định nói, Lâm Trấn Hoa là muốn bước lên một chút nguy hiểm. Phùng Mậu Kiều ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như tương lai chính sách thật sự không biến hóa, chính mình còn có thể tiếp tục xử lý này nhà công ty mà nói, có phải hay không lấy ra một thành cổ phần danh nghĩa đưa cho Lâm Chấn Hoa, xem như cảm tạ. Đây đương nhiên là nói sau, bây giờ chính mình cũng sinh tử chưa biết, nào dám sách chuyện như vậy. Lão Phùng, việc này quyết định như vậy đi. Ngươi quay đầu viết một cái xin tới, thái độ phải kiên quyết một chút, nhưng chi tiết muốn mơ hồ, tóm lại, muốn để người bắt không được được điểm, ngươi có thể làm đến. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Có thể, có thể, hoàn toàn có thể. Phùng Mậu Kiều luôn miệng nói, ta trở về thì tính toán không ăn không ngủ, cũng sẽ đem cái này xin viết xong. Lâm Trấn Hoa đạo, ân, còn có, tại trong lúc này, ngươi muốn duy trì hảo công ty sinh sản không nên bởi vì lo lắng chính sách sẽ không, không quản chiếu cố. Ta lại theo ngươi cường điệu một câu. chính sách là không thể nào biến, cái công ty này tương lai khẳng định vẫn là ngươi. Đó là khẳng định, coi như cái công ty này mất quên, ta cũng sẽ không để nó sụp xuống." Phùng Mậu Kiều khẳng định nói. "Đúng, lão phùng, ngươi đi năm từ nước Mỹ lấy được 800 vạn Mỹ nguyên đơn đặt hàng, lần này nước Mỹ làm chế tài, các ngươi đơn đặt hàng có chịu ảnh hưởng hay không?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Phùng Mậu Kiều đạo, ảnh hưởng không thiếu, có mấy nhà nước Mỹ sĩ nghiệp đã đánh điện báo tới, nói tạm dừng hợp tác. Bất quá, còn có đại khái 200 vạn đơn đặt hàng còn tại làm. Ngươi phải chú ý một chút đối phương trả tiền tình huống, đừng quay đầu đem Hàn Nội." Nhân gia mượn cớ không tra kiểu, này liền phiền toái. Lâm Trấn Hoa nhắc nhở, "Đúng, chuyện phương diện này, ngươi có thể cùng Tạ thị trưởng nhiều liên lạc một chút. Lần này chiêu thương là toàn thành phố thống nhất tổ chức, cùng nước Mỹ phương diện liên lạc, lấy chính phủ thành phố danh nghĩa tới làm, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một chút." Tạ thị trưởng, Phùng Mậu Kiều nhìn xem Lâm Trấn Hoa, chần chờ một chút, mới lên tiếng, "Lâm giám đốc, ngươi không biết sao, Tạ thị trưởng phạm sai lầm." "A." Lâm Trấn Hoa cái này cả kinh nhưng không cùng tiểu khả, hắn là mới từ châu Phi trở về, còn chưa kịp hiểu toàn diện tình huống. Hắn vừa mới hỏi qua rồi chết. biết trong công ty không có xảy ra chuyện lớn gì, lại nghĩ không ra Tạ Du Thiện đã xảy ra chuyện. "Lão phùng, ngươi có biết hay không, Tạ thị trưởng phạm sai làm gì? Hắn bây giờ thế nào?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Phùng mậu tiểu đạo, ta biết không nhiều. Nghe người ta nói, là cùng lần này vận động chuyện có liên quan đến, tại vận động thời điểm, hắn nói một chút lời không nên nói, kết quả bây giờ phía trên truy tra xuống, đem hắn phó thị trường miễn đi, không có ngồi tù." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Không có, hắn còn tại công tác đâu. Bây giờ phái hắn đi quản 10 bến tàu xây dựng, là 10 bến tàu xây dựng bộ chỉ huy người phụ trách." Phùng mậu tiểu nói. Là như thế này. Lâm Trấn Hoa yên tâm, chỉ cần không có lao ngục hại đường, sự tình không coi là là quá nghiêm trọng. "Hảo, lão phùng, ngươi trước trở về làm chuyện của ngươi, ta đi xem lão Tạ Lâm Trấn Hoa nói. Phùng Mậu Kiều thiên ân vạn tạm mà thẳng bước đi, Lâm Chấn Hoa đem Vương Quân Hiển gọi tới, hướng hắn hiểu một chút Tạ Du thiện tình huống. Vương Quân Hiển sớm tại Tầm Dương tự hành xa nhà máy lúc kia cũng đã là nhà máy xử lý bí thư, từ trên xuống dưới phương pháp đều tương đối thông, cho nên nắm giữ tin tức cũng tương đối toàn diện. Nghe được Lâm Chấn Hoa hỏi tới, Vương Quân Hiển liền Du nói một lần. Toàn bộ sự tình cùng Phùng Mậu Kiều nói đại khái là nhất trí. Tại vận động trong lúc đó, thành phố đối với vận động thái độ cũng có một chút tranh luận. Tạ Du Thiện là một cái tư tưởng tương đối cởi mở người, ở trong thành phố một chút trong hội nghị, cũng liền nói một chút tương đối có cá tính mà nói. Phong ba đi qua, hắn nói những lời này bị người đâm đến rồi trong tỉnh, bị định tính vì giai cấp tư sản tự do hóa ngôn luận. Tạ Du Thiện xuất thân đang cán bộ thế ra, tại trong tỉnh có một chút căn cơ, cho nên trong tỉnh đối với hắn cũng không có tiến hành nghiêm túc xử lý, nhưng hắn phó thị trưởng vị trí là chắc chắn giữ không được. Thành phố cân nhắc đến hắn trước đây một mực tại Trảo mới bến tàu xây dựng, liền trực tiếp bổ nhiệm hắn làm mới bến tàu công trình bộ chỉ huy chủ nhiệm, bảo lưu lại phó tính cấp cấp bậc, xem như cấp phối. Tại chủ nhiệm chính trị tiền đồ xem như xong. Vương Quân Hiền cảm cái nói, đáng tiếc, vừa mới 41 tuổi phó tính cấp, vốn là ít nhất còn có thể lại đến hai cái nấc thang, cái này, hoàn toàn dừng bước, đoán chừng đến về hưu cũng chính là phó tính cấp. Bây giờ là danh tiếng bên trên, thành phố không thể không xử lý như vậy. Qua 2 năm, nếu như sự tình qua đi, hắn vẫn có khả năng một lần nữa khai dụng. Lão tạm người này, năng lực vẫn là vô cùng mạnh, hơn nữa làm quan cũng tương đối thanh liêm. Lâm Chấn Hoa suy đơn nói, Vương Quân Hiền làm nhiều năm nhà máy xử lý thư ký, đối với trong quan trường một ít chuyện kia vẫn đủ quen thuộc. Hắn lắc lắc đầu nói, không có hy vọng, làm quan chính là như vậy, một bước đạp hụt, đằng sau liền không vá lại được. Hắn lần này sẽ bị người nhà tố cáo, cũng là bởi vì hắn lên làm phó thị trường, ngăn cản người ta lộ. Nghe nói đi trong tỉnh tố cáo hắn, chính là nguyên lai like cùng hắn cạnh tranh phó thị trường vị trí người kia. Cháng a, trong này còn có quan trường đấu tranh đâu? Lâm Trấn Hoa triệt để phủ, hắn là một cái kỹ thuật hình cá bộ, đối với cái này chút quan đạo lộ dịch là một chữ cũng không biết, lão Vương Hiện tại đến địa phương nào có thể tìm được lao tạ? Ta đi xem hắn đi. 6. Lâm giám đốc, người muốn đi nhìn hắn? Vương Quân Hiển trần chờ nói, như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn là phạm sai lầm xuống, ngươi dạng này vừa về đến sẽ đi thăm hắn, sẽ có hay không có người nói lời ong tiếng ve a? Vương Quân Hiền nhắc nhở. Nói cái gì lời ong tiếng ve? Lại nói, ta là trong xí nghiệp cán bộ, cũng không phải chính phủ cán bộ, bộ này đứng đội quy củ, đối với ta không thành lập. Lâm Trấn Hoa nói. Vương Quân Hiển đạo, tốt lắm, nếu như ngươi muốn tìm tạ chủ nhiệm, lúc này có thể đến hắn văn phòng đi. Ngay tại mới bến tàu trên công trường, ta an bài cho người xe 411 397 bến cảng máy móc trấn Hoa, sao ngươi lại tới đây? Tại tổng dương mới bến tàu công trình bộ chỉ huy trong văn phòng, ta Du Thiện giật mình đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lao Tạ, ta tới xem ngươi." Lâm Trấn Hoa nói, "Ta hôm nay vừa về đến nhà, nghe nói chuyện của ngươi, liền chạy tới nhìn một chút." Bờ ép ờ, ai, khiến người bật lòng. Ta Du Thiện thở dài, chỉ vào ghế sofa bọc da nói, "Ngươi nhanh ngồi, ta để cho người ta rót nước cho ngươi." Mặc dù là bị giáng chức đến 10 bến tàu công trường tới nhậm chức, nhưng Tạ Du Thiện cấp bậc dù sao vẫn là ở Chào hỏi một tiếng sau đó, liền có nhân viên công tác mau tới cấp cho Lâm Trấn Hoa rót thủy, tiếp đó gión gién ra khỏi văn phòng, còn đóng lại cửa phòng. Trấn Hoa, ngươi không đến tới." Tạ Du Thiện ngồi vào Lâm Trấn Hoa bên người một cái khác trên ghế salon, nói với hắn, "Lâm Trấn Hoa biết rõ còn có câu hỏi, vì cái gì?" "Tạ Du Thiện đạo, ta bây giờ là gì tình huống, ngươi không biết sao? Những thứ khác cán bộ, chúng ta đều tránh không kịp đâu, nào giống ngươi dạng này, mới vừa từ châu phi trở về, trạng thứ nhất đã đến ta chỗ này. Chuyện này một khi chuyển đi, gây bất lợi cho ngươi a." Lâm Chấn Hoa cười nhạt một tiếng, nói, "Lão tạ Ta tới xem bằng hữu, ngại ai chuyện gì? Lại nói, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, bất quá chỉ là nói thêm vài câu lời nói mà thôi, cũng không phải phản đảng bán nước tội lớn, chẳng lẽ còn muốn làm cái gì dết cả không thành? Ta du thiện đạo, ai biết được, bây giờ quốc gia bước kế tiếp chính sách như thế nào, ai cũng không biết. Ta bây giờ mặc dù là bảo lưu lại cấp bậc, nhưng khó tránh khỏi tương lai có ai sẽ đem những sự tình này lại lật ra tới, muôn thu nợ ẩn. Chính trị vận động loại chuyện này, ai, tiểu Lâm cờ lịn, ngươi còn trẻ, có thể thật không có cái gì lĩnh hội. Cái này ta không dùng suy nghĩ." Lâm Chấn Hoa khoát tay một cái nói, "Ngươi là bằng hữu của ta." Hiện tại đủ chuyện, không như ý, ta khẳng định muốn tới nhìn ngươi một chút, bằng không coi như bằng hữu gì. Cảm tạ, cảm tạ, cái này kêu là hoạn nạn gặp chân tình a. Tạ Du Thiện Đáp. Nói lời trong lòng, Lâm Trấn Hoa có thể trở về đến tầm Dương Chi sau ngày đầu tiên liền đặc biệt tới thấy hắn, cái này khiến Tạ Du Thiện Đích thật là vô cùng cảm động. Mặc dù hắn cũng biết đã biết chút bạn sự còn không đến mức sẽ liên lụy đến Lâm Chấn Hoa, nhưng nhân ra có thể làm như vậy, bản thân liền vô cùng không dễ dàng. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, tại chính mình xuân phong đáp ý ngay trước phó thị trưởng thời điểm, Lâm Chấn Hoa đối với hắn ngược lại không có dạng này ân cần. Lao ta Mới bến tàu bên này công tác, làm được còn hài lòng sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Tạ Du Thiện đạo, cái này có thể có cái gì không thỏa tâm. Bên này công tác vốn là cũng là làm từng bước đang làm, ta bình thường chỉ cần xem bảng báo cáo là đủ rồi, cũng không cái gì cần bận tâm. Dưới mắt quốc gia đang làm quản lý trình đốn, phương diện tiền bạc có chút khẩn trương. Thành phố cũng đã nói, có tiền liền làm, không có tiền liên để, ta không có áp lực gì." Lâm Trấn Hoa lại hỏi, "Mới bến tàu sau khi hoàn thành, sẽ cho ngươi an bài thế nào?" "Tạ Du Thiện đạo, hồng thị trưởng đánh cho ta một cái gọi, đoán chừng là trở về thành phố chính phủ." cho một cái phó tính cấp điều tra nghiên cứu viên, tiếp đó quản quản tránh nghiên thất các loại. Không có đông sơn tái khởi hy vọng sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi. Tạ Du Thiện lắc đầu, nói, "Trước mắt còn không nhìn thấy hy vọng như thế. Kỳ thực, lần này đem ta từ phó thị trưởng vị trí điều chỉnh xuống, cũng không có một cái minh xác kết luận. Mọi người đều biết điều chỉnh ta là nguyên nhân gì, nhưng trong tổ chức cũng không có rõ ràng nói ra. Cứ như vậy, tương lai dù cho chính sách có thay đổi gì, ta cũng rất khó một lần nữa nhận được sử dụng. Bởi vì điều chỉnh ta cũng không có làm sai, tương lai cũng sẽ không tồn tại sửa chữa sai lầm vấn đề. Như vậy nói cách khác sao?" Lâm Chấn Hoa lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, có mấy lời thực sự không cách nào ngày trước Tạ Du Thiện nói thẳng ra. Tạ Du Thiện ngược lại là giúp Lâm Chấn Hoa đem lời nói ra, không sai, ta cả một đời liền xem như xong. Chuyện trong công trường, làm trễ lại một bước, đằng sau sẽ rất khó lại đuổi đi lên. Tạ Du Thiện không cùng Lâm Chấn Hoa nói đến quá nhỏ, kỳ thực, chuyện này hắn đã để người trong nhà đi hoạt động qua, nhưng không có hiệu quả gì. Tình lý một vị lãnh đạo chủ yếu cho rằng, Tạ Du Thiện tư tưởng quá cấp tiến, không thích hợp đảm nhiệm cấp bậc như vậy cán bộ lãnh đạo. Một kết luận như vậy, đối với Tạ Du Thiện tới nói là phi thường chí mạng, ý vị này trừ phi vị này lãnh đạo chủ yếu giỏi hoặc về hưu, bằng không Tạ Du Thiện là rất khó có ngày nổi danh. Như vậy, lão Tạ, ngươi có tính toán gì? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tạ Du Thiện đạo, Chấn Hoa, thật ra thì cho dù ngươi không tìm đến ta, qua vài ngày ta cũng sẽ tới tìm của ngươi. Tìm ta? Lâm Trấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Đối với, tìm ngươi. Tạ Du Thiện đạo, Trấn Hoa, ngươi có nhớ hay không, một năm trước, ta tại phòng làm việc ngươi đã nói với ngươi, ta cũng nghĩ chuyển tới xí nghiệp đi làm, tại ở trong chính phủ làm việc, cản tay quá nhiều địa phương. Một năm trước, Lâm Trấn Hoa nghiêm túc suy nghĩ một chút, lờ mờ cảm thấy thật giống như thật có chuyện như vậy. Đó là Tạ Du Thiện vừa mới mang theo đoàn đại biểu từ nước ngoài chiều thương trở về sự tỉnh, lúc đó tầm dương thành phố có không ít cơ quan cán bộ đều ở đây dự định ngừng tuổi giữ trước xuống biển lập nghiệp, Tạ Du Thiện nói đùa nói mình cũng có ý này. Khi đó hắn nói lời như vậy, liền Tuần Túy là bảy tư thái, bởi vì hắn đang đứng ở đề thăng làm phó thị trường trước giờ, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ xuống biển. Nhưng mà, hôm nay Tạ nhắc lại chuyện này, lại có mấy phần nghiêm túc. Hắn trên con đường làm quan cơ hội đã không có. Nếu như đổi nghề đi làm sáng nghiệp, nói không chừng còn có thể tuyệt sự phong sinh. Tạ Du Thiện là một cái rất người có năng lực, hơn nữa quan hệ xã hội cũng phi thường phổ biến, làm sáng nghiệp phát triển tiền đồ là rất lớn. Lao Tạ, lời này của ngươi là nghiêm túc sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tạ Du Thiện gật gật đầu, nói, "Ta là nghiêm túc." Nói thực ra, ngồi nhiều năm như vậy cơ quan, muốn để ta xuống biển đi, thật là có điểm luôn cuống. Nhưng bây giờ cái dạng này, ta sẽ ở cơ quan lẫn bảo, cũng không ý gì. Thật sự trở về thành phố chính phủ đi treo cái điều tra nghiên cứu viên tên tuổi, bất quá là chọc người chê cười mà thôi. Ta năm nay mới 41 tuổi. vẫn chưa tới ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm, ta muốn chuyển sang nơi khác lại bác Băng Cực. Lâm Chấn Hoa đạo, lao ta, xuống biển cũng không phải một chuyện dễ dàng a, ngươi đừng xem chúng ta những thứ này làm xí nghiệp có đôi khi lộ ra phong quang vô hạ, nhưng kỳ thật cũng rất trật vật. Đúng, hôm nay cái kia Phùng mẫu kiểu còn đi tìm ta, nói muốn đem hắn Mậu Kiểu bánh răng công ty quên cho chúng ta hán hoa trọng công. Vì cái gì? Dạ Du Thiện quả nhiên cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn nghe được một chút phong thanh, nói chính sách của quốc gia phải đổi, xí nghiệp dân doanh có thể sẽ bị mất. Hắn sợ tương lai mình bị đánh thành nhà tư bản, cho nên liền nghĩ sớm đem xí nghiệp góp. Nói nhảm. Tạ Du Thiện khinh thường nói, dạng này truyền luôn hắn thế mà cũng sẽ tin. Quốc gia toàn bộ khai phóng chính sách, chỉ có thể đi về phía trước, không có khả năng hướng lui về phía sau. Bây giờ cùng đi qua không đồng dạng, dân chúng cũng đã quen thuộc tại sinh hoạt cải thiện, nếu như ai muốn đem chính sách lùi lại trở về, nhường dân chúng một lần nữa qua đi qua loại kia một tháng 3 lượng dầu, 8 lượng thịt thời gian, dân chúng chắc chắn không làm. Đây chính là Tạ Du Thiện loại này cơ quan cán bộ cùng Phùng Mộ Kiểu loại này nông dân sĩ nghiệp ra ở giữa khác biệt. Luận làm ăn, Tạ Du Thiện có thể không bằng Kiểu, nhưng muốn nói lên đối với quốc gia chính sách nên phản 10 cái phùng mậu kiểu cũng không sánh được một cái Tạ Du Thiện. Đương nhiên Tạ Du Thiện bây giờ đã không làm phó thị trường, nhưng đối với quốc gia chính sách quan trọng phương châm lý giải, vẫn là vô cùng đáng vị. Cao, lao Tạ, thật sự là cao. Lâm Chấn Hoa hướng Tạ Du Thiện miết lên một cái ngón cái khích lệ nói, ta cũng giống vậy cùng lão phùng nói, bất quá, hắn vẫn không nỡ. Không nỡ? Nhưng hắn đem công ty đưa cho ta, ta không sợ làm nhà tư bản. Tạ Du Thiện ha ha cười nói, cùng Lâm Chấn Hoa hàn huyên như thế một lúc sau, Tạ Du Thiện tâm tình tốt rất nhiều, nói chuyện cũng buông lỏng. Lâm Chấn Hoa cũng cười nói, lão Tạ, người hảo ý tưởng như thế Nhân gia lão Phùng Tân Tân khổ khổ kiếm một phần gia nghiệp, ngươi một cái quan viên chính phủ, có ý tốt cùng người ta muốn. Cái này có gì ngượng ngùng? Tạ Du Thiện đạo, đừng nhìn ta bây giờ còn là phó tính cấp, thế nhưng là thân ta không phân vân a ta muốn xuống biển, Du thuyền không dám nghĩ, dù sao cũng phải có một phao cứu sinh. Lão Tạ, ngươi thật dự định xuống biển mà nói, nghi tới làm cái gì ngành nghề không có. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tạ Du Thiện đạo, ngươi khoan hãy nói, ta bây giờ thật sự có một mục tiêu, ta còn dự định thương lượng với ngươi thương lượng đây. Cái mục tiêu gì? Lâm Chấn Hoa hỏi. Tạ Du Thiện Khoảng thời gian này, ta phụ trách mới bến tàu xây dựng, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ta cảm thấy, tương lai trong vòng mấy chục năm, nếu như chúng ta quốc gia kinh tế không xuất hiện lớn vấn đề, đoán chừng mỗi cái chỗ đều sẽ ra tăng kiến thiết bến tàu cường độ. Cứ như vậy, thì sẽ sinh ra ra một cái rất tốt cơ hội buôn bán, đó chính là cảng khẩu kỳ giới. Ngươi nghĩ làm cảng khẩu kỳ giới? Lâm Trấn Hoa giật mình vấn đạo. Tạ Du Thiện đạo, không sai ai Chấn Hoa, ngươi có nhớ hay không, năm ngoái chúng ta vì Giang Hải liên vận sự tình, chạy không thiếu cả khu, ta lúc đó liền chú ý tới, chúng ta quốc nội cảng khẩu kỳ giới hóa trình độ rất thấp, cùng nhân dân nước Mỹ không cách nào so sánh được. Tỷ như nói, trên hải cảng dùng xe nâng chuyển hàng hóa, xe điện, cần cầu, còn có cần trục chuyển, cánh tay treo treo, môn hình treo, những vật này ở nước ngoài đều cũng có chuyên môn xí nghiệp sản xuất, mà ở quốc gia chúng ta, trước mắt còn không có chuyên nghiệp xưởng. Nếu như ta có thể làm một nhà chuyên môn sinh sản cảng khẩu kỳ giới xí nghiệp, làm chuyên nghiệp hóa sinh sản, nhất định sẽ có thị trường. Không tệ a. Lâm Trấn Hoa khen, Lao Tạng, ánh mắt của ngươi hoàn toàn chính xác ghê gớm, nghe ngươi dạng này vừa phân tích, ta cảm thấy ngươi làm thị trường thực sự là cốt tài, ngươi thật sự nên đi làm xí nghiệp, tùy tiện cũng làm thành thế giới 500 mạnh. Lâm Chấn Hoa lời này đương nhiên là có chút cung duy thành phần ở bên trong, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn là hư chỉ. Tại 80 cuối thập niên, có thể nhìn thấy cạm khẩu kia giới cơ hội buôn bán, cái này đích sắc là cần một chút ánh mắt. Tạ Du Thiện ra học bên thầm, từ nhỏ đã chịu đến phương diện kinh tế hỗn đúc, nhàn rơi sát thực vi phạm. Nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy ta ý nghĩ là đúng. Tạ Du Thiện nghe được Lâm Trấn Hoa khích lệ, trong lòng cũng có mấy phần mừng rỡ. Lâm Chấn Hoa đạo: "Ngươi ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Bất quá, lão Tạ, ngươi dự định như thế nào vào tay?" Tạ Du Thiện đạo: "Ta đã hiểu qua, Nam đô có một nhà công trình máy móc nhà máy, trước mắt kinh doanh tình trạng không tốt, đã là gần như phá sản. Nhà này nhà máy kỹ thuật điều kiện còn có thể, nếu như có thể điều chỉnh một chút kinh doanh lý niệm, tìm lại được một cái tốt sản phẩm, hoàn toàn có thể khởi tự hồi sinh. Ta nhờ người trong nhà đến hỏi qua, trong tình nguyện ý lấy 200 vạn giá cả đem nhà này nhà máy bán đi. Nếu như ta nghĩ đón lấy lời nói, cái này 200 vạn còn có thể chia mấy đợt tới đỡ. Nhà kia nhà máy ta biết, 200 vạn giá cả sát thực không đắt. Lâm Trấn Hoa nói, nếu như có thể cầm nhà này nhà máy, ta đoán chừng trên hoa thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành điều chỉnh. Thị trường có Ta cũng hỏi thăm một chút, phụ thân ta cùng ta ra ra bọn hắn đều có một chút người quen, là ở mấy cái bến cảng công tác, trong đó còn có mấy vị là cảng khẩu lãnh đạo chủ yếu cán bộ. Nếu như ta chính mình làm một nhà cảng khẩu ki giới công ty, bọn hắn cần phải sẽ cho ta cung cấp một chút tiện lợi, cho nên, cuối cùng một chút nhiệm vụ hẳn chính là có thể bảo đảm. Có điều kiện tốt như vậy, ngươi còn do dự cái gì?" Lâm Trấn Hoa nói, thời đại này, chỉ cần có thị trường thì dễ làm. Sinh sản phương diện sự tình, thực sự không được, ta từ hắn hoa trọng công mượn mấy người cho ngươi. Tỷ Như nói đồ quy, hắn làm quản lý sự nghiệp rất có một bộ cam đoan có thể làm cho ngươi xí nghiệp nhanh chóng khôi phục sinh sản. Tạ du thiện đạo, ngươi có thể mượn mấy người cho ta, vậy thì rất cảm tạ. Kỳ thực chuyện này ta đã suy nghĩ một đoạn thời gian, chỉ là bởi vì muốn xa thải công chức, cho nên còn có chút do dự mà thôi. Một cái khác chướng ngại là, ta bây giờ đừng nói 200 bạn, liền 10 vạn đô la tiền đều không lấy ra được. Tiền không là vấn đề." Lâm Trấn Hoa nói, "Ta cảm thấy hạng mục này có tiền đồ. Lao tạ, nếu như ngươi thật sự muốn làm, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi xoay tiền." Đây chính là Lâm Chấn Hoa tính tình, hắn không quá hứa thích vòng vo, sự tình gì nghĩ kỹ liền trực tiếp nói ra. Hắn cùng với Tạ Du Thiện cũng coi như là bằng hữu nhiều năm, hai người đều là người thông minh, đối phương đang suy nghĩ gì, trong lòng mình trên cơ bản cũng là có hạn, lúc này lại nhăn nhăn nhó nhó mà làm cho bí hiểm cũng không cần phải. Đối với cảng khẩu kỳ giới tiền cảnh, Lâm Chấn Hoa kỳ thực cũng là nghĩ qua, chỉ là hắn tiền bạc bây giờ đã có không thiếu sản phẩm, bao quát đại phân hóa học thiết bị, đại ethylene thiết bị, phun nước tên lửa đẩy, điều khiển, kỹ thuật số cố máy các loại, còn có một đống lớn công nghiệp nhẹ hàng mục, muốn để hắn lại chia ra tinh lực tới khai thác một khối cảng khẩu kỳ giới thị trường, thực sự có chút lực bất tòng tâm. Hàn Hoa trọng công những năm này dẫn vào nhân tài không thiếu, nhưng đều không đến có thể một mình gánh vác một phương thời điểm, cho nên Lâm Trấn Hoa không dám tùy tiện mà phát triển nghiệp vụ mới phương hướng. Bây giờ Tạ Du Thiện có ý định làm cảng khẩu ký giới, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là ủng hộ mạnh mẽ. Trấn Hoa, nếu như ngươi cảm thấy có thể được lời nói, chúng ta làm một trận." Tạ Du Thiện phát ra mời. "Như thế nào là một trận?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Tạ Du Thiện đạo, hai người chúng ta hồn muốn tới làm, ngươi ra một bộ Phật tiền, mà khác lại mượn một bộ phận tiền cho ta, hai chúng ta đều chiếm một nửa cổ phần." Nhà này chí nghiệp sự vụ này thường từ ta phụ trách quản, ngươi chỉ cần cho ta ra một chút chú ý là được rồi. Tương lai nếu có lợi tức, hai chúng ta một người một nữa. Dạng này ngươi không phải quá bị thua thiệt." Lâm Trấn Hoa nói, Lao tạ, đây là ngươi chính mình gây dựng sự nghiệp xí nghiệp, ta vô căn cứ nhúng một tay không thích hợp. Tạ du thiện đạo, nếu như là người khác nhúng một tay, ta chắc chắn không làm. Nhưng ngươi Chấn Hoa nếu như nguyện ý nhúng một tay, ta cầu còn không được. Nói thực ra, ta đối với làm xí nghiệp còn có một số lo lắng, nếu như ngươi thể đủ hợp tác với ta, ta thì có lòng tin. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi làm thông thường quản lý công tác." chỉ cần tại quyết sách trọng đại phương diện, ngươi có thể đủ cho ta một chút đề nghị là được. Ta tin tưởng, đề nghị của ngươi lại là vô cùng có giá trị. Tạ Du Thiện mà nói cũng không phải lời khách khí, mà là hắn nghĩ cặn kẽ kết quả. Hắn dù sao không có làm xí nghiệp kinh nghiệm, muốn tự mình xuống biển văn phòng, phong hiểm là rất lớn. Xuất phát từ cân nhắc như vậy, hắn quyết định kéo Lâm Chấn Hoa cùng một chỗ nhập bọn, để lợi dụng Lâm Chấn Hoa thị trường kinh nghiệm. Tại cổ phần phân phối phương diện, Tạ Du Thiện nghĩ đến cũng không nhiều, hiện tại hắn có thể thấy, bất quá là một nhà vừa mới khởi bức công ty nhỏ mà thôi, ai nhiều chiếm một chút tỉ lệ, kỳ thực khác biệt không lớn. Rất nhiều công ty tại giai đoạn khởi bước đều có đặc thú như vậy, mấy cái chung một chí hướng bằng hữu lẫn nhau thương lượng một chút sau đó sẽ làm lên một công ty tới. Ở công ty thiết lập mới bắt đầu, mọi người đối với cổ quyền phân phối là phi thường siêu thoát, thường thường là phân phối đồng đều, hoặc căn cứ vào một chút vô cùng buồn cười lý do tiến hành phân phối. Tỷ như, đã từng phong vân nhất thời đồ điện gia dụng cự đầu thích nhiều, tại ban sơ chính là do hai cái lúc đó đồng bạn đều ra 2000 khối tiền thiết lập nhà máy nhỏ. Lúc đó nhà máy chạy ra 10 cổ phần giao cho nhà máy sở tại địa thôn, còn sót lại cổ chính là tại hai cái đối tác ở giữa chia đều. Cuối cùng Thích nhiều sụp đổ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì trước đây cổ phần phân phối lên loại này tùy ý tính. Haha, ha, tốt, có thể cùng ngươi lão tạ cái nhóm, ta cũng là cầu còn không được a. Lâm Trấn Hoa sảng khoái hồi đáp, dạng này, ta phụ trách cho ngươi gọn góp 200 vạn, trong đó 100 vạn xem như ta cho ngươi mượn, mà khác 100 vạn xem như ta nhập cổ tiền. Đến nỗi công ty mới thành lập, ngươi chiếm 70%, ta chiếm 30% là được rồi. Cái này không đi, hai chúng ta một người một nửa, quyết sách trọng đại cùng tới làm. Dạ Du Thiện kiên trì nói. Lâm Chấn Hoa đạo, lão tạ, giữa chúng ta cũng không cần khí. Ngươi cũng biết, hán Hoa bên này, ta đã có cố quyền, cho nên ngươi bên này xí nghiệp, ta cũng không cần chiếm nhiều như vậy cổ phần. Ta lấy 30% cổ phần, cũng là vì tương lai có thể giúp ngươi một chút. Chính như ngươi nói, nhà này xí nghiệp tương lai kinh doanh chủ yếu là do ngươi làm, ta quang ra tiền, nếu như lại chiếm quá nhiều cổ phần, chính ta cũng sẽ lương tâm bất an. Ân, hảo. Ta Du thiện gật đầu nói, đã ngươi nói đến chỗ này trình độ, vậy thì theo ta 7:3 tỷ lệ. Đến nỗi thu mua các bỏ máy móc nhà máy 200 vạn, cũng theo ta 7:3 tỉ lệ mà tính tốt. Ngươi ra 60 vạn, lại mượn cho ta 140 vạn. Tương lai đợi đến công ty có tiền lời, ta lại đem 140 vạn trả lại cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Đi, quyết định như vậy đi." Lâm Trấn Hoa nói. "Chuyện này, ta còn muốn cùng trong nhà nhân thương lượng lại một chút, nhất là muốn nghe một chút phụ thân ta cùng ta ra ra ý kiến của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đều tán thành, ta liền đi tìm Hồng thị trường xử lý từ trước thủ tục." Tạ Du Thiện nói. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, "Đúng, lao tạng, ngươi có đã nghĩ xong, ngươi công ty mới tên gọi là gì à? Tạ Du Thiện đạo, "Việc này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ta nào nghĩ tới như thế nhỏ sự tình." ta muốn, tóm lại cần phải gọi cái gì càng khẩu kỳ giới công ty. Ai, đúng, nếu không liền dùng Dũ Nạm, gọi Chấn Hoa Cảng Cơ, ngươi xem, coi thế nào. 412 gián đoạn một ngày a gián đoạn một ngày 3 ngày mở một ngày sẽ, ngày mai còn có một tiền sẽ, không dám thức đêm, hụy canh một ngày. Ngày mai phải đến tối mới có thể rảnh rỗi gõ chứ. 413 398 gì làm cố chấp 398 hà làm cố chấp tạ du thiện đề nghị, đương nhiên chỉ là một nói đùa. Vô luận là chính hắn vẫn là Lâm Chấn Hoa, đều khó có khả năng dùng một cái tên người đi làm công ty tên. Liên quan tới thu mua Nam Đô nhà kia công trình máy móc nhà máy sự tình. Hai người cũng liền có thể nói tới trình độ này. Tạ Du Thiện còn cần cùng người trong nhà thương lượng một chút mới có thể hạ quyết tâm. Đến nỗi cuối cùng thu mua, càng là còn muốn cùng mọi mặt tiến hành câu thông, không phải thuận miệng nói một câu liền có thể hoàn thành. Đến nỗi Lâm Chấn Hoa, đối với bến cảng máy móc công ty thái độ cũng giới hạn thế là giúp Tạ Du Thiện một chuyện, chính hắn hứng thú cũng không ở chỗ này. Hắn đáp ứng cấp cho Tạ Du Thiện 200 vạn đô la tiền, có chút tương tự với phong hiểm đầu tư tính chất. Đầu tư thành công, có thể liền bồi dưỡng ra một nhà năm giá trị sản lượng mấy tỷ công ty lớn. Đầu tư thất bại, cũng có thể nhường Tạ Du Thiện thiếu mình một cái nhân tình. Tạ Du Thiện mặc dù không làm phó thị trường, nhưng hắn bối cảnh gia đình không tệ, có chút quan hệ còn có thể cần dùng đến. Lâm Chấn Hoa cáo biệt Tạ Du Thiện, trở lại Hán Hoa trọng công, lập tức bắt đầu an bài một chuyện quan trọng, đó chính là chủ bị tiếp nhận giang bắc hóa đá 45 vạn tấn ethylene cải tạo công trình. Công trình này là dầu thô bộ cùng giang bắc hóa đá cho ở Giang Tô tỉnh chính phủ hợp tác làm hàng ngũ. Hạng mục tại một năm trước đã ký kết, từ nước Đức gạt công ty phụ trách cung cấp chủ yếu thiết bị, quốc nội một chút hóa chất thiết bị xí nghiệp phụ trách nguyên bộ. Sau đó, nước Đức chính phủ cũng gia nhập chế tài Việt Nam hàng ngũ. Hắn công ty tổng giám đốc là một vị cực đoan phân tử, tại phối hợp chính phủ đối với Việt Nam chế tài phương diện, biểu hiện so với bất luận cái gì đồng hành đều càng thêm hăng hái. Hắn biên bố vô kỳ hạn mà tạm dừng hướng Trung Hoa Trung Quốc đưa ra 45 vạn tấn ethylene thiết bị, lúc nào khôi phục công hóa, quyết định bởi tại Trung Hoa Trung Quốc chính sách thay đổi. Giang bác Hoa đá cải tạo công trình, lập tức liền dừng lại. Những cái kia phụ trách cung cấp nguyên bộ thiết bị quốc nội xí nghiệp cũng gặp phải thu quán tử về nhà quân cảnh. Tại trước kia, dạng này bởi vì chịu đến nước ngoài chế tài mà không phải không gián đoạn hạng mục, cũng không phải là chỉ này một hạng, quốc gia các bộ ủy đối với cái này cũng chỉ có thể là lo lắng sung mà chân tay luôn cuống. Tại mới vừa rồi từ dầu thô bộ cải chế mà thành dầu thô tổng công ty, đối với 45 vạn tấn ethylene cải tạo hạng mục tạo thành hai phái ý kiến. Một bộ ý kiến cho rằng, tình huống trước mắt chỉ có thể chờ chờ, phương Tây đối với Việt Nam chế tài cũng không khả năng kéo dài quá lâu, ngắn thì 1, 2 năm, lâu là 3 năm 5 năm, chế tài cuối cùng sẽ kết thúc, đến lúc đó một lần nữa khởi động hạn ngục này cũng không mượn Một phái khác ý kiến lại cho rằng, cây số một miếng già, người sống 1 hơi, cùng dạng này bị người quản chế, không bằng chính mình liều mạng, nói không chừng chính mình ghép thành công, liền có thể ngược lại đánh gạt một cái cái tát. Xin nhớ ký ta có thể đánh gạt mặt của, tự nhiên là mọi người vui tại thấy sự tình. Nhưng là có người lo lắng, Trung Hoa Trung Quốc liền 30 vạn tấn Etilen đều không làm được, trực tiếp nhảy một bước, làm 45 vạn tấn Etilen, phong hiểm quá lớn. Vạn nhất không có làm thành, đó chính là đánh mặt không thành, ngược lại tự rước lấy đụ. Công ty chính những thứ này thảo luận, Hán Hoa trọng công tự nhiên cũng có nghe thấy. Dù sao tại lúc năm ngoái, Lâm Chấn Hoa Vì đông tể bọn người là bồi tiếp dầu thô bộ chú ý ra hoa tham gia qua cùng ạt đàm phán, hơn nữa còn hướng dầu thô bộ thân thỉnh muốn tiếp nhận một cái 30 vạn tấn etilen hàng mục. Chú ý ra hoa trước mắt chức vụ là dầu thô tổng công ty hóa chất thiết bị công trình bộ bộ trưởng, 45 vạn tấn etilen cải tạo hàng mục, chính là do hắn phụ trách. Hắn là thuộc về chủ trương chính mình kiến thiết một phái kia, bất quá hắn cũng biết, ý nghĩ này có thể hay không thực hiện, một nửa hy vọng ở chỗ hắn hoa trọng công trên thân. Lâm Chấn Hoa từ hạng chết nơi đó hiểu được Quốc gia Dầu thô công ty chính thái độ, lại cùng Vi Đông Tế, Trúc Thành Sơn đặng người cùng một chỗ tiến hành mấy ngày thảo luận, toàn diện phân tích tiếp nhận một hạng mục này khả thi cùng chủ yếu kỹ thuật chỗ khó, sau đó, hắn liền dẫn một lớp tử lên đường đi tới Bắc Kinh. Hắn tính toán thuyết phục Dầu thô tổng công ty, đem cái này 45 vạn tấn ê tí lên hạng mục giao cho lấy hắn Hoa Trọng Công làm hoạch tâm quốc nội xí nghiệp tới làm. Cổ nhân nói, hoa này, phúc chỗ dựa. Quốc gia phương Tây đối với Việt Nam chế tải, đối với Trung Hoa Trung Quốc là một loại tổn hại, nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội. Tại thời kỳ không bình thường, Quốc gia sẽ khai thác một chút vô cùng tự động. Có chút bình thường chuyện không làm được tỉnh, tại loại này đặc thù thời kỳ thường thường rất dễ dàng làm làm được. Con họ gấp cũng nảy tưởng, Trung Hoa Trung Quốc bình thường giống như là một cái người vật vô hại bé thỏ trắng, nhưng gấp mắt thời điểm, cũng là sẽ lộ ra răng nanh. Lâm Trấn Hoa chính là thấy được cơ hội này, quyết định bắt buộc mạo hiểm, tiếp nhận cái này có nhất định khó khăn hẳn ngủ. Vì đồng thể đám người đã thay hắn toàn diện ước định qua, lấy trước mắt quốc nội kỹ thuật sức mạnh, nếu có đầy đủ đầu nhập xem như bảo đảm, muốn đánh hạ 45 vạn tấn e thiết bị, phần thắng vẫn tương đối lớn, đương nhiên, chi phí có thể cũng sẽ cao vô cùng. Lâm Chấn Hoa quyết định chủ ý, không tiếc đại giới cũng muốn cầm xuống hạng mục này, bởi vì này hạng kỹ thuật nếu như bị đột phá, quốc nội sau này 45 vạn tân phía dưới hết tí lên hạng mục liền đều tại Hán Hoa trọng công trong túi, cái này lợi nhuận thế nhưng là không thể đo lường. Lâm Trấn Hoa một nhóm đi tới Bắc Kinh, trước tiên cùng dầu thô tổng công ty Phương Diện lên tiếng chào hỏi, tiếp đó liền kiên nhận trở lấy lãnh đạo Triệu Kiến. Thừa dịp cái này công phu, vì đồng thể, Trúc Thành Sơn đăng nhân viên kỹ thuật liền chạy tới Hương Sơn dưới Hán Hoa kỹ thuật báo sở nghiên cứu, đi nghiên cứu những cái kia chất như núi liên tài liệu kỹ thuật. Hạng chết Hà Phi chờ nhân viên quản lý cùng marketing nhân viên thì đi tới các bộ ủy, tất cả liên quan xí nghiệp đi bãi sân đầu, liên lạc cảm tình. Lâm Trấn Hoa ôm mấy món từ châu Phi mang về vật kỷ niệm, đi tới Hà Hải Phong nhà bên trong. Hà Hải Phong phu nhân cho Lâm Trấn Hoa mở cửa, vừa đem hắn nhường vào nhà, không đợi Lâm Chấn Hoa ngồi xuống, Hà Lam liền nghe tin từ trong gian phòng của mình chạy ra ngoài, gặp một lần Lâm Chấn Hoa, nàng liệu mạng một đầu nhào vào Lâm Trấn Hoa trong lực, hoa oa mà khóc lên. "Lam Lam, Lam Lam, chuyện gì xảy ra?" Lâm Chấn Hoa bị Hà Lam cử động làm cái không hiểu đấu, đồng thời cũng lung tung bập phần. Lúc này Hà Lam Sớm đã không phải hắn sớm nhất thấy qua cái kia 10 tuổi lọ lì tràn, mà là tuổi tròn 20 đại cô nương. Một cái như vậy thanh xuân bột phát cơ thể, nào vào trong ngực hắn, nhường lâm chấn hoa làm sao chịu đổi. Húng chi, cô nương này cha mẹ của ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu, ánh mắt kia nhìn hết sức phức tạp. làm Lam, mau bông ra, lớn như vậy nữ hải tử, cái này giống kiểu gì? Hà Hải Phong ở một bên chắc cứ. Bất quá lời của hắn đối với nữ nhi cơ hồ không có hiệu quả, Hà Lam vẫn là đem khuôn mặt rán tại lâm chấn hoa trước ngực, c Lâm Chấn Hoa hướng Hà Hải Phong vợ chồng đưa đi một cái bất đắc dĩ cùng ánh mắt vô tội, là ý nói chính mình cũng không cố ý chiếm nhà người khuê nữ tiện nghi, thật sự là xấu. Cái kia, ai, khuê nữ của người ta liền nhào vào trong lòng ngực của mình, chính mình nói gì cũng nói không rõ ràng. Hà Hải Phong phu nhân thở dài, đi lên trước, tiếp nhận Lâm Trấn Hoa đổ trong tay, tiếp đó tiến vào đi phòng bếp, đây cũng chính là nhắm mắt làm ngơ ý tứ. Lâm Trấn Hoa dành tay, tại Hà Lam trên lưng nhẹ nhàng bố vỗ, nói, "Lam Lam, tốt, đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?" Hà Lam khóc một cái mũi cảm giác khá hơn một chút, lúc này mới cảm thấy cử động của mình có chút không thích hợp. Nàng đỏ mặt thả ra Lâm Chấn Hoa, trên mặt vẫn như cũ mang theo nước mắt, nói: "Tiểu Hoa ca, ngươi như thế nào mới trở về à? "Như thế nào? Có chuyện gì không?" Lâm Trấn Hoa lôi kéo Hà Lam ngồi xuống, đối với nàng vấn đạo. Hà Lam một bên lấy ra khăn tay lau quan sát nước mắt, vừa nói: "Bắc Kinh sự tình, ngươi không biết sao? Chúng ta học sinh yêu cầu, cũng là hợp lý a, bọn hắn tại sao có thể như vậy đối đãi với chúng ta đâu?" Lâm Chấn Hoa lúc này mới thở phào nhẹ lai like Hà Lam là bởi vì chuyện này mà cảm thấy bị quất. Lúc trước Hắn đã cùng Hà Hải Phong thông qua điện thoại, viết Hà Lam lần này trong sóng gió phong ba cũng không nhận được tổn thương gì. Bởi vì Lâm Trấn Hoa trước đó nhắc nhở, Hà Lam không có tham dự học sinh tổ chức, cho nên tại trong chính trị cũng không chịu ảnh hưởng gì. Bất quá, làm một nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi, đột nhiên bị người quay đầu rót một bầu nước lạnh, phần kia ủy khuất là có thể tưởng tượng được. "Tốt, Lam Lam, chuyện bây giờ cũng đã đi qua, công tội đúng sai, bây giờ còn không đến bình luận thời điểm, chúng ta hay là muốn nhìn về phía trước, đừng vẫn mãi là dây dưa trong quá khứ trong sự tình." Lâm Chấn Hoa nghiền ngẫm từng chữ một mà đối với Hà Lam nói, loại thời điểm này Hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào Hà Lam cho thỏa đáng. Cái gì nhìn về phía trước, Trung Hoa Trung Quốc đã không có hy vọng, còn có cái gì để mắt. Hà Lam tức giận nói. "Lam Lam, làm sao nói chuyện? Hà Hải Phong đạo, khoan nói một lần này, phong ba vốn chính là có phức tạp quốc tế bối cảnh, liền xem như chúng ta quá khứ kinh trải qua này sao nhiều chính trị vận động, cũng không có nói Trung Quốc liền vì vậy mà không có hy vọng. Các ngươi những học sinh này, thực sự là quá ngây tơ. Vốn chính là đi." Hà Lam cứng cổ phản bác, "Quốc gia này đã không phải là nhân dân quốc gia, chính là các ngươi những thứ này tham quan quốc gia. Ta đối với quốc gia này đã không có lòng tin." Hỗn náo. Hà Hải Phong thật có chút nội giận, "Cha ngươi là tham quan sao?" "Ta tham cái gì?" Lời này ngược lại là Lương Tâm lời nói, Hà Hải Phong luôn luôn xem như một cái so sánh liêm khiết cán bộ, mặc dù ngẫu nhiên có chút ăn cơm khách hoặc thu lấy chút ít quà tặng các loại tiểu tiết vấn đề, nhưng ở đại nguyên tắc bên trên, hắn là tương đối thủ ở Hà Lam tự nhiên cũng biết điểm này, "Bị phụ thân, cái này vừa quát, Thanh âm của nàng thấp một chút, nhưng vẫn là kiên trì nói, coi như ngươi không thèm, ngươi cũng là vì khác tham quan phục vụ, ngươi và nhân dân không phải một bên." "Vậy ta thì sao?" Lâm Chấn Hoa cười vấn đạo, "Ta xem như tham quan, vẫn là nhân dân." Ngươi cũng là tham quan cùng một bọn." Hà Lam nói, "Các ngươi những người làm con này, liền không có một cái là tốt. Dù cho chính ngươi không tham, ngươi cũng là tại trợ trụ vi ngược, các ngươi cũng là đang bảo vệ một cái tham quan quốc gia. Vậy con ngươi, ngươi tốt nghiệp về sau, dự định làm cái gì?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo, "Hà Lam chuyên nghiệp là kinh tế có kế hoạch học, dựa theo bình thường phân phối phương thức, nàng hẳn chính là phải vào kế ủy hệ thống, huống chi phụ thân của nàng bản thân liền là quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm. Ta không ở Trung Quốc người, ta muốn xuất ngoại. Ta cũng sẽ không quay lại nữa." Hà Lam nói, "Dạng này một cái hắc quốc gia, Ta một ngày cũng không ngồi yên được rồi. Ngươi dám?" Hà Hải Phong đùng một cái vỗ bàn một cái, dùng trước nay chưa có nghiêm khắc ngữ khí quát lên, "Ngươi dám phản quốc, ta sẽ không nhận ngươi nữa như này." 414-399 sổ đen Hà Hải Phong có 3 đứa hài tử, nhưng hắn đối với Hà Lam luôn luôn là sủng ái nhất, cơ hội chưa từng có nói với nàng qua cái gì lời nói nghiêm khắc. Nhưng lần này, Hà Hải Phong thật sự tức giận. Tại trước kia, xuất ngoại không trở về rất nhiều người, Hà Hải Phong đối với người dạng này luôn luôn là vô cùng kinh thường. Bây giờ Hà Lam thế mà cũng tuyên bố muốn xuất ngoại, cũng không tiếp tục trở về, cái này đã chạm đến Hà Hải Phong danh giới cuối cùng. cũng liền khó trách hắn sẽ tức giận. Nghe được phụ thân quát tháo, Hà Lam sững sốt một chút, miệng nhất biển, nước mắt lại rơi xuống. Lâm Trấn Hoa ngồi ở Hà Lam bên cạnh, vội vàng nhẹ nhàng vô vỗ tay của nàng, nói: "Lam Lam, ngươi bây giờ còn trẻ, có một số việc không cần phải nói phải sớm như vậy. Ngươi có thể không tin quốc gia này, nhưng ngươi ít nhất cần phải tin tưởng người ba ba còn có ta nhân phẩm. Ngươi cho rằng chúng ta là loại kia che giấu lương tâm làm sự tình người sao? Coi như các ngươi là tốt, thế nhưng là người khác đâu?" Hà Lam giọng nói lầm bầm, bị Hà Hải Phong giống lên cái này to sau đó, nàng cũng không còn dám khẩu suất còn Tin tưởng, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt." Lâm Trấn Hoa nói, "Ngươi bây giờ mới vừa tiến vào đại tam, trong trường học còn có thời gian 2 năm, quyết định của ngươi, đợi đến 2 năm về sau làm tiếp cũng không muộn, có phải như vậy hay không?" Kỳ thực, ngươi muốn xuất ngoại cũng không khó khăn, ta ở nước ngoài có không ít quan hệ, giúp ngươi liên hệ một cái học đồng không thành vấn đề." Hà Lam đối với Lâm Trấn Hoa một mực có một loại sùng bái cảm giác, người trẻ tuổi chính là như vậy, đối với phụ mẫu ít nhiều có chút lịch phản, nhưng đối với cùng lứa cùng nhân thì rất dễ dàng tạo thành sùng bái tâm lý. Nàng nhận biết Lâm Chấn Hoa là ở 10 năm trước, khi đó nàng vẫn chỉ là một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Lâm Chấn Hoa trẻ tuổi anh tuấn, lại đầy bụng kinh luân, lập tức liền bị tiểu cô nương trở thành thần tượng trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Trấn Hoa không ngừng mà sáng tạo ra kỳ tích, cái này lại không ngừng mà cường hóa lấy Hà Lam đối với hắn sùng bái. Những người khác nói lời, Hà Lam có thể nghe không vào, nhưng Lâm Trấn Hoa nói lời, Hà Lam cơ hồ là nói gì nghe nấy. Thậm chí tại vận động kịch liệt nhất thời điểm, Hà Hải Phong chỉ là chuyển thuật Lâm Chấn Hoa một cái khuyên cáo, liền để Hà Lam kiên quyết cự tuyệt học sinh tổ chức người từ đó không có chịu đến vận động liên lụy. Bây giờ, Lâm Chấn Hoa để cho nàng trước tiên không muốn làm quyết định, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì. Lam Lam Ngươi về phòng của mình đi, ta và Tiểu Lâm khở lịn đảm luận điểm chuyện công tác." Hà Hải Phong đổi tương đối hòa hoãn khẩu khí, đối với Hà Lâm nói, "Ta muốn nghe các ngươi nói chuyện." Hà Lâm nói, nghe được phụ thân khẩu khí hòa hoãn lại, nàng lại bắt đầu nũng nịu. Nàng dùng một cái tay nắm lấy Lâm Trấn Hoa cánh tay, làm ra một cái không chịu rời đi tư thái, để cho nàng ở lại. Lâm Trấn Hoa mỉm cười đối với Hà Hải Phong nói, "Nàng là học kinh tế, tìm hiểu một chút phương diện kinh tế sự tình cũng tốt." "Ai?" Hạ Hải Phong yên lặng trở dài, hắn than thở nguyên nhân Một là bởi vì Hà Lam mới vừa cấp tiến môn luận, thứ hai là bởi vì Hà Lam đối với Lâm Trấn Hoa loại này không chút nào khách khí quan hệ. 20 tuổi cô đương, lôi kéo một cái đã kết hôn tay của nam nhân, đây coi là chuyện gì? Hoàn toàn chính xác, nữ nhi cùng Lâm Trấn Hoa vẫn luôn rất tốt, đi qua Lâm Trấn Hoa mỗi lần tới thời điểm, nữ nhi cũng là dạng này cùng Lâm Chấn Hoa thân mật vô gian. Thế nhưng là, khi đó nữ nhi còn nhỏ, hiện tại cũng 20 tuổi, còn dạng này do dự, nhìn thế nào đều cảm thấy không hài hòa. Lão hạ, chúng ta lần này tới Bắc Kinh mục đích, ta ở trong điện thoại đã cùng ngươi nói qua, ngươi là nhìn thế nào? Lâm Chấn Hoa đem lời đầu dẫn tới chính đề bên trên. Hà Hải Phong đạo: "Tiếp vào điện thoại của ngươi sau đó, ta và Dầu Thô Tổng công ty bên kia liên lạc một chút, bọn hắn thái độ hiện tại cũng là hơi do dự. Có thể chính mình đem 45 vạn tấn ethylene cải tạo công trình hoàn thành, tự nhiên là một chuyện tốt, chẳng những phương diện kinh tế có lợi tức, quan trọng nhất là trong chính trị cũng có thể sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Kể từ quốc gia phương Tây đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành chế tài đến nay, trung ương lãnh đạo vẫn luôn vô cùng lo nghị chế tài mang tới thiệt hại. Nếu như Dầu Thô Tổng công ty phương diện có thể dùng lực lượng của mình hoàn thành dạng này một cái công trình, làm cho Tây phương chế tài phá sản, cái này ở trong chính trị thì cho trung ương lãnh đạo một cái rất lớn ủng hộ. Kỳ thực ta tính toán cũng là chính trị sổ sách." Lâm Trấn Hoa nói, "Chúng ta trên kỹ thuật lạc hậu hơn phương Tây, phương Tây cho tới bây giờ cũng là đem kỹ thuật xem như một cây đại bổng tới gõ chúng ta. Nếu như chúng ta lần này có thể đem ạt lưu lại nát vụn sổ sách bổ túc, nhưng ạt nhìn thấy kỹ thuật chế tài đối với Trung Hoa Trung Quốc không có tác dụng, tương lai bọn hắn lại nghĩ dùng thủ đoạn như vậy, liền muốn cân nhắc một chút." "Đúng vậy à, nếu như có thể thành công, tương lai lại cùng ạt hợp tác thời điểm, chúng ta thì có vốn để đàm phán." Hà Hải Phong nói, Lâm Chấn Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão hạ, ta ngược lại không phải như vậy nghĩ, ta cảm thấy, mặc kệ chúng ta lần này có thể thành công hay không, kế bị đều cần phải đứng ra, tuyên bố ạt vì không được hoàn nên xí nghiệp, ở Trung Quốc đại lục triệt để phong sát." Ạt. Triệt để phong sát. Hà Hải phong khẽ giật mình, đây có phải hay không là quá độc ác? Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta hiểu qua, lần này nước Đức chính phủ đối với Trung Hoa Trung Quốc thực hành chế tải, ạt là nhảy vui mừng nhất. Nghe nói, ạt tổng tài của tại trên truyền thông công nhân hiệu triệu toàn bộ phương Tây thế giới xí nghiệp liên hợp lại, đối với Trung Hoa Trung Quốc tạo áp lực. Giống như vậy xí nghiệp, nếu như chúng ta không có chỗ biểu thị, Tương lai liền ai cũng dám nhảy đến trên đầu chúng ta đi." Hà Hải Phong gật gật đầu, này ngược lại là một cái mạch suy nghĩ. "Bất quá, ta một người nói không tính, không đúng, chúng ta kế ủy một nhà nói cũng không thể chắc chắn, cái này cần chính trị cục quyết sách mới được. Liền cá nhân ta mà nói, ngược lại là thật tán thành ngươi ý nghĩ này, như loại này quyết tâm chí nghiệp, chúng ta thực sự không thể cho nó sắc mặt tốt." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ngược lại chúng ta Hán Hoa Trọng Công đã đem A Sếp vào danh sách đen. Như thế nào, các ngươi dự định không còn cùng A thao tác?" Hạ Hải Phong vấn đạo. Lâm Chấn Hoa lắc, lắc đầu nói, "Không phải, A cung cấp kỹ thuật, chúng ta sẽ còn tiếp tục tiêu hóa thu." Cái này gọi là sư di trưởng, kỹ di chế gì? Ta nói xếp vào sổ đen là chỉ chúng ta tương lai sẽ đem bà xem như không chết không thôi đối thủ cạnh tranh, 20 năm bên trong, chèn sập nó. Hà Hải Phong sợ hết hồn, Tiểu Lâm cợt lỉnh, ngươi không có nói đùa. Các ngươi lại còn suy nghĩ muốn chèn sập à? Ặt rất lợi hại phải không? Hà Lam ở một bên vấn đạo, nàng mặc dù nói gần nói xa đối với quốc gia có rất nhiều ý kiến, nhưng dính đến Lâm Chấn Hoa xí nghiệp sự tình, nàng vẫn là vô cùng quan tâm, hơn nữa lập trưởng cũng là đứng tại Lâm Chấn Hoa một bên. Lâm Chấn Hoa đối với Hà Lam nói, nó thật sự là thật lợi hại, nó 1 năm giá trị sản lượng có thể đạt đến 500 ức mỹ nguyên tả hữu. Vậy các người Hán Hoa trọng công đầu, Hà Lam vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, không đến 30 ức. Mới 30 ức? Hà Lam đạo, anh mà lại là Việt Nam đồng Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói. Đây không phải là vẫn chưa tới 8 ức mỹ nguyên. Hà Lam con mắt trận thật lớn, các người mới 8 ức mỹ nguyên công ty, liền nghĩ chèn sập nhân ra 500 ức mỹ nguyên công ty. Lâm Trấn Hoa đạo, chỉ dựa vào chúng ta Hán Hoa trọng công một nhà, ít nhất liền thực lực trước mắt tới nói, còn không cách nào cùng ặn đi chống lại. Bất quá, chúng ta có thể đem quốc nội kha xí nghiệp cũng kéo lên, đàn sói vệ thuyết pháp này, ngươi có từng nghe chưa? Lại nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta bây giờ bất lực cùng nó chống lại, không có nghĩa là nói 20 năm sau ta cũng không thu thập được nó. Haha, ha, đệ lên ngươi tiểu lâm khở lỉn số đen, ta ngược lại thật ra thật thay hạt mứt mồ hôi ha Hải Phong Đạo, ta nhớ được quá khứ có nhà Nhật Bản xí nghiệp, gọi Ni Hoành Trọng Công, giống như cũng là đệ lên ngươi danh sách đen. Như thế nào, các ngươi bây giờ cùng nó còn có tiếp xúc sao? Lâm Trấn Hoa Đạo, không sai, Ni Hoành Trọng Công là sớm nhất lên ta danh sách đen, chúng ta vẫn luôn đang truy tung tình báo của nó đâu Năm ngoái chúng ta tại phương Bắc tiết kiệm 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị đầu tư sau đó, mà bắt đầu tại trong phạm vi toàn cầu cùng Ni Hoành Trọng Công tranh đoạt cấp bậc này phân hóa học thiết bị đơn đặt hàng. Trừ Hồng Dương cùng thư Mạng tại Nam Á, Mỹ Latin các vùng, một hơi đoạt Ni Hoành Trọng Công 4 năm cái đơn đặt hàng, đã nhanh đem nó nghẹn mà chết. Ni Hoành Trọng Công thực sự là hán hoa trọng công đối thủ cũ, Lâm Trấn Hoa nói nó là lên danh sách đen cũng không quá trường. Ni Hoành Trọng Công truyền thống nghiệp vụ chính là phân hóa học thiết bị, Lâm Chấn Hoa năm đó ở Thái Lan một hơi đoạt Ni Hoành Trọng Công 4 bộ 10 vạn tấn phân hóa học thiết bị đơn hàng. Về sau lấy trừ Hưởng Dương, thư mạn này đối thư hùng song sắt cầm đầu hán Hoa tiêu thụ đoàn đội lại liên tiếp xuất kích, đi theo Ni Hoành Trọng Công đằng sau đoạt mối làm ăn. Ni Hoành Trọng Công thiết bị khuyết thiếu giá cả ưu thế, hán Hoa vừa ra tay, cơ hồ một cấp một cái chuẩn, triệt để tức đoạt Ni Hoành Trọng Công tại 10 vạn tấn cấp trên thiết bị cơ hội. Ni Hoành Trọng Công bất đắc dĩ, đành phải đầu nhập tài chính lại mở mang 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị. Ai ngờ Lâm Chấn Hoa cũng theo dõi cái này thị trường, không sai biệt lắm là cùng bức khai triển nghiên cứu phát minh công tác. Chế tạo 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị cần một chút tân tiến của máy, hàng cơ các loại trang bị Có chút trang bị bản thân liền là Nhật Bản xí nghiệp sản xuất. Nghi Hoành Trọng Công đã từng cùng những trang bị này chế tạo xí nghiệp liên lạc, hy vọng bọn họ không nên đem tân tiến nhất trang bị tiêu thụ cho Hán Hoa Trọng Công, nhưng yêu cầu như vậy bị từ tuyệt. Đối với cái này chút trang bị chế tạo xí nghiệp tới nói, Hán Hoa Trọng Công cùng Nghi Hoành Trọng Công ở giữa cạnh tranh, cùng bọn hắn có liên can gì đâu? Cứ như vậy, Hán Hoa Trọng Công cùng Nghi Hoành Trọng Công đồng thời làm ra 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị, Hán Hoa Trọng Công ở trong nước Vương Bắc Tiết kiệm đấu thầu bên trong, đánh sụp Trọng Công, lấy được thứ nhất đơn đặt hàng. Tại Vương Bắc Tiết kiệm hạng mục sau khi hoàn thành, Hán Hoa trọng công bằng vào cái này thành công tự mẫu, bắt đầu hướng biển bên ngoài chào hàng kỹ thuật này. Tại hai nhà trình độ kỹ thuật không kém nhiều dưới tình huống, giá cả tự nhiên là trở thành quyết định cạnh tranh mấu chốt của thành bại nhân tố, mà ở phương diện giá tiền, Ni Hoành trọng công là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng Hán Hoa trọng công được nổi. Lâm Trấn Hoa đem những này tình huống đơn giản hướng Hà Hải Phong giới thiệu một chút, Hà Hải Phong đạo: "Nhật Bản từ 60 niên đại bắt đầu kinh tế tất cánh, mai cho đến 80 niên đại trung kỳ, sản phẩm vang dội toàn cầu, ở mức độ rất lớn chính là dựa vào nó chi phí ưu thế. Nhưng kể từ 1985 năm quảng trường hiệp định đến nay, tiền tăng giá trị rất nhanh." đã ảnh hưởng cực lớn nhật bản hàng hóa xuất khẩu sức cạnh tranh. Trước mắt nước Nhật bên trong kinh tế chủ yếu là dựa vào giả lập kinh tế đang chống đỡ, nhất là giống địa ốc về giá cả chứng tập nhanh, Tokyo cơ hội là tất đất tất vàng. Chúng ta hủy bên trong chuyên gia phán đoán, Nhật Bản kinh tế trong tương lai trong vòng 1 2 năm có khả năng phát sinh sụp đổ. Lâm Chấn Hoa đạo cũng không phải sao, bây giờ Nhật Bản quốc nội giá hàng so với Mỹ quốc cao hơn nữa, Nghi hành trọng công 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị, nguyên bộ báo giá là 2000 nhiều vạn mỹ nguyên, chúng ta chỉ có nó một bar, nó lấy cái gì đi cùng chúng ta cạnh tranh? Nó còn có một số tinh tế hóa chất cùng cao phân tử hóa chất phương diện nghiệp vụ, bây giờ chúng ta cũng đang cướp, cho dù là cướp không tới, cũng sẽ ép buộc nó đem giá cả để đến cơ hội vô lợi khả đồ tình cảnh. Còn như vậy trên xuống, đoán chừng nó chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Ni hoành trọng công giá trị sản lượng là bao nhiêu? Hà Lam lại hỏi. Nó một năm đại khái là 10 nhiều ước mỹ nguyên. Lâm Trấn Hoa nói. A, nhỏ như vậy a. Hà Lam thầm nói. Không có cách nào, hạt ví dụ ở phía trước đề, nàng cũng đích xác không đem 10 nhiều ức mỹ nguyên giá trị sản lượng xí nghiệp để ở trong lòng. Ha ha, Lam Lam, ngươi khẩu khí thật là lớn. Nó bây giờ mời nhiều ước mỹ nguyên, đã vượt qua chúng ta Hán Hoa trọng công kích thước. Chúng ta hóa chất thiết bị công ty, một năm cũng mới bất quá hai ức thật đẹp mỹ đâu. Lâm Trấn Hoa cười hướng Hà Lam giải thích một câu, tiếp đó quay đầu hướng Hà Hải Phong nói, "Đúng, Lao hạ, ngươi mới vừa rồi còn chưa nói xong đâu." Ân. Hà Hải Phong tiếp lấy lời nói mới rồi đầu tiếp tục nói, "Mặc dù mọi người đều thấy được tự mình tới làm cái này, 45 vạn tấn ethylene hạng mục có rất nhiều chỗ tốt, nhưng trong đó phong hiểm cũng là không thể khinh thường. Quốc gia chúng ta đi qua làm qua 11 vạn tấn ethylene công quan, về sau thất bại." trước mắt đang làm 30 vạn tấn kỹ thuật, chủ yếu là dựa vào các ngôi hán hoa trọng công, có thể thành công hay không cũng vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Bây giờ trực tiếp một bước liền nghĩ làm 45 vạn tấn, thật sự là quá mạo hiểm. Cậu nữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm a không mạo hiểm, sao có thể hiện ra bọn họ quyết đoán đâu. Lâm Trấn Hoa trêu chọc nói, Hà Hải Phong cười nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai." Cậu ngữ còn có một câu, gọi là tiên kim chi tử, cẩn thận. Đối với những cái kia thân cư cao vị cán bộ lãnh đạo tới nói, bọn hắn đã có giàu sang, hà lại đi buốc lên loại này phong nhiệt đâu. Làm thành đương nhiên được. nhưng vạn nhất thất bại, nhưng là muốn gánh chịu lãnh đạo trách nhiệm. Nói như vậy, dầu thô tổng công ty bên này là sợ gánh trách nhiệm. Lâm Trấn Hoa vẫn đạo. Hà Hải Phong đạo, trước mắt công ty lãnh đạo chủ yếu đều biểu thị muốn nghe cơ sở đồng chí ý kiến, bọn hắn không dễ dàng tỏ thái độ. Thái độ tương đối kiên quyết, chính là chú ý ra Hoa bộ trưởng, lòng tin của hắn có một nửa là đến từ tín nhiệm đối với ngươi. Hắn chuyên môn cùng trái tế dân cùng tới đi tìm ta, nói nếu như chuyện này ý gánh chịu lời nói, bọn hắn ý ủng hộ. Lâm Chấn Hoa nhịn không được cười lên, hắn biết, chú ý Gia Hoa cùng trái dân cùng nói là tín nhiệm hắn. Còn không bằng nói là tín nhiệm Hà Hải Phong, bởi vì bọn hắn đều biết hắn cùng với Hà Hải Phong quan hệ không tầm thường. Nếu như bọn hắn thật là tin tưởng hắn, như vậy thì hẳn là sẽ chủ động gọi điện thoại cùng hắn liên hệ, mà không phải tại Hà Hải Phong trước mặt nói những thứ này tiện nghi bảo. Lao hạ, hai cái vị này là ở đưa ngươi quân án, nếu như ngươi đem ta tìm đến gánh chịu hạng mục này, tương lai xảy ra vấn đề, chịu trách nhiệm chính là ngươi." Lâm Trấn Hoa trực tiếp đẩy ra tầng cửa sổ này. "Hà Hải Phong đạo, ta đương nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, bất quá, chỉ cần ngươi tiểu Lâm Khở Lĩnh có lòng tin, có thể hướng ta làm ra cam đoan, ta liền giảm ủng hộ ngươi." 415 thứ 400 chương hội chiến Hà Hải Phong thái độ này, ý tứ đã là vô cùng minh mạch, đó chính là nói muốn Lâm Trấn Hoa muốn làm, hắn liền cho ủng hộ. Là một tên quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm, ủng hộ của hắn cơ hồ liền xem như quốc gia ủng hộ. Nếu như nói Lâm Trấn Hoa nguyên lai like đối với chuyện này chỉ có 5 thành 5 chắc, có Hà Hải Phong ủng hộ, chắc chắn tính chất ít nhất có thể tăng thêm đến 8 thành. Lâm Trấn Hoa cùng Hà Hải Phong ở giữa giao tình không thể bảo là không thâm hậu, sơ đại 10 năm trước bọn hắn lần đầu quen biết thời điểm, Hà Hải Phong liền đã vô cùng thượng trực Lâm Chấn Hoa. Ở đây sau cái này 10 trong năm, Hà Hải Phong đã cho Lâm Chấn Hoa trợ giúp không ít cùng chỉ điểm. Tuy Lâm Chấn Hoa lúc nào cũng không biết lớn nhỏ mà Sương Hà Hải Phong vì Lao hạ, nhưng ở Hà Hải Phong trong suy nghĩ, một mực là coi hắn là thành con cháu của mình để đối đái. Đối với việc này, Hà Hải Phong có can đảm ủng hộ Lâm Chấn Hoa, càng lộ vẻ bày ra ra một loại thân nhân một dạng quan tâm. Dù sao từ quốc nội xí nghiệp để hoàn thành ạt ném 45 vạn tấn ê tí lên hạng mục là một kiện chuyện có nguy hiểm, nếu như làm đến cuối cùng hao người tốn của lại thất bại tan tắc mà quay trở về, lấy Hà Hải Phong vị trí, mặc dù không đến nỗi bị bãi quan hoặc chịu xử lý, nhưng đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Ở trong con trường, loại này quyết sách sai lầm kinh lịch cũng là một cái không lớn không nhỏ vết nhơ. Lão hạ, ngươi người đại chủ này nhận chức này dạ ủng hộ ta, ta thực sự là cảm thấy thụ sủng nhược kinh a." Lâm Trấn Hoa nói, hắn vốn là muốn đem lời nói này càng phiến tình một chút, bất đắc gì hắn cùng với Hà Hải Phong đã đùa giỡn đã quen, quá lời khách khí vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Hà Hải Phong cố ý giả ra bình thản bộ dáng, nói, "Ta cũng không phải ủng hộ ngươi, mà là ủng hộ chuyện này. Bất quá, chúng ta có thể nói tốt, nếu như ngươi có nắm chắc, liền nhanh chóng ra khỏi, đừng lãng phí người của quốc gia lực vật lực." Lâm Chấn Hoa đạo, "Lão hạ, ngươi yên tâm đi, ta hôm nay đến nơi này chính là chuyên môn hướng ngươi hồi báo một chút chúng ta đối với cái này cái bộ môn nước định kết quả, chỉ chúng ta trước mắt phán đoán tập trung quốc nội sức mạnh, hoàn thành hạng mục này chắc chắn đại khái có thể tới tám thành. Có chắc chắn 8/10. Hà Hải Phong nhãn tình sáng lên, hắn biết Lâm Trấn Hoa là một cái so sánh chúng chặt người, Lâm Trấn Hoa trong miệng tám thành, so với người khác nói 120 phần năm chắc còn muốn đáng tin nhiều lắm. Lâm Trấn Hoa từ trong túi sách của mình lấy ra một chồng tư liệu, tại Hà Hải Phong nhà trên bàn cơm mở ra, bắt đầu cho Hà Hải Phong dạng giải bộ môn tình hình chung. Hà Hải Phong mặc dù không là làm hóa đá, nhưng dù sao cũng là lý công khoa xuất thân. Lại làm nhiều năm kinh tế công tác đối với kỹ thuật phương diện kinh tế vấn đề đều có nhất định ngộ tính Lâm Trấn Hoa giảng được vô cùng cẩn thận Hà Hải Phong cũng nghe được hết sức chăm chú đợi đến Lâm Trấn Hoa toàn bộ kể xong Hà Hải Phong lông mày hoàn toàn ra ra Nói như vậy đứng lên các người chắc chắn đâu chỉ là 8 thành A ta xem chiến thành cũng không chỉ Hà Hải Phong nói Lâm Trấn Hoa mang tới phần tài liệu này làm được vô cùng bằng diện đem các hạng kỹ thuật phân tích vô cùng thấu triệt, trọng điểm chỗ khó chờ đánh dấu 10 phần rõ ràng Hà Hải Phong chẳng những xem hiệu trong đó vấn đề kỹ thuật hơn nữa trong đầu cũng ít nhiều có một chút giải quyết những vấn đề này mạch suy nghĩ Lâm Chấn Hoa cười nói: "Đến nhà ngươi trước khi đến, ta chỉ có tỷ lệ thành công 50%, nghe nói Hà chủ nhiệm nguyện ý ủng hộ chúng ta, ta đây mới đem chắc chắn tính chất đề cao đến rồi thành thành. Đến nơi chính thành, đó là đánh chết ta cũng không dám nói cạn." Vuốt mông ngựa. Hà Lam ở một bên nhỏ giọng bình luận đạo: "Lâm Trấn Hoa đạo, cái này không gọi vuốt mông ngựa, cái này gọi là dùng bàn tay đối mã bờ mông thực hiện một cái tần suất vì mỗi 5 giây một lần nhạy bén mạch sung. Ta cho ngươi thực hiện một cái dài mạch sung. Hà Lam nắm đuốt Chấn Hoa trên cánh tay thịt nhẹ nhàng nửa vòng. Loại này trừng phạt người công nghệ có một rất nhã tên, gọi là xoay tròn. cũng chính là trên TV điều chỉnh đại cái chủng loại kia phương pháp. Bất quá, chính quy xoay tròn là cần vận trên nửa vòng, Hà Lam không có nhận tâm xuống tay ác như vậy chỉ vận non nửa vòng liền buông tay. Hà Hải Phong không để ý đến hai cái này, người tuổi trẻ đùa giỡn hắn cẩn thận nhìn xem Lâm Chấn Hoa lấy ra tư liệu, trong miệng mặc niệm đạo, chiếu các ngươi ý kiến trước mắt có dạng này tứ đại chứng lại, ET Land ba cơ nhiệt độ thấp tài liệu, cỡ lớn ET cầu lon vật liệu thép cùng mối hàng công nghệ, tấm thức đổi nhiệt khí công nghệ sản xuất, cỡ lớn công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước thiết kế cùng chế tạo công nghệ. Nếu như giải quyết cái này tứ đại chướng ngại, 45 vạn tấn ethylene thiết bị Hàng nội Địa hóa liền không có vấn đề. Lâm Chấn Hoa đạo, trên căn bản là như vậy đi. Vốn là chết xuất lò chế tạo cũng là một đại năng đề, không qua năm Bắc Kinh hóa đá công trình công ty cùng Thượng Hải Y công việc viện phân biệt làm khai phá ra mình chết xuất lô, nghiệp nội phân biệt gọi là phương Bắc lô cùng phương Nam lô, quốc vụ viện trọng đại hạng mục văn phòng đã lái qua giám định sẽ, cho rằng đạt đến quốc tế 80 niên đại trung kỳ trình độ. Có dạng này nghiên cứu cơ sở, ta tin tưởng lại mở phát loại cỡ càng lớn hơn chết xuất lô cần phải không có vấn đề gì. Đến nội những thứ khác một chút thiết bị Nhiều như rừng đại khái còn có 100 nhiều hạng kỹ thuật nan đề, cơ bản kỹ thuật con đường cũng đã có, chỉ cần nghiên cứu phát minh tài chính có thể đúng chỗ, giải quyết những thứ này nan đề là có hy vọng. Tốt lắm, chúng ta liền nói cái này tứ đại chướng ngại a." Hà Hải Phong nói, "Các người dự định như thế nào đi vượt qua?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Trước mắt nói ra cái này tứ đại chướng ngại, chúng ta Hán Hoa Trọng Công đều có nhất định kỹ thuật tích lũy. Tăng thêm tiền kỳ tiếp thu một chút đạt cung cấp tài liệu kỹ thuật, bây giờ chúng ta đối với mấy cái này vấn đề hiểu rõ đã vô cùng bao diện. Công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước phương diện, chúng ta vốn là không quá hiểu." Nhưng năm ngoái chúng ta lấy tới cái làm máy bay máy đoàn đội, cầm đầu gọi Trường Dật Hoa, là một cái làm khí động cơ học quyền uy. Tại hắn dưới sự lãnh đạo, bây giờ chúng ta đã tạo thành một cái công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu tổ, lấy được không thiếu kỹ thuật đột phá. Các người Hán Hoa trọng công đối với người mới coi trọng, hoàn toàn chính xác đáng giá khác xí nghiệp học tập. Hà Hải Phong nói, đều nói tương lai cạnh tranh là nhân tài cạnh tranh, nhưng số đông lãnh đạo chỉ là đem câu nói này dừng lại ở trên miệng, chỉ có các người Hán Hoa trọng công là chân chính chứng thực đến hành động bên trong. Đối với Hà Hải Phong lệ, Lâm Chấn Hoa cũng không có phủ nhận, hắn nói: Chúng ta người mới còn xa xa không đủ a, tại hóa chất thiết bị phương diện, chúng ta chủ yếu đoàn đội là đến từ tỉnh Giang Nam dầu thô hóa chất máy móc nhà máy, nhà này nhà máy tại toàn bộ hóa chất thiết bị hệ thống chỉ có thể coi là tiểu tự bối, hóa chất thiết bị nghề nghiệp chủ yếu nhân tài, vẫn là tập trung ở mấy nhà cỡ lớn thành hóa kỳ giới trong xưởng. Có thể hay không giải quyết chúng ta gặp phải cái này tứ đại chúng ngại, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại có thể hay không đem những này nhân tài tụ tập được bộ. Các người hy vọng chúng ta cho các người làm chút cái gì? Hà Hải Phong vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta hy vọng quốc gia kế ủy có thể đứng ra tới thôi động hạng mục này. Hạng mục này phương diện kỹ thuật từ chúng ta hán hoa trọng công tới chủ đạo, nhưng ở hành chính phương diện vẫn còn cần quốc gia kế ủy tới cân đối. Nếu có thể mà nói, từ kế ủy cùng dầu thô tổng công ty đứng ra, một lần nữa là một lần dầu thô đại hội chiến, ngươi xem, coi thế nào? Dầu thô đại hội chiến là một kiện chuyện rất xa xôi. Đó là tại 1959 năm đại khánh mỏ dầu Long Cơ bản 3 hào giếng thí dầu sau khi thành công, vì mau chóng cầm xuống mỏ dầu lớn, giải quyết Trung Hoa Trung Quốc dầu thô thiếu hụt năm để, từ dầu thô bộ tổ chức một hội cả nước hội chiến. Lúc đó, quốc gia điều tập cả nước 37 cái dầu thô nhà máy hầm mỏ cùng viện giáo 4 và người lại thêm 30000000 tên quân nhân giải ngũ, tụ tập hắc long giang tiết kiệm tát nhi đồ, cứ thế dựa vào người kéo vai gánh tinh thần, tại một mảnh hoang nguyên bên trên thành lập nên cho đến tận này trung hoa trung quốc lớn nhất mỏ dầu. Bây giờ, giang bắc hóa đá bộ này 45 vạn tấn etyland cải tạo công trình, cùng trước kia khai phát đại khánh đương nhiên là hoàn toàn không thể so với, nhưng áp dụng một loại chạm chán phương pháp, triệu tập toàn quốc đoán binh cường tương lai đánh hạ một cái nan quan, cũng là chưa chắc không thể sự tình. Trên thực tế, Việt Nam quan viên là rất ưa thích làm loại này trận bởi vì đây là dễ dàng nhất thể hiện ra chiến tích sự tình. Quả nhiên, Lâm Chấn Hoa đề nghị này Đưa tới Hà Hải Phong hứng thú, hắn trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói, đại hội chiến, cái này sách pháp ngược lại thật không tệ, tối thiểu nhất có thể làm cho một chút lao đồng chí dễ tiếp nhận hơn. Bất quá, bây giờ không thể so với năm đó, trước kia là kinh tế có kế hoạch, cả nước tổng thể, trung ương ra lệnh một tiếng, các nơi đều đem tốt nhất thiết bị cùng mạnh nhất đội ngũ đưa tới. Bây giờ là kinh tế hàng hóa thời đại, chúng ta cũng không thể dựa vào hành chính mệnh lệnh tới làm việc. Ta minh bạch. Lâm Trấn Hoa đạo, Lao hả, cái này ngươi yên tâm, chúng ta cần chỉ là một danh nghĩa. Chỉ cần kế ủy phát ra dạng này một cái hiệu triệu, nói như thế nào động đại gia tới tham gia hội chiến. chính là của chúng ta sự tình. Đại ethylen chuyện này đã phong hiểm, cũng là cơ hội. Đuổi kịp thì có thời ăn, không đuổi kịp, về sau ngay cả nước đều không phải uống. Ta tin tưởng, tất cả cái xí nghiệp là sẽ cân nhắc một chút nặng nhẹ. Hà Hải Phong đạo, danh nghĩa không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ đem các ngươi phương án đưa đến đơn vị đi, thỉnh mấy vị chủ nhiệm đều qua một chút mắt. Có các ngươi dạng này tận kẽ lộ chứng, ta muốn cái phương án này tại kế ủy khả năng thông qua tính chất rất lớn. Đầu thu tổng công ty bên kia, kỳ thực cũng là hy vọng có thể tự mình tới làm 45 tấn chỉ là bọn hắn không quá muốn gánh trách nhiệm. Nếu như kế ủy có thể đưa ra, bọn hắn nhất định sẽ nguyện ý tham gia. Đến nơi nói dầu thô đại hội chiến, không, cần phải nói là 45 vạn tấn e tí lên đại hội chiến dạng này một cái xếp pháp, ta cảm thấy có thể đi, liền từ quốc gia kế ủy, quốc vụ viện trọng đại trang bị văn phòng, dầu thô tổng công ty mấy nhà cùng một chỗ, hướng cả nước các đại hóa đá xí nghiệp, nghiên cứu khoa học viện chỗ, phát ra một cái hiệu triệu, để bọn hắn đại lực phối hợp, ta muốn đây là không khó khăn. Ngoài ra, chúng ta có thể cùng giải quyết bộ tài chính, thuế vụ tổng cục các ngành, liên hợp làm một cái chính sách ưu đãi, đối với tham gia đại hội chiến xí nghiệp, cho nhất định ủng hộ. Dạng này lực hấp dẫn càng lớn hơn quá tốt rồi Lâm Trấn Hoa vu tay đạo lao hạ xem ra quốc gia lực lượng thật là cường đại A chúng ta xí nghiệp khổ cấp cấp mà dà vò cũng không bằng các ngươi tùy tiện há miệng mang đến chính sách hữu hiệu nếu như các ngươi cái này chính sách ưu đãi có thể ra sân khấu đối với chúng ta trợ giúp cũng quá lớn ta bây giờ liền có thể nói chúng ta chắc chắn chính thức đề cao đến chính thành cái gì gọi là há miệng liền đến một cái chính sách quốc gia ra sân khấu một cái chính sách là phi thường nghiêm túc Hà Hải phongkh cả chính các ngươi hành động này cũng là vì quốc phân ưu quốc gia nên cung cấp ủng hộ Chuyện này cũng cho ta một chút dẫn dắt, lần này bởi vì chịu đến quy chế đơn vị đo lường quốc tế cắt mà cắt đứt hạng mục cũng không chỉ có 45 vạn tấn etilen cái này một cái, còn có khác một chút trọng đại hạng mục. Chúng ta có thể đem các ngươi hình thức này tiến hành mở rộng, tìm kiếm một lần có kỹ thuật thực lực sĩ nghiệp xem như dê đầu đàn, lại triệu tập cả nước tài nguyên tiến hành cùng công quan. Dạng này vừa có thể lấy đột phá nước ngoài kỹ thuật phong tỏa, cũng có thể kích động quốc nội nhu cầu, vượt qua dưới mắt năng quan. 416 thứ 401 chương mộ danh bãi phòng phương bắc dầu thô máy móc nhà máy bộ kỹ thuật dày đem Vũ Nguyên đủ dữ túi đầu tư cao ốc văn phòng đi ra, phạc mà hướng đi bộ kỹ thuật chỗ ở lầu thí nghiệm. Ở trong tay của hắn, cầm một phần thật mỏng văn kiện, văn kiện tiêu đề là liên quan tới thí nghiệm 1000m khối cỡ lớn ET land câu bình nhiệt độ thấp vật liệu thép xin chỉ thị báo cáo. Ở nơi này phần xin chỉ thị báo cáo trên đầu, còn viết xưởng trưởng phê chỉ thị, bởi vì tài chính khó khăn, tạm không cân nhắc cấp phát. Đi vào trưởng văn phòng, kỹ thuật viên Hứa Mẫn Hà lên đón, đối với Minh Hồ, tương sử trưởng, người đã trở về. Đã trở về. Điềm Vũ Nguyên mệt mỏi mà nói, hắn đi đến trước bàn làm việc của mình ngồi xuống, đem báo cáo ném lên bàn. Hứa Mẫn Hà mang theo bình thủy cho Điềm Vũ Nguyên hướng về trong chén đổ nước, nước, tiếp đó vấn đạo, "Tương sử trưởng, chúng ta nói xin, xưởng trưởng phê sao?" Điềm Vũ Nguyên lắc đầu, nói, "Trong xưởng nói, bây giờ tài chính khó khăn, không cần nhắc. Chúng ta chỉ cần 100 bạn, trong xưởng cũng không tiền. Hứa Mẫn Hà bất mãn nói, nàng là năm ngoái vừa mới phân phối đến trong xưởng công tác sinh viên, bởi vì thông minh linh lợi, kỹ thuật bản lĩnh vững chắc, bị Điềm Vũ Nguyên điều chỉnh đến bên cạnh mình xem như trợ thủ. Phần này xin chỉ thị báo cáo, chính là xuất từ tay của nàng. Đem Vũ Nguyên thở dài, nói: "Ai, kỳ thực cái này cũng là chuyện trong dữ liệu. Nhiệt độ thấp vật liệu thép là một cái động không đáy, cái này 100 vạn ném vào cũng không có thể nghe một cái van dọi, trong xưởng không có lòng tin cũng là bình thường. Thế nhưng là chúng ta dù sao cũng phải thử một lần mới biết được a. Mỗi lần cũng không nguyện ý dùng tiền, vậy lúc nào thì mới có thể làm ra trinh chúng ta vật liệu thép?" Hứa Mẫn Hà trầm nói. Đem Vũ Nguyên miễn cưỡng cười cười, nói: "Tiểu Hứa, ngươi còn trẻ, không hiểu rõ trong này sự tình. Tính toán, tất nhiên không có kinh phí." Vậy chúng ta liền không muốn làm thí nghiệm, chúng ta hay là trước từ phân tích văn hiến vào tay ai trong xưởng ngược lại là phê 5 vạn đô la tiền, đồng ý chúng ta mua sắm một chút nước ngoài tư liệu. 5 vạn đô la tiền có thể mua bao nhiêu tư liệu? Hứa Mẫn Hà khinh thường nói, nước ngoài tư liệu giá cả cũng là rất đắt, cái này 5 vạn nguyên nhân dân tệ đổi thành USD cũng chính là một vạn ra gần đầu, đặt trước mấy phần nước ngoài hóa chất, tài liệu, mỗi hàn các phương diện tạp san, lại mua mấy quyển sách chuyên nghiệp, trên cơ bản chỉ thấy đấy. Đến nỗi muốn mua chuyên nghiệp nghiên cứu báo cáo, đó là không cần nghĩ. Tốt, không nói cái này. Đem Vũ Nguyên cắt đứt hứa mẫn hà phàn nàn đối với nàng Vân Đạo, "Sáng hôm nay có người tới tìm ta sao?" "A, đúng." Hứa Mẫn Hà lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên một chuyện quan trọng, nàng vội vàng nói, "Tương thị trưởng, tới một cái người phương nam, rất trẻ, còn mang theo tiểu mật." Nghe hắn chính mình nói, hắn là tỉnh Giang Nam một cái công ty gì phó tổng quản lý. Trẻ tuổi phó tổng quản lý, còn mang theo tiểu mật. Đem Vũ Nguyên như mày. Cải cách khai phóng đã 10 năm, xã hội bây giờ càng ngày càng khoan dung cũng liền có càng ngày càng nhiều quan viên cùng sĩ nghiệp lãnh đạo không quá quan tâm hình tượng của mình. Những người này kinh thường xuyên trẻ tuổi, nữ thư ký rêu rào khắp nơi, giữa lẫn nhau quan hệ còn lúc nào cũng lộ ra như vậy một loại mập mờ. Đại gia thấy cũng nhiều, liền đem những thứ này nữ thư ký gọi là tiểu mật, đây là một loại lại dính lại ngọt bảo vệ sức khỏe thực phẩm đem Vũ Nguyên là một cái 60 niên đại sinh viên, thuộc về lạc hậu nhân viên kỹ thuật hắn đối với người khác mang tiểu mật là phi thường công ngư. Bất quá, hắn tuổi hồ quên đi một việc, người khác nếu như nhìn thấy hắn mang theo hứa Mẫn Hà một vị như vậy trẻ tuổi nữ phụ tá, đoán chừng cũng muốn cảm thấy là tiểu mật. Bọn hắn tìm ta có chuyện gì? Đem Vũ Nguyên đối với hứa Mẫn Hà vấn đạo. Hứa Hà đạo, người nam kia nói Hắn là mộ danh mà đến, muốn cùng người đàm luận thêm làm sự tình." Đem Vũ miễn nói, "Ta và một cái mang theo tiểu mật nhân có thể có hợp tác gì?" Tuy là nói như vậy, nhưng nhân gian nếu là đặc biệt tới tìm hắn, hắn cũng không thể không thấy. Hứa Mẫn Hà nói cho hắn biết người tới đã bị an bài đang tiếp khách phòng chờ Đem Vũ Nguyên thoáng thu xếp một chút, liền cùng Hứa Mẫn Hà một đường tới đến rồi phòng khách. Vừa vào cửa, Đem Vũ Nguyên liền cảm giác có chút ngoài ý muốn, trước mắt cái này một đôi người trẻ tuổi, không hề giống hắn tưởng tượng như thế dung tục, hiền hòa. Nam là một cái 27-28 tuổi thanh niên anh tuấn, một em mở 7 mấy kích thước, cơ thể tráng, không nhìn thấy một khối thịt thừa. Trên mặt của hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một loại nhẹ bén cùng cơ trí. Lại cô bé kia, nhưng là đoàn trang tự nhiên, khoảng 1m6 vóc dáng, hoa đảo giống như tiểu diễm khuôn mặt, sau đầu ghim một đầu bím tóc đôi ngựa, con mắt thủy hồ ngông, linh khí bắn ra bốn phía. Nàng mặc lấy rất một mạc, thân sắc cũng lộ ra vô cùng thanh thuần, xa không phải đem Vũ Nguyên trong suy nghĩ loại kia tiểu mật hình tượng. "Xin lỗi, nhường hai vị đợi lâu." Nghe tiểu hồ nói, "Các ngươi là tới tìm ta." Đem Vũ Nguyên đối với hai người này nói. Vị kia khách nam đi lên phía trước, hướng Đem Vũ Nguyên đưa tay ra, nói, "Là tường xử trưởng a." Vô cùng mặt mạo Chúng ta mộ danh đến đây bái phòng ngươi. ta gọi Lâm Trấn Hoa tỉnh Giang Nam Hán hoa trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty phó tổng kinh lý vị này là Hà Lam nhân dân Trung Quốc Đại học kinh tế có kế hoạch hệ năm thứ ba học sinh trước mắt tại công ty của chúng ta thực tập lần này là tới đảm nhiệm trợ thủ của ta nhưng Hà Lam tham gia một lần này hết thì lên hội chiến là Hà Hải Phong hướng Lâm Chấn Hoa nói ra yêu cầu hắn cảm thấy nữ nhi tư tưởng vô cùng nguy hiểm cũng vô cùng thật đáng buồn nhưng hắn vẫn tìm không ra một cái biện pháp tốt có thể thay đổi nữa nhi đối với quốc gia các nhìn tại tỉnhnh Lâm Trấn Hoa lúc ra cơm Hải Phong linh cơ động một cáighi tới một cái cứ điện tử Đó chính là nhường Hà Lam tham gia Lâm trấn Hoa hạ mục tổ, thông qua trong thực tiễn đi chân chính nhận biết quốc gia này. Hà Lam vẫn cho rằng, tại phong ba sau đó, quốc gia này đã không đáng nàng lưu luyến, nàng còn đem cái này quốc gia gọi là bọn tham quan quốc gia. Hà Hải phong ý nghĩ là để cho nàng đến cơ sở đi vừa đi, đi tiếp xúc một chút những cái kia yên lặng vì nước kính dân công nhân, kỹ thuật viên nhóm. Hắn tin tưởng, Hà Lam có thể từ nơi này một số người trên thân, học được một vài thứ. Lâm trấn Hoa đối với Hà Lam cũng có một loại như thân muội muội mến, hắn cũng nguyện ý cho Hà Lam sáng tạo một cái cơ hội, đi nhận thức một chút chân chính Trung Hoa Trung Quốc. Cứ như vậy Hắn lấy thực tập sinh danh nghĩa đem Hà làm chiêu tiến vào công ty, mang theo nàng đi tham gia đủ loại hội nghị. Lần này, lại đem nàng dẫn tới Đông Bắc, tới bãi phòng đem Vũ Nguyên dạng này một vị đệ lực dung khí phương diện quản lý. Lâm Chấn Hoa đối với đem Vũ Nguyên hiểu rõ, là tới bắt nguồn từ Vi Đông thể cùng chúc thành sơn giới thiệu. Nhưng đem Vũ Nguyên lại nhất thời nhớ không nổi trước mắt cái này Lâm Chấn Hoa là người thế nào. Hắn một bên cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, một bên ở trong đầu tìm kiếm cái tên này. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định là nghe nói qua cái tên này, nhưng cụ thể người này là làm cái gì, hắn thật sự là không nhớ nổi. Lâm giám đốc, các ngươi lần này đến chúng ta Bắc Thạch cơ tới. Có chuyện gì không? Chủ khách ngồi xuống chỗ của mình sau đó, đem Vũ Nguyên đối với Lâm trấn Hoa vấn đạo. Lâm trấn Hoa đạo, tương sự trưởng, là như vậy, ta nghe nói ngươi là hóa đá thiết bị trong ngành sản xuất đại danh đỉnh đỉnh đệ lực dung khí chuyên lên ra. Lần này, ta đến các ngươi bác Thạch cơ tới, là muốn cùng tương sự trưởng nói chuyện chuyện hợp tác. A, các ngươi muốn làm đệ lực dung khí sao? Đem Vũ Nguyên vấn đạo, hắn cũng không hề nghĩ đến quá nhiều, chỉ là đem Lâm trấn Hoa xem như một cái bình thường khách hàng. Hắn không rõ ràng Hán Hoa trọng công là làm cái gì, còn tưởng rằng là một nhà hóa chất xí nghiệp, muốn tìm bọn hắn nhà máy làm thiết bị đâu. Lâm Chấn Hoa từ tùy thân trong bọc móc ra một chương bản vẽ, đưa tới đem Vũ Nguyên trước mặt, nói: tương sử trưởng, ngươi xem một chút cái này, chúng ta nhà máy có thể hay không làm." Đem Vũ Nguyên tiếp nhận bản vẽ, lơ đãng nhìn lướt qua, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn dương mắt nhìn xem Lâm Chấn Hoa, vấn đạo: "Cái này xấu là ethylene cầu bình." Lâm Chấn Hoa đã sớm liệu đến đem Vũ Nguyên lại là dạng này trước biểu lộ, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, đạo: "Đúng vậy, ethylene cầu bình, đường kính 14200 ly, thép tấm độ dày 38 ly. Đây là 1500 khối cầu bình. Địa phương nào dùng?" Đem Vũ Nguyên vấn đạo: Hắn không cần đi theo máy kế toán cũng có thể báo ra quả cầu này lon thể tích, bởi vì hắn đã nhìn qua vô số phương diện này tài liệu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Giang Bác Hoa đã 45 vạn tấn ethylen cải tạo công trình, tương xử trưởng cần phải nghe nói qua chứ. Công trình này không phải đã ngừng xây sao?" Đem Vũ Nguyên đạo: "Mới nói được cái này, trong đầu hắn đột nhiên như điện quang tiểm qua đồng, dạng, một cái tên nhảy ra ngoài, người mới vừa nói 6. Người là Lâm Chấn Hoa." Nguyên lai like lần này người chính là Lâm Trấn Hoa, Đem Vũ Nguyên cuối cùng nhớ tới tại sao mình đối với danh tự này cảm thấy có chút quen thuộc. Lâm Chấn Hoa cùng hắn hắn hoa trọng công nguyên bản cũng không phải hóa đá hệ thống. Hán Hoa Trọng Công kỳ hạ hóa chất thiết bị công ty ác chủ bài sản phẩm là phân hóa học thiết bị, mà không phải dầu thô hóa chất thiết bị. Nhưng ở năm ngoái, Lâm Trấn Hoa lại đi tới dầu thô bộ, tham gia dầu thô bộ cùng gạt công ty Eteland thiết bị đàm phán. Đem Vũ Nguyên cũng chính là vào lúc đó, từ vài bằng hữu nơi đó nghe nói Hán Hoa Trọng Công việc cùng với Lâm Trấn Hoa cái tên này, hắn có biết, Hán Hoa Trọng Công thu được gạt chuyển nhượng 30 vạn tấn Eteland tư liệu. Phải biết, những tài liệu này thế nhưng là đem Vũ Nguyên siêng năng dí Đối với Hán Hoa Trọng công, Nguyên tràn ao kiến nhưng hắn không có cách nào. Hắn đã từng hướng trong xưởng đánh qua báo cáo Hy vọng Vương Bắc dầu thô máy móc nhà máy có thể đi đấu thầu 30 vạn tấn ethylene hàng mục. Nhưng xưởng trưởng nói cho hắn biết, trong xưởng không có nhiều như vậy tài chính tới trèo chống sau này công việc nghiên cứu, phải biết, quan cầm tới ạ chuyển nhượng tư liệu là xa xa không đủ, có thật nhiều thí nghiệm đều cần chính mình bỏ tiền đi làm, mà trong xưởng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Xem như trong xưởng một cái lao công chức, Đệm Vũ Nguyên cũng biết xưởng trưởng lo lắng là đúng. Muốn làm 30 vạn tấn ethylene, tiền phí nghiên cứu đầu nhập chỉ sợ không phải mấy ngàn vạn có thể dừng lại, làm không cẩn thận liền muốn lên nước. Hơn một đức nghiên cứu khoa học đầu nhập, đối với phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy tới nói phải không có thể tưởng tượng sự tình. Đem Vũ Nguyên cũng mừm mừ, bác Thạch Cơ cũng không dám nhận hạ ngục, cái tên này đều chưa biết hắn hoa trọng công vì cái gì dám tiếp đâu. Lúc này, có người biết chuyện nói cho hắn biết, hắn hoa trọng công có một vô cùng có mị lực lãnh đạo, gọi là Lâm Trấn, so với hắn bất luận kẻ nào cũng không tiếc ném tiền đi làm nghiên cứu khoa học. Một đức nghiên cứu khoa học đầu nhập, đã ở bác Thạch Cơ có lẽ là thiên văn số tử, nhưng tại hắn hoa trọng công, cái này là hoàn toàn có thể sự tình. Cứ như vậy, Đem Vũ Nguyên nhớ kỹ cái tên này, Lâm Trấn Hoa. Bất quá Ở trong mắt hắn Lâm Trấn hẳn chính là một vị tinh thần khỏe mạnh Đức cao vọng trọng lao lãnh đạo hắn làm sao có thể đem trước mắt này đối Kim đồng Ngọc nữ một dạng người trẻ tuổi cùng Lâm Trấn Hoa liên hệ với nhau đâu chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này Chào mừng ngài tới con bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất 447 402 lấy tấn làm đơn vị tư liệu lâm kinh lý Ngươi là nói các người hắn hoa trọng dự định tiếp nhận ra bác hóa đã 45 vạn tấn et công trình đemũ nguyên lập tức liền nghĩ minhmạch trong đóốt không khỏi kinh ngạc với nào Lâm Trấna đạo không phải dự định mà đã ký hợp đồng. Dầu thô tổng công ty, quốc gia kế thủy, quốc vụ viện trọng đại trang bị xử lý, đã liên hợp nói tiếp, đồng ý từ hán hoa trọng công việc phụ trách gang bắc hóa đá 45 tấn etylen cải tạo công trình cuối cùng lần đầu, đồng thời hiệu triệu toàn quốc hóa đá trang bị xí nghiệp đối với liên quan thiết bị tiến hành diễn diễn hai nơi. Chúng ta phải tự làm 45 vạn tấn etylen. Tương Vũ Nguyên vấn đạo. Hà Lam chú ý tới, tương vũ nguyên dùng là chính mình cái từ này, theo lý thuyết, tương vũ nguyên trong lòng, vô luận phương bắc dầu thô máy móc nhà máy, vẫn là hán hoa trọng công việc, đều thuộc về chính mình, cái này chính mình đương nhiên là chỉ bọn quốc xí nghiệp. Lâm Chấn Hoa đạo: sử trường, cỡ lớn Etland loại vật này, chúng ta nhất định là muốn mình nắm, bằng không bị người quản chế tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Lần này hạt bỏ gánh, thì cho chúng ta một cái cảnh cáo, quốc gia đã hạ quyết tâm, muốn xuất ra trước kia dầu thô chạm trán tinh thần tới, lại là một lần đại Etland hội chiến. Quá tốt rồi. Tương Vũ nghiêm trọng đắc mà vô bàn một cái, đem Hứa Mẫn Hà cùng Hà Lam giật lại mình. Tại hai cái cô nương xem ra, vị này niên linh đã chạy 5 bộ kỹ thuật dài đã đại thúc cấp bậc, làm sao còn dễ dàng như vậy xúc động á chúng ta hán hoa trọng công việc tại hóa đá thiết bị phương diện, vẫn là tiểu lệ đệ, đệ, cho nên Hạng mục này thành bại, ở mức độ rất lớn muốn nghỉ lại cho các ngươi các vị lao đại ca. Tỷ Như, loại này kích thước cỡ lớn Etiland cầu lon thiết bị cùng chế tạo, chúng ta còn vô cùng thiếu kinh nghiệm, cần thỉnh tương sự trưởng dạng này kinh nghiệm phong phú quyền uy tới tiến hành chỉ đạo." Lâm Chấn Hoa vô cùng khách khí nói. Tương Vũ Nguyên một lần nữa cầm lấy bản vẽ, nghiêm túc nhìn xem, một tiêu phiên động thời gian dần qua nổi lên khuôn mặt của hắn. "Lâm Kinh Lý, các người loại này dám vì thiên hạ trước tinh thần, đích thật là để cho người ta bội phục. Nhưng mà, ta cũng ăn ngay nói thật, cỡ lớn Etiland thiết bị cũng không phải một cái thứ đơn giản, chúng ta mấy nhà này đại hán cũng không dám tiếp." cũng không phải bởi vì chúng ta nhắc gan, mà là bởi vì hoàn toàn chính xác có không ít kỹ thuật nan đề, là chúng ta nhất thời không cách nào giải quyết." Tương Vũ Nguyên nói, "Chúng ta tin tưởng điểm này." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta lần này đến Bắc Thạch Cơ tới, cũng là nghị hướng tương sự trưởng tỉnh giáo một chút, xem có cái nào chủ yếu kỹ thuật nan đề, dò nữa lấy một chút, như thế nào giải quyết những thứ này nan đề. Không có việc gì khó, chỉ cần chịu leo. Ta muốn, chuyện gì đều có một cái giải quyết đường ta." Tương Vũ Nguyên chỉ chỉ bản vẽ, nói, liền nói cái này Etilen cầu bình a, quốc gia chúng ta đi qua cũng làm qua cầu bình, tất cả lớn nhỏ có một nhiều cái." Nhưng loại này cỡ lớn etylen cầu bình, chúng ta vẫn còn muốn ỉ lại nhập cậu. Nguyên nhân gì đâu? Vấn đề khó khăn lớn nhất chính là tài liệu, thấp ôn cương tải, chúng ta không làm được a. Cầu bình là nhà máy hóa chất bên trong dùng để chứa được đủ loại nguyên liệu cùng thành phẩm vật chứa, hình dạng là một cái hình tròn, cho nên đặt tên. Etylen cầu bình là etylen chiết xuất trang bị có ích tới tổn chứa etylen. Theo etylen trang bị kích thước tăng thêm, etylen cầu lon dung tích cũng muốn tương ứng mà tăng thêm. Lâm Trấn Hoa vừa mới đưa cho Tương Vũ Nguyên nhìn bản vẽ này, là 1500m khối dung tích cầu bình, loại này cầu lon đường kính là 14m, tương đương với 5 tầng lầu cao. là một cái sủng nhiên đại vật. Nếu như chỉ chỉ là thể tích không lô, cũng vẫn không có gì quan trọng, thể tích càng lớn và chứa, phương bắc dầu thô máy móc nhà máy cũng là chế tạo. Ethylene cầu bình chế tạo bên trong lớn nhất độ khó, ở chỗ hắn tồn chữ chất môi giới là nhiệt độ thấp đến dưới 0,30 độ C ethylene. Vì để tránh cho cầu bình tại đổi thành, dự lạnh, chống không công việc hướng hồ phía dưới có thể xuất hiện cực đoan nhiệt độ thấp, đồng dạng ethylene cầu lon thiết kế nhiệt độ cần phải đạt đến -40 độ C tả hữu. Tài liệu tại nhiệt độ thấp dưới điều kiện tính chất cùng nhiệt độ bình thường dưới điều kiện là khác nhau rất lớn, vậy vật liệu thép tại âm 40 độ tà hữu sẽ trở nên rất yếu đối, căn bản là không có cách chịu đựng bình thường xung kích. Ethylene cầu quán thể tích khổng lồ, cần sử dụng trên diện rộng mặt thép tấm tới chế tạo, đây đối với giá luyện, cán thép các loại kỹ thuật cũng đưa ra cao vô cùng yêu cầu. Ngoài ra, một cái cỡ lớn ethylene cầu lon hàn khe hở dài đến vài trăm mét, sử dụng mối hàn băng băng, cũng nhất thiết phải có thể tiếp nhận nhiệt độ thấp điều kiện, phương diện này kỹ thuật yêu cầu cũng là cao vô cùng. Tại lúc đó Trung Hoa Trung Quốc chính mình còn không thể sinh sản thích hợp với Hetyland cầu bình chế tạo thấp ôn cứng tấm, mà là cần từ Nhật Bản, nước Đức, Thủy Điển các quốc gia đưa vào. Tương Vũ Nguyên một mực hy vọng trong xưởng có thể cung cấp một chút kinh phí, ủng hộ hắn nghiên cứu ra Trung Hoa Trung Quốc mình thấp ôn cứng tấm, nhưng trong xưởng đối với cái này cũng không hăng hái. Tương Vũ Nguyên trong lòng mình cũng biết, muốn làm thấp ôn cứng tấm, chỉ sợ không phải một cái nhà máy sức mạnh có thể giải quyết, cái này cần quốc gia đầu nhập mới có thể bảo đảm. Nhưng quốc gia muốn làm ki tuất lại chỉ có từng đó một hạng hai hạng, thấp ôn cương tấm nhất thời còn chưa có xếp hạng trình. Lâm Kinh Lý, muốn làm loại này Hetyland cầu bình cần phải có vào bến thép tấm, tỉ như mục tiêu TI50V50Z, khuất phục cường độ tại 600 triệu khăn trở lên. Nhưng bây giờ nước ngoài đang tại đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành chế tài, loại này hình hào thép tấm cũng bộ liệt vào cấm vận mục lục. Không có thép tấm, quả câu này bình căn bản là không cách nào làm được." Tương Vũ mới nói. Lâm Trần Hoa vẫn đạo, "Như vậy, Tương Sở trưởng, người có hay không nghĩ tới tự mình tới làm thép tấm đâu?" Tương Vũ nguyên cười khổ nói, "Nếu như mình có thể làm, ta đương nhiên nghĩ làm." Kỳ thực, chúng ta quốc nội cũng có hai xưởng thép chế tạo thử qua tương tự thép tấm, loại hình là 07 mạ Ta đã từng tham gia qua loại này thép tấm giám định, đáng tiếc rất, sản phẩm của chúng ta, tại âm 40 độ nhiệt độ thấp xung kích công vẫn chưa tới 25 gì, người ta nhiệt độ thấp xung kích công, đều giá trị tại 47G phía dưới, một cái giá trị tại 35G trở lên, sự chênh lệnh giữa chúng ta và người ta còn lớn hơn lắm đây. Lâm Chấn Hoa đạo, cách biệt không đáng sợ, tiếp tục cải tiến chính là, muốn đề cao thép tấm tính năng, không có gì hơn là thay đổi phối phương bên trong nguyên tố vi lượng cùng với giá luyện phương pháp, phương diện này chỉ cần thí nghiệm làm được, lúc nào cũng có thể có kết quả. Thiền đâu? Tương Vũ mới nói, muốn kiểm nghiệm nguyên tố vi lượng tác dụng sợ rằng phải làm lấy ngàn mà tính thí nghiệm. Luyện một lò tử thép muốn lên vạn đô la tiền, mấy ngàn lần, chính là mấy triệu đầu nhập, ai cầm ra được. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Tương sử Trưởng, chúng ta có thể không cần làm đến mấy ngàn thứ thực nghiệm. Ta chỗ này có một chút tư liệu, là có liên quan thấp ôn cương rắn nghiệm số liệu, người có hứng thú hay không nhìn một chút." Nói đến đây, Lâm Trấn Hoa hướng Hà Lam ra giấu một cái, Hà Lam liền từ bên người một cái tiểu tay hãm trong dương móc ra một đại chồng chất tư liệu, một mạch mà đẩy tới Tương Vũ Nguyên trước mặt. "Đây là sáu." Tương Vũ Nguyên nhất thời có chút phát ngộ, bất quá khi hắn cầm lấy một phần tư liệu nhìn lên, Phần sắc không khỏi kích độc lên, ông trời ơi, đây là nhiệt độ thấp tài liệu thí nghiệm ghi chép. Thế mà cặn kẽ như vậy, hơn nữa 6. nhiều như vậy. Tương Sử Trưởng, ngươi xem, đây là có phối phương tư liệu. Hứa Mẫn Hà cũng cầm lấy một phần tư liệu nhìn xem, chỉ nhìn vài lần, giống như Tương Vũ Nguyên lớn bằng kinh tiểu quái mà quét lên. Nàng là học nhiệt độ thấp tài liệu chuyên nghiệp, lại cùng Tương Vũ Nguyên công tác thời gian dài như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra tài liệu trên tay có bao nhiêu giá trị. Những tài liệu này bên trên ghi chép là lần lượt thí nghiệm thất bại, nhưng tài liệu như vậy đồng dạng là quý máu. Bởi vì nó có thể nói cho kẻ đến sau đường này không thông, cái này có thể tiết kiệm kẻ đến sau đại lượng tiền tài cùng thời gian. Lâm Kinh Lý, những tài liệu này, các ngươi là từ chỗ nào lấy được? Tương Vũ Nguyên đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, đây đều là chúng ta từ Tô Liên lấy được tư liệu, chỉ là nhiệt độ thấp tài liệu phương diện thí nghiệm ghi chép, có chừng mười mấy tấn a. Mười mấy tấn? Tương Vũ Nguyên trong đôi mắt của lửa già ki quang. Tấn? Đây là cỡ nào nghịch tiên một cái đơn vị à, có ai dùng tấn tới tính toán thí nghiệm tư liệu? Mười mấy tấn tư liệu, nếu như chất đóng. Không sai biệt lắm phải có 20 nhiều mét khối, có thể tại một gian 20 không thật gian phòng chất lên một mét dài. Nếu như những tài liệu này bên trong ghi chép cũng là nhiệt độ thấp tài liệu thí nghiệm số liệu, như vậy đem những này số liệu phân tích xong, đoán chừng không cần lại làm cái gì thí nghiệm, liền có thể nghiên cứu ra thích hợp phối phương. Lâm Kinh nghiệm, các ngươi tài liệu thực tế, như thế nào là dùng tấn tới tính bằng A? Lâm Trấn Hoa cười nói, không có cách nào, tư liệu nhiều lắm, chúng ta trở về vận thời điểm, đầu tiên là trang xe lửa. Phía sau một là trang xe tải, đều cần cân nhắc trọng lượng vấn đề a các ngươi cũng biết, xe lửa kỳ thực trang không được bao nhiêu thứ, một tiết toa xe căng hết cỡ cũng liền có thể chứa 60 tấn. Cái gì gọi là bá khí? Cái này kêu là bá khí a tử nhân ra nơi đó kéo trở về tư liệu, thế mà ngại xe lửa tải trọng lượng không đủ. Hà Lam ngồi ở Lâm Trấn Hoa bên cạnh, đình chỉ không dám cười đi ra, cái này tiểu hoa ca ca, thật sự là rất có thể hiểu bãi. Vậy các người sáu, làm nhiều tính toa xe trở về. Tương Vũ Nguyên hoàn toàn bị Lâm Chấn Hoa kinh hãi, hắn lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Phải có cái trên dưới 100 chiếc toa xe a. Lâm Chấn Hoa nói. Đại thủ bút, thật là lớn thủ bút a. Tương Vũ nguyên mở to hai mắt nhìn, thì thào nói, Lâm Kinh Lý, ta bây giờ cuối cùng tin tưởng, ngươi thực sự là làm đại sự nghiệp nhân. Lộng những tài liệu này, như thế nào cũng phải hơn mức tiền bạc a. Hách Haha, Ha kỳ thực cũng không đến được hơn nữa, so với cái này còn số hơi ít một chút ta. Lâm Trấn Hoa khẩu thị tâm phi đáp. Lộng cái này bên trên kết tư liệu, hắn tiêu tiền cũng chính là so giấy lộn hơi nhiều một ít, phế thấp một cân liền phải 5 phần tiền, một tuần đi, hợp 100 khối tiền. Bất quá Hắn vẫn tích để cho Tương Vũ Nguyên bảo trì một điểm kính sợ cảm giác, nếu để cho hắn biết trước mắt những thứ này chân quý tư liệu mới hợp mấy trăm cối tiền, e rằng tại chỗ liền muốn móc tiền ra ép mua ép bán. Lâm Kinh Lý, nếu như ngươi những tài liệu kia có thể cho chúng ta mượn tham khảo một chút, ta muốn, làm ra thấp ôn cương tấm cũng không thành vấn đề. Có thép tấm, còn dư lại chính là mối hẳn công nghệ vấn đề 6. Tương Vũ mới nói, liên quan tới nhiệt độ thấp mối hẳn công nghệ, chúng ta nơi đó cũng có một chút tư liệu. Chúng ta biết, Tô liên là rất lạnh chỗ ùa đông nhiệt độ không khí có thể thấp đến dưới -40 độ, cho nên, đối với có thể tại âm 40 độ điều kiện công tác thiết bị mối hàn công nghệ vấn đề, bọn hắn nghiên cứu vẫn tương đối thông suốt." Lâm Trấn Hoa nói. "Tương Vũ Môn đạo, thật sự là quá tốt. Nếu có tư liệu căn đoàn, chúng ta chỉ cần hướng trong xưởng xin số ít thí nghiệm kinh phí, trên cơ bản là có thể giải quyết len cầu cauldron chủ yếu vấn đề kỹ thuật." Nói như vậy, tương sự trưởng đồng ý hợp tác với chúng ta là, Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Đương nhiên đồng ý." Tương Vũ Môn đạo, "Bất quá, còn có một chút theo thứ tự vấn đề, chuyện này ta không có thể làm chủ, cần từ trong sưởng tới quyết định. Như vậy đi." Lâm Bình Lý, chúng ta bây giờ liền đến hành chính lầu đi tìm xưởng trưởng. Nếu như xưởng trưởng không đáp ứng, ta không làm, ta từ trước, bên trên các người Hán Hoa trọng công tới. 418 403 duy như thiên lôi sai đầu đánh đó theo lẽ thường tới nói, Hán Hoa trọng công muốn kéo phương bắt dầu thô máy móc nhà máy hợp tác, hành chính là trước tiên tìm xưởng trưởng đàm luận, sau đó lại liên lạc sinh sản chỗ, bộ kỹ thuật trở liên quan phòng làm việc. Nhưng Lâm Trấn Hoa lại đi một cái ngược lại quá trình, hắn trước tiên tìm được đem Vũ Nguyên, dùng tài liệu và có thể đoán được thành tích để đả độc hắn, sau đó lại thông qua hắn đi cùng nhà máy phương tiếp xúc. Lâm Chấn Hoa làm như vậy nguyên nhân Ở chỗ hắn lo lắng Vương Bắc dầu thô máy móc nhà máy nhà máy căn thức vốn là không có hứng thú hợp tác với hắn, nếu như hắn trực tiếp tìm được môn thượng đi, nói không chừng liền sẽ ăn bế môn canh. Mà muốn nói động đem Vũ Nguyên là phi thường dễ dàng, Lâm Chấn Hoa còn có một cái đại sát khí không có xuất ra, đó chính là trúc thành sơn tự tay viết thư. Tại từ lầu thí nghiệm đi tới hành chính lầu trên đường, Lâm Trấn Hoa đem trúc thành sơn tin lấy ra, giao cho đem Vũ Nguyên. Đem Vũ Nguyên dương tin xem xét, không khỏi lại là cảm khái một Lai like hạ lao đến các ngươi nơi đó đi, hắn nhưng là làm nhịp độ chấp tài liệu quyền VA bất quá hắn làm là Etiland bà cơ thấp hơn đường. cùng chúng ta cái này ethylene cầu lon thấp ôn cương còn không thái nhất dạng. Trước kia làm 11 vạn tấn ethylene công quan thời điểm, ta đã từng hướng hắn hỏi qua không ít vấn đề. Lâm Chấn Hoa đạo: "Lần này, chính là hạ lão cùng chúng ta hán hoa trọng công vi đồng tệ trưởng phòng liên hợp hướng ta để cử ngươi, nói ngươi ở phương diện này là chuyên gia." Cái này ta ngược lại thật ra có thể khó lạc, tại chúng ta quốc nội, làm ethylene cầu bình phương diện, so với ta mạnh hơn nhân vô cùng có hạn." Đem Vũ mới nói: "Ha ha, không phải có hạn, mà là không có." Lâm Chấn Hoa hắn đem khoát lạc nói ra. Kỳ thực lời này cũng không tính là khoát Quốc nội đã từng thiết kế cùng chế tạo một chút cỡ nhỏ Etiland Tô Bình, trong đó một nửa trở lên cũng là xuất từ đem Vũ Nguyên chi thủ, nói hắn ở phương diện này là quyền uy nhất chuyên gia, cũng không khoa trương. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát đã tới hành chính lầu. Hứa Mẫn Hà cùng Hà Lam đi theo bên cạnh bọn họ, cái này một hồi công phu cũng đã trò chuyện rất quen thuộc. Hoàng Sư trưởng, ngươi có thời gian không? Đem Vũ Nguyên đẩy ra xưởng trưởng Hoàng Khánh Dư văn phòng môn, thăm dò đi vào vấn đạo. Lao tưởng, như thế nào, ngươi còn có việc sao? Hoàng Khánh Dư ngồi ở trước bàn làm việc, từ một đống trong tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn xem đem Vũ Nguyên vấn đạo. Điềm Vũ Mên Đạo, Hoàng Sở Trưởng, có chuyện tốt, Tỉnh Giang Nam Hán Hoa trọng công người của tập đoàn đến đây, bọn hắn nghĩ mời chúng ta cùng một chỗ làm 45 vạn tấn lên đâu, phân phối cho chuyện của chúng ta là 1500 thức khối Ethylene cơ bản. Hán Hoa trọng công? A, chính là cái kia tiếp thu 30 vạn tấn Ethylene tư liệu nhà máy. Hoàng Khánh Dư hơi sửng sốt một chút, liền nhớ lại tới. Hắn dù sao cũng là làm quản lý, đối với nghiệp nội gió thổi có lay tương đối mất cảm. Lâm Trấn Hoa cùng dầu thô bộ ở giữa giao dịch, hắn là nghe người ta nói qua, hơn nữa ấn tượng tương đối sâu khắc. Điềm Vũ Mên Đạo, không sai, chính là bọn họ Tới vẫn là bọn hắn phó tổng quản lý, chính là cái kia Lâm Trấn Hoa. Hắn đích thân đến. Hoàng Khánh Dư như mày, lập tức liền đổi một bộ nhiệt tình biểu lộ, nói, hắn ở chỗ nào, mau mời hắn đi vào. Lâm Trấn Hoa từ đem Vũ Nguyên sau lưng đi ra, đi tới Hoàng Khánh Dư bàn làm việc phía trước, đưa tay ra nói, Hoàng Sửng Trường, ngựa ngủng, ta là khách không ngợi mà đến A. Hoàng Khánh Dư liền vội vàng đứng lên, một bên cùng Lâm Trấn Hoa nắm tay, một bên nụ cười khả cúc nói, Lâm Giám Đốc, ta đối với ngươi là cựu ngư� Bộ bọn hắn đồng ý hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển lượng 30 vạn tấn ethylene tư liệu, chuyện này dấu vết ta tại tổng công ty bên kia đã nghe mấy cái lãnh đạo đều nói qua. Tất cả mọi người khen ngươi tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng a." Hoàng Xưởng trưởng quá khen. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, Hoàng Khánh Dư dạng này khen hắn, cho hắn một loại không nỡ cảm giác. Vô Duyên vô cơ lấy lỏng, đây chính là không phải lừa đảo tức là đạo trích giá dạng này, chúng ta đến hội bàn bạc phòng đàm luận." Hoàng Khánh Dư Hồ. một đoàn người đi tới phòng họp, phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Chấn Hoa cùng Hà Lam ngồi một bên, Hoàng Khánh Dư, Nguyên, Hà ngồi ở một bên khác. thì có phục vụ viên cho đại gia rót nước như thế một hồi công phu, trong phòng họp lục tục ngoe ngoe lại tiến vào mấy người, Hoàng Khánh Dư cho Lâm Trấn Hoa bọn hắn giới thiệu, theo thứ tự là quản sản xuất phó trưởng xưởng, sinh sản trưởng phòng, tiêu thụ trưởng phòng các loại. Đợi cho nên người tới đều tới đông đủ, giữa chủ khách hàn huyên vài câu, Lâm Trấn Hoa liền bắt đầu tiến nhập chính đề. Hoàng xưởng trưởng, tháng trước quốc gia kế ủy, dầu thô tổng công ty, quốc vụ viện trọng đại trang bị văn phòng liên hợp phát xuống một cái văn kiện, là liên quan tới tổ chức sông Bắc Thạch Hóa .000 .000 tấn e cải tạo công trình chẳng chắn, không biết các ngươi nhận được không có. Lâm Chấn Hoa vấn đạo: Hoàng Khánh Dư xem sinh sản phó trưởng Dương Trần Gia Giang, Trần Gia Giang vội vàng nói, "À, tài liệu này chúng ta đã nhận được, chúng ta cũng đã nghiêm túc học qua." "Hảo, phi thường tốt, làm cải cách chính là muốn có dạng này tinh thần." Hoàng Khánh Dư đối với Lâm Trấn Hoa cười nói, "Chuyện này ta nghe lão Trần theo ta nói qua, ta đoạn thời gian gần nhất eo không tốt lắm, một mực tại bệnh viện làm vật lý trị liệu, cho nên không có quan tâm học tập tài liệu này." "Bất quá, chúng ta khác xưởng lãnh đạo còn có trung tầng cán bộ cũng đã học qua." "Học tập cái đầu a." Lâm Chấn Hoa lẩm bẩm ở trong lòng đạo, "Cái này không qua chính là một cái thông chi mà thôi." Nơi nào có thể nói học hành gì tập không học tập. Mới vừa rồi, hắn đã hướng đem Vũ Nguyên hiệu qua, phần văn kiện này đến rồi Bắc Thạch Cơ sau đó, Hoàng Khánh Dư chỉ là đang làm việc trong buổi họp đơn giản để một câu, nói cho đại gia nói chuyện này cùng bác Thạch Cơ không quan hệ, tiếp đó liền đem văn kiện thu lại. Cái gì tập thể học tập, cũng là nói nhảm. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Trấn Hoa còn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn khẽ cười nói, bác Thạch Cơ không hổ là quốc doanh đại hán, lao nhà máy, cái này chính trị giác ngộ chính là không giống nhau. Hoàng Xưởng trưởng, không biết chúng ta nhà máy đối với cái này cái văn kiện, cụ thể có dạng gì ý nghĩa? Ý nghĩa đi, ngược lại là còn không có. Bất quá, nghi vấn cũng có một điểm, vừa vận Lâm giám đốc tới, chúng ta liền hướng ngươi thỉnh giáo một chút." Hoàng Khánh Dư nói. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Thỉnh giáo, nhưng không dám nhận, Hoàng Xưởng trưởng có cao đến gì, ta rửa thai lắng nghe." Hoàng Khánh Dư đạo, "Trên văn kiện nói, ủy thác Hán Hoa trọng công tập đoàn, cũng chính là Lâm giám đốc xí nghiệp của các ngươi, coi như là cái này bộ môn cuối cùng nhận đầu thương, hiệu triệu cả nước Thạch hóa kỳ giới hệ thống xí nghiệp xem như diễn hai nơi thường, loại này tắc pháp, đi qua chúng ta dầu thô trong hệ thống là không có từng có, chúng ta có chút không làm rõ ràng được." Lâm Chấn Hoa đạo, "Chuyện này kỳ thực cũng là dầu thô tổng công ty tiến nhiệm đối với chúng ta Bởi vì lần trước cả tập đoàn hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển lượng 30 vạn tấn ethylene tài liệu kỹ thuật, chúng ta Hán Hoa Trọng Công là chịu nhượng phương. Cho nên lần này dầu thô tổng công ty chỉ hy vọng chúng ta xem như bộ môn tổng phụ trách. Kỳ thực, nói là tổng phụ trách, bất quá chỉ là một cái vì mọi người chân chạy phục vụ thân phận. Hoàng Khánh Dư Đạo, chuyện này ta đã cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, các người Hán Hoa Trọng Công mặc dù những năm này cũng làm ra không ít thành tích, nhưng dù sao không phải là chúng ta dầu thô hệ thống xí nghiệp. Nếu như muốn tìm cuối cùng nhận tồi phương, cũng nên coi là dầu thô trong hệ thống xí nghiệp thích hợp hơn. Chúng ta Phương Bắc nhà máy đương nhiên không đủ tư cách, nhưng Tây Bắc Thạch hóa kỳ giới nhà máy, còn có Hoa Bắc nhà máy, cũng là nghiệp nội xí nghiệp lớn, cái này cuối cùng nhận thầu không giao cho bọn hắn, giống như có chút không quá phù hợp. Hoàng Khánh Dư lúc nói lời này, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, nhưng trong lời nói hương vị đã là hoàn toàn khác biệt. Phương Bắc dầu thô máy móc nhà máy cùng hắn vừa mới nhắc tới Tây Bắc nhà máy, Hoa Bắc nhà máy, tại nghiệp nội địa vị là giống nhau, đều thuộc về trong hệ thống long đầu xí nghiệp. Hắn nói hạng mục này cần phải giao cho Tây Bắc, Hoa Bắc mấy nhà nhà máy cuối cùng nhận thầu, hắn lời ngầm nói đúng là hắn cái này Phương Bắc nhà máy cũng có tư cách. Lâm Chấn Hoa tới Bắc Thạch Cơ phía trước, đối với Bắc Thạch Cơ nhà máy Phương đủ loại có thể biểu hiện, cũng đã từng tiến hành nghiêm túc suy xét. Hoàng Khánh Dư thái độ này, cũng là hắn dự đoán qua tình huống một trong. 45 vạn tấn ethylene cải tạo công trình, là một khối thịt béo lớn, cuối cùng nhận cầu phương cùng diễn hai nơi phương, có thể từ trong lấy được lợi ích phải không mở dạng. Bắc Thạch Cơ xem như nghiệp nội lao đại xí nghiệp, đối với hắn Hoa trọng công núng tràm khối này lợi ích, đương nhiên là sẽ có ý tưởng. Hoàng Sở Trưởng, ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu nói, liên quan tới vấn đề này, chúng ta cũng hướng dầu thô công ty chính lãnh đạo nói qua. đề nghị bọn hắn lựa chọn một nhà trong hệ thống long đầu xí nghiệp tới gánh chịu. Bất quá, công ty chính lãnh đạo cho rằng, trước mắt nghiệp nội mấy nhà xí nghiệp lớn, ở phương diện này kỹ thuật tích lũy đều không đủ, phải gánh vác nhâm tổng nhận tàu còn có nhất định khó khăn, cho nên liền đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta Hán Hoa trọng công. Chúng ta kỹ thuật tích lũy không đủ, vậy các ngươi kỹ thuật tích lũy liền đủ. Trần Gia Giang tốt ra, thực sự là chê cười, ngay cả chúng ta cũng không dám nhận công trình, các ngươi xấu. Trần, lời không thể nói như vậy. Hoàng Khánh Dương ngăn cản Trần Gia Giang câu chuyện. Hắn tuy thật vẫn là thật hài lòng Trần Gia Giang lần này chất vấn, nhưng những lời này chỉ có thể phản sẽ sợ bịpẹ, dù sao song phương còn chưa tới vạch mặt gây gỗ trình độ, hắn vẫn muốn bao nhiêu cho Lâm Trấn Hoa chữa chút mặt mũi. Lâm Trấn Hoa không nhanh không chẳng nói, các ngươi cũng là nghiệp nội lao đại ca, kỹ thuật thực lực hùng hậu, chúng ta luôn luôn là vô cùng bội phục. Bất quá, hai năm này, có lẽ là nghiệp vụ của các ngươi tương đối nhanh, có thể tại Etylen hạng mục phương diện đầu nhập không bằng chúng ta hán hoa trọng công càng nhiều. Chúng ta sớm tại 5 năm trước liền đã thành lập Etylen bộ môn nghiên cứu đoàn đội, hơn nữa tuần tự đầu nhập vào mấy ngàn nguyên tài chính tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh, cho nên Ở phương diện này hơi có một chút tích lũy, các người có thể tích lũy tới trình độ nào? Lao tưởng, ngươi là làm kỹ thuật, ngươi hướng Lâm Giám đốc thỉnh giáo một chút nhìn. Hoàng Khánh Dư đưa ánh mắt chuyển hướng đem Vũ Nguyên, hy vọng hắn đi ra, cầm mấy cái kỹ thuật nan để làm khó dễ một chút Lâm Chấn Hoa, thật tốt đánh một chút người trẻ tuổi này mặt của. Nhưng Hoàng Khánh Dư cảm thấy bất ngờ chính là, đem Vũ Nguyên lắc đầu, đối với mình người bên này nói, đại gia có thể có chỗ không biết, ta vừa rồi đã cùng Lâm Giám đốc câu thông qua rồi, bọn hắn tại Hetyland phương diện kỹ thuật tích lũy, hoàn toàn chính xác so chúng ta muốn phong phú. Bọn họ Hetyland hạng mục nghiên cứu tổ Có hơn 10 người từ hải ngoại trở về chuyên gia, còn có trên trăm tên quốc nội tất cả viện giáo tốt nghiệp. Đại gia nhớ ký chúng ta nghiệp nội nổi danh trúc thành núi hạ Lao. Hắn bây giờ cũng là Hán Hoa trọng công cố vấn kỹ thuật. Hoàng Khánh Dư nhịn không được cắt đứt đem Vũ Nguyên kể rõ, hắn nói, Lao tưởng, làm hóa đá thiết bị, chỉ dựa vào dạng này tích lũy là vô dụng, còn muốn có thực tiễn. Lâm giám đốc bọn hắn ở đây, làm qua cái gì đại công trình sao? Cái này đem Vũ Nguyên, người rốt cuộc là bên nào, nào có đứng tại nhân gia bên kia nói chuyện đạo lý. Không phải liền là ta buổi sáng không có cho ngươi phê cái kia 100 vạn nghiên cứu kinh phí sao?" Ngươi thế mà liền hủy đi trong sương đại, Hoàng Khánh Dư ở trong lòng âm thầm mắng. Vốn là muốn cho đem Vũ Nguyên đánh một chút lâm trấn hoa mặt của, ai biết hắn thế mà trở lại tay tới đánh mặt mình. Bất quá, Hoàng Khánh Dư cũng thật đúng là cầm đem Vũ Nguyên không có biện pháp gì, đem Vũ Nguyên là dựa vào thực lực người ăn cơm, trong sưởng có chút gì chuyện đều phải dựa vào hắn chống đỡ, sưởng lãnh đạo dễ dàng thật đúng là không dám cho sắc mặt hắn nhìn. Lâm trấn hoa đối với đem Vũ Nguyên thái độ rất là hài lòng, xem ra trước đó làm lượng Vũ Nguyên là một cái chính xác Hắn gửi vấn đề trưởng nói đúng, chúng ta hắn hoa trọng công tại hóa đá hạng mục phương diện. hoàn toàn chính xác thiếu kinh nghiệm, cho nên mới cần thỉnh các vị lao đại ca hỗ trợ. Phía trước ta đã nói qua, chúng ta cái này cuối cùng nhận thầu, chỉ là một cho đại gia chân chạy nhân vật, chủ yếu công tác, khẳng định vẫn là cần đại gia tới làm. Như vậy, các ngươi cụ thể hy vọng chúng ta làm chút gì đây? Hoàng Khánh Dư không còn dám dây dưa cuối cùng nhận thầu sự tình, Hán quyết định nghe một chút Lâm Trấn Hoa điều kiện lại nói. Lâm Trấn Hoa đạo, 45 vạn tấn đại hế etylen, dính đến 300 nhiều cái đại vật chứa, chúng ta muốn mời các ngươi mấy nhà đại hán chia sẻ một chút. Trong đó, độ khó lớn nhất là 1500 mét khối hế etylen bình. Chúng ta muốn mời Phương bắt nhà máy tới phụ trách kiến tạo. Lao tưởng, chúng ta có thể làm được sao? Hoàng Khánh Dư lại đem đầu chuyển hướng đem Vũ Nguyên, không có cách nào, vấn đề này vẫn phải là nhường đem Vũ Nguyên đến trả lời. Đem Vũ Nguyên đạo, theo chúng ta tự thân kỹ thuật, nhất định là không làm được. Nhưng nếu có Lâm Giám đốc bên này cung cấp ủng hộ, ta hoàn toàn có lòng tin đem nó làm được. Hoàng Khánh Dư răng cắn phải cách cách văn rồi, cái này đem Vũ Nguyên hôm nay là chuyện gì xảy ra, uống Lâm Chấn Hoa đâm canh. Ta chỉ là hỏi ngươi có thể không thể làm, ngươi cũng phải đem hắn hoa trọng công cho nhắc lên, lại còn nói chỉ dựa vào Phương Bắc nhà máy không làm được. Của Hán Hoa cung cấp ủng hộ liền có thể làm, Hán Hoa thật sự có thần như vậy sao? Tựa như là Khí Hoàng Khánh Dư tựa như, Lâm Trấn Hoa cũng nói bổ sung, tương xử trưởng nói rất đúng à, chúng ta Hán Hoa có kỹ thuật tích lũy, các người Bắc Thạch Cơ có chế tạo kinh nghiệm, hai nhà chúng ta hợp tác như thế nào, cái vấn đề khó khăn này nhất định là có thể đánh hạ xuống. Đúng, lão tưởng, ta nhớ được ngươi không phải đánh một cái báo cáo, yêu cầu trong xưởng cung cấp 1000 vạn kinh phí tới tiến hành thấp ôn cương tài thí nghiệm sao? Nếu như tổng công ty muốn cho chúng ta Bắc Thạch Cơ tới gánh chịu hết tiền Land Kowloon nhiệm vụ, như vậy những thí nghiệm này kinh phí, tốt nhất có thể làm cho tổng công ty tới gánh chịu liền tốt. Hoàng Khánh Dư cải biến sách lược, bắt đầu suy nghĩ cho đem Vũ Nguyên nhưu cho tốt rồi. Hắn nhận định, đem Vũ Nguyên nhất định là bởi vì kinh phí sự tình đang cùng trong sưởng hơn rỡ, cho nên khắp nơi thay Lâm Trấn Hoa nói chuyện. "Chúng ta xin là 100 vạn." Đem Vũ Nguyên vội vàng cải chính, xem như sưởng trưởng, ngươi cũng không thể không biết đếm. "Ta biết, ngươi không phải nói đây chỉ là đệ nhất kỳ kinh phí sao?" Hoàng Khánh Dư thực sự là chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hắn đương nhiên nhớ kỹ đem Vũ Nguyên xin trên viết chính là 100 vạn, nhưng bây giờ là muốn đe dọa Lâm Chấn Hoa thời điểm, sẽ không hưng thị hắn đem kim mạch đề cao 10 lần. Hàn Hoa trọng công muốn làm hạng mục này cuối cùng nhận tàu thương cũng có thể, nhưng người muốn ta làm việc, liền lấy ra tiền tới. Vật liệu thép thí nghiệm, nào có chuyện dễ dàng như vậy, 1000 bạn nói không chừng còn chưa đủ đâu. Nếu như tổng công ty, hoặc Lâm giám đốc bên này không thể cung cấp những thí nghiệm này tình phí mà nói, chỉ là thấp ôn cương tài con này chứa ngại vật, chúng ta liền không cách nào vượt qua a." Hoàng Khánh Dư nói, đem Vũ Nguyên miệng há ra, còn chuẩn bị phản bác Hoàng Khánh Dư, Lâm Trấn Hoa ngồi ở đèm vũ nguyên phía trước, vội vàng cấp hắn một cái động tác, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lâm Chấn Hoa đã nhìn ra, Hoàng Khánh Dư có chút thẹn quá thành giận biểu tình. Lúc đàm phán, đối phương nói thế nào cũng không đáng kể, người một nhà một cái tắt một cái tắt mà đánh mặt, thật sự là để cho người ta sụp đổ. Hoàng Sừng Trưởng, thí nghiệm kinh phí không là vấn đề, hạng mục này bản thân liền là một cái công quan hạng mục, nghiên cứu kinh phí nhất định là muốn bảo đảm. Lâm Trấn Hoa nói, chỉ cần bác Thạch Cơ có ý định gia nhập vào hạng mục này, cần làm cái nào tương quan thí nghiệm, chúng ta cũng sẽ ở bộ môn cuối cùng kế hoạch bên trong giúp cho suy tính. Lâm giám đốc là có ý gì? Những thứ này nghiên cứu kinh phí chẳng lẽ không phải trực tiếp trích cấp cho chúng ta sao? Hoàng Khánh Dư vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, nghiên cứu kinh phí là từ chúng ta Hán Hoa trọng công gánh nổi. Cho nên cụ thể quá trình sử dụng, khẳng định muốn từ chúng ta không chế. Bất quá, các ngươi yên tâm, tương sự trưởng bên này cần thí nghiệm thấp ôn cương tài, chúng ta sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Cái kia thí nghiệm thành quả, với ai tất cả? Trần Gia Giang cũng lộ ra chút mùi vị tới, chen vào nói vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này thành quả, đương nhiên là từ xuất tiền một phương tất cả, cái này cũng là nghiên cứu khoa học lệ cũng đi. Bất quá, Bác Thạch Cơ tham dự cái này nghiên cứu khoa học, tương lai những thứ này thành quả chúng ta là có thể trao quyền Bắc Thạch Cơ sử dụng, không giảng mục sử dụng. Trần Gia Giang tiếp tục vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, hay là muốn thích hợp mà giao một chút sự dụng phí, nghiên cứu khoa học cũng muốn cam đoan có thể cầm tục tính chất đi, nếu như tiền kỳ đầu nhập sinh ra thành quả không có hồi báo, sau này đầu nhập liền không cách nào bảo đảm. Náo loạn nửa ngày, chúng ta cũng là vì người làm quần áo cưới a." Hoàng Khánh Dư nói, "Chúng ta cung cấp kinh nghiệm, cung cấp giống lao tưởng chuyên gia như vậy, cuối cùng những thứ này thành quả cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, chúng ta không phải ủng công cổ cực." Lâm Trấn Hoa đạo, "Hoàng xưởng trưởng lời ấy sai rồi. Nếu như chúng ta có thể làm ra thấp ôn cương tấm, liền mang ý nghĩa quốc gia chúng ta Hetiland cầu bình có thể thực hiện hàng nội địa hóa." Lấy bắp thạch cơ thực lực Tương lai những thứ này hàng nội địa hóa cầu bình, chắc chắn không thể thiếu giao cho các ngươi chế tạo, các ngươi chẳng phải là lại thêm một cái át chủ bài sản phẩm. Cái kia Tây Bắc nhà máy, Hoa Bắc nhà máy bọn hắn, tương lai sẽ sẽ không cũng có thể lấy được banh lon nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn cũng có thể cầm tới, vậy không phải trở thành an nguyệt." Hoàng Khánh Dương nghi ngờ nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, vấn đề này, chúng ta nhất định sẽ cân nhắc đến. Tây Bắc nhà máy, Hoa Bắc nhà máy bọn hắn, chúng ta cũng có cụ thể nhiệm vụ muốn phân phối cho bọn hắn, bao quát chất xuất lô, đổi khí các loại, một nhà gánh chịu một hạng, tương lai liền xem như mình át chủ bài sản phẩm." Giống như Etiland cầu bình luận này Nếu như là chúng ta bắt thạch cơ làm ra, tương lai dù cho bởi vì nhiệm vụ quá nhiều, muốn phân một bộ phận cho tây bắt nhà máy, bọn hắn muốn thanh toán kỹ thuật sử dụng phí, cũng sẽ so chúng ta bắt thạch cơ cao hơn. Ân, dạng này còn nói qua đi." Trần Gia Giang gật đầu nói, nghe nói nhân ra trả tiền so với mình nhiều, hắn cũng có chút đủ hài lòng. "Cái gì nói còn nghe được?" Hoàng Khánh Dư trừng Trần Gia Giang một mắt, thấp giọng nói, "Đây thật là heo vậy đồng đội a, liền nhân ra đặt bấy cũng không có nhìn ra." Hắn quay đầu, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, các ngươi thực sự là tính toán quá tinh. Cứ như vậy, chúng ta mấy nhà này nhà máy lớn, liền đều được các nguyên nguyên bộ nhà máy, một nhà làm một thứ, cuối cùng đến các ngươi nơi đó tổng thể. Đại gia về sau liền muốn duy đầu ngựa của các ngươi là xem a. 419 404 thả tặng nước bạn không cho ra nô 404 thả tặng nước bạn không cho ra nô không thể không nói, Hoàng Khánh Dư xem như sừng trưởng, con mắt chính là so với người khác muốn độc nhiều. Quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết hay ghê thăm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Trấn Hoa tính toán, hơn nữa không khách khí chút nào vạch trần ra. Lâm Trấn Hoa tính toán chính như Hoàng Khánh Dư nói tới, là muốn đem dầu thô tổng công ty cấp dưới những thứ này, máy móc nhà máy đều chói đến mình trên trên xa. Tương lai Lâm Chấn Hoa chính là ngồi ở trên chiến xa vung roi chết người, mà chốt máy móc nhà máy liền biến thành ngựa kéo xe. Loại chuyện này há lại mắt cao hơn đầu Hoàng Khánh Dư có thể tiếp nhận. Coi như Hoàng Khánh Dư miễn cưỡng đón nhận, bác thạch kia cái này một vạn hơn công nhân viên chức có thể tiếp nhận sao? Cho tới bây giờ đều là do đã quen lão đại ca, đột nhiên tới một cái không có danh tiếng gì tiểu phá xí nghiệp, thế mà liền cưới đến trên đầu mình tới, đây thật là chú nhịn thì được, thím không thể nhịn vô cùng đục nhã, à, nghe được Hoàng Khánh Dư vừa nói như vậy, trần da ra rang mấy người cũng đều hiểu đến đây, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, chờ lấy Lâm Chấn Hoa trả lời Hoàng Khánh Dư chất vấn. Lâm Chấn Hoa mỉm cười, nói: "Hoàng Sưởng trưởng nói quá lời, giữa chúng ta là một cái quan hệ hợp tác, không tồn tại ai duy ai là xem vấn đề." Lần này, mấy nhà trung ương các bộ và ủy ban trung ương cũng không có chân chính chuyến về chính trị lệnh, mà là phát ra một cái sáng nghị, hy vọng tất cả cái xí nghiệp có thể tại tự nguyện bình đẳng, hỗ hệ hỗ lợi trên cơ sở kết thành một cái chiến lược liên minh, cùng đánh hạ đại đế Etland năng Quan. Hoàng Sưởng trưởng cùng khác các vị đang ngồi lãnh đạo cũng là lao thành hóa, biết quốc gia chúng ta tại Etland thiết bị phương diện vẫn luôn bị người quản chế. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy, đại gia chẳng lẽ không muốn đánh một hồi khắc phục khó khăn sao? khắc phục khó khăn, đây là ai đều hy vọng, vốn lấy ai là chủ vấn đề, vẫn phải nói rõ ràng, nếu không thì về sau chúng ta xuất lực làm việc, để người khác ăn ngon uống sướng, loại chuyện ngu này chúng ta cũng không thể làm." Sinh sản trưởng phòng Trịnh Bảo Ngọc trương mặt đen lên nói. Từ nội tâm của hắn tới nói, đối với làm lớn ethylene hạng mục cũng là tràn ngập ức mơ, nhưng giống như Hoàng Khánh dư điểm ra tới như thế, muốn để riêng lớn một cái bắc thạch kỳ đi cho hắn hoa trọng công làm điêu đệ, lòng tự tôn của hắn có thể chịu không được. Lâm Chấn Hoa đạo, chính trưởng phòng quá lo, mọi người cùng nhau hợp tác, tự nhiên là ăn chung hương uống say, điểm này là không cần hoài nghi. Lần này Chúng ta Hán Hoa trọng công cũng không phải là nhất định muốn cấp ra mặt, kỳ thực, các người các vị lao đại ca nếu như nguyện ý đi ra chọn cái đầu này, vốn là thích hợp hơn. Nhưng theo ta được biết, tổng công ty đã từng trưng cầu qua tất cả cái xí nghiệp ý kiến, cũng không có xí nghiệp nào biểu thị nguyện ý chọn bộ dạng này trọng trách. Lâm Trấn Hoa lời này chính là trực tiếp bốc bắt Thạch Kỳ vớ sẹo. Chính như hắn nói như vậy, trước đây giờ thu tổng công ty đã từng là tìm Bắc Thạch Kỳ chờ nhà máy lớn đều thương lựa qua, chú ý ra hoa thậm chí cho Hoàng Khánh người thở dài tối chào, cầu bọn hắn tới đón hạ mục này, nhưng mấy nhà nhà máy lãnh đạo đều lấy đủ loại lý do từ tuyệt. Đại gia ngay lúc đó tâm tính là giống nhau. đó chính là cảm thấy hạng mục này là một cái hố, nhảy đi xuống không chừng liền đem chính mình chôn. Bây giờ thời đại này, không phải kẻ anh hùng thời đại. Đến rồi Hoàng Khánh Dư dạng này vị trí, trên cơ bản chính là không cầu có công, nhưng cầu không tội. Người không có chọc thủ tử, bản thân liền là công lao, nếu như Liễu Lĩnh đi làm cái gì hạng mục lớn, vạn nhất không có làm tốt, tất cả trách nhiệm cũng là muốn từ người tới gánh. Mấy nhà đại hán sưởng trưởng cũng là ý nghĩ như vậy, cũng liền khó trách cuối cùng không có người nguyện ý tiếp cái này cục diện rối rắm. Độc Nhi nhìn, nhìn đổi mới chúng ta tốc độ đệ nhất chính mình không muốn tiếp không sao, nhưng nhân gia tiếp, Hoàng Khánh Dư trong lòng cũng là không trôi chảy. Nhìn Hán Hoa trọng công cái trận thế này, rất có một chút nhất định phải được ý tứ, vạn nhất thật bị bọn hắn làm thành, như vậy chính mình nhưng là trở thành một cái chê cười. Hoàng Khánh Dư phải không hy vọng nhìn thấy cái kết quả này. Lâm giám đốc, ta ở đây bày tỏ một cái thái. Hoàng Khánh Dư sửa sang lại một cái ý nghĩ của mình, đối với Lâm Trấn Hoa nói, làm lớn Etiland, đây là phát dương dân tộc lòng tự tin đại hảo sự, chúng ta Bắc Thạch Kỳ là trách vô bàn thải. Nhưng mà, tha thứ ta nói thẳng, từ các người Hán Hoa trọng công tới dẫn đầu, chúng ta có chút không nỡ. Làm công nghiệp, không thể có nửa điểm sốc nổi. Nếu như dẫn đầu xí nghiệp chính mình khuyết thiếu năng lực phương diện này, như vậy thì có khả năng đem tất cả đều đưa đến đường tà đạo đi lên. Ý kiến của ta là, hạng mục này cần phải từ tổng công ty tới dẫn đầu, mọi người chúng ta đều xem như hợp tác xí nghiệp. Đương nhiên, các người Hán Hoa Trọng Công Tiền Kỳ có một chút tích lũy, cũng có thể phát thêm vùng một chút tác dụng. Lâm giám đốc cảm thấy, dạng này có phải hay không thích hợp hơn một điểm. Hoàng Khánh dư ý nghĩ này, xem như cùng Lâm Chấn Hoa đối trọi gay gắt. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ tham gia Hetyland bộ môn cơ hội, lại không muốn tương lai trở thành Hán Hoa Trọng Công nguyên bộ nhà máy. Nếu như hạng mục này có thể từ tổng công ty tới dẫn đầu, Như vậy tất cả tất cả nhà nhà máy ở trong đó chính là bình đẳng quan hệ. Ngược lại trước kia tại dầu mỏ bộ dưới quyền thời điểm, đại gia cũng là quan hệ như vậy. Tại bình đẳng quan hệ phía dưới, đại gia có kẻ mặc cả liền tương đối dễ dàng, cái này so với nghe theo Hán Hoa trọng công điều khiển, muốn thoải mái nhiều. Hoàng Khánh Dư ý nghĩ, Lâm Chấn Hoa nơi nào nhìn không ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái kết quả này. Nếu như đem quyền hạn giao cho tổng công ty, như vậy Hán Hoa trọng công tại giai đoạn trước việc làm, mới thật sự là thay người làm gà. Trên thực tế Tổng công ty cũng không khả năng tới chọn cái này trọng trách, lý do kỳ thực cùng Hoàng Khánh Dư bọn hắn không muốn chọn cái này trọng trách là giống nhau, đó chính là lo lắng nguy hiểm trong đó. Muốn làm lớn Etland, tiên kỳ có thật nhiều nghiên cứu khoa học đầu nhập, Lâm Trấn Hoa có can đảm gánh chịu những thứ này đầu nhập, mà tổng công ty cũng không dám, cái này cũng là chú ý ra hoa hy vọng hán hoa tới làm cuối cùng nhận thầu thương nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Sở Trưởng, tổng công ty tới dẫn đầu, đã là không thể nào. Tổng công ty trên tay bây giờ có mấy cái hạng mục lớn, phân thân không thuận, cho nên mới ủy thác chúng ta Hán Hoa trọng công tới dẫn đầu. Hoàng Xưởng trưởng nếu như không tin, bây giờ liền có thể hướng Cố bộ trưởng gọi điện thoại chứng thực một chút." Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa nói Cố bộ trưởng chính là chú ý ra hoa, hắn quá khứ là dầu tô bộ một cái tí trường, chức vụ hiện tại là công ty chính hóa chất thiết bị công trình bộ bộ trưởng, nghe giống như là thăng lên một cấp tựa như. Hoàng Khánh Dư lạnh lùng nói, thái độ của ta đã vô cùng minh xác, nếu như là tổng công ty tới dẫn đầu, chúng ta không có gì có thể nói, chắc chắn toàn lực ứng phó. Nếu như là công ty của các người dẫn đầu, có lỗi với, chúng ta còn muốn cân nhắc một chút." Muốn chúng ta dạng này một cái một vạn hơn người đại hán cho các ngươi công ty khi thuộc hạ, e rằng Lâm giám đốc tâm có chút lớn. Trần Gia Giang dùng giễu cận giọng điệu nói, Lâm Trấn Hoa mặt trầm xuống, nói, mấy vị lãnh đạo ý tứ, ta hiểu. Đi qua chúng ta đã etylen rượi vào người ngoại quốc tới làm, có chút nguyên bộ thiết bị cũng là xin các ngươi mấy nhà đại hán tới làm, khi đó tựa hồ cũng không có người nói ai cho ai làm thuộc hạ vấn đề. Bây giờ người ngoại quốc đi, chúng ta Hán Hoa trọng công muốn đem hạng mục này nhận lấy, các ngươi sẽ không muốn ý tham dự. Đây có phải hay không là gọi là tha tặng nước bạn, không cho ra Lâm giám đốc, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Khánh dư mặt của cũng tối, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi còn trẻ tiểu quản lý, lại dám ở trước mặt mình nói lời như vậy. Lời này, tựa như là lời mắng người nha. Lâm Trấn Hoa đạo, lời của ta rất rõ ràng, chúng ta là chịu tổng công ty hủy thác tới cân đối tất cả cái xí nghiệp cùng công quan, mục đích của chúng ta là vì quốc gia tranh một hơi, cũng vì quốc nội xí nghiệp tranh thủ tại ET Land thiết bị trên thị trường một chỗ cắm rủi. Mà các người các vị đâu? Để các ngươi làm việc thời điểm, các người lo lắng phong hiểm, ba lần bốn lượn Bây giờ chúng ta đi ra dẫn đầu, các ngươi lại cảm thấy thân phận chúng ta hèn mọn. Tha bị đứng ở một bên chế giễu, cũng không nguyện ý gia nhập vào giúp bọn ta một chút sức lực. Nếu là như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, không phải liền là một cái hế ti lên cầu bình sao? Ta cũng không tin rời các người bắt Thạch Kỳ, toàn bộ Trung Hoa Trung quốc liền không có người có thể làm giả tới. Hạt bỏ gánh, chúng ta đều không sợ, ủng trì các người. Hử, Lâm giám đốc thật có khí phách. Nếu là dạng này, vậy ta sẽ không lưu Lâm giám đốc." Hoàng Khánh Dương nói, đứng đứng dậy tới, làm ra một cái tiễn khách tư thái. Lâm Trấn Hoa cũng đứng dậy, nói, "Không khí. Bất quá, trước khi đi, ta có một câu nói muốn nhắc nhở một chút Hoàng Sương Trường. Rất nhiều chuyện, qua cái thôn này, liền không có cái kia cửa hàng. Tương lai 10 năm, Trung Hoa Trung Quốc muốn mới xây ít nhất 10 bộ đại hệ tílen công trình, nếu như Bắc Thạch Kỳ cự tuyệt thăm dự, tương lai cái này thị trường, chỉ sợ cũng không nhất định có Bắc Thạch Kỳ cơ hội. FIFA, đây là trắng trợn FIFA. Hoàng Khánh Dư lập tức cảm thấy một chút bối rối. Hắn vừa rồi đối với Lâm Trấn Hoa nói cái kia một phen mơn thoại, kỳ thực cũng là lời nói chen lời nói, gật ra, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ đem lời quá chết. Quốc gia kế thủy, tổng công ty, quốc vụ viện trọng đại trang bị xử lý, mấy nhà liên hợp gửi công văn đi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trong tài liệu nói, muốn phát triển trước kia dầu thu chạm chán tinh thần, câu nói này ý vị sâu xa a dầu thu hội chiến là cái gì bối cảnh? Đó là tại Tô Liên hướng Trung Hoa Trung Quốc ép trả nợ thời điểm, đại cánh mỏ dầu đầu tư, không chỉ là phương diện kinh tế trọng đại thành công, càng là trong chính trị trọng đại thành công. Bây giờ, Trung Hoa Trung Quốc gặp phải Tây phương chế tài, cùng trước kia gặp Tô Liên chế tài tình cảnh là giống nhau, trung ương mấy bộ ủy dạng này hiệu triệu làm ê tí lên hội chiến, chưa chắc không có một chút trong chính trị cân nhắc. Việt Nam sự tỉnh, nếu như cùng chính trị phụ lên câu, trọng yếu như vậy tính chất như thế nào đánh giá cũng không quá đáng. lui một bước nói, liền xem như bây giờ không quá giảng chính trị, Lâm Trấn Hoa nói cũng có đạo lý, vạn nhất hắn Hoa Trọng Công liên hợp các xí nghiệp thật sự đem Đại Etilen làm ra tới, trong tương lai quốc cái này mới bộ Etilen, còn có Bác Thạch Kỳ phần sau. Khi đó cho dù hắn đi tìm tổng công ty cũng vô ích, hắn ở thời điểm này không có mua công ty chính số sách, tương lai tổng công ty còn có thể cầm lấy giấy nợ của hắn sao? Etilen bộ môn lợi nhuận to lớn, Hoàng Khánh Dư là phi thường rõ ràng. Nếu như mình bị bài trừ tại tất cả Etilen hạng mục bên ngoài, Bách Thạch Kỳ ở Trung Quốc hóa đá thiết bị trong nghề địa vị thì sẽ một rơi ngàn trượng, đến lúc đó khóc đều sợ không được cửa miếu. Mạc Khánh Dư quay đầu nhìn một chút thuộc hạ của mình nóng, phát hiện bọn hắn cũng là mặt xám như cho, rõ ràng cũng đều bị Lâm Trấn Hoa uy hiếp gây kinh hãi. Đại gia làm bài tập cũng không quá đủ, không có đem hắn Hoa trọng công thực chất sở rõ ràng, cho nên cũng không biết do vị này trẻ tuổi quản lý sức mạnh đến từ đâu. Lâm Trấn Hoa nói trở mặt liền trở mặt, nếu như không có mấy chương quá cứng ắc chủ bài, hắn có sức mạnh như vậy sao? Hoàng trưởng trưởng, Lâm giám đốc, tất cả mọi người không nên vọng động đi." Đem Vũ Nguyên đứng lên hòa giải. Hắn trước đó cùng Lâm Chấn Hoa trao đổi qua, biết Lâm Chấn Hoa là phi thường nghị thúc đẩy cái này hợp tác. Xem như bắt Thạch Kỳ bộ kị thoát dài, Hắn cũng vô cùng rõ ràng Lâm Chấn Hoa uy hiếp đối với Bắc Thạch Kỳ sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng lớn. Hoàng Khánh Dư cùng Trần Gia Giang bọn người đem lời nói đến quá vầy toàn, lúc này, duy nhất có thể đứng đi ra hòa giải, cũng chính là hắn. Lâm giám đốc, ta nghĩ người đối với chúng ta Hoàng Sưởng trưởng ý tứ, có thể có chút hiểu lầm. Đem Vũ Nguyên liều mạng hướng Lâm Chấn Hoa nháy mắt, chúng ta Bắc Thạch Kỳ luôn luôn là lấy quốc gia đại sự làm trọng, làm sao có thể ở thời điểm này chế giễu đâu? Hoàng Sưởng trưởng có ý tứ là lo lắng các ngươi hắn hoa trọng công khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, vạn nhất không có làm tốt, đối với quốc gia, đối với nhân dân, cũng là một cái thiệt hại đi. Dạng này, ngươi và Tiểu Hà đồng học ngồi trước một hồi, ta và Hoàng Sưởng trưởng lại câu thông một chút, ngươi xem, coi thế nào?" Lâm Trấn Hoa mặt trước cười lạnh nhìn xem Hoàng Khánh Dư, Hoàng Khánh Dư nặng nghề mà hừ một tiếng, không hề nói gì, liền chính mình quay người đi ra phòng học đi. Đem Vũ Nguyên hướng Lâm Chấn Hoa ra dấu một cái, nói: "Lâm giám đốc, các ngươi xin ngồi phút chốc." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, cảm tạ tương xử trưởng, "Chúng ta có thể chờ một hồi." Nói xong, hắn đối với Hà Lam nói: "Lam Lam, ngồi xuống nghỉ một lát, các loại ý kiến của bọn hắn." Hà Lam lúc trước vẫn luôn không nói gì, Nàng dù sao chỉ là tháng 1 năm 20 tuổi đại học ở trường sinh, tại loại này nơi phía dưới cũng không có lên tiếng quyền lợi. Nhưng song phương ngươi một câu ta một lời đấu sức, nàng là nghe nhất thanh nhị sở, gương mặt xinh đẹp sớm đã dẫn đến đỏ bừng. Nghe được Lâm Trấn Hoa gọi nàng ngồi xuống, nàng nhỏ giọng vấn đạo, "Tiểu Hoa ca, như thế nào, chúng ta còn không đi sao?" "Ngồi xuống." Lâm Trấn Hoa cười hát hắc nói, "Làm ăn, nào có một lời không hợp liền tách ra. Ngươi vẫn là muốn nhiều lệ luyện một chút mới được. Cái này lệ luyện, ta thật không hiếm có." Hà Lam khí hồ hồ nói, "Bất quá, lời nói về nói như vậy, cuối cùng nàng vẫn là ngồi xuống." Tại Lâm Chấn Hoa trước mặt, nàng vẫn là vô cùng nghe lời. Hoàng Khánh Dư chân trước đi ra ngoài, chân sau đem Vũ Uyên, chân ra ra, Trình Bảo Ngọc cùng mấy người cũng đi theo ra ngoài. Một đoàn người đi tới Hoàng Khánh Dư văn phòng, Hoàng Khánh Dư để cho người ta đóng cửa lại, sau đó dùng bất mãn ngựa khí đối với đem Vũ Uyên nói, lao tưởng, ngươi mới vừa rồi là có ý tứ gì? Ta thế nào cảm giác, ngươi một mực đều ở đây thay người nhà nói chuyện a?" Hắn lời này cũng chỉ có thể xem như bất mãn, mà không phải trách cứ, đối với đem Vũ Uyên, dễ dàng là không dám trách cứ. đáp, "Hoàng trưởng, có chút tình huống thể không hiểu rõ lắm." Cái này Lâm Chấn Hoa tại tới nhà máy bộ phía trước, tới trước chúng ta bộ kỹ thuật, cùng ta nói chuyện thời gian rất lâu, ta có thể cảm giác được, hắn cũng không phải đánh không chuẩn bị chi trận chiến nhân, hắn đã đem đủ loại tình huống đều chuẩn bị xong, chúng ta nếu như nhất thời xúc động cự tuyệt hắn mời, tương lai e rằng thật sự sẽ có phiền toái. Phiền phức cái gì? Ta xem hắn mới phiền phức đâu." Trấn ra gia Giang nói, giống hắn loại thái độ này, ai vui lòng hợp tác với hắn. Rồi chúng ta mấy nhà này đại hắn, dựa vào hắn cái kia tiểu xí nghiệp, có thể đem Đại ET Land làm ra tới. Đến lúc đó không làm được, hắn còn phải trở về cầu chúng ta, đến lúc đó ta xem hắn nói thế nào." Đem Vũ Nguyên Đạo, Lão Trần, ngươi thực sự là xem thường Lâm Chấn Hoa, hắn nhưng cũng dám thả ra ngôn thoại, chính là thật có có chút tài năng a theo ta thấy, hắn hoàn toàn rời khỏi được chúng ta, đến cuối cùng là chúng ta không thể rời bỏ hắn nha. 420 405 đại bổng thêm cả rốt lão tưởng, ngươi cảm thấy, Lâm Trấn Hoa muốn làm đại ớt hi, tính toán trước có mấy phần. Hoàng Khánh Dư đối với Đem Vũ Nguyên vấn Đạo. Đem Võ Nguyên Đạo cái này phải xem chúng ta cùng với khác mấy nhà đại hán có thể hay không gia nhập. Nếu như chúng ta gia nhập đây. Hoàng Khánh Dư vấn đạo. Đem Võ Nguyên Đạo nếu như chúng ta cùng Tây Bắc nhà máy, Hoa Bắc nhà máy đều gia nhập vào. Như vậy ta cảm thấy chúng ta làm ra đại ớt hi chắc chắn có 9 thành rưỡi, còn lại 5 phần chính là người định không bằng trời định bộ phận. Như vậy, nếu như chúng ta không ra nhập đâu? Hoàng Khánh Dư lại hỏi. Demov Nguyên Đạo nếu như chúng ta không gia nhập, bọn hắn có thể đem đại ớt hi làm ra chắc chắn có thể có 9 thành. Có lớn như vậy. Trần Gia Giang Tất Thần nói, lao tưởng, chiếu người thuyết pháp này, chúng ta mấy nhà này nhà máy tham gia không tham gia, tác dụng cũng không lớn. Demov Nguyên Đạo dĩ nhiên không phải, chúng ta mấy nhà này nhà máy đều cũng có kinh nghiệm, có thực lực đại hán, nếu như chúng ta có thể tham gia, bọn hắn liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. cũng tiết kiệm không ít chi phí. Nhưng nếu như chúng ta không tham gia, bọn hắn tốn thêm ít tiền, tốn thêm chút thời gian, còn có thể làm ra. Trên thực tế, bọn hắn bây giờ trên tay cũng không có cái gì không thể vượt qua kỹ thuật năng đề, chỉ cần thời gian và tài chính có thể bảo đảm, bọn hắn hẳn chính là có thể thành công. Phải biết, quốc nội ngoại trừ chúng ta mấy nhà này tảng đá lớn hóa thiết bị nhà máy bên ngoài, còn rất nhiều trung tiểu nhà máy, Lạc Hậu công bộ bên kia cũng có mấy nhà đại hẳn, Lâm Chấn Hoa hoàn toàn có thể nói động đến bọn hắn tham gia. Hoàng Khánh Dư dùng hoài nghi giọng điệu nói lão tưởng, ngươi có phải hay không quá khoa trương? Chúng ta cũng làm qua đại ớt hi nghiên cứu. phát hiện có rất nhiều nan đề cũng là nhất thời vượt qua không được, bọn hắn hắn Hoa trọng công thì có thực lực mạnh như vậy. Demvo nguyên đạo các ngươi có chỗ không biết, Lâm Chấn Hoa bọn hắn, sớm tại mấy năm trước mà bắt đầu tiến hành đại ớt hy nghiên cứu. Năm ngoái, bọn hắn tiếp thu ạc chuyển nhượng tài liệu kỹ thuật, lập tức tổ chức rất nhiều tay sai tiến hành phân tích, bây giờ đã quyết định bởi một cái định thành quả. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn từ người liên xôn nơi đó lấy được số lớn tư liệu. Bọn hắn mang theo mấy phần cho ta xem, là liên quan tới nhiệt độ thấp tài liệu phối phương, vô cùng kỹ càng, có những tài liệu này, bọn hắn làm nghiên cứu có thể làm ít công to. Bọn hắn lại có thể lấy tới người liên xô tư liệu." Trình Bảo Trương kinh ngạc nói, "Bọn họ là thông qua đường tắt gì lấy được? Ta cũng không tin tưởng." Đem Vũ Nguyên ngẫm chốc nhất, không phải bọn hắn có thể lấy tới, mà là bọn hắn lấy được tư liệu nhiều, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. "Có bao nhiêu?" Trình Bảo Trương vấn đạo. "Chỉ là nhiệt độ thấp tài liệu phương diện thì có mười mấy tấn." Đem Vũ Nguyên nói. "10 mấy sáu tấn?" Chính như Đem Vũ Nguyên trước đây biểu hiện một dạng, mấy vị sưởng lãnh đạo đều bị cái này đánh giá tư liệu số lượng dùng đơn vị gây kinh hãi. Tất cả mọi người là làm công nghiệp, biết tư liệu giá trị Nếu quả thật có mười mấy tấn tư liệu ở sau lưng năm nữa, Lâm Trấn Hoa cũng đích xác có lực lượng nói ngoan ngoại. Loại này có thể từ nước ngoài luận tấn mà hướng trở về chuyển tư liệu người, cũng tất nhiên là một cái làm việc không so đo chi phí ngôn nhân, Hoàng Khánh Dư cảm thấy, mình và dạng này một kẻ hung ác đi đấu hung ác, tựa hồ có chút thất sách. Lao Trần, ngươi là có ý tứ gì? Hoàng Khánh Dư đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Giang vấn đạo. Trần Gia Giang đạo xem ra, cái này Lâm Trấn Hoa thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Nếu quả thật giống lão tưởng nói dạng này, bọn hắn thật có, có thể bỏ qua một bên chúng ta, chính mình đem e cầu bình làm ra tới. Vạn nhất bọn hắn thật sự làm ra tới, chúng ta nhưng là bị động. Hắn nói về sau cái này trên thị trường không có chúng ta cơ hội, thật đúng là không phải một câu nói đùa đâu. Trình Bảo Trương đạo có cơ hội hay không, chẳng lẽ hắn nói coi như xong? Ta cũng không tin tổng công ty sẽ nghe hắn. Hoàng Khánh Dư đạo hiện tại cái này chuyện, thật đúng là khó mà nói. Hiện tại hắn cầu đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta không để ý hắn. Nếu như hắn thật sự chính mình làm ra tới, khi đó chúng ta yêu cầu hắn cho chúng ta hạn mục, hắn chắc chắn cũng sẽ không cho. Lần này, tổng công ty là đem bảo đều áp trên người bọn hắn, nếu như bọn hắn thành công, Tương lai tại tổng công ty thì có nói chuyện quyền lực, thật muốn đánh gãy chúng ta cơ hội, không chừng tổng công ty cũng sẽ ủng hộ. Coi như tổng công ty không phải buộc hắn đem Italy Land cầu bình giao cho chúng ta làm, chỉ cần hắn không cung cấp kỹ thuật, chúng ta không còn phải chính mình đi mở mà sao? Chiếu người nói như vậy, chúng ta muốn đi hướng cái kia thanh niên túi đầu. Trình Bảo Trương không tức giận nói, vậy cũng là không hơn cái gì túi đầu a. Đem Võ Nguyên Đạo, hắn là không có nhất chứng ngại tâm lý, bởi vậy hắn vẫn luôn không có đối với Lâm Trấn Hoa nói qua qua thoại. Ta cảm thấy, Lâm Chấn Hoa cũng không giống cái liều lĩnh người, chúng ta nếu như cho hắn một bậc thang, hắn không đến mức một mực cùng chúng ta so tài. Điềm Vũ mới nói, "Như thế nào không chứ cuồng?" Trần Gia Giang Khinh từ nói, "Tuổi con trẻ, nói chuyện không nhẹ không nặng. Hơn nữa tới đàm phán liền đàm phán à, còn mang một sinh đẹp tiểu mật, ta xem hắn mang đến nha đầu kia dáng dấp ngược lại là xinh đẹp quá, thế nhưng là cũng quá trẻ a." Cô nương kia là nhân dân sinh viên đại học, nói là ở tại bọn hắn công ty thực tập. Điềm Vũ Nguyên giải thích nói, "Ta xem giữa bọn hắn có vấn đề." Trình Bảo Chương nói, "Đại gia dạng này hạ thấp Lâm Trấn Hoa một trận, mới vừa rồi bị Lâm Chấn Hoa ép buộc đi ra ngoài phiền muộn cảm giác liền biến mất ngoại trừ rất nhiều." Hoàng Khánh Dư nói như vậy đi, chuyện này trước tiên ép một chút, lão Trần, ngươi đi ăn bài một chút, chúng ta mời bọn họ ăn một bữa cơm, trên bàn cơm lại nói bóng nói gió hỏi hỏi một chút, xem bọn họ ý tưởng chân thật rốt cuộc là cái gì. Thời gian cũng đích sắc đến rồi giờ ăn cơm, Hoàng Khánh Dư cùng đem nguyên hai người một lần nữa trở lại phòng họp. Hoàng Khánh Dư cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lâm giám đốc, xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Như vậy đi, trời đất bao la, không bằng bụng của mình lại, chuyện trọng điếu hơn nữa, cũng phải ăn cơm trước, có phải hay không? Ta đã nhường Tân Tin chuẩn bị một bàn cơm rau dưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Hà Lam quay mặt nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, trong ánh mắt rõ ràng có một chút thần sắc chán ghét. Nàng ngược lại không phải là không có tham gia qua loại này công khoản ăn uống, nàng chỉ là không rõ, vì cái gì hai bên vừa mới cãi nhau, bây giờ liền muốn ăn cơm đi. Lâm Trấn Hoa cười tại Hà Lam trên tay vô vô, ra hiệu nàng không cần suy nghĩ quá nhiều. Cái tiểu động tắc này, tự nhiên cũng đã rơi vào hoàng khánh dư cùng đem Vũ Mên mắt, hai người ở trong lòng cũng là lặng lẽ nghĩ đến, hai cái này người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Cung tính không bằng tuân mệnh, tất nhiên hoàng sưởng trưởng có tốt như vậy ý, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Vừa vặn chúng ta cũng có một chút trên kỹ thuật cùng kinh doanh lên sự tình phải hướng các vị tiền bối thịnh giáo." Lâm Trấn Hoa đáp, mặc kệ trước đây đại gia như thế nào dương cung bạc kiếm, đến rồi trên bàn cơm, hết thảy liền đều trở nên gió êm sóng lặng. Trần Gia Giang, chính Bảo Trương cũng là tiểu lượng giỏi, vừa lên tới liền cùng Lâm Trấn Hoa phiêu hăng hái. Lâm Trấn Hoa vốn là có chút tiểu lượng, những năm này vào Nam Gia Bắc, cũng coi như là rượu cồn khảo nghiệm, uống một vòng, cứ thế không có làm cho đối phương cho đâm nằm xuống. Đương nhiên, Bắc Thạch Kỳ mấy vị cũng ít nhiều có chút phân tắc, còn trông cậy vào cùng Lâm Chấn Hoa thêm một bước nghiên cứu thảo luận chuyện hợp tác đâu, tự nhiên không thể đem người cho chính á. Mỗi người trong bụng đều có 7, 82 rượu đế sau đó, trên bàn bầu không khí liền náo nhiệt lên. Trần Gia Giang bắt đầu đại đàm luận mình làm 5 huy hoàng chuyện cũ, nói mình đã từng mang theo công trình đội đã làm bao nhiêu cái hạng mục lớn, như thế nào từng chiếm được Trung ương lĩnh đạo nhiều lần khách ngợi. Trịnh Bảo Trương cũng thổi lên như tới, nói trên đường lớn chạy ô tô, mỗi năm chiếc xe thì có một chiếc dùng là bọn hắn xây nhà máy lọc dầu luyện được dầu. Thừa dịp đại gia cảm xúc tăng gọn, Hoàng Khánh Dư đối với Lâm Trấn Ho Vừa rồi tại trong buổi họp, ngươi nói đại gia nếu như hợp tác với nhau lời nói, liền có thể ăn chung hương uống say, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi dự định như thế nào để chúng ta ăn ngon uống sướng? Lâm Chấn Hoa đạo hoàng sừng trưởng, chúng ta Việt Nam dầu tô hóa chất sản nghiệp, tổng thể trình độ so nước ngoài rất lại phía sau, nếu như tất cả nhà đơn vị lại đơn đả độc đấu, thì càng không có cách nào cùng nước ngoài cạnh tranh. Tao ý nghĩ là, chúng ta có thể thông qua một lần này Etiland hội chiến, đem quốc nội tất cả nhà xí nghiệp lớn nhỏ đều liên hợp lại, tạo thành một cái chiến lược liên minh. Trước mắt cái liên minh này hàng đầu nhiệm vụ, là tiên hoàn thành sông Bắc cải tạo. Sau đó là đem quốc nội muốn dựng lên 10 bộ đại ớt hy toàn bộ nắm ở trên tay ăn hết. 10 bộ đại ớt hi, cộng lại hơn ngàn trăm triệu đầu tư, chúng ta nhà ai đều có thể cầm tới 1 200 triệu, cái này còn không phải là ăn ngon uống sướng. Người có cái này chắc chắn. Hoàng Khánh Dư vấn đạo: "Đương nhiên, chúng ta Việt Nam ET Land trang bị, sớm muộn là muốn tự cầm đến tay. Chúng ta chẳng những muốn làm quốc nội ET tương lai còn muốn làm nước ngoài ET cái gì e răng, Venezuela, Libya, chúng ta hết thể cầm xuống." Hoàng Xưởng Trượng: "Ngươi tính toán, cái này cần là bao lớn một cái thị trường?" Lâm Chấn Hoa tràn đầy phấn khởi nói: cầm nước ngoài thị trường. Cái này cũng không dễ dàng a tiểu Lâm Cự Lĩnh, ngươi cũng chờ qua ý Nghi Hạo Huyền. Trần Gia Giang Sen vào nói, hắn là một cái người thẳng thán, mới vừa rồi cùng Lâm Chấn Hoa uống một trận rượu, liền đem trong lòng khúc mắt cho ta ra, bây giờ liền đối Lâm trấn Hoa sưng hô đều sửa lại. Lâm trấn Hoa cười nói các vị lãnh đạo nếu như không tin, ta trước tiên có thể cho Bắc Thạch Kỳ tiến đưa một phần lễ, các người đem nó ăn hết, tự nhiên là tin tưởng. Cái gì lễ? Trình Bảo Trương vấn đạo. Mexico hai bộ 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị, mỗi bộ 700 vạn nguyên, chúng ta hán hoa lấy. Bây giờ theo 600 vạn chuyển bao cấp các người, tất cả bạn vẽ cùng công nghệ tư liệu từ chúng ta cung cấp, không biết các vị có hứng thú không có." Lâm Chấn Hoa nói. "Đại phân hóa học." Trình Bảo Trương mắt sáng lên. Bác Thạch Kỳ mặc dù trên danh nghĩa là dầu thô máy móc nhà máy, nhưng bình thường cũng làm các hóa chất thiết bị, phân hóa học thiết bị phương diện này, Trình Bảo Trương cũng không lạ lẫm. 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị tình huống, Trình Bảo Trương bao nhiêu cũng biết một chút, biết nếu có bạn vẽ cùng công nghệ tư liệu, lấy Bác Thạch Kỳ tử lực, hoàn toàn là có thể lấy xuống. Một bộ 600 vạn mỹ nguyên, hai bộ chính là 1200 vạn, hợp 4500 vạn người dẫn đệ. Chi phí phương diện, chính bảo trương bao nhiêu cũng có chút đếm, biết căng hết cỡ có một nửa như vậy đủ rồi, đây cũng là 2000 vạn hơn lợi nhuận a, các ngươi thật sự nguyện ý đem cái này đơn đặt hàng chuyển cho chúng ta. Trần Gia Giang dùng không thể tin được giọng điệu vẫn đạo. Lâm Chấn Hoa cười hắc hắc, nếu như đại gia có thể ngồi xuống hợp tác, vậy sau này chính là huynh đệ đơn vị, trên tay chúng ta dư thừa đơn đặt hàng, nhường mấy cái cho huynh đệ đơn vị thì thế nào? Ta ở đây phóng một câu nói, về sau đại ớt hi hạng mục chúng ta làm. Giống đại phân hóa học dạng này hải ngoại hàng mục, chúng ta ít nhất cũng có thể cho Bắc Thạch Kỳ lấy được 10 cái, đến lúc đó, liền sợ chúng ta ngại hạn mục quá nhỏ, không vui làm đâu. Hoàng Khánh Dư cùng Trần Gia Giang trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng đều không khỏi âm thầm khẽ ngợi, vị này Lâm Chấn Hoa, hoàn toàn chính xác không phải một phàm nhân a, đại bổng thêm cả rốt, khiến cho thuận buồm xuôi gió. Nói thực ra, liền hướng lấy cái này hai bộ đại phân hóa học 2000 vạn hơn lợi nhuận, mình cũng rất khó cự tuyệt nữa Hán Hoa kết minh yêu cầu. 4214061 quận có cuối cùng Lâm giám đốc, ta muốn hỏi một chút, lần này quốc gia mấy cái cấp bộ và ủy ban trung ương làm lớn ethylen hội chiến, rốt cuộc là một nhà kia chủ ý không có trực tiếp đáp lại Lâm Chấn Hoa ném ra cả rốt, mà là đem thoại để kéo tới trên phương diện khác. Lâm Chấn Hoa đạo: Lần này, chân chính dẫn đầu là quốc gia kế vị. Tương lai, quốc nội trọng đại hạng mục đều sẽ khai thác một lần này hình thức, cũng chính là từ một cái xí nghiệp tới xem như cuối cùng nhận tàu đơn vị, các xí nghiệp tiến hành hợp tác, xí nghiệp ở giữa thông qua kinh tế mối quan hệ tiến hành liên hệ, cái này cũng là thích hướng kinh tế hàng hóa yêu cầu đi. Ân, ta nghe nói, lần này phế bản là quốc gia kế vị Hà Hải Phong phó chủ nhỉ a?" Hoàng Khánh Dư nói. Lâm Trấn Hoa cười nhìn Hà Lam một mắt, Hà Lam trả hắn một cái liếc mắt. Lâm Chấn Hoa nói với mọi người, không sai, hạng mục này là từ Hà chủ nhiệm thân tấm, Hà chủ nhiệm ý tứ. cũng là hy vọng chúng ta hạng mục này có thể làm thành một cái cọc tiêu hạng mục, dễ dàng cho tương lai hướng khác đơn vị mở rộng kinh nghiệm của lần này. Hoàng Khánh Dư đạo, ta và Hà chủ nhiệm gặp qua mấy lần, quan hệ cũng không tệ lắm đâu. Hắn nhưng là một cái trẻ trung phái a, rất có quyết đoán. Ta mấy lần hẹn hắn đến xưởng chúng ta tới thị sát một chút, nghe nói hắn là tiểu lược giỏi, ta vẫn muốn cùng hắn thật tốt uống vài chén đâu. Nghe được Hoàng Khánh Dư mà nói, Hà Lam cũng lại trầm mặc không được, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Hoàng Khánh Dư, nói, "Hoàng xưởng trưởng, ngươi sai lầm à, ta xấu. Hà chủ nhiệm làm sao uống rượu làm gì, hắn nhiều nhất uống 2 lượng sẽ say." A ngươi cũng nhận biết Hà chủ nhiệm. Hoàng Khánh Dư kinh ngạc vấn đạo. Ta sáu. Hà Lam không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa, nàng vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ sợ nhân ra đem nàng lão ba cho đâm ngược xuống. Lâm Chấn Hoa cười nói, tiểu Hà cùng Hà chủ nhiệm đâu chỉ là nhận biết ta, dưới gầm trời này, so với nàng hiểu rõ hơn Hà chủ nhiệm, chỉ sợ cũng chỉ có Hà phu nhân. Hoàng Khánh Dư vô đầu một cái, trong lòng âm thầm mắng lấy chính mình, ta thật là một cái đầu heo à, tiểu cô nương này họ Hà, Hà chủ nhiệm cũng họ Hà. Hà chủ nhiệm là quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm, tiểu cô nương này là nhân dân đại học kinh tế có kế hoạch hệ học sinh. Lấy nàng một cái sinh viên chưa tốt nghiệp thân phận, có thể đi theo Lâm Trấn Hoa đi ra suất đầu lộ diện, Lâm Chấn Hoa đối với nàng còn giống như hơi có chút quan tâm đầy đủ dáng vẻ. Trong này đảo điệu, còn cần Lâm Trấn Hoa nói rõ sao? "A, nguyên lai là tiểu hạ a, thất tính, thật uĩng. Ta và cha ngươi cha quan hệ là vô cùng tốt, từ ba ba của ngươi bên kia tính qua tới, ngươi cần phải bảo ta một câu hoàng bá bá mới là a." Hoàng Khánh Dư cười rạng rỡ mà đối với Hà Lam nói. "Hoàng bá bá?" Hà Lam không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn hô một tiếng, trong lòng đem Lâm Chấn Hoa cho mắng mấy lần. Trần ra sông mấy người cũng hiểu được, đại gia trong lòng đều tốt sinh cảm thấy rung động. Quốc gia kế bị một cái phó chủ nhiệm đi đến chỗ đi lên vậy coi như là dậm chân một cái đều có thể dẫn phát động đất nhân vật ta hắn để cho mình nữ nhi đi theo Lâm trấn hoa cùng tới kỳ dụng ý còn không phải rõ ràng sao chính mình trước đây fan này biểu diễn nếu như trải qua bảo bối này nha đầu miệng chuyển đến Hà Hải Phong trong lỗai đi kết quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi an ngoài ra Lâm Trấn Hoa cùng cô nương này quan hệ trong đó nhìn cũng là mười phần phầnắn muội chẳng lẽ Hà Hải Phong đã chọn Lâm Trấn Hoa xem như mình già hiền khó trách tổng công ty sẽ đem lớn như vậy hạg mục giao cho Lâm Trấn Hoa nhắc tới bên trong không có nhìn Hà hải Phong mặt núi sẽ không ai tin từ cả chính mình đối với hạng mục này ba lần muốn lượn, đây không phải không cho Hà Hải Phong mặt mũi sao? Không cho Hà Hải Phong mặt mũi, chính là không cho quốc gia kế ủy mặt mũi. Là một gia quốc có cỡ lớn xí nghiệp, dáng không cho quốc gia kế ủy mặt mũi, đây là anti tim gấu mặt báo. Lâm giám đốc, tất nhiên chuyện này là Hà chủ nhiệm tự mình chảo, vậy chúng ta liền một điểm đáng nghi cũng không có. Hoàng Khánh Dư vội vàng bắt đầu biểu lộ trung thành, Hà chủ nhiệm người tín nhiệm, đương nhiên cũng chính là chúng ta tiến vào. Lâm giám đốc ngươi cứ nói đi, ở nơi này trong hạng mục, cần chúng ta bắt thạch làm cái gì? Muốn người có người, muốn thiết bị cho thiết bị, chúng ta quyết không hai lời nói. Hà Lam thân phận lộ ra ánh sáng, trở thành đệ sập Bắc Thạch Kỳ cái này thất lạc đã một quặng cuối cùng. Trước đây Lâm Chấn Hoa dùng đại bổng thêm cả rốt biện pháp đã để Hoàng Khánh Dư dao động, bây giờ biết Lâm Trấn Hoa lại là mang theo Hà Hải Phong Thiên Kim tới đàm phán, nơi nào còn dám lại nổ đông. Hà Lam xuất hiện ý nghĩa, cùng quốc gia kế ủy phát xuống một văn kiện là hoàn toàn bất đồng. Quốc gia kế ủy một năm phát ra ngoài văn kiện, không có 1000 cũng có 800, thế nhưng là người chừng nào thì gặp qua một đám kế ủy chủ nhiệm Thiên Kim bay lượn trời. Hà Hải Phong nếu như biết mình nhường nữ nhi ra ngoài luyện kết quả lại biến thành này, e rằng sớm đã phun máu ba lần. Đợi đến rượu nó no bụng. Đám người lại trở lại phòng hợp lúc, giữa chủ khách đã hoàn toàn là một loại thân thiết hữu hảo bầu không khí. Lâm Trấn Hoa cùng Hoàng Khánh Dư bọn người liền tương lai hợp tác hạng mục công việc tiến hành trọn vẹn câu thông, Hoàng Khánh Dư hứa hẹn đem phái ra mạnh nhất kỹ thuật đội ngũ cùng công nhân tham gia một lần này Hetiland hội chiến, mà Lâm Trấn Hoa thì đã ứng, tương lai hán hoa trọng công tiếp nhận đồng loại hạng mục, Đem Ưu Tiên lo lắng đem bắt Thạch Kỳ xem như đồng bạn hợp tác. Kỳ thực, đem sự tình nghĩ thông suốt rồi cũng liền không quan trọng, xử lý sự nghiệp không phải liền là đổ cái lợi nhỏ sao? Nếu như Hán Hoa trọng công thật có thực lực như vậy, vừa có thể đem ET landen hạng mục lấy xuống, lại có thể thỉnh thoảng tại Hải ngoại cầm trở về một chút hạng mục lớn, bác Thạch Kỳ đi theo Hán Hoa trọng công hỗn, có cái gì không được chứ? Vị này tiểu lâm khỡ lỉnh quản lý tuổi trẻ tài cao, lại lấy được kế vị thực lực phái phó chủ nhiệm lọt mắt xanh, đoán chừng tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, đại gia cho hắn mặt mũi, không phải cũng là cho mình cơ hội sao? Đối với Lâm Chấn Hoa tới nói, chuyến này bác Thạch Kỳ hành trình nhiệm vụ xem như hoàn thành viên mãn. Có Bắc Thạch Kỳ gia nhập liên minh, Kết hợp với Hán Hoa Trọng Công trước đây hình thành tích lũy cùng với từ Tô liên lấy được tư liệu, Ethylen cầu Lon Nan để cần phải có thể nên nhận như giải. Ít nhất từ đem Vũ Nguyên Thái độ đến xem, chuyện này là không có bất ngờ. Cho bác Thạch Kỳ nhường ra hai bộ hóa vạn tấn đại phân hóa học đơn đặt hàng, đối với Hán Hoa Trọng Công tới nói, là một chuyện tốt. Trừ Hư Dương, thư mạng lãnh đạo hải ngoại tiêu thụ đoàn đội thật sự là quá cho lực, đem quá khứ Ni Hồng Trọng Công cùng với khác một chút ngoại quốc công ty thị trưởng đoạt cái thất linh bất lạc. Các thị trưởng thời điểm đại gia cảm thấy rất vui vẻ, đợi đến cứ về, đại gia lại bắt đầu dầu gì, bởi vì Hán Hoa Công căn bản không tiêu hóa nổi nhiều như vậy đơn hàng. Mỗi cái hạng mục đều phải đơn mở một cái công trường, cần phải có phong phú lắp đặt kinh nghiệm công nhân đi tiến hành hiện trường thi công. Hán Hoa Trọng Công mấy năm này công nhân quy mô khuyết trương rất nhanh, nhưng có kinh nghiệm công nhân nhưng là nghiêm trọng thiếu hụt, đồng thời mở mười mấy công trường, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thế là, Lâm Trấn Hoa liền đưa ra chuyển túi ý nghĩ, đem Từ Hải ngoại cầm về đơn đặt hàng, chuyển cho quốc nội ngoài ra có thực lực xí nghiệp đi hoàn thành. 40 vạn tấn đại phân hóa học kỹ thuật là Hán Hoa Trọng Công Nghiên cứu ra, bây giờ có thể trao quyền cho hắn xí nghiệp đi sử dụng. Đến nỗi sử dụng phí đi, mỗi bộ cũng tạm được thu cái 100 vạn mỹ nguyên là được rồi. Lâm Chấn Hoa không phải một cái người ăn một mình, có thể đem quốc nội xí nghiệp đi, đối với Trung Hoa Trung Quốc thực lực tổng hợp tăng lên là có chỗ tốt, Lâm Trấn Hoa sẽ không cự tuyệt cách làm như vậy. Bây giờ, đang bắt kịp kéo tất cả nhà hóa đá đại hán gia nhập liên minh sự tình, Lâm Trấn Hoa liền xảo diệu đem những này hải ngoại đơn đặt hàng trở thành đại lễ bao, chuẩn bị tùy thời lấy ra xem như đối phương đồng ý gia nhập liên minh thời điểm lễ gặp mặt. Hắn còn nghĩ tới, đợi đến quốc nội đem đại ethylene kỹ thuật triệt để hiểu rõ, hắn còn muốn mang theo cái này hóa đá đồng minh ra ngoại soát ETLEN phó bản đi. Hắn bây giờ cũng tại thị trường quốc tế bên trên đem đại phân hóa học thiết bị làm thành cải trang giá cả. Ngược kế tiếp muốn đem ethylene thiết bị cũng làm thành thủ đậu giá cả, ạt chờ phương Tây công ty, vô luận như thế nào cũng là không cách nào cùng Trung Hoa Trung Quốc công ty đánh chiến tranh giá cả. Ở nơi này một vòng đàm phán mới bên trong, Hà Lam cũng bắt đầu nắm giữ quyền lên tiếng. Nàng vốn là không có ý định chen vào nói, nhưng bác Thạch Kỳ các cán bộ sẽ phi thường thân thiết mời nàng cũng phát biểu ý kiến của mình. Ý kiến của nàng, vô luận chính xác hay không, đều có thể chiếm được một hồi lòng trọng lớn tiếng khen hay, dù cho tất cả mọi người cảm thấy chú ý của nàng là thiếu không thể người nổi, đại gia cũng sẽ nghĩ biện pháp đem chàng diện tròn đi qua, quyết sẽ không để cho nàng cảm thấy lúng túng. Ha ha, Lam Lam, ngươi lần này có thể lập công lớn. Đang cáo biệt Bắc Thất Kỳ, đặt vào đường về thời điểm, Lâm Trấn Hoa cười đối với Hà Lam nói, "Lâm Trấn Hoa, ngươi có phải hay không đã sớm cất lòng này, muốn cầm ta tới làm vũ khí sử dụng?" Hà Lam tróng mặt lâu như vậy, chung quy là suy nghĩ minh bạch. Bên dưới tức giận, nàng cũng sẽ không lại để Lâm Chấn Hoa vì cả, mà là gọi thẳng tên. "Lâm Trấn Hoa đạo, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nguyên bản không có ý định cho ngươi mượn tên tuổi hù dọa người, bất quá, tất nhiên nói đến đây trên đầu, liền thuận tiện dùng một chút, tin tưởng lão Hà cũng sẽ không chết móc." Lâm Chấn Hoa, ngươi thực sự là quá mức Ngươi thế mà một mực quản cha ta gọi Lao Hà, đều gọi 10 năm." Hà Lam kháng nghị nói. "Ách sáu. Lam Lam, ngươi nói nếu như ta đổi giọng gọi ngươi cha gọi đại thúc, hắn có thể hay không theo ta đổi nóng?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn cao hứng còn không kịp đâu." Hà Lam nói, mình cũng phốc một tiếng cười. Nàng thật đúng là quen thuộc Lâm Trấn Hoa quản Hà Hải phong gọi Lao hạ, nếu như Lâm Trấn Hoa thật sự mở miệng một tiếng đại thúc, nàng cũng sẽ cảm thấy rất tức cười. Thế nhưng là, Lâm Trấn Hoa quan tâm nàng cha gọi lão hạ, chẳng phải là chiếm tiện nghi của nàng. Bất kể nói thế nào, Lam Lam, lần này ngươi là giúp ta rất nhiều." Lâm Chấn Hoa đem lời đầu lại kéo đã trở về. Hà Lam vấn đạo, vậy ngươi dự định như thế nào cảm ơn ta a? Ta? Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói, trên thế giới này còn có tạ chuyện này sao? Ngươi quá mức. Không được, ngươi nhất thiết phải cảm ơn ta. Hà Lam đạo. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, tốt a, vậy ngươi nói đi, muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi? Ta suy nghĩ 6. Hà Lam túi đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ, trên mặt đột nhiên nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, "Tiểu Hoa ca, ngươi có thể không thể lại cho ta một cái bút BA?" Lâm Chấn Hoa nở cười, ta không phải là đã đưa qua hai bút BA sao? Một cái Nhật Bản Một cái nước Mỹ, ngươi lòng tham không đầy a Nhân gia hoặc, nhân gia hoặc. Hà Lam bắt đầu khóc lóc con sòm la lộn 20 tuổi đại cô nương, giả thanh ổn ẻn đến trả cùng 10 tuổi thời điểm mở dạng, nhường Lâm Chấn Hoa lập tức ta đến rồi một loại đã lâu thân mật cảm giác. Tốt tốt, đừng làm rộn, chú ý một chút ảnh hưởng. Lâm Trấn Hoa nói, như vậy đi, ta gọi tiểu phương từ nước Mỹ cho ngươi thêm mang một cái đến đây đi, ngược lại nàng tháng này trở về. Cái gì? Tiểu phương tỷ lấy trở về. Hà Lam cao hứng ngảy dự lên.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 cùng với đạt hưu trăm chỉ tinh thần, hắn trở thành vẻ đẹp của mình quốc đạo sư danh nghĩa xuất sắc nhất một tên đệ tử. Tại đạo sư giới sự đề cử, hắn bị nước Mỹ lớn nhất cô máy xí nghiệp Caterpillar công ty thu nhận trở thành một tên thực tập sinh, vừa học tiến sĩ, một bên tại Caterpillar công ty trong phòng thí nghiệm xử lý cố máy mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu. Lâm Vương Hoa cùng Đỗ Hướng Dương quan hệ đã hạ nhiệt độ đến rồi điểm đóng băng, bất quá, rời đi nước Mỹ phía trước, Lâm Vương Hoa hay là cho Đỗ Hướng Dương gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết quyết định của mình. Kết quả, Đỗ Hướng Dương lập tức ngồi trên máy bay từ West chạy tới đến Jin Se chuẩn bị giữ lại Lâm Vương Hoa. Tiểu Phong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 Dù sao cũng là phát biểu qua mấy bài luận văn, ta tại nước Mỹ đạo sư đều nói ta có phát triển tiền đồ, An giáo sư chắc chắn vui lòng gọi ta." Lâm Vương Hoa đáp ý nói. "An giáo sư bây giờ đang cùng chúng ta mới dẫn vào chương giật trợ thầy Hoa hợp tác làm động cơ chạy bằng hơi nước phiến lá tài liệu nghiên cứu, Người đã đến vừa vẫn tham gia hạng mục này, hai vị này cũng là quốc nội đứng đầu đại nhu người, người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu, có thể học được không ít thứ." Lâm Chấn Hoa đạo. "Lâm Vương Hoa đạo, quá tốt rồi, ca, ta cho người biết, ta tại nước Mỹ thật vẫn tiếp xúc qua động cơ chạy bằng hơi nước lá tài liệu đầu đề đâu, nói không chừng"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 Lão Hà, chúng ta dự định tại tháng sau làm một cái tuyên thể trước khi xuất quân đại hội, đến lúc đó muốn Thỉnh Hà chủ nhiệm tự mình đến cho đại gia làm trọng yếu giản thoại. Haha, ha, Tiểu Lâm Khở Lệnh bây giờ cũng sẽ làm trò này, lời nói rông tuyết bệnh hình thức. Ha Hải Phong cười nói, bất quá, làm một cái nghi thức cũng tốt, thỉnh lên sĩ si khí đi. Đến lúc đó ta nhất định đi, trọng yếu giản thoại ngược lại là không có, cho đại gia cổ động một chút là phải. 423 408 ngũ nhạc mình chủ 408 ngũ nhạc mình chủ vì có thể làm cho càng nhiều trung ương các bộ và ủy ban trung ương quan viên tham gia. 45 vạn tấn đại ethylene cải tạo công trình trạm chán tuyên thể trước khi xuất quân đại hội lựa chọn tại Bắc Kinh tổ chức. Chúng ta tham gia hội nghị quan viên đến từ quốc gia kế ủy, dầu thô tổng công ty, quốc vụ viện trọng đại trang bị xử lý cho dẫn đầu đơn vị, còn có quốc gia trải qua ủy, máy móc ủy, ngoại mộc bộ, hóa chất bộ các cái khác đơn vị tương quan. Xí nghiệp phương diện đại biểu thì càng nhiều, mấy lại thạch hóa khí giới nhà máy đều phái ra từ xưởng trưởng, bộ kỹ thuật bậc tra chú từ xuất lĩnh đội ngũ khổng lồ, bọn hắn chính là trạm này chủ lực. Dầu nghề nghiệp nhà máy lớn phần lớn từng có tham gia 30 năm trước dầu thô trạm chán huy hoàng kinh lịch. Lần này, bọn hắn không biết từ chỗ nào đem năm đó lá cờ cũng tìm đến, cắm ở hội trường bốn phía, cái gì thanh niên tiên phong đội, cái gì cọc tiêu tập thể các loại, nhìn rất là uy phong. Rất nhiều máy móc, hóa chất, nghề nghiệp, trang bị chế tạo xí nghiệp cũng phái ra đại biểu đến đây tham gia, bởi vì bọn hắn cũng sắp trở thành lần trận đụng độ diễn hai nơi thương. Tuy không phải chủ lực, nhưng mỗi cái xí nghiệp có thể bắt được đơn đặt hàng kim ngạch cũng là mấy trăm vạn trở lên. Huống chi, phụ trách liên hệ những xí nghiệp này Lâm Chấn Hoa, Hạ Thiết, Hà Phi đám người đã cho bọn hắn vẽ lên một cái to lớn địa bản, hứa hẹn lần này hợp tác sau khi thành công Tương lai còn có 10 cái trở lên giống hạng mục cần bọn hắn thăm dự. Đây cũng không phải là một cái nhân bánh, nhất định chính là tràn đầy một bàn địa bánh yến a, ai cảm thấy nhớ tới tham gia. Loại hội nghị này quá trình cũng là cố định, không có gì hơn là lãnh đạo làm trọng yếu dẫn thoại, người nghe cho nhiệt liệt vô tay, bầu không khí long trọng và đoàn kết, hội nghị lấy được thành công to lớn 6. Ngược lại là tất cả cái xí nghiệp lãnh đạo tại trong hội nghị tỏ thái độ thật sự là để cho người ta cảm khái. Bọn hắn tại biểu quyết lòng thời điểm, ngoại trừ biểu thị phải hướng đảng và quốc gia phụ trách, phải lấy ưu dị thành tích nên đón lập quốc một số trò năm, đại khánh hội chiến một số trò năm, hướng sắp triệu khai á vận hội dân tặng lễ vật, cho hướng trung hoa trung quốc tạo áp lực chủ nghĩa đế quốc lấy một cái vang dội cái tắt các loại lời nói khách sáo bên ngoài, còn đều chỉnh trọng tuyên bố, bạn sĩ nghiệp đem đoàn kết tại lấy Hán Hoa Trọng Công làm hoạch tâm bộ hạng mục chung quanh, cẩn. Trong hoàn thành Hán Hoa Trọng Công phân phối cho mình nghiên cứu khoa học cùng sinh sản công tác, hắn hướng Hán Hoa Trọng Công lĩnh nọ ý rõ trên mặt giật vui biểu. Chấn Hoa, ta thế nào cảm giác cái này có điểm giống là đại gia tại phụng chúng ta Hán Hoa Trọng Công vì ngũ nhạc minh chủ hương vị A. Nếu như chúng ta Hán Hoa phái trở thành ngũ nhạc minh chủ ngươi không được hay sao nhạc bất quẩn. Hạng Chết ngồi ở trên chủ tịch đại, nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Đoạn thời gian gần nhất, hắn hoa trọng công tuổi trẻ những người lãnh đạo đang tại truyền nhìn Kim Dung tiểu thuyết, hạng Chết cũng là một cái kim dung mê." Lâm Trấn Hoa bĩu môi nói, "Lão hạ, ngươi đơn cử khá một chút ví dụ được hay không? Nhắc bất quẩn là mãng chửi người có hay không hảo?" Hạng Chết im lặng cười, nói thật, Trấn Hoa, ta thật không dám tin tưởng, chúng ta một cái như vậy tiểu xí nghiệp, thế mà liền có thể nhường nhiều như vậy xí nghiệp lớn đều túi đầu sư thần. Chúng ta cả rốt và cây vậy, vẫn có một ít lệ phệ." Lâm Chấn Hoa nói, chúng ta mang một cái vì nước làm vẻ vang chủ mũ, đầu tiên là chiếm đạo nghĩa lên ưu thế. Lúc này, cái khác thí nghiệp cũng không dám ra ngoài đầu, chúng ta đứng ra, riêng này phần Dũng khí cũng không phải là người khác có thể so sánh. Ngoài ra, chúng ta lợi dụng dạng này một cái hạng mục lớn, đem toàn bộ hóa đá trang bị ngành nghề đóng hết, kỳ thực đối với tất cả mọi người là có lợi, cho nên tính tích cực của mọi người liền cao. Hạng trên đạo, những ngày này, ta tại một lần nữa đọc gấu tiên đặc biệt sách, hắn nói với thí nghiệm gia tinh thần có một chút sâu sắc luật thuật. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là hắn cho rằng thí nghiệm gia cần phải có một loại mộng tưởng và ý chí. Lúc nào cũng tính toán đi thiết lập một cái tư nhân Vương quốc cái này cũng chỉ là muốn phát tài làm giàu phổ thông thương nhân cùng kẻ đầu cơ phải không cùng Lâm Trấn hoa Đạo, lao hạng người đây là đang lừa ta ta nhưng không có muốn thành lập cái gì tư nhân vương Quốc ý nghĩ đây là chuyện phạm pháp A không phải chân chính Vương quốc mà là một cái tỷ dụ Hạng chất giải thích nói là một cái người có thể đủ đi tả hữu cùng khống chế lĩnh vực giống như chúng ta bây giờ đang tại thiết lập cái này dầu thô hóa chất trang bị liên minh tương lai toàn bộ quốc gia hóa đá trang bị ngành nghề đều ở đây người khống chế Lâm Trấn Hoa đảo lao hạng lời này trong âm thầm nói một chút thì thôi cũng đừng ra ngoài nói lung tung." Hạng chết bất mãn nói, chấn Hoa, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ nói lung tung người sao?" "Này ngược lại là." Lâm Trấn Hoa đạo, "Hạng chưết đạo, chấn Hoa, ta mới vừa nói, kỳ thực là ta bội phục nhất ngươi một điểm. Nói câu không khách khí, ta đường đường một cái tần M.A., không phải tùy tiện một cái mèo mèo chó chó người đều có thể làm cho ta cảm thấy bội phục. Nhưng đối với ngươi, ta là thực tình mà bội phục. Luân Thương ngay quản lý, ngươi không bằng ta càng chuyên nghiệp, nhưng muốn nói lên chí nghiệp gia tinh thần, nói lên gây dựng sự nghiệp xúc động, tinh thần mạo hiểm, ý chí kiên cường, ta kém xa tí tấp Cái quyết định này ngươi lại là Hán Hoa chủ tịch, ta chỉ có thể là giám đốc." Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, "Lão hạ, ta thế nào cảm giác ngươi có giá tầm a? Cái này chủ tịch cùng vị trí tổng giám đốc vừa mới để trống đâu, ngươi mà bắt đầu ghi nhớ. Năm ngoái đến nay, đảm nhiệm chủ tịch Tạ Xuân Diễm cùng đảm nhiệm tổng giám đốc Tô Bảo Thành Đô đã đầy tuổi về hưu, tuần tự từ đi chức vụ, Hán Hoa trọng công bây giờ ở vào không có chính thức trạng thái. Lâm Trấn Hoa xem như thường vụ phó tổng quản lý, không huyền chút nào trở thành tương lai Hán Hoa lãnh đạo, nhưng cụ thể là nhường Lâm Chấn Hoa làm chủ tịch vẫn là làm giám đốc, lớn cổ phần khống chế Phương Nhẹ Hóa Thành còn đang do dự. Dựa theo hạng chất ý nghĩ, tốt nhất an bài đương nhiên là Từ Lâm Trấn Hoa làm chủ tịch, phụ trách công ty tổng thể chiến lược, chắc chắn đại phương hướng. Đến nội giám đốc trước, tự nhiên là từ hắn cái này tận học sinh giỏi tới đảm nhiệm. Trên thực tế, trước đây Hán Hoa trọng công sự vụ ngày thường, cũng đã là từ hạng chất toàn bộ phụ trách, Tô bảo thành chỉ là một bài trí mà thôi. Bất quá, nhẹ hóa sảnh cũng có ý nghĩ của mình, trong mắt bọn hắn, Lâm Trấn Hoa cùng hạng chất đều tuổi còn rất trẻ, hơn nữa phương diện chính trị cũng không thể dựa vào. Lâm Chấn Hoa vẫn luôn không có tiến vào cán bộ quốc gia danh sách, tại Hán Hoa máy móc nhà máy làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng thời điểm, cũng chỉ là lấy công việc đại làm. Về sau địa vị hoàn toàn là dựa vào chính mình đánh liều đi ra ngoài. Hạng Thiết mặc dù có qua tại trong Quốc Sí chính thức nhậm chức kinh lịch, nhưng là chỉ là một không trọng yếu cương vị mà thôi, đến Hán Hoa trọng công thế mà còn là ngừng tuổi giữ cho tới, thật sự là quá bất chính thức. Hán Hoa trọng công cấp lãnh đạo ngược lại là thiên về một bên ủng hộ Lâm Trấn Hoa cùng Hạng Thiết, Chu Thiết Quân cũng đã nhanh đến tuổi về hưu, lang đông nhỏ tuổi mấy tuổi nhưng bởi vì cơ thể không tốt, cũng có thể sẽ xin nghỉ hưu sớm, xâm phải quân vốn chính là Lâm Chấn Hoa bạn bè thân thiết. Mấy người này cũng không muốn lấy Lâm Chấn Hoa lấy thay thế, hơn nữa đối với Lâm Chấn Hoa đánh giá cũng đều cao vô cùng, cho nên cũng là ủng hộ Lâm Chấn Hoa. như vậy, chủ tịch cùng giám đốc hai cái vị trí này an bài cũng có chút vi diệu, khả năng lớn nhất tính chất, có lẽ là từ nhẹ hóa sảnh lại phái một cái phó tính cấp lãnh đạo trên danh nghĩa làm chủ tịch, tiếp đó làm Lâm Trấn Hoa làm giám đốc, hạng Triết làm thường vụ phó tổng quản lý, đem Hán Hoa Trọng Công hiện hữu quản lý cách cục lại duy trì mấy năm. Lâm Trấn Hoa đối với việc này kỳ thực là có quyền quyết định, cá nhân hắn tại Hán Hoa Trọng Công có cổ phần ít hơn so với nhẹ hóa sảnh, nhưng nếu như tăng thêm lấy trừ Dương, Bành Thiểu chết, Triệu Dũng Quân, phải quân đám người danh nghĩa mà nắm giữ cổ quyền, hắn trên thực tế đã có thể cổ phần khống chế, bổ nhiệm ai làm chủ tịch, kỳ thực là có thể tự hắn định đoạt. bất quá, hắn cũng biết, lấy trước mắt quốc nội hoàn cảnh, hắn còn chưa thích hợp tiêu ngạo như vậy, trực tiếp nhảy đi ra cùng nhẹ hóa sảnh đối nghịch, cướp hắn hoa trọng công đại quyền, đối với hắn hoa trọng công cùng với cá nhân hắn ngày sau phát triển đều sẽ lưu lại thai hoàng ầm. Xét thế này, hắn liền dứt khoát lựa chọn một loại bông xuôi bỏ mặc thái độ, không đi tranh danh phần này. Trấn Hoa, ngươi không cảm thấy chúng ta hắn hoa trước mắt phát triển vẫn tồn tại quy định phương diện thiết kế bình cảnh sao? Hạng chất còn không hết hy vọng, tiếp tục đối với Lâm Trấn Hoa tiến hành dụ thuyết, chúng ta bây giờ khống chế còn tại nhẹ hóa trong tay, mà nhẹ hóa những lãnh đạo kia, quyết đoán căn bản không cách nào cùng ngươi so. đi qua tại trưởng phòng làm hán hoa chủ tịch, nàng lang một người hiểu biết, có thể nghe khởi ta nhóm ý kiến. Tương lai nếu như nhẹ hóa sảnh phái cái lão hủ tới làm chủ tịch, trước sợ làng sau sợ hổ, ta lo lắng ngay cả chúng ta bây giờ loại mô thức này đều sẽ bị bóp chết. Lâm Chấn Hoa đạo, chuyện này không thể nóng nội. Nếu quả như thật đụng tới lãnh đạo mới trở ngại chúng ta xí nghiệp phát triển thời điểm, chúng ta chỉ có thể là gặp chiều phá chiều. Ai, ngươi chính là cái lệnh hồ hướng, tính cách quá do dự. Nếu như sớm một chút đem nhạc bất quần làm thì rồi, mình làm hoa sơn trưởng môn, cái nào đến nỗi có mặt sau phiền toái nhiều như vậy chuyện. Hạng Chết nói lẩm bẩm. Bây giờ Thỉnh Hán Hoa Trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty Thường vụ Phó Tổng quản Lý Lâm Chấn Hoa đồng chí đến phía trước tới, đại biểu hạng mục cuối cùng nhận đậu phương, cùng Dầu Tô tổng công ty ký kết bao tổng nhận thầu hiệp nghị. Chủ trì đại hội chú ý ra hoa tuyên bố hội nghị cái cuối cùng chương trình. Đồ Dovet rời ra, Hàn Mặc Nhân mô cậu dạng Lâm Chấn Hoa mang theo một mặt người vật vô hại mỉm cười, đi đến trước sân khấu, hướng đám người hơi hơi bái, tiếp đó tại lễ nghi tiểu thư giới sự dẫn đường, đi đến ký kết trước bản, cùng Dầu Tô tổng công ty cùng với Giang Tô tỉnh trại qua ủy lãnh đạo phân biệt tại một thức mấy phần trên hiệp nghị ký vào đại danh của mình. Đã vinh dự trở thành công ty chủ nhiệm phòng làm việc tất mãn đi theo Lâm Chấn Hoa sau lưng, phụ trách tại trên hiệp nghị đắp lên Hán Hoa trọng công con dấu. Các vị lãnh đạo, các vị xí nghiệp đồng hành, các vị khách quý, giới truyền thông các bằng hữu, mọi người tốt. Ta vô cùng vinh hạnh có thể tại mọi người chứng kiến phía dưới, đại biểu tỉnh Giang Nam Hán Hoa trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty cùng dầu thô tổng công ty, Giang Tô tỉnh trải qua khủng hoảng tên Giang Bắc hóa đã 45 vạn tấn ethylene cải tạo bộ môn hội Chúng ta tin tưởng, có trung ương các bộ ủy thác cùng Giang Tô tỉnh chính phủ ủng hộ mạnh mẽ. Có các vị đồng hành thông lực hợp tác, chúng ta nhất định có thể viên mãn hoàn thành cái này một trọng yếu hạng mục, ở Trung Quốc phát triển kỹ nghệ trong lịch sử viết lên bước phát triển mới thiên trường. Lâm Trấn Hoa hướng về phía đám người phát biểu mình ký kết cảng nghĩ, sớm đã trước đó an bài người tốt viên tại hội trường bốn phía đốt lên tháo, tham dự các nhân viên cũng bắt đầu nóng liệt mà vỗ tay. Từng cái bụng vệ quan viên nhau nhau đi ra phía trước, cùng Lâm Trấn Hoa thân thiết nắm tay, sâu sắc dặn dò. Đến nỗi dặn dò những nội dung kia, trên cơ bản cũng là đúng mọi nơi mọi lúc nói nhảm, này liền không cần nói tỉ mỉ. kỷ kết nghi thức kiêm tuyên thể trước khi xuất quân đại hội kết thúc về sau, đám quan chức đều dối rít rời sân, tất cả nhà máy đại biểu thì nhanh chóng xuống tới. Hạng chất mang theo một đám nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên tiêu thụ bắt đầu tiếp nhận lầm Chấn Hoa, cùng tất cả nhà máy phân biệt ký tên diễn hai nơi nghỉ ngơi, một cái lấy Đại Etylen vì mối quan hệ dầu thô hóa chất trang bị liên minh đã hô trì dục xuất. Center 424, 409 họ tư cách họ xã. Nam Bộ kinh tế Đạo san tổng biên tập đường địch một đoạn này có chút buồn bực. Trung Hoa Trung Quốc thể chính trị khí hậu biến hóa, đánh hắn một cái trở tay không kịp, hắn bây giờ vô cùng cần thiết làm ra một chút tự động tới cứu vãn báo số mạng. Nam Bộ Kinh Tế Đạo San Nguyên Lai like là một nhà đại báo phụ bản, 80 niên đại trung kỳ, Đường Địch mang theo vài tên nghe nói là có lương chi phóng viên cùng biên tập cùng nhận thầu cái này phụ bản, đồng thời đem hắn đổi tên là Nam Bộ Kinh Tế Đạo San, tên cứ gọi tắt gọi Nam Đạo. Già đời mới bắt đầu, Đường Địch đối với cái này tờ báo định vị là truyền bá cải cách tư tưởng bình đại. Đương nhiên, đối với cái gì là cải cách tư tưởng, cái gì là bảo thủ tư tưởng, cái này định nghĩa là từ hẳn năm giữ. Trong quá khứ trong vài năm, Nam Bộ Kinh Tế Đạo San bởi vì có can đảm nói chuyện, có can đảm bóc đen mà dần dần nổi danh, đồng thời dần dần trở thành một cái nào đó tư tưởng bẻ cánh cỡ sĩ. Ở nơi này một lần gió bo bên trong, Nam Bộ Kinh Tế Đạo San phát biểu rất nhiều gì vào văn trường, kết quả tại gió bo đi qua, bị tỉnh ủy bộ tuyên truyền chỉ đích danh phê bình. Nếu như không phải là bởi vì tuyên truyền bộ trưởng cùng đường đi không thể, mở một mặt lưỡi không có xâm nhập truy cứu, e rằng Nam Bộ Kinh Tế Đạo San lúc này đã đóng cửa thuận lợi. Mặc dù tránh thoát quan mệnh nguy hiểm, nhưng báo lượng tiêu thụ cùng lực ảnh hưởng cũng lớn chịu ngăn trở, nguyên lai like rất nhiều xí nghiệp đều sắp xếp hàng dài muốn tại Nam Bộ San bên trên làm quảng cáo. bây giờ quảng cáo nghiệp vụ viên đi ra ngoài chạy nước mắt xúi mại lớn đều không người bận ở gở Nguyên nhân cuối cùng, ở châu Nguyên Lai like Nam Bộ kinh tế đạo san doanh số bán hàng là nó di tiến, có thể thỏa mãn mọi người tâm lý hiếu kỳ. Mà bây giờ báo chí không dám lại nói Nguyên Lai like những lời kia, tự nhiên cũng không có người nguyện ý nhìn. Một phần không có người nhìn báo chí, còn có thể trông cậy vào hấp dẫn đến quảng cáo sao? Không được, nhất thiết phải làm một ít chuyện buộc thay đổi trước mắt hiện trạng, báo chí nhất định phải chói mắt cầu, muốn đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn đến chính mình tránh tờ báo đi lên, đường địch tự đủ. Tại quá khứ, đối với Nam đạo tới nói, chói mắt cầu là một kiện chuyện rất dễ dàng, chỉ cần tìm được một bản tin manh mối, đang nói phải nói. đều có thể nói ra một ít nói nói tới đều có thể lừa gạt phải một đám độc giả cảm xúc di động Tỷ như nói phóng viên trên đường nhìn thấy chó các người liền có thể viết một tiên đưa tin chó giữ thành mắc khảo vấn bộ mặt thành phố quản lý bộ mén vì cái gì quý vị ngược lại nếu như thấy tin tức là nhân căn cầu đồng dạng có thể viết một tiền đưa tin nghĩa quyển thụ được đãi gọi tái tạo nhân loại lương tri chơi loại ngôn ngữ này tí xảo đối với nam đạo phóng viên tới nói quả thực là chuyện từ ngày, mà ở những năm kia giữa thắng đại gia thích sớm nhất cũng chính là dạng ngày tiêu đề nhưng mà bây giờ hướng do thay đổi lại muốn như quá khứ như thế đối với xã hội hiện tượng ngang ngược chỉ trích, rất dễ dàng liền sẽ qua tuyến. Tuyên truyền bộ trưởng đã nghiêm nghị đã cảnh táo hắn, nếu như lại xuất hiện quá tuyến sự tình, tòa báo người phụ trách liền muốn gánh chịu tương ứng hành chính trách nhiệm. Nhìn hướng gió, đây là làm một tên tổng biên tập là tối trọng yếu tố chất. Đường địch lúc trước yêu cầu các phóng viên đại lượng lộ ra ánh sáng tấm màn đen, cũng chính bởi vì thời điểm đó khẩu hiệu là cổ vũ tư tưởng giải phóng, phương diện truyền thông hướng gió nhưng là vượt ra vị lại càng lộ ra có tư tưởng. Nhưng bây giờ tình huống lại khác biệt, gió bo vừa qua khỏi, cả nước trên dưới đối với phương Tây tưởng nhớ cháo chọn lựa là nghiêm phòng tử thủ thái độ. tôi quá đi rất một một luật, phóng tới bây giờ liền vô cùng ngại cảm, Đường Địch lại không muốn đi phạm cái này kiên kỵ. Như vậy, bây giờ hướng do rốt cuộc là gì đây? Đường Địch cầm một đống lớn trung ương cấp báo chí phản phục nhìn xem, dùng hắn bén nhạy cái mũi người lấy mũi trong đó. Tiểu Trương, người đem bộ thông tin La Su tìm cho ta tới. Đường Địch cuối cùng ngẩng đầu lên, đối với mình thư ký hô. Thư ký ứng thanh mà đi, chỉ chốc lát, bộ thông tin trẻ tuổi lờ vở phóng viên La Su đi tới Đường Địch văn phòng. Đường tổng, ngài tìm ta? La Su nhút nhát vấn đạo. Tiểu La Ta nhớ được năm trước ngươi từng tại tỉnh Giang Nam phỏng vấn qua một nhà bị đầu tư bên ngoài thu mua xí nghiệp quốc doanh, ngươi coi đó còn viết một cái thông tin bản thảo, ngươi còn có ấn tượng sao? Đường Địch mở mễn gặp vùng núi Vân Đạo, cái này cũng là nam đạo công tác phong cách, đại ra giữa hai bên phải không cần khách sáo. La Su trên mặt hiện ra mấy phần lung túng trước thần sể, lúng ta lung túng nói, "Đường tổng, là có chuyện như vậy. Ta phỏng vấn nhà kia xí nghiệp, gọi là Giang Nam thực Hoa đồ điện nhà máy, thu mua nó, là nước Mỹ bà cùng công ty cùng với tỉnh Giang Nam Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty. Ta lúc đó không có kinh nghiệm, sau khi trở về viết một thiên lại Tây đưa tin." nhận lấy ngài và các lãnh đạo khác phê bình. La Su thẹn thùng không phải là không có đạo lý, nàng ban đầu ở trong thực điện phỏng vấn, nghe xong Tôn Tường Vân cho nàng giới thiệu tình huống, lòng căm phẫn phía dưới, liền viết một thiên đưa tin, chất vấn đầu tư bên ngoài thu mua xí nghiệp quốc doanh phải chẳng phù hợp xã hội chủ lại nguyên tắc, đồng thời còn bộc lộ nói, Hán Hoa trọng công tham dự lần này thu mua hoạt động nguyên nhân, ở chỗ Hán Thường vụ phó tổng quản lý Lâm Chấn Hoa cùng nước Mỹ ba cùng chủ tịch của công ty có si người, dị ô tình, ở trong đó có thể dính đến trong ngoài cấu kết các loại vấn đề. La Su viết thiên văn chương này thời điểm, là mang theo tràn đầy nhiệt tình. Ai ngờ Khi nàng đem văn chương sách gì ổ cho Đường Địch lúc, lại gặp đến rồi Đường Địch một trận chửi mắng. Đường Địch nói cho nàng, "Sĩ sí nghiệp quốc doanh vốn là cần phải muốn giải tán, sĩ sí nghiệp quốc doanh càng ít càng tốt, giống ba cùng công ty thu mua giang thực điện chuyện như vậy, cần phải đại lực để sướng. Mà tôn tưởng văn loại người này, nhưng là sĩ sí nghiệp nhà nước dương nghiệp, là hoàn toàn không đáng đồng tình." La Su lúc đó mới vừa từ trường học tốt nghiệp không lâu, giang thực điện lần này phỏng vấn, là nàng lần thứ nhất đến bên ngoài tỉnh tiến hành độc lập phỏng vấn, vốn cho rằng dù cho không thể một tiếng lên làm kinh ngợi, ít nhất cũng có thể để cho người ta lau mắt mà nhìn. Ai ngờ, nàng được đến lợi bình nhưng là ngây thơ. bạt độ, khuyết thiếu toàn cầu tầm mắt, không có chất vấn dỉnh thần. Chuối này một chuỗi lời bình để cho nàng cảm thấy mình nhỏ bé tới cực điểm, thời gian rất lâu đều càng khuôn mặt gặp người. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn đón nhận nam đạo giá trị quan niệm, bắt đầu biết mình lập trường cần phải đứng ở bên nào. Cho nên, làm Đường Địch lại nhắc lên năm đó phòng vấn lúc, nàng cảm giác được là một loại hồ thẹn. Ngày đó đưa tin vẫn còn chứ? Đường Địch vấn đạo. La Su nghĩ nghĩ, nói, "Còn tại, bao quát ngay lúc đó phỏng vấn mất ký, cũng cũng đều tại. Sự kiện người trong cuộc chính là ngươi nói người công nhân kia, còn có thể tìm được sao?" Đường Địch tiếp tục vấn đạo. là xu đạo, cái này khó mà nói, bất quá ta biết tên của hắn, nếu như muốn tìm lời nói, hẳn chính là có thể tìm được. Đường Địch gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, bây giờ ta rỉ ổ cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đi một chuyến nữa tỉnh Giang Nam, đến nhà kia trong rừng đi, không nên kinh động nhà Mãnh Phương, âm thầm tiếp xúc một chút người công nhân kia, đối với hắn tiến hành truy tung phỏng vấn. Ngoài ra, nếu có thể mà nói, ngươi còn muốn đi một chuyến Hán Hoa trọng công, tìm người biết chuyện xâm nhập hiểu rõ một chút cùng Lâm Chấn Hoa chuyện có liên quan đến, sau đó đem ngươi nguyên bản buộc ngày đó bản thảo tiến hành sửa chữa. Cái gì? Mùa lai like ngày đó bản Thảo còn muốn tiến hành sửa chữa. La Xu Cát Kinh, Đường tổng, ngươi không phải nói ngày đó bạn Thảo viết vô cùng tệ hại sao? Đường Đức mỉm cười, tiểu La là a, làm một truyền thông người, ngươi muốn nhiều quan tâm thời sự. Ngươi ngày đó bản Thảo đặt ở trước kia nhất định là không thể dùng, cùng do lớn hướng không phù hợp đi. Nhưng mà cầm tới bây giờ tới, liền vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ tất cả mọi người tại nghĩ lại giai cấp tư sản tự do hóa tư tưởng đối với chúng ta quốc gia ảnh hưởng, mà Lâm Chấn Hoa người này, liền là phi thường điển hình một cái giai cấp tư sản tự do hóa tư tưởng người phát ngôn. Những gì hắn làm cũng là cùng tránh sách của đảng cùng nhau vi phạm, mà hắn bây giờ lại không có chịu đến bất kỳ chất vấn, chuyện này không phải thật kỳ quá sao? Thế nhưng là 6. La Su đầu góc lập tức liền đường ngắn, không đúng, đây chẳng lẽ là cái kia cả ngày hô to tư tưởng giải phóng đường tổng cần phải nói lời sao? Không đúng, đường tổng nhất định là bị trọng số, trước mắt cái này dáng dấp cực giống đường tổng nhân, nhất định là giả. La Su ở nơi đó đồ tượng nhớ lู่ ngẫm nghĩ, đường địch đã bắt đầu cho nàng kế hoạch mở, bản này đưa tin, muốn từ dạng này mấy cái góc độ đi viết. Đầu tiên, trang thực điện vì sao lại suy sụp? cũng là bởi vì chịu đến si doanh xí nghiệp xung kích cùng đảo gấp tường, ta nhớ được người ngày đó trong đưa tin viết lên qua, tại Giang Thực Điện suy sụp phía trước, Lâm Trấn Hoa liền đến Giang Thực Điện đảo hơn người mới, có phải hay không có chuyện như vậy? Thượng như là có chuyện như vậy. Là sự đáp. Vậy thì đúng rồi, đây không phải đào xã hội chủ nghĩa góc tầng sao? Đường địch thỏa mãn gật gật đầu, thư yếu, tại Giang Thực Điện kinh tế tao nộ thời điểm khó khăn, Lâm Trấn Hoa rõ ràng có thực lực có thể giúp nó, nhưng lại ngồi nhìn mặc kệ, một mực chờ đến nó hoàn toàn hỏng mất, mới khiến cho mình tại nước ngoài si người bằng hữu tới thu mua nó, đây không phải một cái gì nhưu sao? Giống như sau có chút gìn như bản về ý tứ. Còn có, rõ ràng là nước Mỹ Ba cùng công ty Thu mua Giang Thực Điện, Lâm Chấn Hoa lại chủ động mang theo Hán Hoa Trọng Công một đám cán bộ đi hỗ trợ tiếp thu, này có được coi là công khí sử si dùng. Nếu như Thu mua Phương không phải của hắn bằng hữu, hắn lại như vậy hàng hái sao? Vấn đề lớn nhất là Hán Hoa Trọng Công. Nhà này xí nghiệp ta sớm tại mấy năm liền đã từng chú ý, nó là một thứ hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, mặc dù nhìn bề ngoài là quốc hữu cố là thứ nhất đại cổ đông, nhưng xi si người cổ phần tỉ lệ đã vượt qua một nửa, đây là điển hình một nhà xi si người cổ phần khống chế xí nghiệp. Tại Hán Hoa Trọng Công, Lâm Trấn Hoa dạng này, một cái mới 20 nhiều tuổi nhà giàu mới nổi cơ hồ là nắm hết quyền hành, thuận ta thì sống, địch ta thì chết, đại làm si nhân vước quốc, đây là muốn đem Hán Hoa Trọng Công đưa đến con đường nào đi lên đâu? La Su tư tưởng hoàn toàn không mất, nàng nhớ kỹ đường địch đích thật là từng chú ý Hán Hoa Trọng Công, nhưng hắn đối với Hán Hoa Trọng Công đánh giá luôn luôn là tích cực, hắn luôn luôn cho rằng Lâm Trấn Hoa là một cái vô cùng có hy vọng nhân, đại biểu cho tư tưởng giải phóng thành kỳ. Hắn thậm chí còn tụ ý một cái phóng viên viết có liên quan bình luận, nói toàn Trung Quốc trong quốc sĩ đều cần phải xuất hiện giống Lâm Chấn Hoa dạng này người, muốn đem tất cả xí nghiệp nhà nước đều biến thành si mong ngợi. Đường tổng, ý của ngài là nói, chúng ta muốn đem Hán Hoa trọng công xem như một cái mặt trái điển hình, là thế này phải không? La Su xin chỉ thị. Đường Địch lắc lắc đầu nói, đem Hán Hoa trọng công xem như mặt trái điển hình, không đủ đâm gì ánh mắt. Hơn nữa, nhà này xí nghiệp có quy mô lớn như vậy, dễ dàng cũng không dễ dàng dung chuyện. Chúng ta vẫn là đem Lâm Chấn Hoa xem như một cái đột phá khẩu tốt hơn. A. La Su con mắt trợn thật lớn. Ta muốn, tiêu đề cứ như vậy lên à? Họ tư cách vẫn là họ xã, Lâm Chấn Hoa hiện tượng nói do cái gì? Đường Địch nói năng có khí phải nói. 425410 phiến lá tài liệu Lâm Chấn Hoa đối với đang từ chỗ tối hướng hắn đánh tới tên bắn lén hoàn toàn không biết gì cả. Tại hội chiến tuyên thể trước khi xuất quân đại hội phía sau thời gian mấy tháng bên trong, hắn số đông thời gian đều ở tại Hương Sơn dưới trấn Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu, cùng tụ tập ở đây lấy ngàn mã tính, kỹ năng thuật nhân viên nhóm nghiên cứu thảo luận lấy cái này đến cái khác kỹ thuật nan đề. Đi qua đến từ tất cả xí nghiệp kỹ thuật quyền uy nhóm thương lượng, Đại ET Land công quan hạng mục tổ tổng cộng sàng lọc chọn lựa cần giải quyết vấn đề kỹ thuật. Những kỹ thuật này vẫn để phân biệt giao cho bất đồng nghiên cứu tiểu tổ, những thứ này nghiên cứu tiểu tổ thành viên đến từ cả nước mấy trăm nhà hóa đá thiết bị, luyện kim, máy móc, điện tử các lĩnh vực xí nghiệp cùng với các đại trưởng cao đẳng, nghiên cứu khoa học viện chỗ, trong đó vừa lâu năm càng hoa giáp lao kỹ sư, cũng có ngây thơ chưa tiêu ở trường nghiên cứu sinh. Vì để cho thành quả nghiên cứu có thể cùng sinh sản chế tạo khâu càng nhanh mà dung hợp, nghiên cứu tiểu tổ còn hấp thu số lớn ưu tú công nhân kỹ thuật. Tất cả nhà gia nhập liên minh 시 nghiệp mặc dù đang lúc đàm phán hoặc nhiều hoặc ít đều mang mình một chút ý nghĩ, lo được lo mất, nhưng ở cuối cùng ký kết tiến vào liên minh sau đó cũng là biểu hiện ra quốc doanh xí nghiệp lớn vốn có tố chất. Tham dự kỹ thuật công quan kỹ năng thuật nhân viên nhóm có thể nói người người người mang tuyệt kỹ, hơn nữa làm việc đến cũng có bài bản hẳn hoi. Rất nhiều nghiên cứu tiểu tổ đều là do nhiều cái xí nghiệp cùng viện giáo kỹ năng thuật nhân viên phối hợp tạo thành, nhưng đại ra thường thường có thể rất nhanh lẫn nhau thế đứng, tạo thành phối hợp an ý đoàn đội. Hán Hoa trọng công xem như dẫn đầu đơn vị, phái ra kỹ năng thuật nhân viên là nhiều nhất. Tại mấy năm trước, Lâm Trấn Hoa cũng đã bắt đầu sắp đặt đại ETLEN nghiên cứu, trong mấy năm này, Hán Hoa đã tạo thành không thiếu thành quả nghiên cứu. Bây giờ Mục đích nghiên cứu tiểu tổ chính là đứng tại Hán Hoa Trọng Công kỹ thuật tích lũy trên cơ sở tiến hành sau này nghiên cứu, tiến triển là phi thường nhanh chóng. Đệ tử Tô liên số lớn tài liệu kỹ thuật cũng phát huy tác dụng trọng yếu, tại tất cả kỹ năng thuật nhân viên trong đôi mắt của, những cái kia đến hàng tấn tư liệu nhất định chính là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn quần mò. Rất nhiều đã từng khốn nhhiễu bọn hắn nhiều năm kỹ thuật nan đề, ở nơi này đống giấy lộn bên trong đều có thể tìm được tường tận đáp án. Nhìn thấy những tài liệu này thời điểm, tất cả các sĩ nghiệp lãnh đạo đều chịu phục, cảm thấy Hán Hoa Trọng Công khi này cái ngũ nhạc dân chủ, vẫn có thực lực của nó cho ở số lớn thí nghiệm cũng đồng bộ mà triển khai. Hà Hải Phong tự thân xuất mã cùng dầu thô tổng công ty, Giang Tô tỉnh trải qua hủy hai nhà hiện trường, thông qua ngân hàng vay tiền phương thức, hướng hạng mục tổ dự chi 2 ước nguyên nghiên cứu kinh phí, ủng hộ các hạng kỹ thuật thí nghiệm. Phải biết, đại ET land kỹ thuật công quan trung rất nhiều thí nghiệm là phi thường phí tiền, tỉ như nói, muốn mô phỏng hợp ra một loại tài liệu đứt gây tính bền dẻo đường cong, có thể cần khảo thí mấy trăm cây thí nghiệm, mà mỗi cái thí món chi phí cao tới hơn ngàn khối tiền, dạng này tùy tiện làm một tổ thí nghiệm xuống, mấy chục vạn khối tiền sẽ không gặp bằng dáng. Lâm Chấn Hoa mỗi ngày vội vàng quên cả trời đất, hắn chủ yếu chức trách chính là tham gia mỗi cái tiểu tổ thảo luận Rõ rõ mỗi cái tiểu tổ gặp phải khó khăn, sau đó lại cân đối tài nguyên đi giải quyết những thứ này khó khăn. Ở phương diện này, Hạng Chích không thể giúp việc khó của hắn, bởi vì Hạng Chích là một cái học sinh cối văn, đối với vậy sinh sản vấn đề miễn cưỡng còn có thể lý giải một điểm, dính đến loại này mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu phương diện vấn đề, đó chính là rốt đặc cắn mai. Mà Lâm Chấn Hoa thì lại khác, hắn kiếp trước chuyên nghiệp bối cảnh mười phần thâm hậu, bây giờ tham gia kỹ thuật như vậy công quan, mặc dù không có thể giống các chuyên gia như thế thấy rõ hết thảy, nhưng muốn nghe hiểu người khác nói cái gì, còn có thể làm được. Áp lực thấp phiến lá tài liệu lựa chọn, là chúng ta gặp phải lớn nhất khó khăn. Đây là đang công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu tổ trong văn phòng, tài liệu chuyên gia An Tử Hiền đang tại Hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu bộ môn tiến triển tình huống, áp lực thấp phiến lá ứng dụng tại động cơ chạy bằng hơi nước ở mức hơi nước u, cần hơi tốt làm ăn mòn năng lực, ngoài ra, còn cần có thích đương tiếp nhận ổn định ly tâm ứng lực cùng với vốn lực ứng lực kéo rối khuất phục tường độ. Truyền thống bên trên, cái này phiến lá tài liệu là tuyển dụng 12C inot, nhưng trường Công bọn hắn nói ra, trước mắt quốc nội loại này vật liệu thép giảm tính năng còn không đạt được bọn hắn hy vọng trình độ. Trường công lại cho An giáo sư ra vấn đề khó khăn. Các ngươi nói ra giảm tính năng là một cái gì tình huống? Lâm Chấn Hoa ha ha cười, hướng ngồi ở một bên động cơ chuyên gia Trương Dật Hoa vấn đạo. Trương Dật Hoa là làm hàng không động cơ xuất thân, bây giờ tại Lâm Trấn Hoa dẫn dụ phía dưới, đã đem tinh lực toàn bộ chuyển hướng công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước. Bất quá, căn cứ hắn nói, hàng không động cơ cùng công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước vốn chính là có chỗ giống nhau, động cơ chạy bằng hơi nước họ hàng gần toa pin chạy ga có một chút chính là dùng hàng không động cơ cải tạo mà thành. Nước ta đã từng làm qua hàng không động cơ cải tạo thuyền dùng toa pin chạy ga nghiên cứu, Trương Dật chính mình còn thân hơn thân mà tham dự qua. Nghe được Lâm Chấn Hoa tra hỏi, trương giật hóa đáp, chúng ta trước mắt thiết kế cái này hình động cơ chạy bằng hơi nước, bao quát 20 cấp phía lá, phiến lá kích thước khá lớn, tại dạ vị sở tí lúc, dễ dàng phát sinh cộng hưởng. Phiến lá chấn động sẽ ra tốc tài liệu mệt mỏi, dẫn đến tài liệu đứt gãy. Chúng ta điều tra trong ngoài nước mấy trăm lên động cơ chạy bằng hơi nước phiến lá gậy lý án lệ, phát hiện trong đó 80% trở lên cùng phiến lá cộng hưởng có liên quan. Cho nên, vì đề cao động cơ chạy bằng hơi nước sử dụng tối thọ, chúng ta nhất thiết phải tìm được một loại giảm chấn tính năng tốt hơn tài liệu. 12C ý nột được công nhận giảm chấn tính năng tốt đẹp tài liệu, thế nhưng là tại trường công trong mắt, vẫn là không đạt được yêu cầu a. An Tử Hiên bất đắc dĩ nói, Trương Dật Hoa Kiên chỉ nói, công nhận là công nhận, sự thực là sự thật. Chúng ta ở trong phòng thí nghiệm từng tiến hành khảo thí, quốc gia chúng ta sản xuất 12C nổ hoàn toàn chính xác không đạt được yêu cầu của chúng ta. Nếu như dùng hiện hữu vật liệu thép tới chế tạo phi lá, chúng ta đoán chừng, chúng ta động cơ chạy bằng hơi nước sử dụng tụt độ, chỉ có thể đạt đến đạt khoảng 1 phần 3. Đây là tuyệt đối không thể cho phép. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta làm lớn Edenland không phải là vì dễ nhìn, mà là muốn đổi siêu thế giới tiên tiến trình độ. Tất nhiên muốn làm, chúng ta liền nhất định muốn khiến trò so ảo thảo. An Tử Hiên đạo, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, chúng ta trước mắt cũng đang hăng hái nghiên cứu vấn đề này, nhất định muốn làm rõ ràng tài liệu giảm chấn tính năng chưa đủ nguyên nhân. Cái này hẳn chính là cùng vật liệu thép nguyên tố vi lượng phối phương có liên quan a." Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Hẳn biết, một loại vật liệu thép loại hình chỉ là phản ứng chủ yếu của nó thành phần, tại thực tế giá luyện quá trình bên trong, vì đạt đến phương diện nào đó tính năng, mọi người thường thường muốn tại lò luyện thép bên trong tăng thêm một chút vi lượng nguyên tố khác. Chút ít này lượng nguyên tố phối trộn, là tất cả nhà luyện thép xí nghiệp bí mật bất truyền, có đôi khi mọi người nói một ít sườn thép sàn phần mà khác một chút sườn thép sàn phần kém." Kỳ thực thường thường chính là kém tại những này nguyên tố vi lượng trên sự khống chế. An Tử Hiên đạo: "Đích thật là như thế, chúng ta đi xưởng thép hiệu quả, chúng ta giả luyện kỹ thuật đồng thời không có vấn đề gì, nguyên nhân chủ yếu hẳn chính là tại nguyên tố vi lượng phương diện, cho nên chúng ta cũng tại bắt tay vào làm nghiên cứu phối phương vấn đề." "Đúng, ở phương diện này, Tiểu Lâm Khở Lĩnh đồng học phát huy tác dụng rất lớn a." Nói đến đây, An Tử Hiên quay đầu trở lại đi, hướng ngồi ở bên cạnh mình Lâm Phương Hoa nói: "Tiểu Lâm Khở Lìn, cùng ngươi và các ngươi nói một chút bây giờ nghiên cứu tình huà." Lâm Phương Hoa lúc này đã như Lâm Chấn Hoa mong muốn, trở thành An Tử Hiên tiến sĩ sinh. Hàn Tử Hiên biết nàng là Lâm Chấn Hoa muội muội, tự nhiên là phá lệ chiếu cố. Mà Lâm Vương Hoa thật cũng không cho ca ca mất mặt, nàng mang theo mấy tên khác tiến sĩ sinh cùng thạc sĩ sinh, gánh chịu số lớn công việc nghiên cứu. Liên quan tới 12Cỷ nốt bên trong nguyên tố vi lượng cách điều chế, chúng ta trước mắt mạch suy nghĩ là tiền tra duyệt nước ngoài tư liệu, tạo thành một cái hệ thống mạch suy nghĩ sau đó, lại tiến hành thí nghiệm. Chúng ta tra duyệt chủ yếu tư liệu chính là trước mắt Hán Hoa kỹ thuật tỉnh huống sở nghiên cứu Tô Liên tư liệu. Tô Liên tại công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước chế tạo phương diện có kinh nghiệm phong phú. Trước mắt trên thế giới lớn nhất 1200 triệu gói đơn trục động cơ chạy bằng hơi nước chính là 1982 năm tại Tô Liên Đầu nhập vận hành, áp lực là 24 triệu khăn, hơi nước nhiệt độ là 540 độ C Lâm Phương Hoa đối với Ca Ca thẳng thắn nói, "Lâm Trấn Hoa vấn đạo, các ngươi trước mắt tra tư liệu tra được trình độ gì?" Lâm Phương Hoa đạo, "Chúng ta đã tra xét hơn 2 tháng thời gian, nhìn mấy ngàn phần thí nghiệm đi chép, đã có một chút bước đầu ý nghĩ. Bất quá, muốn cuối cùng tạo thành một cái minh sắc mạch suy nghĩ, đoán chừng ít nhất còn phải thời gian nửa năm." Lâm Chấn Hoa giống như là đau tựa như nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh, nói, "Tiểu Phương, Các ngươi tiến độ có phải hay không quá chậm một điểm? Quan tra tư liệu gần nửa năm thời gian, đợi đến đem tài liệu thí nghiệm đi ra, không thể một năm. Chương công bọn hắn thế, nhưng là chờ các ngươi tài liệu tới tạo động cơ chạy bằng hơi nước đâu. Lâm Vương Hoa sáng giọng, "Lâm tổng, người có chút lương tâm có hay không hảo? Chúng ta hai tháng nhìn mấy ngàn phần thí nghiệm tài liệu đâu, nhưng tài liệu kia có chút vẫn là tiếng Nga, ta hiện tại cũng không thể không bắt đầu học tiếng Nga." An Tử Hiên cười cho Lâm Vương Hoa giải với nói, "Lâm giám đốc, cái này ngược lại không có thể đoán tiểu Lâm Lìn, tư liệu chỉnh lý công tác thật là vô cùng buồn kể cùng nặng nhọc." Theo ta được biết, Tiểu Lâm Khở Lĩnh Đồng học đã mấy cái tuần lễ không có thôi ngày chủ nhật. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, nha đầu này, ngược lại là phải mệt mỏi một mệt mỏi mới tốt, công tác hận trương như vậy, ta xem nàng còn giống như mập một chút tự như. Lâm Vương Hoa đạo, người này liền không biết, ta là càng vội vàng lại càng mập, ta vội vàng liền giảm cân thời gian cũng không có. Bất quá, thời gian nửa năm cũng đích xác là quá dài. Lâm Trấn Hoa thở dài. giật Hoa đạo, đây là chuyện không có cách nào khác, khoa học nghiên cứu có chính nó quy luật. Chúng ta coi như may mắn, nắm giữ những thứ này, người liền sưu tư liệu, nếu như không có những tài liệu này Sợ là chúng ta dùng 2 năm, thời gian 3 năm cũng rất khó giải quyết vấn đề này đâu. Lâm giám đốc, ngươi cũng không cần phải gấp, tài liệu không có trước khi ra ngoài, chúng ta còn có thể trước tiến hành một chút phương diện khác thiết kế, không đến mức quá nhiều thời gian. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Trấn Hoa nói, vậy thì khổ cực các vị. Đang nói đến đây, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tất Mẫn cầm một phần báo chí vào vào. Nhìn thấy người cả phòng, nàng sững sốt một chút, muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Tất Mẫn, có chuyện gì không? Lâm Trấn Hoa chú ý tới Tất Mẫn trên mặt biểu tình phức tạp, liền vội vàng hỏi. Tất đạo, Lâm giám đốc Vừa rồi hạng trợ lý từ Tầm Dương gọi điện thoại tới tìm ngươi. Hắn nói chuyện gì vậy?" Lâm Trấn Hoa hỏi. Tất Mẫn cầm trên tay báo chí đưa tới, thấp giọng nói, "Hắn gọi ta đi phòng tài liệu tìm phần báo chí này, nói lập tức tặng cho ngươi nhìn." 4206411 dừng Trấn Hoa hiện tượng Lâm Trấn Hoa từ Tất Mẫn trong tay tiếp nhận báo chí, xem xét đầu đề báo, không khỏi nhíu nhíu mày. Nam bộ kinh tế Lạc San, Lâm Trấn Hoa đối với phần báo chí này là có chút ấn tượng, biết nó là từ một nhà đại báo phụ bản cải chế mà thành. Mấy năm trước, quốc nội phụ bản loại báo chí xuất hiện rất nhiều, bất quá tuyệt đại đa số cũng là lấy cái gì pháp chế phụ bản. Sinh hoạt phụ bản các loại danh nghĩa, trèo lên một chút đánh màu vàng sát biên, cầu văn chương tới hấp dẫn ánh mắt. Nam bộ kinh tế đạo san cùng với những cái khác phụ bản khác biệt, nó át chủ bài chính là kinh tế và xã hội lĩnh vực tin tức, lấy ngôn ngữ sắc bén riêng một mác cờ, rất nhanh liền trở thành tất cả phụ bản loại trong báo người nổi bật. Đối với giống Lâm Chấn Hoa làm như vậy thực tế công tác mà nói, đối với Nam đạo dạng này báo chí là phi thường kinh thường. Bởi vì này loại báo một đại đặc điểm chính là đứng nói chuyện không đau eo, trên thế giới này liền không có sự tình gì không bị bọn chúng mắng. Tu có đường, bọn chúng mắng chiến tích mà nhiễu dân ngươi không tu lộ. Bọn chúng lại muốn mắng ngươi không quan tâm quần chúng sinh hoạt. Nếu như ngươi muốn hỏi ngược một câu, theo ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Bọn chúng có thể như vậy trả lời, đây không phải trách nhiệm của chúng ta, chúng ta chỉ là truyền thông. Truyền thông liền có thể không nói đạo lý sao? Lâm Trấn Hoa thật muốn bọn tới những thứ này tòa báo đi giống hét to. Lâm Trấn Hoa nhớ kỹ, hai năm trước, tại hắn Thu mua sông thực điện thời điểm, liền đã từng có một vị tự xưng là Nam Bộ kinh tế đạo san nữ phóng viên phỏng vấn qua hắn. Lúc đó người nữ giả kia mười phần khoa luôn miệng nói mình là vua không ngai, động một tí muốn Lâm Chấn Hoa dạng giải cái này, dạng giải cái kia. Sau đó Lâm Chấn Hoa còn từng để cho người ta đi từng chú ý, xem nam đạo bên trên sẽ như thế nào nói xấu hắn, kết quả chờ thời gian rất lâu, cũng không nhìn thấy có tương quan đưa tin đăng suốt tới, thế là Lâm Chấn Hoa liền đem việc này cho quên đi. Ở nơi này hai năm bên trong, Lâm Trấn Hoa không còn cùng Nam Bộ kinh tế đạo san đã từng quen biết, hắn có chút buồn bực, nhà này báo chí lại muốn dạy vỏ ra cái gì bướm yêu sắp tới đâu. Hạ trợ lý để cho ngươi nhìn trang thứ 3. Tất mẫn nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nhắc nhở. Lâm Trấn Hoa lật ra báo trang thứ 3, chỉ thấy trên cùng xếp hàng một cái to lớn chạy nhiều cột tiêu đề, họ tư cách vẫn là họ xã, Lâm Chấn Hoa hiện tượng nói rõ cái gì? Lâm Chấn Hoa chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Hắn đăng lên báo đã không phải là lần một lần hai, nhưng được người xưng là hiện tượng nhưng vẫn là lần thứ nhất. Từ nơi này tiêu đề cách diễn tả đến xem, Lâm Trấn Hoa hoàn toàn có thể đoán ra, đây là một thiên gây bất lợi cho chính mình và trường, hơn nữa đây cũng không phải là tùy tiện nói điểm liệu, mà là phải dùng chính trị chuột nhũ lập tức đem hắn đè chết. Chuyện tương tự như vậy, hắn đi qua cũng từng trải qua một lần, đó chính là trước kia hắn Hoa Kỳ giới nhà máy công nhân Khương Thiết Mai hướng truyền thông viết tư danh tố cáo hắn, Tân Hoa xã Giang Nam xã phóng viên từ Hải Hạo đến hắn Hoa Kỳ giới nhà máy đi phòng vấn hắn. Bất quá Một lần kia truyền thông nguy cơ cuối cùng bị hắn thành công hóa giải, từ Hải Hạ viết nội Sam đưa đến trung ương lãnh đạo trong tay phía sau, lấy được tiểu bình đồng chí thân bút phê chỉ thị, cho hắn giành được một đỉnh chính trị ô dù. Nhưng lần này, sự tình chỉ sợ cũng không còn đơn giản. "Ca, làm sao rồi?" Lâm Phương Hoa một mực đang chú ý lấy Lâm Trấn Hoa sắc mặt, thấy hắn trên mặt lướt qua một tia kinh dị, biết tất nhiên có chuyện khó giải quyết xảy ra. Lâm Trấn Hoa dương mắt nhìn một chút đám người, đám người cũng đều tại nhìn hắn, chỉ là không có giống Lâm Phương Hoa như thế trực tiếp hỏi mà thôi. Lâm Chấn Hoa ở trước mặt mọi người là tiểu chữ lót, nhưng cùng lúc cũng là bộ môn lãnh đạo, lãnh đạo sự tình. Nếu như không muốn đối với thuộc hạ nói rõ, thuộc hạ phải không phù hợp hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa biết, chuyện này nhất định là không gạt được người, Nam Bộ kinh tế đạo san phát hành lượng không coi là nhỏ, chỉ cần có một người nhìn thấy phần báo chí này, tất nhiên thì sẽ một truyền mười, 10 chuyển trăm mà đem việc này truyền ra. Tất nhiên đại gia sớm muộn đều sẽ biết, hắn còn không bằng bây giờ liền trực tiếp cùng đại gia lộ chân tướng cho thỏa đáng. Không có việc lớn gì, chỉ là có người lo lắng ta Thiên lệnh tụ hàn, cho nên làm cho ta cái mũ đeo, đeo Lâm Chấn Hoa khẽ mỉm cười nói với mọi người, nói, hắn đem trong tay báo chí trực tiếp đưa cho Trương Hoa. Lâm Chấn Hoa hiện tượng trưng giật hoa xem xét cái kia tiêu đề, cũng là giật mình tê lên. Tên của một người cùng nào đó một cái hiện tượng liên hệ với nhau, số nhiều thời điểm đều không phải là chuyện tốt. Cái gì? Lại còn có Lâm Trấn Hoa hiện tượng, ta xem một chút. Lâm Vương Hoa tò mò đi tới, nhìn thấy tiêu đề sau đó, nhất thời không có phẩm ra mùi vị gì tới, chả về quá mức đối với Lâm Trấn Hoa vui lùa ca, người lại nổi danh. Họ tư cách họ xã Lâm giám đốc, cái này cái mũ nhưng có hơi lớn a. An Tử Yên cũng liếc mắt nhìn báo chí, tiếp đó lo lắng mà đối với Lâm Chấn Hoa nói, họ tự cách họ xa xá. Một phòng các nhân viên kỹ thuật đều cảm giác được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đi lên, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Trong căn nhà này, ngoại trừ Lâm Trấn Hoa huynh muội cùng với tất mãn bên ngoài, những thứ khác nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi nhất cũng là tuổi hơn 40, bọn hắn đều trải qua rất nhiều lần chính trị vận động, đối với cái này loại chính trị từ ngữ có rất mạnh mẫn cảm tính chất. Vừa mới qua đi phòng 3 là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng, bây giờ nghe xong họ tư cách họ xã dạng này chất vấn, lập tức liền ý thức được, Lâm Chấn Hoa vô cùng nguy hiểm. Cách diễn tả 10 phần cực đoan. Dụ ý 10 phần ác độc gã Trương Dật Hoa đọc nhanh như gió mà đọc xong đưa tin, đem báo chí hướng về trên bàn gỗ, tức giận nói: "Ca, thiên văn chương này đối với ngươi vô cùng bất lợi sao?" Lâm Vương Hoa lúc này mới tỉnh táo lại, bắt đầu trong lòng run sợ. Lâm Chấn Hoa quay đầu đối với tất mãn vấn đạo: "Tất mãn, lão hạng có hay không nói cái khác?" Tất mãn gặp Lâm Chấn Hoa đã đem báo chí đưa cho mọi người thấy, cũng không có cái gì có thể dấu giếm. Nàng gật đầu nói: "Hạng trợ Lý nói, để cho ngươi lập tức trở về Dương đi, trong tỉnh phái ra tổ điều tra, đã đến công ty chúng ta, yêu cầu lập tức trở về hồi báo có liên quan sự tình." Nhanh như vậy Hoa kinh nói: An Tử Hiên chỉ chỉ trên báo chí ngày, nói, đây là ngày hôm trước báo chí, chúng ta vẫn luôn không có chú ý, đoàn chừng tỉnh Giang Nam Phương diện đã chú ý tới. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, Thiên văn chương này chỉ hướng tính chất lại rõ ràng như vậy, ta muốn, tỉnh Giang Nam lãnh đạo nhất định là lo lắng phải gánh vắt cái gì chính trị trách nhiệm, cho nên nhanh chóng phái ra tổ điều tra tới tiến hành điều tra. An lão sư, người nói anh ta sẽ có chuyện sao? Lâm Vương Hoa lo lắng đối với An Tử Hiên vấn đạo, dưới cái nhìn của nàng, An Tử Hiên hẳn chính là rất có kinh nghiệm. Đáng tiếc, An Tử Hiên cũng chỉ là một cái con mọt sách mà thôi, hắn đối với chính trị nhạy biết, giới hạn với mình trải qua vận động. Nghe được Lâm Phương Hoa hỏi thăm, hắn lắc lắc đầu nói, "Ta cũng nói mơ hồ, theo Lý thuyết, Lâm giám đốc một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch, hẳn chính là không có chuyện gì." Nhưng chuyện trong chính trị, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Lâm Trấn Hoa ổn liệu ổn thần, đem báo chí cầm về, chính mình từ đầu tới đôi đêm ngày đó đưa tin nhìn một lần, khỏe miệng lộ ra mỉm cười khinh miệt. Ở nơi này thiên trên báo cáo, phóng viên liệt cử Lâm Trấn Hoa từ nhận thầu Hán Hoa kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty đến nay hành động, chuyên môn chỉ ra Lâm Chấn Hoa tại Hán Hoa trọng công có cổ quyền, cùng với chịu nước Mỹ hở hở công ty cắt cử đảm nhiệm Hán Lô cơ Cô máy công ty chủ tịch chờ sự tình. lại kể xong những sự thật này sau đó, phóng viên nghi ngờ nói, Lâm Trấn Hoa làm như vậy, chẳng lẽ không phải đang biến tướng mà đảo xã hội chủ nghĩa góc từ sao? Hán Hoa trọng công tiền đồ, là họ tư cách vẫn là họ xa đâu. Họ tư cách họ xã, tại ngay lúc đó thật là một đỉnh đáng sợ chủ mũ. Nếu như cuối cùng được ra kết luận là cho rằng Hán Hoa trọng công họ tư cách, như vậy Lâm Chấn Hoa tiền đồ liền hang ưu. Bất quá, làm một tên người xuyên việt, Lâm Chấn Hoa lại biết, họ tư cách họ xã là không đáng nhất phải lo lắng một cái tội danh. Bởi vì 2 năm sau đó, Tiểu Bình đồng chí sẽ phát biểu nổi tiếng Nam tuần nói chuyện, trong đó hoạch tâm nhất một câu, chính là không nên hỏi họ từ cách họ xã. Hôm nay mọi người xem tới cảm thấy vô cùng nghiêm trọng vấn đề chính trị, cho đến lúc đó trở nên không quan trọng gì. Nói một cách khác, Nam đạo cho hắn giữ cái này cái mũ, tuyệt đối thuộc về là có kinh vô hiểm. Đại gia không cần phải lo lắng, trên báo chí chỉ là một mặt chi tử, không làm gì được ta. Lâm Trấn Hoa nói với mọi người, trong tỉnh phái Gia tổ điều tra, cũng là vì ứng phó một chút báo chất vấn a ta tại Hán Hoa trọng công đi phải bừng, đi được đàng, tất cả cán bộ quần chúng đều có thể cho ta làm chứng, ta sẽ không có vấn đề gì. muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do a An tử như nói lâm giám đốc người vẫn là coi chừng một chút cho thỏa đáng. đángậ mờ giờ cái này còn có để hay không cho người làm việc trương ra hoa nổi nổiậ nói nếu như Lâm giám đốc việc làm không phải xã hội chủ nghĩa như vậy cái gì mới là xã hội chủ nghĩa chẳng lẽ làm việc cho tốt chính là tư bản chủ nghĩa ta xem những ký giả này hoàn toàn chính là ngồi vào lệnh ra trên đế không có chuyện gì Lâm Trấn hoa đạo bây giờ Trung Hoa Trung Quốc không còn là đi qua tỉnh thế kia đánh bằng dù tôiụ mũ mánh khỏe như vậy là không thành tài được các vị Ta cần trước tiên trở về tầm Dương đi một chuyến, các ngươi không muốn chịu ảnh hưởng của chuyện này, phải nắm chặt thời gian đem công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước làm ra tới. Lâm giám đốc, ngươi yên tâm đi. An Tử Hiên cùng Trương Giật Hoa đều chỉnh trọng hồi đáp. Lâm Chấn Hoa mang theo tất mẫn rời đi động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu tổ văn phòng, An Tử Hiên cùng Trương Giật Hoa đem bọn hắn đưa đến cửa ra vào, xoay nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phương Hoa si ngốc đứng ở nơi đó, con mắt đỏ ngầu, nước mắt tại trong hốc mắt trực đã chuyện. "Tiểu Lâm Cơ không nên quá lo lắng, Lâm giám đốc không có việc gì." An Tử Hiên an ủi, "Ngươi vẫn là an tâm làm việc a." Ta sáu Ta không nghĩ công tác anh ta đều bị thượng cấp đã điều tra, ta còn làm những thứ này có ý gì?" Lâm Phương Hoa mang theo tiếng khóc nước nở nói. "Tiểu Lâm cợn lỉnh, ngươi sao có thể nghĩ như vậy?" Trương Dật Hoa chớp mắng, "Đại ETland là Lâm giám đốc một tay chảo, nếu như không có làm tốt, người khác thì càng có lý do bắt hắn bịt tóc. Càng như vậy thời điểm, chúng ta càng là muốn đem sự tình làm tốt. Chỉ cần Đại ETland công quan có thể thành công, Lâm giám đốc chính là hóa đá trên chiến tuyến anh hùng, đến lúc đó cũng không có người dám bắt hắn thế nào." "An lão sư, là thế này phải không?" Lâm Vương Hoa đối với An Tử Hiên vấn đạo. "An Tử Hiên đạo, đúng vậy." Trương Công nói đúng, càng như vậy thời điểm, chúng ta càng phải đoán kết lại, đem Lâm giám đốc lời nhắn nhủ công tác làm tốt, đây là đối với hắn tốt nhất ủng hộ. Tốt lắm, ta bây giờ trở về làm việc. Lâm Vương Hoa dùng sức cắn môi một cái, tiếp đó quay đầu đối với Trương Dật Hoa nói, Trương Công, ngươi nắm chắc thời gian làm phiến lá hình dạng thiết kế a ta cam đoan với ngươi, 3 tháng, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, ta nhất định đem phù hợp yêu cầu phiến lá tài liệu lấy ra 427, 412 ổn định nhân tâm. Lâm Chấn Hoa phạm sai lầm. Một cái truyền luôn tại Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu trong đại viện lan truyền nhanh chóng. Tụ tập ở đây tiến hành công việc nghiên cứu mấy ngàn tên nhân viên kỹ thuật cơ hồ tất cả đều choáng váng. Bởi RT, những nhân viên kỹ thuật này đều là tới từ khác biệt khu vực, không đồng hành nghiệp, tại mấy tháng trước, trong bọn hắn đại đa số người, cũng không nhận ra hoặc chưa quen thuộc hắn Hoa Trọng công cùng với Lâm Chấn Hoa. Nhưng đi qua ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, bọn hắn cũng đã đem Lâm Chấn Hoa trở thành một cái có thể gần gũi lãnh đạo, thậm chí có thể nói là một cái thần tượng. Lâm Trấn Hoa cơ hồ tham dự qua tất cả nghiên cứu tổ thảo luận, bất kể là cái nào lĩnh vực kỹ thuật, hắn đều có thể nghe rõ, hơn nữa có đôi khi còn có thể đưa ra một chút rất có kiến giải ý kiến. Hắn là đại ET lên hạng mục tổ lãnh đạo tối cao nhất, nhưng hắn đối với mỗi một tên nhân viên kỹ thuật đều hết sức khiêm tốn. Đối với những cái kia cùng hắn nghiên linh xấp xỉ trẻ tuổi kỹ sư, hắn sẽ đến cách mà xưng hô tên của đối phương đối với những kia tuổi tác so với hắn lớn, hắn thì hết thệ xưng hô nào đó công việc, nào đó giáo thụ, nào đó lão. Hắn là các nhân viên kỹ thuật thấy qua coi trọng nhất nghiên cứu khoa học lãnh đạo, các kỹ sư nói ra thí nghiệm yêu cầu, chỉ cần hắn cảm thấy có đạo lý, mặc kệ tiêu phí là mấy chục vạn hoặc mấy trăm vạn, hắn cũng có không chút do dự mà phê chỉ thị cấp phát. Hán Hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu nắm giữ một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu, bên trong ngoại trừ có chồng chất như núi từ Tô Liên mang tới tài liệu kỹ thuật, còn có Lâm Trấn Hoa tiêu phí trọng kim từ nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản mua về tư liệu, những tài liệu này tại cái khác đơn vị là những người lãnh đạo tuyệt đối không nỡ bỏ tiền đi mua. Ngoại trừ bảo đảm nghiên cứu khoa học phương diện điều kiện bên ngoài, Lâm Trấn Hoa còn chỉ thị hậu cần bộ môn muốn cắt thực bảo đảm các nhân viên kỹ thuật sinh hoạt cần. Cân nhắc đến các nhân viên kỹ thuật quen thuộc tại thức đêm làm việc, sở nghiên cứu nhà ăn là 24 giờ không ngừng phải mở, các nhân viên kỹ thuật bất cứ lúc nào đến nhà ăn đi. đều có thể dùng giá cả rẻ tiền hưởng thụ được mỹ vị hơn nữa giàu dinh dưỡng đồ ăn vì để cho rời xa thân nhân các nhân viên kỹ thuật an tâm làm việc Lâm Trấn Hoa còn để cho người ta ở trong sở nghiên cứu an bài 10 bộ miễn phí điện thoại đường dài cung cấp các nhân viên kỹ thuật cùng người nhà thông báo bình an phải biết trước kia điện thoại đường dài thế nhưng là một loại xa xỉ phẩm một phút một khối tiền nhiều phi tổn đối với tiền lương trình độ mới chừng trong đồng tiền mọi người tới nói là phi thường đáp giá Lâm Trấn Hoa bị lực cá nhân cũng làm cho ngườii đổ hán tuổi trẻxoa khí tính cách vui tươi ngôn ngữ hái hước Hoàn toàn không giống bình thường trong Quốc xí những cái kia lao khí hoành thu người lãnh đạo như thế làm cho người sinh ra sợ hãi tới chỗ này rất nhiều nhân viên kỹ thuật đều ở đây trong âm thầm nghe ngóng lâm giám đốc phải chăng đã kết hôn nhớ muốn đem nữ nhi của mình cháu gái đường tỷ biểu bộ hoặc cái gì khác người giới thiệu cho hắn có không ít người tại đến sở nghiên cứu trước khi đến đối với đại E lên hạng mục còn có mấy phần hoài nghi mấy phần mâu thuẫn nhưng cùng Lâm Trấn Hoa tiếp xúc qua sau đó bọn hắn tất cả đều cải biến dự tính ban đầu ở, thế nhưng là trời nắng bên trong một tiếngế đù đảng Lâm Trấn Hoa thế mà bị báo chí chỉ đếch danh phê bình Huân nữa còn có tin tức nói tỉnh Giang Nam chính phủ đã phái ra tổ điều tra đi điều tra Lâm Trấn Hoa, đây coi như là một sự tình gì đâu? Lại tại chơi đùa lung tung, nhất định là có người ghen ghét Lâm giám đốc, ở sau lưng giở trò quỷ đâu. Xuyệt, ta ngược lại cảm thấy, Lâm giám đốc có phải thật vậy hay không có vấn đề gì, nghe nói hắn Hoa Trọng Công có cổ phần của hắn đâu. Nghe nói hắn còn có một cái hoa kiều bằng hưu, hắn giúp đỡ cái kia hoa kiều bằng hưu ở trong nước thu mua xí nghiệp đâu. Hắn cùng nước Mỹ công ty còn có liên hệ. Trên báo chí nói, hắn sớm nhất còn làm qua đầu cơ chụp đâu. Cùng một chút trượt chân thanh niên sen lẫn trong cùng một chỗ chuyển đồng hồ điện từ 6, người đều có bắt quái tri tâm, cho dù là các nhân viên kỹ thuật cũng là như thế. Rất nhiều người đều đem Lâm Trấn Hoa trở thành đại hệ lên bộ môn tượng trưng, nếu như Lâm Trấn Hoa đã xảy ra chuyện, như vậy hạng mục này có hay không còn có thể tiếp tục nữa đâu. Cơ hồ hết thể mọi người trong lòng đều có dạng này một cái dấu chấm hỏi. Các vị chuyên gia, các vị sư phó, đại gia khổ cực, đang lúc mọi người lo lắng bất an mà xem tình thế phát triển thời điểm, Hà Hải Phong tại Lâm Chấn Hoa cùng đi phía dưới đột nhiên xuất hiện ở trong sở nghiên cứu. Hắn đi tới mỗi cái nghiên cứu tổ chỗ ở văn phòng cùng phòng thí nghiệm, hướng mỗi một vị nhân viên kỹ thuật cùng công nhân gật đầu vừa an. Lâm Trấn Hoa cười híp mắt đi theo Hà Hải Phong sau lưng, đối với mọi người hướng hắn quăng tới mang theo ánh mắt nghi ngờ, hắn hết thể còn lấy một cái thản nhiên khuôn mặt tươi cười. Hà Hải Phong thân phận, tất cả mọi người là biết đến. Sự xuất hiện của hắn, quả nhiên làm cho nhiều người đều ăn rồi một khóa thuốc cẩn thận. Theo bọn hắn nghĩ, tất nhiên Hà Hải Phong có thể bồi tiếp Lâm Trấn Hoa đến đây thị sát công việc, vậy thì chứng minh Lâm Chấn Hoa sự tình không nghiêm trọng lắm, kém nhất, sau lưng của hắn còn có quốc gia kế ủy tại chỗ đâu. Cái này dĩ nhiên cũng là Lâm Trấn Hoa hy vọng đạt tới mục đích, hắn đã chiếm được tỉnh Giang Nam chính phủ chính thức thông tri, yêu cầu hắn lập tức chạy về tỉnh Giang Nam đi báo cáo có liên quan cá nhân hắn cùng với hắn Hoa trọng công có liên quan tình huống. Nhưng ở trước khi đi, hắn vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tiến vào một chuyến hành, đem Hà Hải Phong kéo đến Hương Sơn dưới trần, đến cho thủ hạ chính là các nhân viên kỹ thuật diễn dạng này một tuần dịch. Đi một vòng lớn sau đó, Hà Hải Phong theo Lâm Trấn Hoa về tới văn phòng. Vừa đóng cửa bên trên, Hà Hải Phong liền tự giải một cái thật dài, nói: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, thật là đủ có thể." Loại thời điểm này, ngươi lại còn suy nghĩ muốn trước diễn một tuần kịch cho mọi người xem." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ta không cảm thấy đây coi là cái gì ghê gớm thời điểm, cũng không thể nghe lạt lạt cô gọi, sẽ không làm ruộng. Nam bộ kinh tế đạo san lộng lần này, đối người của ta sĩ khí đã kích cũng không nhỏ. Ta muốn tới muốn đi, cũng chính là mời mọi người tới ổn định nhân tâm thích hợp nhất." Hà Hải Phong đạo, "Tỉnh Giang Nam để cho ngươi lập tức đuổi trở về, ngươi lại còn ở đây chậm trễ thời gian, cũng không sợ tổ điều tra cảm thấy ngươi thái độ không tốt." Lâm Chấn Hoa vô tội nói, "Ta mua không được vé xe lửa, cái này cuối cùng không có cách nào. Tổ điều tra nếu như chờ không bằng Có thể đi thẳng đến Bắc Kinh đến điều tra ta nha. Hà Hải Phong đạo, ngươi nha, đúng là không có cách nào nói. Đúng, trong tỉnh thông tri ngươi trở về, có hay không lộ ra cụ thể ý kiến? Lâm Trấn Hoa đạo, tỉnh lý thông tri tự nhiên là công sự của các bạn, tin tức gì cũng không có lộ ra. Bất quá, ta thông qua một cái gọi Tạ Du thiện bằng hưu đến nội bộ hỏi thăm một chút, tựa hồ tỉnh lý ý tứ là muốn triệt để thanh tra Hán Hoa Trọng Công tài vụ vấn đề, đoán chừng là nghĩ làm rõ ràng đến cùng Hán Hoa Trọng Công là họ sá, vẫn là họ tư cách. Hà Hải Phong, mày nói, Nam đạo cho ngươi trừ cái này cái mũ, thật đúng là không nhỏ. Bất quá Người bên này bản thân cũng có một chút vấn đề, thì thực ta vẫn luôn thay ngươi nắm nuốt một cái mồ hôi. Người tự sớm nhất nhận thầu lao động phục vụ công ty thời điểm trở đi, vấn đề ở đây làm biến hình không cổ quyền, những chuyện này tùy tiện tra một cái liền có thể tra được rõ ràng. Cổ vũ nhiều loại kinh tế hình thức cùng tồn tại, đây không phải trung ương tinh thần sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong đạo, này nhất thời, tiêu nhất thời a đối với sở hữu tư nhân kinh tế cần phải phát triển như thế nào, gần nhất trung ương cũng có một chút tranh luận, cuối cùng tiêu điểm ở chỗ sở hữu tư nhân kinh tế tại toàn bộ kinh tế quốc dân bên trong có thể chiếm giữ bao lớn tỷ trọng vấn đề. Có một chút đồng chí lo lắng Sở hữu tư nhân kinh tế chiếm tỷ trọng nếu như vượt qua một nửa, quốc gia chúng ta xã hội chủ nghĩa tinh chất liền không thể bảo đảm. Các người Hán Hoa trọng công trên danh nghĩa là quốc hữu cơ chiếm vị thứ nhất, nhưng trên thực tế sở hữu tư nhân cổ phần chiếm tỷ trọng đã vượt qua một cái nửa, nam đạo chất vấn Hán Hoa trọng công họ tư cách vẫn là họ xã, cũng không có nói sai a. Lâm Trấn Hoa đạo, ta liền buồn bực, chúng ta Hán Hoa trọng công cổ quyền kết cấu, cũng không phải hôm nay mới biến thành dạng này, nam bộ kinh tế đạo san cũng không phải hôm nay mới thành lập, nếu như muốn chất vấn, bọn hắn sớm làm gì đi. Hà Hải Phong ha ha cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm Nam đạo đi qua thế nhưng là để sướng tư hữu hóa người Tiên Phong a, khi đó bọn hắn làm sao có thể tới bóc người đen. Bây giờ chính trị của quốc nội tình thế có chút biến hóa, bọn hắn người ra hư vị, cho nên nóng lòng muốn đem ngươi lôi ra để biểu hiện lập trường của bọn hắn đâu. Đây chính là trong truyền thuyết nhập đội." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. "Tiểu Lâm Cỡ Lĩnh, ngươi người này như thế nào không có tim không có phổi, loại thời điểm này ngươi như thế nào không có chút nào phát sâu đâu?" Hà Hải Phong gặp Lâm Trấn Hoa còn cười được, không khỏi có chút nội nóng. Phải biết, vừa nghe được Lâm Chấn Hoa tin tức lúc, Hà Hải Phong thế nhưng là quả thực giật mình lên, cho tới bây giờ hắn cũng còn đang vì Lâm Trấn Hoa lo lắng đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: lao hả, ta tại sao muốn phát sầu?" Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọng: "Ta không có làm chuyện xấu, sợ bọn gia hỏa này nói hiệu nói vượn làm gì? Muốn nói Lâm Trấn Hoa không phát sầu, kỳ thực cũng là giả." Hắn hiểu lịch sử đại thế, biết Nam Đạo bây giờ chụp cho hắn cái này cái mũ, hoàn toàn không đủ để đối với hắn cấu thành cái gì uy hiếp chí mạng, bởi vậy hắn không hề giống những người khác như thế lo lắng. Bất quá, sự tình dù sao dùm lên, hơn nữa tỉnh Giang Nam chính phủ cũng bắt đầu điều tra hắn Hoa trọng công, đoán chừng một phen dậy vợ là tránh cũng khỏi. ảo đoan đoan đối với chuyện như thế này chậm trễ thời gian, Lâm Trấn Hoa trong lòng đương nhiên cũng là cảm thấy rất buồn bực. "Tiểu Lâm Cự Lệnh, ta vẫn giúp cho ngươi Tỉnh Giang Nam chào hỏi, mặt mũi của ta bọn hắn vẫn sẽ bán." Hà Hải Phong đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, "Lão hạ, bây giờ còn không cần đến, đợi đến cần xin ngươi giúp một tay thời điểm, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi." Chuyện này dù sao dính đến một chút tương đối nhạy cảm phương hướng vấn đề, ngươi trực tiếp đứng ra đến nói chuyện, không quá phù hợp. Hạ Hải Phong gật gật đầu, thừa nhận Lâm Chấn Hoa nói cũng đúng, đúng. Hắn lúc này đi ra hướng Tỉnh Giang Nam chào hỏi, kỳ thực hiệu quả cũng không nhất định hảo. Tỉnh Giang Nam Đoán chừng cũng là nhìn thấy báo chí điểm hán hoa trọng công cùng Lâm Chấn Hoa tên, lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên phải đi ra tra một chút, tiêu trừ thai họa ngầm. Hà Hải Phong cho dù tra hỏi, Tỉnh Giang Nam cũng không khả năng liền hoàn toàn lờ đi Nam Bộ kinh tế đạo san đưa tin, nên tra chỗ, khẳng định vẫn là muốn tra. Lão hạ, ta đây लौट trở về Tầm Dương, Đoán chừng trong thời gian ngắn là ra không được, dù sao cũng phải phối hợp tổ điều tra đem điều tra hoàn thành công tác mới được. Sở nghiên cứu bên này, liên làm việc ngươi bình thường chiếu cố nhiều một chút. Ta bây giờ lo lắng nhất, chính là mấy nhà nghiệp lớn vì rũ sạch chính mình, nửa đường ra khỏi liên minh. Vậy chúng ta nhưng là dã tràng xe cát." Lâm Trấn Hoa đối với Hà Hải Phong nói, "Hà Hải Phong đạo, tiểu Lâm Khở Lĩnh, ngươi yên tâm. Ta ngày mai sẽ đi cùng dấu thô bộ, máy móc ủy mấy cái bộ môn trả hỏi, lần này đại lên hội chiến, không chỉ là ngươi tiểu Lâm Khở Lĩnh chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ quốc gia sự tình, tuyệt đối không thể bởi vì ngươi trước mắt có một chút phiền phước, liền bỏ dở nửa chừng. Có lời này của ngươi, ta liền ổn định." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. 428 413 tạm thời cách chức tham gia Lâm Chấn Hoa đồng chí Từ đảm nhiệm hắn Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty thường vụ phó tổng quản lý đến nay, thái độ làm việc hăng hái, có tinh thần khai thác, tại bao quát phân hóa học thiết bị tiêu thụ bên ngoài, công ty hợp tác hệ thống xây dựng, sản phẩm mới khai phát 6. Các loại hạng trong công việc đều làm ra cống hiến nhất định, tổng thể tôi nói là đáng giá khẳng định. Nhưng mà, nên đồng chí cũng tồn tại đối tự thân sinh hoạt tiểu tiết yêu cầu không nghiêm, tổ chức tính kỷ luật không mạnh chờ khuyết điểm, nhất là tại nước Mỹ Hạm, H công ty thu mua tỉnh Giang Nam thực hoa đồ điện nhà máy trong lúc đó, cùng ngoại thương tự mình tiếp xúc qua nhiều, cũng không liền tiếp xúc tình huống hướng tổ chức tiến hành kịp thời hồi báo. Vì khẩn cấp Lâm Chấn Hoa đồng chí sửa lại tự thân sai lầm trợ giúp án đoan chính thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan hiện quyết định từ ngày này trở đi tạm dừng Lâm Trấn Hoa đồng chí hán hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty thường vụ phó tổng quản lý chức vụ đồng thời đối nó trong lúc công tác một số trọng yếu sự hạng tiến hành thêm một bước thẩm tra tại tạm thời cách trước thẩm tra trong lúc đó Lâm Trấn Hoa đồng chí sẽ không thể sử dụng vì đó cung cấp văn phòng không thể tham gia công ty hành chính hội nghị không thể tham dự công ty thường ngày quản lý công tác 6 Tại Hán Hoa trọng công tập đoàn hội nghị mở rộng bên trên, tỉnh Giang Nam chính phủ liên hợp tổ điều tra tổ trưởng Vương Huệ dân nói năng giành mạch mà niệm xong tổ điều tra quyết định, tiếp đó ngẩng đầu nhìn đầy phòng họp các cán bộ, "Vấn đạo, đối với tổ điều tra quyết định, đại gia có cái gì ý kiến khác biệt không có?" "Có." Mấy cái cánh tay đồng thời giơ lên. "Không có." Lâm Trấn Hoa trực tiếp đứng lên, đối với mấy vị kia nhấc tay cán bộ đưa tới một cái tỏ ý ánh mắt. Mấy vị nhấc tay cán bộ cũng là trong công ty trung tầng cán bộ, đối với Lâm Chấn Hoa luôn luôn là bội phục ngũ thể nẻo mà. Nghe được Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách chức thẩm tra, Bọn hắn tất cả đều cảm thức, lúc này liền nghị hướng về phía tổ điều tra phát biểu. Nhưng mà, khi nhìn đến Lâm Chấn Hoa ánh mắt sau đó, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn hai bên một chút, phát hiện Chu Thiết Quân, Hạng Thiết, Sở Mãi Quân, Lang Đông chờ công ty lãnh đạo cấp cao cũng không có lên tiếng, từng cái ngoại trừ sắc mặt âm trầm bên ngoài, cũng không có kháng nghị ý tứ, mấy vị này trung tầng cán bộ cũng liền chần chờ nắm tay thả xuống đi. Tổ điều tra làm ra cái này xử lý quyết định, trước đó cũng là cùng Chu Thiết Quân bọn người cầu thông qua, thậm chí còn hướng đã về hưu Tạ Xuân Diễm, Tô Bảo thành bọn người trình cầu qua ý kiến. Những thứ này lão lãnh đạo nhóm nghe được cái này chỗ lý ý kiến phía sau phản ứng đầu tiên cũng là giận tím mặt, Chu Thiết Quân thậm chí còn cùng tổ điều tra người vỗ mạnh một trận cái bản, nói ra nguyện cùng Lâm Chấn Hoa cùng tiến tới như vậy. Bất quá, tại tỉnh táo phân tích qua tình thế sau đó, những lao nhân này bắt đầu ý thức được, nhường Lâm Chấn Hoa tạm thời cách trước, có lẽ là một cái lựa chọn sáng suốt. Trước mắt chính trị của quốc nội tình thế có chút không quá ổn định, nam bộ kinh tế đạo san thiên văn chương này đến cùng sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng, ai cũng không dám cam đoan. Ở thời điểm này, Lâm Chấn Hoa tránh đầu sóng gió, có thể thật sự chính là đối với hắn một loại bảo hộ. Nếu như cứng rắn muốn cùng trong tỉnh đẩy xuống đi, nói không chừng ngược lại sẽ cho Lâm Trấn Hoa đưa tới phiền thoái càng lớn. Đang nghĩ thông suốt tầng này đạo lý sau đó, các lão nhân liền bắt đầu ngược lại đi làm Lâm Chấn Hoa công tác, bọn hắn đều lo lắng Lâm Chấn Hoa sẽ nhớ không thông, thậm chí lo lắng Lâm Chấn Hoa sẽ làm ra cái gì cử động quá khích. Để bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Lâm Chấn Hoa biểu hiện so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn bình tĩnh nhiều, thậm chí còn có một loại lộ ra mấy phần tự tin cảm giác cũng dung. "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi liền không có chút nào lo lắng?" Chu Thiết Quân nhịn không được đối với Lâm Chấn Hoa đặt câu hỏi. Lâm Chấn Hoa cười ha ha nói, "Cái này thật có gì lo lắng?" Bây giờ chỉ là ở vào danh tiếng bên trên, trong tỉnh muốn làm ra một cái tư thái mà tôi. Đợi đến danh tiếng đi qua, trong tỉnh chắc chắn còn phải khai dụng ta. Ta vẫn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt ta. Chu thiết Quân đạo, nếu như hướng gió một mực không thay đổi đâu, Người có tính toán gì? Lâm Chấn Hoa đạo, Chu trưởng xưởng, người yên tâm đi, ta với người đánh một cái đánh cược, trong vòng 2 năm, chính sách của trung ương tất nhiên sẽ xu hướng sáng tỏ, đến lúc đó cải cách vẫn là chủ lưu. Chúng ta hán hoa đi con đường là không có sai, ai cũng không làm gì được ta. Vậy được rồi. Chu Thiệt Quân bán tiến bán nghi đón nhận Lâm Chấn Hoa quan điểm. Có dạng này làm nền Vương vệ dân trong buổi họp tuyên bố đối với Lâm Trấn Hoa cho lý ý kiến lúc, các lão nhân liền không lại nói gì, bất quá, trong lòng loại kia phiền muộn cảm giác, y nguyên vẫn là không che giấu được. Tổ điều tra đối với Lâm Trấn Hoa ở dưới kết luận, kỳ thật vẫn là vô cùng khách khí. Kết luận bên trong đầu tiên là đối với Lâm Trấn Hoa công tác đưa cho chọn vẹn chắc chắn, mà đối với sai lầm của hắn, thì thuyết minh phải nói không tỉ mỉ. Đối tự thân sinh hoạt tiểu tiết yêu cầu không nghiêm, tổ chức tính kỷ luật không mạnh nhưng khuyết điểm này, đang làm làm một tên cán bộ giám định lúc, là thuộc về khả khinh khả trọng. Hướng về nhẹ thảo luận, trên cơ bản chính là bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đều có bệnh vặt mà thôi, hướng về trọng thảo luận cho một cái mất trước xử lý cũng nói qua đi. Từ phần này kết luận bên trong, có thể thấy được trong tình đối với Lâm Trấn Hoa thái độ cũng là vô cùng mâu thuẫn. Một phương diện, Hán Hoa Trọng Cung những năm này thành tích là có mắt cùng nhìn, thật muốn đem Lâm Trấn Hoa triệt để phủ định, Hán Hoa Trọng Cung không gượng dậy đổi, trong tình cũng không nỡ. Nhưng một phương diện khác, Lâm Trấn Hoa hành động lại đích xác có chút vượt tuyến, vạn nhất trung ương ở phương diện này có ý kiến gì không, trong tình cũng chịu không được. Không làm sao hơn, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Lâm Chấn Hoa tạm thời cách chức, tất cả mọi người có một quan sát chính sách hướng đi thời gian. Đương nhiên Nếu là tạm thời cách chức, lúc nào cũng còn muốn có một chút chính thức đi ngang qua sân khấu, thế là thì có yêu cầu hắn không được sử dụng văn phòng, không thể tham dự quản lý sĩ nghiệp chờ quy định. Lâm Trấn Hoa đồng chí, tổ điều tra làm ra để cho ngươi ngừng trách nhiệm tiếp nhận thẩm tra quyết định, cũng là từ bảo vệ một vị cán bộ góc độ lên đường. Ngươi là một cái tuổi trẻ đồng chí, tại trong chính trị vẫn tồn tại một chút không chính chắn chỗ, tổ điều tra hy vọng ngươi có thể đủ thả xuống tư tưởng bạo phục, tâm tình khoái trá mà tiếp nhận trong tổ chức cho lý ý kiến, từ nơi này một lần trong sự kiện hấp thu giáo huấn, tăng cường bản thân tu dưỡng, vượt qua tự thân tồn tại thiếu hụt. Vương Huệ Dân dùng có vẻ như giọng thành khẩn đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa vẻ mặt tươi cười, phản phất vừa mới nghe được không phải đối với mình xử lý ý kiến, mà là một cái khen ngợi ý kiến đồng dạng. Hắn đáp, "Ta đối với trong tổ chức xử lý quyết định, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trong tổ chức làm ra dạng này chỗ lý ý kiến, là hướng ta quan tâm cùng bảo vệ, ta đều tâm lĩnh." Hách Cái này đến phiên Vương Huệ Dân buồn bực, công tác nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một cái lãnh đạo bị ngưng chức còn có thể cao hứng đến cái bộ dạng này. Hắn trên miệng nói hy vọng Lâm Chấn Hoa tâm tình khoái trá mà tiếp nhận xử lý. Nhưng nội tâm vẫn cảm thấy Lâm Chấn Hoa cần phải biểu hiện ra một chút vẻ mặt thống khổ, dạng này hắn mới có hơi cảm giác thành tựa a. Này liền giống như là đánh nhau một dạng, người hướng về trên người người ta đánh đường này, nhân ra cười híp mắt, cũng không có việc gì mở dạng, cái này không lộ ra người vô năng sao? Phía dưới, ta lại tuyên bố một chút tình trải qua hủy đối với hắn Hoa Trọng Công ban lãnh đạo điều chỉnh quyết định. Vương Huệ Dân quyết định không còn để ý Lâm Chấn Hoa, vẫn là nhanh chóng hoàn thành cái tiếp theo để tài thảo luận A Vương tổ trưởng, ta như là đã bị trước, nội dung phía sau, ta sẽ không thích hợp nghe dòng, là như thế này à? Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, không đợi Vương Huệ Dân trả lời, Hắn đã đem bản bút ký của mình, bút máy chờ thu thập xong, đứng dậy, đối với đám người chắp tay một cái đạo, "Các vị, ta liền cáo tử, đại gia tiếp tục lái xe đi." Tiểu Lâm cờ lịn, "Lâm giám đốc." Trấn Hoa, nhìn thấy Lâm Trấn Hoa thật muốn rời đi, hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên, mỗi người đều cảm thấy có thiên ngôn bạn ngự muốn đối Lâm Chấn Hoa nói, nhưng giờ này khắc này, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem đám người trong mắt buộc lộ ra ngoài chân tình, Lâm Chấn Hoa cảm thấy trong lòng sông tới một hồi nhiệt lưu. Khi hắn còn tại lãnh đạo vị trí thời điểm, hắn không có sâu như vậy cắt cảm giác được đại gia đối với hắn không muốn xa rời, mà một khắc Hắn hoàn toàn cảm thấy có một đám như thế trung thành với thuộc hạ của mình, còn cầu mong gì a có phải hay không không phải làm nghe theo như thế mà tiếp nhận cái này chỗ lý ý kiến đâu, có phải hay không cần phải cự tuyệt ra khỏi vị trí này đâu. Lâm Trấn Hoa nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Phải biết, Hán Hoa Trọng Công là một nhà hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, đối với một cái cao quản xử trí ý kiến, là muốn từ đại hội cổ đông tới lẩm ra. Lâm Trấn Hoa cùng hắn vài tên đáng tin huynh đệ trong tay, nắm giữ Hán Hoa Trọng Công hơn phân nửa cổ quyền, chân chính có thể tại Hán Hoa Trọng Công định đoạt, là hắn Lâm Chấn Hoa, mà không phải cái này không giải thích được tình tổ điều tra. Bất quá Ý nghĩ này cũng vẹn vẹn tại Lâm Chấn Hoa trong lòng chợt lóe lên mà thôi. Hắn biết, bây giờ quốc nội còn chưa tới tôn trọng tư nhân cổ quyền thời điểm, nếu như hắn bây giờ lợi dụng trong tay mình cổ quyền tới cùng trong tình đối nghịch, kết quả chỉ có thể là càng hỏng bét. Làm một vị đối với lịch sử đại thế mười phần hiểu rõ người xuyên việt, hắn có đầy đủ kiên nhẫn tới chờ đợi quốc nội chế độ dần dần thành thục. Nhìn xem Lâm Trấn Hoa ra khỏi phòng họp, Chu Thiết Quân đối với đám người khoát tay háo, nói: "Các đồng chí, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Tiểu Lâm khởn lìn sự tình, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ có một cái kết luận chính xác. Bây giờ chúng ta không thể loạn, hay là muốn lấy công tác làm trọng?" Chu Kinh Lý nói đúng, đại gia phải lấy công tác làm trọng, phải tin tưởng tổ chức đi. Vương Huệ Dân nhắm mắt khẳng định nói, trong lòng hắn nhưng là một loại khác cảm giác. Chu Thiết Quân nói, Lâm Trấn Hoa sự tình tương lai sẽ có kết luận chính xác, chẳng phải là nói hắn Vương Huệ Dân bây giờ làm ra kết luận là sai lầm. Thế nhưng là, vừa rồi đám người đứng lên đưa mắt nhìn Lâm Chấn Hoa rời đi chẳng diện, hắn là nhìn trong mắt, lúc này nếu như hắn nữa đối Lâm Chấn Hoa ngang ngược chửi tới, có thể hay không dẫn phát chúng nổ đâu. Hướng xuống hội nghị, chính là tại một loại không khí trầm mặt bên trong tiến hành. Vương Huệ Dân tuyên đọc tình trải qua ủy đối với hắn Hoa trọng công ban lãnh đạo điều chỉnh ý kiến. Chu Thiết Quân tạm thời đại diện giám đốc chức vụ, hạng trực tiếp nhận Lâm Chấn Hoa vị trí đảm nhiệm thường vụ phó tổng quản lý. Kỳ thực, Chu Thiết Quân trường 2 năm nữa liền muốn về hưu, hắn bây giờ đảm nhiệm giám đốc, thuần túy chính là một cái quá độ tính chất. Về phần hắn về hưu sau đó ai có thể tiếp nhận giám đốc trước, liền quyết định bởi tại khi đó Lâm Trấn Hoa phải chăng còn tiếp nhận tạm tra. Vương Huệ Dân tuyên bố xong những quyết định này sau đó, không có chờ hội nghị kết thúc, lợi dụng phải chạy về Nam Đô đi hồi báo làm tên, vội rời đi. Vương Huệ Dân chân trước vừa đi, tập đoàn kế hoạch động tệ dạ tỷ bộ trưởng Đồ Quy lên, tốt, tình lý người đã đi. hạng ngươi để cho người ta đi đem lầm giám đốc mời về à trong tỉnh muốn hệ nở trước của hắn chúng ta mặc kệ bộ này cái này sợ không thích hợp A Hạng chết nhìn một chút chu Thiết quân do dự nói. Chu thiết quân khẳng định bắt đầu nói dạng này không được tổ chức tính kỷ luật hay là muốn bảo đảm Tất nhiên trong tỉnh đã làm ra quyết định chúng ta nếu như lá mặt lá trái tương lai đối với tiểu lâm khờ lì phải không lợi ba đây đều là quyết định gì Trấn Hoa làm nhiều như vậy công tác trong tỉnh nói rút lui liền rút lui chúng ta cả nữa xuống còn có cái gì ý tứ ta từ trước không làm banh tiểu chết lớn tiếng phát raực tác đạo Đối với, chúng ta tập thể từ chức, nhường trong tỉnh tự mình tới thu thập cái này cục diện dối rắm. Có những thứ khác trẻ trung trong phái tầng cán bộ cũng phụ họa nói, "Tất cả im miệng cho ta." Chu Thiết Quân đùng một cái vỗ bàn một cái, lao ra từ mặt trầm giống là đáy nổi đồng dạng, lập tức liền đem vài tên đánh trống reo hò người trẻ tuổi gây kinh hãi, "Hán Hoa Trọng Công là ai? Các người là đang vì ai công tác? Các người phải suy nghĩ kỹ, chúng ta là muốn đối Hán Hoa Trọng Công cái này hai vạn công nhân phụ trách, bây giờ Tiểu Lâm Khửa liền bị ngừng chức, nếu như chúng ta những người này lại quăng tay không làm, Hán Hoa Trọng Công thì càng muốn sụp đổ." Hán Hoa sụp đổ, đối với người nào có chỗ tốt. Lang Đông đối với Bành Thiểu chết nói, "Tiểu Bành, không cần nói nói nhảm. Các người bây giờ nếu như tập thể từ trước, đối với Lâm giám đốc phải không lợi." Trong tỉnh biết nói hắn làm tiểu bàn phó, kích động công nhân cùng cán bộ ba, dạng này trong tỉnh thì càng có lý do tới xử lý Lâm giám đốc. Thực sự là hất tức a." Bành Thiểu chết thở dài, "Hạng chiến đạo, các vị, tâm tình của mọi người ta có thể lý giải. Bất quá, tất nhiên tất cả mọi người vì chấn hoa gặp không công bằng đãi nộ cảm thấy bất mãn, bây giờ thì càng cần phải làm tốt chính mình bản chức công tác. Ta nói phải trực tiếp một điểm a, ta tin tưởng chấn hoa nhanh chóng sẽ có một lần nữa quan phục nguyên chức ngày hôm đó, đến lúc đó Chúng ta chẳng lẽ muốn giao một cái cục diện dối rắm cho hắn sao?" Sơn Phại Quân cũng nói, "Các đồng chí, đại gia không nên kích động. Liên quan tới trong tình đối với Tiểu Lâm Khở Lịn xử lý ý kiến, kỳ thực Tiểu Lâm Khở Lịn trước đó đã biết rồi. Hắn đã nói với ta, hắn cũng không để ý cái này xử lý, hắn sẽ không vì một sai lầm quyết định mà từ bỏ hắn hoa. Bây giờ dựa theo tổ chức chương trình, hắn không tham nộ thêm công ty hành chính hội nghị, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không thể vì công ty bảy miêu tính kế. Ta muốn, Tiểu Lâm Khở Lịn đi qua mấy năm cũng đích rất mệt mỏi, bây giờ nhường hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng là tốt. Công ty sự vụ này thường Chúng ta những người này đều bước lên tới, gặp phải cần làm ra quyết sách trọng đại thời điểm, chúng ta hay là muốn mời hắn đi ra phát biểu ý kiến, đại gia cảm thấy dạng này như thế nào? Ta cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Đồ Quy dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói, lão hạ, người là nhìn thế nào? Hạng chất cười nhạt một tiếng, nói, tất nhiên bây giờ bổ nhiệm ta tiếp nhận chấn hoa vị trí, làm thường vụ phó tổng quản lý, ta liền đem mình làm thành chấn hoa người phát luôn. Đại gia yên tâm, có liên quan công ty vận doanh quyết sách trọng đại, ta nhất định sẽ trước đó cùng chấn hoa đầy đủ câu thông, đầy đủ nghe ý kiến của hắn. Chấn hoa chỉ là tại trên danh nghĩa tạm thời rời đi hắn hoa tổng quản lý. Nhưng hắn vẫn là chúng ta Hán Hoa Linh Hồn. Hạng quản lý nói hay lắm, Chấn Hoa chính là chúng ta Hán Hoa Linh Hồn. Điểm này bất cứ lúc nào cũng sẽ không thay biến. Bành thiểu chết đáp. Hạng trên đạo, tốt ta, bây giờ chúng ta tới thảo luận một chút Hán Hoa Trọng Công giai đoạn tiếp theo công tác, trong đó là tối trọng yếu công tác chính là bảo đảm 45 vạn tấn đại ethylen công quan thuận lợi hoàn thành. 42094014 nhân tâm 414 nhân tâm Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách chức thẩm tra tin tức, cùng ngày liền chuyển khắp toàn Hán Hoa Công. Hết thảy mọi người khi nghe đến tin tức này thời điểm, trên mặt đều toát ra kinh ngạc, phẫn nộ, mở mịn cùng tiếc hận đan vào thân xác. Bọn hắn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều tin tưởng một điểm, đó chính là Lâm Chấn Hoa tuyệt đối là vô tội. Công nhân tư tưởng là đơn thuần nhất, bọn hắn yêu ghét rõ ràng, không sợ hãi. Trong lòng của mỗi người đều có một cân đòn, ai tốt ai xấu, bọn hắn thấy vô cùng rõ ràng. Hán Hoa trọng công mở đầu tại Hán Hoa Kỳ giới nhà máy dạng này, một nhà phổ thông cỡ trung xí nghiệp, bây giờ đã nắm giữ một vạn mô khu xưởng, hơn hai vạn công nhân, nghiệp vụ làm được toàn cầu các nơi, công nhân phúc lợi đãi ngộ tại trong tỉnh có thể nói số một. Tất cả đây đều là ai mang tới, chẳng lẽ không phải cái này 29 tuổi trẻ tuổi phó tổng sao? Các công nhân không hiểu được họ tư cách họ xã dạng này mê hoặc sự tình, bọn hắn chỉ biết là một điểm, ai có thể mang đến cho mình cuộc sống giàu có, người đó là một cái lãnh đạo tốt. Xem những cái kia gần như phá sản xí nghiệp, xem các trong xưởng những cái kia đang gặp nghỉ việc uy hiếp các công nhân, hắn hoa trọng công công nhân có thể nào không cảm niệm Lâm Chấn Hoa chỗ tốt. Nhóm lớn công nhân cùng cơ sở cán bộ nhau nhao tuân hướng Lâm Chấn Hoa nhà, trong lúc nhất thời cơ hồ muốn đem Lâm ra cánh cửa cho rẫm bằng. Trong bọn hắn rất nhiều người, đi qua cho tới bây giờ cũng chưa từng bái phòng qua Lâm Chấn Hoa, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đều chủ động mang theo hoa quả, điểm tâm các loại vật phẩm tới cửa. Bọn hắn biết, người một nhà vi ngôn nhẹ, sợ là cũng không thể cho ở vào trong Khốn cảnh Lâm Chấn Hoa cung cấp cái gì trợ giúp, nhưng bọn hắn đều có một cái vô cùng một mạc ý niệm, đó chính là hướng Lâm Chấn Hoa đạo một tiếng bảo trọng, cho hắn biết chính mình cũng không cô đơn. Lâm giám đốc, ta sẽ không nói chuyện, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, ngươi là một người tốt tiểu hoa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Di tin từ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu tiểu Lâm Cự Lệnh, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi vẫn là nhiều hơn một chút cẩn thận cho thỏa đáng. Lâm ca, đây là cái nào Vương bắt đạn giở cho quỷ? Ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta mấy cái ca môn buổi tối hôm nay liền đi lấy ra hắn ổ, cùng hắn bạch đao tử tiến đi, hồng đao tử xuất tới 6. Những thứ này chất pháp lời nói, nhường Lâm Trấn Hoa chân chân thiết thiết cảm nhận được đến từ công nhân trong áp áp, cũng làm cho hắn thấy được chân chính dân tâm. Hắn vứt bỏ một đỉnh thường vụ phó tổng quản Lý Mũ, lại đổi lấy vô số chân tình, ai có thể nói hắn ở nơi này sự kiện bên trong rốt cuộc là phải, vẫn là mất đầu. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Trấn Hoa đều ở đây nhà mình trong phòng khách tiếp đãi tới thăm các công nhân. Hắn mặt mỉm cười, hướng đại gia biểu đạt cảm ơn của mình, đồng thời trịnh trọng hẹn, mình tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hắn Hoa trọng công. Hắn tỉnh đám người yên tâm, đối với hắn thẩm tra chỉ là tạm thời sự tỉnh, hắn một ngày nào đó là sẽ một lần nữa trở lại cương vị lãnh đạo đi lên, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cố gắng gấp bội, báo đáp mọi người hậu ái. Thật vất vả, xem như đem tới thăm hắn người nhóm đưa đi, Lâm Trấn Hoa ngồi liệt trên ghế salon, nhìn xem bởi vì vội vàng, kế đó mang đến mà đồng dạng mệt mỏi không cách nào nhúc nhích Dương Hân, trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ. "Tiểu Hân, ta bây giờ minh mạch, trong tỉnh đám người kia làm dạng này vừa ra, là muốn đem ta chết đâu." Dương Hân sáng giọng, "Nào có người như ngươi" Ngươi xem đám thợ cả đều ở đây lo lắng ngươi, ngươi còn một mặt bộ dáng không có tim không có phổi. Lâm Chấn Hoa đạo: "Ta sao lại không tâm không có phổi? Ngươi xem ta mới vừa rồi cùng đại gia nói chuyện thái độ, không phải lộ ra rất đau lòng nhất có sao?" Dương Hân đạo: "Ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi vậy cũng là giả vờ. Nếu như ngươi thật là đau lòng nhất có mà nói, trên mặt ngược lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngươi có thể lắp ráp. Lâm Chấn Hoa cười nói: "Ngươi hiểu ta, lao bà ở tờ cũng." Dương Hân hứ một ngụm: "Tiếp đó vấn đạo: "Tiểu Hoa, đối với tạm thời cách chức thẩm tra chuyện này, ngươi thật sự không có chút nào lo lắng sao?" Lâm Chấn Hoa ngồi vào Dương Hân bên cạnh, khoác vai của nàng bằng nói, "Tiểu thân, ngươi yên tâm đi, ta không phải là cùng ngươi cùng cha mẹ nói vô số lần sau, Tình thế bây giờ chỉ là tạm thời, trung ương chẳng mấy chốc sẽ có mới tinh thần đi ra, cái cách cởi mở đại phương hướng là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta tại Hán Hoa làm việc này, tuyệt đối là phù hợp trung ương tinh thần." Những lời này, ở nơi này trong vòng vài ngày Lâm Chấn Hoa đã hướng Dương Hân cùng với Nhạc phụ nhạc mẫu nói qua rất nhiều lần, bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể để thân nhân của mình thay mình lo lắng. Hắn biết, tình cảnh trước mắt mình Tất cả đều là bắt nguồn từ Nam Bộ kinh tế đạo san để ra họ tư cách họ xã chất vấn, cái này chất vấn tại ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội phía dưới là phi thường nhạy cảm, nhưng 2 năm sau cái này chất vấn liền không có chút ý nghĩa nào. Đối với Lâm Chấn Hoa lần giải thích này, Dương Hân cùng nàng cha mẹ của đều có 7, 8 phần tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Trấn Hoa nhiều lần biểu hiện ra chính mình đối với tương lai chính xác thế trước, cái này đã nhường Dương Hân cùng với Dương Xuân Sơn vợ chồng đối với hắn sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Tất nhiên hắn kiên trì nói chuyện này là không quan trọng gì, như vậy có thể sự tình thật không có biết bắt như vậy a tốt, không thèm nghĩ nữa những chuyện này. Ngưng trước vừa vặn, ta cũng nên nghỉ một chút, thật tốt buổi Nữ Nhi chơi mấy ngày." Lâm Trấn Hoa dùng giọng bông lỏng nói. "Còn nói sao, Nữ Nhi đều một tuổi nhiều, ngươi cũng không có ôn qua nàng mấy lần." Dương Hân cũng dễ dàng hơn, vừa cười vừa nói. Lâm Trấn Hoa lời thể son sắt nói, phía trước một đoạn không phải bận rộn sao? "Bây giờ tốt, ta quyết định mỗi ngày đều mang Nữ Nhi đi ra ngoài chơi, làm một cái điển hình ba ba." Cặp vợ chồng đang trò chuyện ở nhà, chỉ nghe môn thượng lại chuyển tới cốc cốc cốc tiếng đập cửa, Lâm Chấn Hoa xem treo trên đồng hồ thức, buồn nói, "Không thể nào, này cũng gần 11h, còn có tới thông đây này." Phiên thì phiên muộn Đã có người tới cửa, Lâm Trấn Hoa chắc chắn còn phải tiếp đãi. Hắn ngáp dài đi qua mở cửa, phát hiện gõ cửa nguyên lai like là Hạng Thiết. "Chấn Hoa, ta là không phải tới quá muộn." Hạng chết nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Lâm gia cặp vợ chồng, có chút xin lỗi vấn đạo. Lâm Trấn Hoa tức giận nói, "Ngươi biết rõ quá muộn, còn tới?" Hạng chết ha ha cười nói, "Kỳ thực ta đã sớm tới, tại nhà ngươi dưới lầu đứng một giờ, gặp lại ngươi người trong nhà ảnh vẫn luôn không gãy, cửa lầu cũng không ngừng có người ra vào, cho nên ta liền không có đi lên." Lâm Chấn Hoa biết, Hạng Thiết tới tìm hắn nhất định là có chuyện phải thương lượng, việc quan hệ công ty nghiệp vụ, đại gia ở giữa thật cũng không tất yếu quá mức khách khí. Hắn đem hạng chất lui qua trên ghế salon ngồi xuống, tiếp đó vấn đạo, "Như thế nào, lao hạng, có chuyện sao?" Hạng chất gật đầu nói, "Ân, ta trước tiên đem hai ngày này công ty tình huống hướng, hướng ngươi hồi báo một chút." À? Lâm Chấn Hoa bây giờ là bình dân một cái, hạng chất đối với hắn nói hồi báo hai chữ, hiển nhiên là có chút không ổn thỏa. Nhưng vô luận là nói người, nghe vẫn là nhân, cũng không có cảm thấy cái này không thích hợp. Tại hạng chất trong lòng, Lâm Chấn Hoa chính là Hán Hoa Trọng Công lãnh đạo tối cao nhất, tạm thời cách trước không ngừng trách nhiệm, cũng sẽ không cải biến điểm này. Mà đối với Lâm Chấn Hoa tới nói, lúc này cũng hoàn toàn không có bị tạm thời cách chức cảm giác. Hắn cảm thấy mình vẫn đang khống chế Hán Hoa trong công. Người nói đi." Lâm Trấn Hoa đối với Hạng chết nói. Hạng chết đem trong công ty mấy ngày này kinh doanh tình huống hướng Lâm Trấn Hoa đơn giản giới thiệu một chút, tại hắn giảng thuật quá trình bên trong, Lâm Chấn Hoa thỉnh thoảng lại chen vào một hai câu, Hạng Thiết vội vàng đem những này lời nói đều ghi chép xuống, chuẩn bị trở về đầu dùng sửa đổi quyết sách của mình. Đem sự vụ ngày thường giới thiệu xong sau đó, Hạng chết nói, Trấn Hoa, trong công ty hai ngày này tình huống ngược lại là thật bình thường, chu trưởng xưởng bọn hắn tại công nhân bên trong cũng làm số lớn công tác, bây giờ tâm tình của mọi người vẫn còn tương đối ổn định." "Ân không nên bởi vì chuyện của một cá nhân ta ảnh hưởng tới công ty sinh sản. Lâm Trấn Hoa nói. Hạng Chết nói tiếp, ta ngay cả hôm qua tìm người, chủ yếu là có một chuyện khác, đó chính là Bắc Kinh chuyện bên kia. Ta hôm nay buổi tối cùng lão Phương thông một chiếc điện thoại gở tờ, hắn nói kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu bên kia, tình huống hơi bất ổn. Hạng Chết nói lão Phương chính là phương Duyên Vũ. Lâm Trấn Hoa từ Bắc Kinh sau khi trở về, công ty liền phái ra Phương Duyên Vũ đến Bắc Kinh đi chủ trì đại Hétilen công quan tổ chức công tác. Phương Nguyên Vũ là học hóa chất thiết bị xuất thân, tại chuyên nghiệp phương diện là không có vấn đề gì, nhưng hắn kinh nghiệm quản lý không phải quá nhiều. thêm cũng không có Lâm Trấn Hoa người như vậy khí cho nên nhất thời còn không cách nào toàn diện trưởng không cục diện lo lắng của ta chính là cái này Lâm Trấn Hoa có chút yêu mà nói chính chúng ta công ty bên này chỉ cần đem sự tình nói rõ hết thể đều dễ làm đã lên công quan bên kia là tới từ mỗi cái đơn vị nhân viên bản thân sẽ không quá ổn định bây giờ ta bị trong tình tỉnh ngưng trước bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có một chút dạng này ý nghĩ như vậy Hạng chế đạo Đúng là như thế ta nghe lão Phương nói bây giờ tất cả đơn vị nhân viên kỹ thuật nhân tâm lưu động để ở đây lo lắng hạng mục này có phải hay không còn có thể tiếp tục nữa Mặt khác, hắn còn nghe không ít người nói, trừ phi ngươi trở về chủ trì công tác, bằng không bọn hắn đối với hạng mục này là không có có lòng tin. Haha, ha, đây không phải là một cái người sùng bái sao. Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, ta thực sự không nghĩ ra được, tầm quan trọng của ta cứ như vậy mạnh. Người lãnh đạo tác dụng, đối với một đoàn đội tới nói, là phi thường trọng yếu. Hạng chết nói, Trấn Hoa, trước đây đi tất cả nhà nhà máy đàm phán, cũng là lấy ngươi làm chủ, đại gia đối với ngươi đã tạo thành một loại nhận động. Còn có một chút, cũng là Lao Phương nói cho ta biết, vậy chính là có rất nhiều nhân viên kỹ thuật đều cảm thấy ngươi người này rất có nhân cách mị lực, bọn hắn nguyện ý tại dưới sự lãnh đạo của người công tác. Đổi một cái lãnh đạo, cảm giác của bọn hắn không tốt. Lâm Trấn Hoa cười nói, không thể nào. Thiếu chữ ta thật chẳng lẽ có người tốt như vậy phẩm. Hạng Chí không cười, hắn rất nghiêm túc nói, điểm này là không thể nghi ngờ, người ở đó bên cạnh chủ trì mấy tháng công tác, đã giành được mọi người tín nhiệm. Lão Phương người này làm kỹ thuật không có vấn đề, nhưng nếu bàn về nhân cách mị lực, là không sánh được ngươi. Ngoài ra, ngươi đi, hắn đi tiếp nhận ngươi. Đại gia trong lòng sẽ có một chút mâu thuẫn cảm giác, loại cảm giác này đối với Lao Phương khai triển công việc cũng là vô cùng bất lợi. Vậy theo ngươi ý nghĩ, cần phải làm sao bây giờ? Lâm Trấn Hoa vấn đạo, không đợi hạng chết trả lời, hắn trước tiên phủ định đạo, ta trở về chủ trì công tác là không thể nào, danh không tránh tất luôn không thuận, ta đã là bị tạm thời cách trước thẩm trang người, nếu như trở về ra lệnh, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Hạng trên đạo, ta biết, ngươi nhất định là không thể trở về đi, bằng không, chỉ là một cái không tổ chức không kỷ luật tội danh, ngươi liền đạm đường không nổi. Thế nhưng là, tình huống bây giờ tuyệt không lạc quan, còn như vậy mà xuống Nói không chừng chúng ta thật vất vả làm liên minh, liền muốn dần dần tăng rã. Lão hạng, ta có một cái ý nghĩ. Một mực ngồi ở một bên nghe hắn hai nói chuyện Dương Hân đột nhiên xen vào nói, Hạng chết đến Lâm Chấn Hoa trong nhà tới số lần tương đối nhiều, Dương Hân cùng hắn cũng là hết sức quen thuộc. Dương Hân, ngươi có ý kiến gì không? Hạng Chích vấn đạo. Dương Hân nhìn một chút Lâm Chấn Hoa, sau đó nói, ta đi Bắc Kinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đi làm gì? Lâm Trấn Hoa sửng sở, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng Dương Hân ý nghĩ. Ngươi đi? Hạng Chích cũng là sửng sở, nhưng chợt liền lâm vào trầm tư, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Dương Hân đề nghị này Tựa hồ có một chút chỗ thích hợp. Dương Hân đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Hoa, ta là nghĩ như vậy, hiện tại thân phận tương đối mất cảm, chắc chắn không thể đi chủ trì công tác. Nhưng mà, đại gia lại vô cùng tán đồng người, cho nên, cần phải có một cái có thể đại biểu người của người qua bên kia công tác, mới có thể để cho đại gia ổn định lại." Công ty Phái Phươnguyên Vũ đi, vốn là muốn cho hắn đại biểu người, nhưng đại gia có chút không tán đồng. "Nếu như ta đi, có thể hiệu quả lại so với Phương Duyên Vũ tốt." Lâm Trấn Hoa ha ha mà nở nụ cười, hắn đột nhiên minh bạch Dương Hân Hoàn toàn chính xác, muốn nói có khả năng nhất đại biểu hắn người, không gì bằng hắn lớn. Nếu như Dương Hân đến kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu bên kia đi, có thể thật sự có thể cho đại gia truyền lại một loại vô cùng vi diệu tin tức, hiện ra tại đó cần nhất, vừa vặn chính là như vậy tin tức. Ta cảm thấy có thể đi. Hạng Chiến nói, Dương Hân cái này thân phận đặc thủ, có thể làm cho đại gia cảm thấy nàng chính là của người đại biểu, như vậy thì tương đương với người tự mình đi hiệu quả. Lâm Chấn Hoa đạo, ta ngược lại cũng nghĩ minh bạch điểm này. Bất quá, ta vẫn có chút băn tâm. Dương Hân dù sao chỉ là tập đoàn bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn một cái cán bộ bình thường, nàng mặc dù là lão bà của ta GT, nhưng có thể hay không trấn trụ trận tử, ta vẫn không chắc. Dương Hân đạo, ta nghĩ tới, ta đi Bắc Kinh cũng không phải đi trấn chưởng tử, mà là đi lung nhân tâm. Phát hiệu lệnh sự tình, vẫn là để Phương duyên Vũ tới làm, ta chỉ là đại biểu ngươi đi chiếu cố mọi người sinh hoạt, nhường đại gia từ trên người ta, gặp lại ngươi cái bóng, ta muốn cái này là đủ rồi. Thiếu Hân, cái này có thể quá làm khó ngươi." Lâm Trấn Hoa cảm khái nói. Tại Lâm Trấn Hoa trong lòng, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới cần Dương Hân xuất đầu lộ diện đi làm chút chuyện gì đó. Hắn là một cái rất lớn nam tử chủ nghĩa người, luôn cảm thấy lao bà tờ, chính là cần phải bị á hộ, không cần đi gánh cái gì gánh. Nào. Dương Hân sinh hoạt tại Lâm Trấn Hoa ấm hộ phía dưới, cũng luôn luôn đều lộ ra vô cùng điệu thấp, thậm chí không bằng Tân Mẫn, La Vịnh Mai các nàng như thế phong quang. Cho tới giờ khác này, Lâm Trấn Hoa mới bắt đầu nhìn thẳng vào thê tử của mình, hắn phát hiện, chính mình trước đây vẫn luôn đánh giá quá thấp Dương Hân năng lực, kỳ thực, nàng cũng là một cái chính tông bản khoa tốt nghiệp, lại tại trong công ty rèn luyện một số năm, năng lực cũng không so những người khác kém, chỉ là vẫn không có một cái cơ hội để cho nàng bày ra mà thôi. Chẳng lẽ, bây giờ chính là nên nhường Dương Hân phát huy tác dụng thời điểm? 414 nhân tâm 414 nhân tâm, đến địa chỉ internet 430 415 sở nghiên cứu tới một tiểu tàu tử 415 sở nghiên cứu tới một tiểu tàu tử đại ớt hi hạng mục đối với hán hoa trọng công tầm quan trọng, tập đoàn cấp lãnh đạo là phi thường rõ ràng. Lúc trước, toàn bộ bộ môn công quan vẫn luôn là Lâm Chấn Hoa tại chủ chảo, tất cả nhà hóa đá xí nghiệp cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ phái tới nhân viên nghiên cứu đều đem Lâm Chấn Hoa trở thành bộ môn tượng trưng. Bây giờ Lâm Chấn Hoa đột nhiên bị nâng trước, sự kiện này đối với đại ớt hy công quan đem mang đến không thể đo lường tiềm ảnh hưởng, hắn hoa những người lãnh đạo đối với cái này một chút cũng là lòng dạ biết rõ. Có thể phái đến Bắc Kinh đi cứu viện nhân vô cùng có hạ. Người này cần phải có nhất định năng lực quản lý, còn muốn nhất định có lực tương tác, ngoài ra, hắn còn cần phải có thể đối với một ít chuyện đánh nhịp làm chủ. Dưới tình thế cấp bách, tập đoàn đầu tiên phái ra Phương Duyên Võ tới chống đỡ thay Lâm Chấn Hoa nhân vật, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Hắn là một cái rất xuất sắc nhân viên kỹ thuật, nhưng ở lực tương tác phương diện, xa xa không bằng lầm Chấn Hoa, không cách nào đưa đến tụ lại sĩ khí tác dụng. Đại Ức Hi công quan có một đặc biệt bên ngoài, chính là ở hắn tham dự đơn vị đông đạo, hơn nữa rất nhiều đơn vị cấp bậc vẫn còn so sánh hắn hoa trọng công cao hơn, đơn thuần dựa vào gia lệnh không cách nào đem cái này hạng mục cân đối. Lâm Chấn Hoa điểm tốt, chính là ở hắn vừa nhất định có quyền uy, trong tính cách lại vô cùng khiêm tốn, có thể làm cho nhiều loại khoa học kỹ thuật nhân viên đều đối hắn cảm thấy thân cận. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa không thích hợp lại lấy hạng mục người lãnh đạo thân phận xuất hiện, ai có thể trên đỉnh hắn thiếu đâu? Dương Hân tự tiến cử, nhường Lâm Chấn Hoa cùng hạng chết đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nguyên lai người chọn lựa thích hợp nhất, ngay tại bên cạnh mình. Dương Hân là Lâm Trấn Hoa thế tử, cái thân phận này có thể để người ta đầy đủ tin tưởng, nàng chính là Lâm Chấn Hoa người phát ngôn. Nếu để cho nàng đến sở nghiên cứu đi chủ trì công tác, có thể hoàn toàn kế thừa Lâm Chấn Hoa trên người quan hoàn. Nàng sẽ khiến mọi người cảm thấy Lâm Trấn Hoa vẫn tại phía sau màn chú ý hạng mục này, điều này có thể nhường trong lòng còn có nghi ngờ các nhân viên kỹ thuật tìm về lòng tin. Dương Hân trong tính cách, vừa có nhà máy hầm mỏ nữ nhi loại kia thuần phát hào phóng, lại có chi thức phái nữ tính nhã thông minh, lực tương tác thậm chí so Lâm Trấn Hoa còn muốn xuất sắc. Đến nỗi nói đến quyết sách năng lực, đại gia cũng hoàn toàn không cần lo lắng, nàng Tuy thời có thể cùng Lâm Trấn Hoa bảo trì đường dây nóng liên hệ, có ai có thể so với nàng càng có thể lĩnh hội Lâm Chấn Hoa quyết sách đâu Tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ nhanh chóng thông qua được đối với Dương Hân bổ nhiệm, đề thăng nàng vì tập đoàn bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hồn phó bộ trưởng, kiêm nhiệm đại ớt hi hạng mục tổ phó tổ trưởng, hiệp trợ đương nhiệm tổ trưởng Phương Duyên Võ công tác. Dương Hân đến nhận trước phía sau, Phương Duyên Võ tinh lực đem toàn bộ chuyển rời đến phương diện kỹ thuật, hạng mục tổ sự vụ ngày thường quản lý, để cho Dương Hân phụ trách. Đối với Dương Hân tới nói, làm ra quyết định này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng luôn luôn không phải một cái có can đảm gánh nam nhân, những năm gần đây, nàng cũng vẫn luôn sinh hoạt tại Lâm trấn Hoa trong cái bóng, chỉ là yên lặng ngay trước một cái hiền nội trợ. Bây giờ Muốn để nàng đi cân đối đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải mấy ngàn tên nhân viên kỹ thuật, trong đó không thiếu nổi danh giáo thụ cùng kỹ thuật quyền uy, trong lòng của nàng cũng là bất ổn, lo lắng bất an. Ngoại trừ đối với tương lai công tác lo nghĩ bên ngoài, rời đi ấm áp gia đình cũng làm cho nàng ăn ngủ không yên. Nữ Nhi vừa mới đầy tuổi tròn, cho tới bây giờ không hề rời đi qua mẫu thân. Trợ phụ mặc dù quá khứ cũng là quanh năm tháng dài hối hận ngửa xuôi, không ở bên người nàng, nhưng tình huống lúc này lại lớn không giống nhau, hắn đang chịu lấy không đấu, cũng không biết lúc nào sẽ có những thứ khác sự tình gì phát sinh. Nhưng mà, tất cả những thứ này, Dương Hân đều không thể bất tâm. Nàng biết, đại ớt hi hạng mục là Lâm Chấn Hoa Tâm huyết, đại ớt hi bộ môn thành bại, đối với Lâm Trấn Hoa tiền đồ tương lai cũng cùng một nhịp trở. Ở thời điểm này, nàng nhất thiết phải đứng ra, đi vì Lâm Trấn Hoa phân ưu giải nạn. Lâm Trấn Hoa thê tử đến Sở Nghiên cứu tới đây là một cái giữa tháng hán hoa kỹ thuật tình báo sở nghiên cứu trong viện bộ phát ra lại một đầu tin tức trọng đại. Nghe nói Sở Nghiên cứu đã phái ra xe nhỏ đi chạm xe lựa tiếp Dương Hân tin tức, trẻ tuổi kỹ thuật viên nhóm nhau, nhau tìm một cái cơ đến Sở Nghiên cứu hành chính trước lầu, đi chờ đợi lấy thấy vị này Lâm phu nhân gở Phương Dung. Một chút nghiên linh khả lớn. Tính cách chứng trạc nhân viên nghiên cứu mặc dù sẽ không đi góp náo nhiệt này, nhưng ở tại trong phòng thí nghiệm cũng có chút không quan tâm. Tới, tới một chiếc xe sáng tã nạ xe con từ đằng xa chạy nhanh đến, hành chính trước lầu đám người táo động. Tất cả mọi người là có chút văn hóa người, sắc mặt tương đối mỏng, ngượng ngùng trắng trận biểu hiện ra vây xem bộ dáng, thế là không thể làm gì khác hơn là chớ đứng tại ven đường thảo luận vấn đề, nhưng con mắt rõ ràng tại nhìn chầm chằm chiếc kia xe con. Xe tại hành chính trước lầu dừng lại, một cái dáng người cao gầy cô gái tóc ngắn tại tất mãn cùng đi phía dưới, từ trên xe đi xuống. Có lẽ là nhìn thấy trước lầu có nhiều như vậy đang tại nhìn chăm chú lên nàng người. Sắc mặt của nàng có một chút phếu hồng, tựa hồ có chút hận trương và ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá, nàng cũng không có vội vàng mà chạy đến trong lâu đi, mà là đứng ở chỗ cũ, dùng thanh tịnh như nước ánh mắt vẫn nhìn đám người, trong đôi mắt mang theo nụ cười ôn nhu. "Các vị sư phó, ta gọi Dương Hân, là trấn hoa người yêu. Hắn hoa trọng công tập đoàn phái ta đến nơi đây, là tới phục vụ cho mọi người, hy vọng đại gia có thể duy trì công việc của ta." "Đúng, trấn hoa để cho ta thay hắn hướng đại gia Vân An Dương Hân lấy dấu khí, lấy trước đó cùng lâm hoa thương lượng xong đường kính, đối với đám người lớn tiếng thâm hỏi. Dương Vân đến sở nghiên cứu tới mục đích, chính là muốn đại biểu Lâm Chấn Hoa, phát huy mối quan hệ tác dụng. Đã như thế, nàng cũng không có tất yếu chỉ nàng cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ trong đó vấn đề già già yểm yểm liễu, trực tiếp hướng đại gia tuyên bố nàng là Lâm Chấn Hoa thế tử, ngược lại lộ ra quang minh lối lạc, dạng này sẽ có trợ giúp nàng nhanh chóng tiến vào nhân vật, khai triển công việc. Quả nhiên, Dương Vân nghe lời dạ đầu, lập tức đem tất cả trong lòng tích tụ giải khai. Kể từ nghe nói Lâm Chấn Hoa bị tạm thời cách chức sau đó, ở trong sở nghiên cứu, Lâm Chấn Hoa cái tên này là hơn bao nhiêu bạn thiếu đem lấy một chút cấm kỵ cảm giác. Tất cả mọi người tận lực tránh tại trường hợp công khai đàm luận Lâm Chấn Hoa cùng với chuyện của hắn. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa phu nhân gợt tờ, tới, hơn nữa vừa đến đã cờ sĩ tươi sáng biểu lộ thân phận của mình, điều này nói rõ Lâm Trấn Hoa cũng không có suy sụp, hắn mặc dù bị nung trước, nhưng hắn thế lực còn tại, hắn Hoa trọng công vẫn là tại Lâm Trấn Hoa dưới sự khống chế. Hoàn nên Dương bộ trưởng, Dương tổ trưởng khổ cực Dương tổ trưởng, cũng thay chúng ta hướng Lâm giám đốc Vân An kỹ thuật viên nhóm bắt đầu nhau nhau hướng Dương Hân thăm hỏi sức khỏe, ngay từ đầu, bọn hắn còn có chút thận trọng, sương hô cũng là Dương Hân chức vị, nhưng hô hào hô hào, tâm tình của mọi người liền sôi sục dậy rồi. Sương Hồ cũng biến thành tùy ý mà thân mật, "Tiểu Dương, chúng ta ủng hộ ngươi Dương đại tàu, nói cho Lâm giám đốc, chúng ta đều duy trì hắn tiểu tàu tử." Chúng ta vĩnh viên ủng hộ Lâm ca không biết là ai trước hết nhất hô lên "Tiểu tàu tử" dạng này một cái Sương hô, lập tức thì phải tất cả mọi người tại chỗ phụ họa, Sương hô thế này từ đây vẫn đi theo Dương Hân. Cũng đừng nói, tiểu tàu tử Sương hô thế này, dùng tại Dương Hân trên thân thật sự là thật thích hợp, thái độ của nàng ôn nhu dịu dàng, dung mạo của nàng mỹ lệ hào phóng. Bởi vì vừa mới từng sinh con, trên người nàng mang theo một loại thủy mịn, để cho người ta nhịn không được liền muốn đi thân nàng, che chở nàng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người Dương Hân nhàn nhã cười, hướng đám người vẫy tay. "Tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi." Dương Hân vừa ngồi một ngày hai đêm xe lửa, vô cùng khổ cực, chúng ta trước hết để cho nàng đi nghỉ ngơi à. Tất Mẫn bắt đầu cho Dương Hân dãi vẫy rồi. "Tiểu Tẩu tử, người nhanh đi nghỉ ngơi đi đám người đồng loạt hồ, tiếp đó liền tụ năm tụ 3 tản đi." Đại gia vừa đi, còn vừa tại say sưa ngon lành mà nghị luận, nói Lâm Chấn Hoa cặp vợ chồng thực sự là trai tài gái sắc, cái này tiểu Tẩu tử vóc người xinh đẹp, tính cách cũng như vậy hiền hòa, thực sự là Lâm Chấn Hoa tuyệt phối. Dương Hân đưa mắt nhìn đám người đi, đang chuẩn bị quay đầu đi theo Tất Mẫn đến nhà khách đi nghỉ ngơi. Đồng nhân nhìn thấy một đạo tiếu ảnh từ đằng xa chạy như bay mà đến, đó là vừa mới nhận được tin Lâm Vương Hoa, từ phòng tài liệu bên trong chạy tới. Dương Hân Tiểu Phương Dương Hân vội vàng ném hành lý, ba bước đồng thời làm hai bước mang lên đón, cùng mình cô em chồng, đồng thời cũng là ngày xưa khêu chung mặt lưu gắt gao ôm một cái. "Dương Hân, anh ta như thế nào?" Lâm Vương Hoa lo lắng vấn đạo. "Hắn không có việc gì, cả ngày trong nhà mang sinh tươi chơi đâu, có thể mở tâm." Dương Hân đạo. "Lâm Vương Hoa đạo, ta vậy mới không tin đâu, hắn bị rút lui trách nhiệm, còn có thể cao hứng đứng lên." Dương Hân đạo. "Tiểu Phương, tiểu Hoa nói, không có chuyện gì." Qua một đoạn thời gian hắn chắc chắn còn có thể quan phục mưa trước. "Không lựa ngươi, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, người còn mập đầu." Nói đến đây, Dương Hân mới chú ý tới trước mắt Lâm Phương Hoa nhưng là lớp chường gầy đi trông thấy, quần áo trên người tựa hồ cũng có chút trống rỗng cảm giác. Lâm Phương Hoa luôn luôn là một cái hình thể hơi mập nhã đầu, bây giờ nhìn lại ngược lại là lộ ra thon thả dễ nhìn, nhưng ở Dương Hân trong mắt lại cảm thấy rất không thích đứng. "Tiểu Phương, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy?" Dương Hân giật mình vấn đạo. Lâm Phương Hoa bó lấy quần áo trên người, đem thân eo xuất sắc tới, tiếp đó dạ vờ dáng vẻ đắc ý nói, còn không được không?" Ta nghĩ bao nhiêu năm muốn gầy đều gầy không tới đâu. Bây giờ tốt chứ? Lập tức liền gầy xuống tới, xem ra Hương Sơn dưới chân hoàn cảnh rất thích hợp giảm béo nhà. Tiểu Phương, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Ta vừa rồi tại trên xe nghe tất mắt nói, ngươi bây giờ ngâm mình ở phòng tài liệu bên trong, mỗi ngày nhịn đến đêm khuya mới ra ngoài. Ngươi cũng không thể làm như vậy, thân thể là tiền vốn đâu." Dương Hân nói. Lâm Vương Hoa ôm Dương Hân hùng, cười ha ha nói, "Dương Hân, ngươi bây giờ thật vẫn thật giống một chị dâu." "Đúng, ta vừa rồi chạy tới thời điểm, nghe được tất cả mọi người tại xưa làm tiếp tẩu từ đâu. Đây là đại gia đối với tiểu hoa tôn trọng, chuyển đến trên người ta." Dương Hân đạo: "Nghe bọn hắn dạng này vừa gọi, trong lòng ta thật sự rất ấm. Cha ta vẫn luôn ưa thích nói, công đạo không bị ràng buộc nhân tâm." Tiểu Hoa cho đại gia làm một cái chuyện, đại gia thật sự rất nghiệm tình hắn tình. Lâm Vương Hoa đạo, đó là đương nhiên, đại gia biết ta là lầm Chấn Hoa muội muội, đối với ta còn đặc biệt chiếu cố đâu. Ngươi là Lâm Chấn Hoa lão bà gờ tờ, nhân ra chắc chắn càng tôn trọng ngươi." "Tốt, Dương Hân, ngươi đã đến liền tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem đại ớt hi công quan sự tình làm tốt, cho những cái kia ở sau lưng tính toán anh ta nhân đánh một cái bạt thải nặng nề." 415 sở nghiên cứu tới một tiểu tàu tử 415 sở nghiên cứu tới một tiểu tàu tử, đến địa chỉ internet 431. 416 phòng khách hội nghị Dương Hân tại sở nghiên cứu công tác vô cùng xuất sắc. Nàng đến sở nghiên cứu sau đó, toàn bộ sở nghiên cứu không khí thay đổi rất nhiều. Nguyên lai like rất nhiều sĩ nghiệp bên ngoài nghiệp tới nhân viên nghiên cứu đều lo lắng hạng mục này không đáng kể, kể từ Dương Hân sau khi tới, rất nhiều người đều biểu thị bọn hắn đối với hạng mục này tiền đồ có lòng tin. Hạng chất cầm một cái sách nhỏ, cười ha hả nói với mọi người. Đây là đang lâm chấn hoa nhà trong phòng khách, hắn hoa trọng công những người lãnh đạo đang ngồi vây trùng một chỗ. tổ chức đặc biệt đặc sắc tập đoàn hội nghị xử lý thương vụ. Bởi vì Lâm Trấn Hoa vẫn ở vào tạm thời cách trước thẩm tra giai đoạn, công nhân đến hội bàn bạc phòng đi tham gia tập đoàn bạn công hội liền có vẻ hơi không thích hợp. Tuy tổ điều tra đã rút lui, nhưng người nào lại dám nói trong công ty không có cá biệt con dẹp trong âm thầm hướng về trong tỉnh Đầm Bắc đâu. Vì tránh hiềm nghi, Lâm Trấn Hoa dứt khoát không còn bước vào cao ốc văn phòng, mỗi ngày ông hơn một tuổi tiểu nữ Nhi tại trong xưởng biến pháp chơi đùa đụ Đáng tiếc là, Lâm Chấn Hoa số tuổi thật sự là quá trẻ tuổi một điểm, một cái 29 tuổi trẻ dành to xác, cả ngày ôm đứa bé đi dạo. Nhìn thế nào đều không thể để cho người ta liên tưởng đến như là ngầm kẹo đồ cháu, niềm vui gia đình một loại mỹ hảo từ ngữ. Hạng Thiết đương nhiên sẽ không để cho Lâm Trấn Hoa cứ như vậy nhà dỗi, công ty chiến lược quyết sách vẫn còn cần Lâm Trấn Hoa tới tham dự. Lâm Trấn Hoa nếu như lúc nào cũng không tham gia công ty hội nghị, thời gian dài, đối với công chuyện của công ty liền sẽ xa lạ. Bởi vậy, Hạng Thiết cách mỗi cá biệt tuần lễ, liền sẽ đem mấy vị cao quản cùng một chỗ hẹn đến Lâm Trấn Hoa trong nhà tới, lấy tên đẹp liên lạc cảm tình, kỳ thực chính là hướng Lâm Chấn Hoa hồi báo công tác. Giống như vậy phòng khách hội nghị, trong đoạn thời gian này đã lái qua rất nhiều hồi. Các ngươi khoan hãy nói, Dương Hân tiểu nha đầu này, lại có mạnh như vậy lực hiệu triệu đâu. Lang Đông cười bình luận đạo, bởi vì Lâm Chấn Hoa quan hệ, đại gia hòa Dương Hân cũng đều rất quen thuộc, xứng nàng một câu tiểu nha đầu cũng không tính quá điểm. Cái này chủ yếu là tiểu Lâm Khở Lĩnh lực ảnh hưởng a. Sâm Phại Quân suy đoán nói, đại gia có thể là cảm thấy nàng là tiểu Lâm Khở Lĩnh đại biểu, cho nên đối với nàng đặc biệt tín nhiệm. Dù sao, tiểu Lâm Khở Lĩnh trước đây tại sở nghiên cứu bên kia vẫn có rất cao hy vọng. Hạng Chất cười nói, ta nghe Phương Nguyên Vũ gọi điện thoại cho ta báo cáo nói, Dương Hân ở trong sở nghiên cứu đóng vai một cái đại quản gia nhân vật, mỗi ngày bận trước bận sau. Đối với nhân viên nghiên cứu môn quan nghi ngờ đầy đủ, rất nhiều nhân viên nghiên cứu cùng nàng đều vô cùng thân cận. Nghe nói, nàng còn có một cái ngoại hiệu gọi là tiểu tàu từ đâu. Lâm Trấn Hoa cũng bắt đầu cười, "Ta nghe Dương Hân nói với ta về tới, nghe nói bây giờ trong sở nghiên cứu không phân biệt nam nữ già trẻ, cũng là xưng hôi như vậy nàng." Dương Hân người này, tính cách vẫn là rất tốt, rất biết chiếu cố người, ta suy nghĩ, đoán chừng nàng tại sở nghiên cứu lại ở lại một đoạn thời gian, nhân khí có thể so với ta đi qua ở nơi đó thời điểm còn muốn vượng đâu. Tác dụng của nàng, có chút tương đương với trong bộ đội chính ủy a. Chu Thiết Quân nói, đi qua ngược lại thật sự là nhìn không ra, Dương Hân còn có loại này bản sự. Có thể là bởi vì nàng vẫn luôn là ở trong sườn lớn lên, chúng ta vẫn luôn đem nàng xem như một cái tiểu cô nương. Hạng Thiết tiếp tục báo cáo, căn cứ phương duyên vụ báo cáo, trước mắt sở nghiên cứu các hạng nghiên cứu tiến triển đều vô cùng thuận lợi. Chúc thành núi lãnh đạo tiểu tổ, đã cơ bản công khắc ET máy nén nhiệt độ thấp tài liệu nan quan, đem Vũ Nguyên bọn hắn tại ET cầu loan công nghệ phương diện cũng lấy được đột phá. Đúng, nói đến Bình, Gia Nhạc còn dựng lên một công đâu, cầu bình bên trong dính đến ngựa Hàn phương diện công nghệ, là Trầm Gia Nhạc trợ giúp giải quyết Phương Nguyên Vũ nói với ta chuyện này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy đắc ý a. Ha, ha lão Phương bây giờ là rơi vào vong tình mà không thể tự kiểm chế a. Lâm Trấn Hoa trêu chọc nói, "Sơn phải quân đạo, hai người bọn hắn ngược lại là rất xứng, tiểu thẩm có thể tìm được tiểu Phương cái này trốn trở về, cũng là khá vô cùng." Mọi người đều biết, hơn một năm nay thời gian bên trong, Phương Duyên Vũ đối với Trầm Gia Nhạc phát khởi một hồi thanh thế thật lớn tình yêu thế công, trước mắt đã tiếp cận thắng lợi. Lần này đại ET công quan, hạng chất chuyên môn an bài Phương Nguyên Vũ cùng Trầm Gia Nhạc đều đến Bắc Kinh đi, mục đích cũng là cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội. Đương nhiên, Trầm Gia Nhạc xem như tỉnh giang nam tốt nhất hàn điện công việc, tại đại lực dung khí công nghệ nghiên cứu phương diện là có thể phát huy tác dụng. Trước mắt tiến độ tương đối chậm, chính là chương giật hoa chủ trì công nghiệp động cơ chạy bằng hơi nước hạng mục. An Tử Hiên giáo phụ lãnh đạo tiểu tổ, đang cố gắng mà giải quyết động cơ chạy bằng hơi nước phiến lá tài liệu giảm chấn vấn đề, lúc nào có thể lấy được đột phá, vẫn là một cái ẩn số. Phương diện này, chúng ta tích lũy không đủ, rất nhiều thứ cũng là muốn bắt đầu lại từ đầu làm, cho nên khó khăn tương đối lớn. Hạng chế đạo. Lang Đông nói, thực sự không được, chúng ta vẫn là đem hạng mục này diễn hai nơi cho quốc nội có kinh nghiệm nhà máy lớn a. Các kỹ tân tứ xuyên bên kia đều có khá vô cùng động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy, kinh nghiệm của bọn hắn hẳn chính là tương đối phong phú. Hạng chất chỉ chỉ Lâm Chấn Hoa, nói, vấn đề này, liền muốn nhìn Chấn Hoa ý kiến, là Chấn Hoa kiên trì nói muốn chính mình làm. Lâm Trấn Hoa đạo, không sai, trong vấn đề này, ta có một chút tư thơm. Ta đã từng cùng Trương giật Hoa xâm nhập mà trao đổi qua, ta cảm thấy hắn đối với động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu có một chút kinh nghiệm, đợi một thời gian mà nói, hắn là cần phải có thể làm ra. Động cơ chạy bằng hơi nước vật này thị trường phi thường lớn, ngoại trừ dùng công nghệ máy nén khu động bên ngoài, còn có thể dùng phát điện nhiệt điện đứng. truyền động lực các loại. Trong tương lai nước công nghiệp điện lực cùng với thuyền công nghiệp nhất định sẽ có đại phát triển, chúng ta nếu như có thể lợi dụng cơ hội này tiến vào động cơ chạy bằng hơi nước lĩnh vực này, sự phát triển của tương lai phải không có thể hạn chế. Đồ Quy gật gật đầu xen vào nói, Lâm giám đốc nói không sai, nếu như chúng ta có thể tại động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu phương diện lấy được tiến triển, tương lai còn có thể tiến vào tua bin chạy ga, hàng không động cơ các lĩnh vực, đây đều là quốc gia chúng ta kỹ thuật yếu vô cùng lĩnh vực. Một khi chúng ta tại những này lĩnh vực tạo thành đột phá, sẽ làm cho toàn bộ quốc gia công nghiệp trình độ kỹ thuật đều chiếm được một cái cực lớn đề cao. Lang Đông Đạo Tiểu Lâm Khở Lìn quyết đoán, đích thật là để cho người ta bội phục ca xa không nói, Đại Etland lần này, ta nghe nói quốc gia tổ chức nhiều lần công quan cũng không có làm xuống, nhân ra nhiều như vậy xí nghiệp lớn cũng không dám tiếp, thế nhưng là Tiểu Lâm Khở Lìn liền dám lên. Từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta một cái như vậy nho nhỏ hán hoa trong tông, thật đúng là đem cái này Đại Etland cho gầm xuống." Lâm Trấn Hoa giải thích nói, "Đây coi như là thiên thời, địa lợi, người cùng kết quả a đi qua quốc gia chúng ta làm lớn Etland, kỹ thuật dự chưa không đủ, rất nhiều công nghệ vấn đề đều không giải quyết được. Những năm này, quốc nội công nghiệp trình độ đề cao rất nhiều, Một chút đi qua không giải quyết được vấn đề kỹ thuật, bây giờ đã có thể giải quyết. Một điểm nữa, chính là chúng ta Hán Hoa quyết tâm, quốc gia làm lớn Etland thời điểm, chỉ là coi nó là thành một số cái hạng mục bên trong một cái, phân phối đồng đều sức mạnh. Mà chúng ta Hán Hoa là làm một cú, tất cả sức mạnh đều tập lên, hy vọng thành công đương nhiên càng lớn hơn. Lang Đông Đạo, ta biết điểm này, cho nên ta cảm thấy, người dự định tiến quân công nghiệp động, cơ chạy bằng hơi nước lĩnh vực này, nói không chừng lại có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới đâu. Không phải nói không chắc, mà là nhất định muốn sáng tạo ra kỳ tích tới. Lâm Chấn Hoa ha ha cười cả chính. Ân Đối với động cơ chạy bằng hơi nước chuyện này, mọi người thái độ như thế nào? Hạng chết bắt đầu trưng cầu ý kiến. Sâm Phải Quân đạo, ta đối với hạng kỹ thuật này không hiểu rõ lắm, bất quá, Tiểu Lâm Khở Lĩnh nói cái này thì cảnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt. Ta tán thành chúng ta gia tăng một chút đầu nhập, đem động cơ chạy bằng hơi nước làm ra tới. Chu Thiết Quân cũng nói, tất nhiên muốn làm, vậy liền đem nó làm tốt, làm ra quốc nội tiên tiến trình độ tới. Ta tin tưởng Tiểu Lâm Khở Lĩnh tầm mắt, làm vật này hẳn chính là có tiền đồ. Đám người ngươi một lời ta một lời mà bầu phiếu tán thành, Hạng Thiết cuối cùng nói, hảo, tất nhiên tất cả mọi người tán thành trấn hoa ý kiến. Ta nghĩ chúng ta liền có thể tạo thành một cái quyết nghị. Quốc nội mấy nhà động cơ chạy bằng hơi nước nhà máy, chúng ta cũng còn muốn đi bãi phòng một chút, mời bọn họ hỗ trợ cung cấp một chút hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng ở cụ thể sản phẩm khai phát phương diện, phải lấy chính chúng ta làm chủ, tạo thành chúng ta tự chủ kỹ thuật động cơ chạy bằng hơi nước sản phẩm. Nói xong đại ET kỹ thuật công quan phương diện sự tỉnh, hạ quyết lại đem sau này ET trang bị sinh sản tiến thiết kế hoạch án bài hướng đại gia giới thiệu một phen, mọi người cũng đều đưa ra riêng mình ý kiến. Theo kỹ thuật công quan tới gần hồi cuối, công tác trọng điểm đem thiết bị chế tạo cùng hiện trường lắp đặt, ở phương diện này cũng có số lớn cân đối công tác muốn làm. Những sự tình này tự nhiên cũng là đặt ở hạng chết trên vai. Cái tiếp theo đề tài thảo luận là liên quan tới nhà cư công ty cùng với giang thực điện đồ điện gia dụng sản phẩm vấn đề tiêu thụ. Hạng trên nói, phương diện này, thỉnh Lang quản lý cùng Mang Sương trưởng phân biệt giới thiệu một chút a. Lang Đông là hán hoa nhà cư công ty quản lý, hán đầu tiên giới thiệu nhà cư công ty kinh doanh tình huống. Nhà cư công ty sản phẩm bao quát qua điện, tẩy y ly kỳ, xe đạp mấy hạng, lúc trước vẫn luôn là chủ yếu mặt hướng thị trường xuất khẩu, một năm giá trị sản lượng cao tới mười mấy ức nguyên. Nhưng kể từ quốc gia phương Tây đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành chế tài đến nay, Cái này mấy hạng sản phẩm mở miệng giảm mạnh, một chút nguyên liệu like, kỳ đơn đặt hàng cũng bên trong cái mất, kinh doanh tình thế vô cùng không lạc quan. Một vị khác lên tiếng người, là Giang Thực Điện sinh sản phó trưởng xưởng Mang Vũ Bân, hắn tiếp lấy Lang Đông câu chuyện nói, Giang Thực Điện tình huống, cùng nhà cư công ty có chút giống. Chúng ta là cho Tiger Thái Qua công ty gia công, kể từ nước ngoài bắt đầu áp dụng chế tài đến nay, Tiger Thái Qua phương diện thái độ vô cùng không rõ ràng. Trước đây hiệp nghị ngược lại là còn tại thi hành, nhưng giai đoạn tiếp theo hợp tác như thế nào, đối phương một mực chậm chạp có tỏ thái độ. Ta cảm thấy Hoác Gân So hẳn chính là đang quan sát tình thế, nhưng không biết hắn cụ thể sẽ như thế nào quyết sách. Đúng, la Mang, nói lên Giang Thực Điện sự tình, ta ngược lại muốn hỏi một chút, trước mắt trong sưởng bầu không khí như thế nào. Lâm Trấn Hoa sen vào nói. Giang Thực Điện xem như hán hoa ngoại vì xí nghiệp, nhưng trong sưởng nhân cũng đều biết, Lâm Trấn Hoa tại hát ảm, hạt công ty thu mua Giang Thực Điện quá trình bên trong là phát huy tác dụng rất lớn. Bây giờ Lâm Trấn Hoa bị tạm thời cách trước thẩm tra, Giang Thực Điện cần phải sẽ có một chút ba động dù đậu Nghe nói Lâm giám đốc bị tạm thời cách trước tin tức, trong xưởng chấn động rất lớn, các công nhân thái độ cùng công ty chúng ta bên trong tình huống có chút giống, số đông công nhân đều là cảm thấy chuyện này tuyệt không công bằng. Bất quá, cũng có một số người ở sau lưng nói nhỏ nói quái thoại, có chút nhìn có chút hả hê ý từ a. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, cái kia Tôn Tường Vân, hẳn chính là cao hứng nhất một cái a. Ta nghe nói, nam đạo phóng viên đi qua liền phỏng vấn qua hắn, lần này, đoán chừng nam đạo phơi một chút liệu, cũng là hắn cung cấp a. Tôn Tường Vân trước kia vì đe dọa thu mua phường, đã từng tổ chức người náo sự, kết quả bị Lâm Chấn Hoa thiết kế đen một cái, làm cho danh tiếng quẻ nhác. Sau đó, nhà máy Phương thật không có trực tiếp khai trừ hắn, mà chỉ là an bài cho hắn một cái biên giới hóa cư vị. Dù sao, tại Hạ Đàm, hát công ty cùng nhẹ hóa sảnh ký kết thu mua giang thực điện hiệp nghị lúc, là đã đáp ứng muốn an trí toàn bộ nhà máy tất cả công chức, tôn tường Vân mặc dù tính toán một cái kẻ náo sự, nhưng là không thể dễ dàng khai trừ. Lâm Trấn Hoa biết, giống Tôn Tường Vân loại người này, nghe nói hắn bị tạm thời cách trước tin tức, cần phải lại là cao hứng vô cùng, thậm chí có khả năng lại muốn sinh ra một số việc bưng phản công cấp lại. Mang dụ đạo, ngươi nói đúng, Tôn Tường Vân chính mình ngay tại trong sưởng nói ngươi là bị hắn chơi đổ, còn phóng ra tiếng gió. Nói muốn tiếp tục đến trong tỉnh đi cáo trạng, thẳng đến đem ngươi triệt để lộng tối mới thôi. Người anh em này cũng coi như là một cái có lý tưởng nhân." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Muốn cáo liền từ hắn cáo đi thôi, ta đều lười nhắc cùng hắn tính toán." Mang dụ Bân Đạo, "Lâm giám đốc, ngươi không cần cùng hắn tính toán, trong xưởng tự nhiên có người cùng hắn tính toán." Hai ngày trước, hắn vừa mới bị Lao Đao kết kết thật thật thu thập một trận đầu. Lâm Trấn Hoa nhiều hứng thú vấn đạo, "Không thể nào, Tô Tường Vân tại sao lại chọc Lao Đao?" Hai người bọn hắn thế nhưng là một điểm gặp nhau cũng không có a. "Mang dụ Bân Đạo, Tô Tường Vân sửa sang lại ngươi thập đại tội trạng, chuẩn bị đi trong tỉnh cáo ngươi." Trong đó có một đầu, nói là cuộc sống của ngươi tác phong phương diện. Hắn viện ngươi rất nhiều chuyện, còn nói ngươi đi châu phi trong lúc đó, cùng La Vịnh Mai không sạch sẽ. Tiếc đó, ngươi liền hiểu a. Lâm Trấn Hoa cười ha hả, ha, ha ha, khó trách Lão Đao tức giận hơn. Lâm Trấn Hoa biết, năm ngoái tại châu phi thời điểm, Lão Đao cùng La Vịnh Mai liền đã mắt đối mắt, trước mắt đã tiến vào nói chuyện cưới gả giai đoạn. Tôn Tường Vân ở thời điểm này bố trí có liên quan La Vịnh Mai tiếp tục đắn, đây chính là sợ lấy Lão Đao làm danh. Lao Đao bình thường một một nột nột, nhìn không tranh quyền thế, nhưng ở loại thời điểm này, Đoán Trường liền muốn phát tác, cũng không phải sao? Mang Vũ Bân cũng bắt đầu cười, Lao Đao nghe được tin tức này, đặc biệt từ Tầm Dương chạy đến Nam Đô đi, vừa ở vào trang thực điện muốn hỏi thăm ai là Tôn Tường Vân. Cái này Tôn Tường Vân cũng không nhận biết Lao Đao, còn tưởng rằng hắn là trong tỉnh phái tới điều tra, tại Lao Đao trước mặt đem những này lời nói lại nói một lần. Kết quả, Lão Đao lúc này liền đem Tôn Tường Vân thu thập một trận, đánh hắn lăn lộn đầy đất. Đối với Lão Đao sức chiến đấu, các vị đang ngồi cũng là trong lòng hiểu rõ. Nghe nói Lão Đao thu thập Tôn Tường Vân, tất cả mọi người ở trong lòng vì Tôn Tường Vân chất là một cái người cẩn thận, hắn hỏi, "Lã mang, Lão Đao không đem Tôn Nếu như đả thương Thế nhưng là có hơi phi thoái. Mang dụ bân đạo, nhắc tới cũng kỳ, lao Đao đánh Tôn Tường Vân, tất cả mọi người là thấy, đánh Tôn Tường Vân, kêu cha gọi mẹ, cái kia thẳng tịnh, liền không có cách nào hình dung. Thế nhưng là, sau đó Tôn Tường Vân chính mình chạy đến bệnh viện yêu cầu nghiệp thương, trên thân cái gì thương cũng không có. Vì chuyện này, Tôn Tường Vân còn cùng bệnh viện náo loạn một hồi, nói người ta bao che đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, Tôn Tường Vân vẫn là đi đốt trụ cao hưa à, đây cũng chính là lao Đao hạ thủ lưu tình. Nếu như Lão không phải thủ hạ lưu tình, có thể đem hắn giết chết điều tra không ra nguyên nhân cái chết tới.